tám trăm chín mươi lăm tám trăm chín mươi bốn có lẽ là bởi vì ta người này t r ư ơ n g sợ nói không nhìn là được rồi ta không phải là minh tinh là kẻ trộm nữ hải sửng sốt một chút a t r ư ơ n g sợ nói đ ư n g a vừa sáng sớm này nếu là thật có tên trộm làm sao bây giờ người có người tiếp đứng sau nữ hải do dự do dự nói có t r ư ơ n g sợ cười một cái yên tâm đi ta không phải là kẻ trộm ngươi nếu là cảm thấy không an toàn ta có thể đem ngươi đến muốn đi chỗ không cần cảm tạ nữ hải không chắc ra hỏa này rốt cuộc là kẻ trộm vẫn là minh tinh bất quá bốn cái đại nam nhân cùng một chỗ vẫn có nhất định trấn nhất lực Nghĩ nghĩ, h c ậ trương sợ bốn g người i cho n náo. h đi ra nhà ga đâm đầu vào có mấy cái mời chào buôn bán người có hô lưu điếm có hô lên thuê xe có một người cao từ năm người hướng đi vừa rồi nữ tử kia họ đi đâu hắn có thể dẫn đường nữ tử rất cảnh giác đi mau hai bước nói có người tiếp muốn tránh người cao từ năm người nam nhân cười hì hì đội kịp ta là người tốt người yên tâm chưng ơ sợ bốn người tránh đi quán trọ ô m khách tên kia đi đến ven đường chở xe taxi nữ tử vội vàng đi m a u hai bước chờ ta một chút chưng ơ sợ quay đầu mắt nhìn chờ nữ nhân đến gần phía sau nhìn về phía người cao tử nam người xéo đi ta dựa vào ngươi nói cái gì người cao tử nam người nói chưng ơ sợ lắc đầu đến gần hai bước xéo đi nam nhân kia cảm thấy không đúng lui ra phía sau một bước nói ngươi chờ quay người rời đi chưng ơ sợ thật giống như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra một dạng chờ đến một chiếc xe taxi n h ờ n ữ nhân lên xe ngươi t r ư ớ đi nữ tử nói c ả m tạng ngồi trên xe taxi l á i đi nhà ga phụ cận cho tới bây giờ là dòng rắn lẫn lộn thần kỳ nơi trốn du ly một nhóm ký sinh trùng trông thấy ra tay đối tượng biết b ì n h đánh giá sẽ ngờ tới cũng tiến hành thăm dò nếu có cơ có thể thừa nhất định sẽ không bỏ qua đám người này cái gì cũng làm mục đích liền một cái kiếm tiền có khả năng lừa gạt có khả năng trộn hơn nửa đêm độc thân lữ khách nhất là phải chú ý nhìn nữ tử rời đi t r ư ơ n g sợ hỏi thạch tam chúng ta đi đâu thạch tam lấy điện thoại di động ra xem nghỉ ngơi sao chưng sợ hỏi sư phụ ngươi ở đâu thạch tam nói trước tiên tìm địa phương ở lại giữa đêm này tài xế không nhất định nguyện ý đi trương sợ nói n g h e xong cũng không phải là địa phương tốt gì hướng về hai bên xem đi đến khoảng cách gần nhất một nhà khách và ở chuyện thứ nhất trương lão sư khởi động máy tính làm việc giống như như bị điên viết lên hơn bảy điểm người khác lúc rời giường hắn b ô i r ồ i dâng lên đổ ngủ trên giường cảm giác mười giờ thạch tam nhấn chung cửa trương sợ mơ hồ đi mở cửa thạch tam vào nhà nói làm gì như thế vây khốn không phải không có ngủ đi trương sợ nói ngủ đi phòng vệ sinh rửa cái mặt đi ra hỏi hiện tại đi ân đi trà phòng tiếp đó tìm địa phương ăn cơm thạch tam hỏi người được sao buổi tối hôm nay tám chín điểm a trương sợ hỏi đánh nhau thạch tam nói là trương sợ nói buổi chiều để cho ta thật tốt ngủ thạch tam cười cười muốn hay không ngủ tiếp một chút trương sợ nhắm mắt lại tìm cảm giác chốc lát nữa nói để cho ta ngủ hai mươi phút thế là lần nữa nằm ngủ nửa giờ sau bốn người từ khách sạn đi ra ăn cơm trước tiếp đó đón xe đi tới mặt huyện thành trên xe trương sợ nói đừng nói ở tại trong thôn thạch tam nói đây không phải sư phụ ta nhà là đám người kia nhà Gật gật c bốn người bọn họ vừa mới xuống xe cổng bên trong đi ra hai bảo an hỏi thăm tìm hay thạch tam nói trả nợ rảnh rỗi ta là thạch tam vọng bên trong có bảo an nhìn qua đăng ký sách hướng bên ngoài hai bảo an gật đầu bên ngoài nhất bảo sao nói ngượng ngùng thỉnh tiếp nhận kiểm tra thạch tam nói không có vấn đề một cái khác bảo an cầm cầm trong tay kiểm an tham c h ắ c khí tại bốn người trên thân lần lượt đa qua sau đó nói mời đến đi vào đại môn là một chiếc bốn vòng xe điện thỉnh trương sợ bốn người ngồi xuống có bảo an điều khiển xe điện đi lên sau ba phút xe điện m ặ t vào một đầu rừng ba hai bên đường là cao lớn cây cối nơi cuối cùng có câu cửa gỗ xe điện lái đến cửa dừng lại bảo an xuống xe nhấn trúng cửa rất nhanh đại môn mở ra mới biết được cái gọi là cửa gỗ chỉ là bên ngoài một tầng tầng trang bên trong là chạy bằng điện môn bảo an nói ta chỉ có thể đưa đến ở đây ngài mới vị mời vào bên trong trương sợ nói cầm t ạ cùng thạch tam đi vào trong phía trước là cửa sảnh hai bên vẫn là cây xanh g i ả ấm dưới chân là xanh cỏ xanh nhìn rất đ ẹ p chỗ đây là một cái quảng trường nhỏ một bên có một đình nghỉ mát trong lương đình bên ngoài đều có chiếc ghế lúc này tụ lấy mười mấy người trong lương đình ngồi bốn người ở trong là một cái người trẻ tuổi hai bên cũng là năm sáu mươi tuổi nam nhân đình nghỉ mát bên ngoài hoặc đứng hoặc ngồi là năm sáu cái nam tử trưởng thành thạch tam đi ở trước nhất hướng về phía trong lương đình một đại thúc nói chuyện sư phụ chúng ta tới cái kia đại thúc rất gầy có chút ít lao đầu bộ dáng ngược lại là phù hợp trường sợ trong lòng ấn tượng đại thúc đối diện là cái khôi ngô há tử người nói đồ đệ ngươi không tệ tiểu lão đầu nói ngươi lại biết khôi ngô h á n tử nói đồ đệ ngươi xuất đạo nhiều năm như vậy trên giang hồ không có một chút phong thanh chứng minh thật sự không tệ tiểu lão đầu nói là hiểu như vậy sao đi ra hôn chẳng phải vì sáng tạo cái danh tiếng chế không được danh tiếng còn hôn cái g i ắ m đi theo còn nói câu mười ba lang không phải danh tiếng a khôi ngô h á n tử nói không cần giả bộ ngớ ngẩn mười ba lang tính là gì danh tiếng ngươi là đang đ ù a ta sao tiểu lão đầu lắc đầu đồ đệ của ta tới giúp đỡ cũng tới là tiền ăn cơm hay là thế nào chính giữa người thanh niên nói ăn cơm mặc kệ một hồi làm cái gì nên ha ha nên uống một chút cũng là người trong giang hồ không đến nỗi ngay cả bữa cơm đều ăn không đi xuống a trong lương đình người thứ tư nói không nóng này đánh nhau tám giờ tối đâu bây giờ còn sớm vậy thì ăn cơm đi người trẻ t u ổ i vỗ vỗ tay lập tức có phục vụ viên bắt đầu bận rộn không đến hai mươi phút chuẩn bị thỏa đáng đại g i a rời bước nhà ăn biệt thự rất lớn không đi nói lầu trên lầu dưới trang trí đơn nhất cái nhà ăn liền có thể nhẹ nhõm chứa được hai ba mươi người vì ngăn ngừa náo ra mâu thuẫn chủ nhà rất quan tâm mà phân ra ba b à n lớn thạch tam những người này một cái b à n đại hán khôi ngô một số người một cái b à n lại có người trẻ tuổi mang theo một đám người ngồi chung mặc dù rời xa nội thành trong nhà ngược lại là cái gì cũng có đầu bếp hiện trường cắt giam đông nói là tây ban nha còn có rượu đỏ nói là bờ gần bị sáu trương sợ bàn này không có người uống rượu tiểu lao đầu cùng trương sợ nói lần này làm phiền ngươi trương sợ nói thạch tam là bằng hữu ta tiểu lao đầu nói đi liền hướng điểm này ta đây đổ đ ệ liền so với ta mạnh hơn tiểu mập mặt nói sư phụ ta cũng là đồ đ ạ ngươi tiểu lao đầu hư lên một tiếng ăn của ngươi đi tiểu sư đệ liền cười nhị ca ngươi mỗi lần đều làm mình tìm mắng thạch tam nói ngươi nên gọi nhị sư huynh bọn hắn năm cái vừa ăn vừa nói chuyện chương sợ kỳ thực một điểm không nói bụng không nghĩ tới mới ăn cơm hơn một giờ liền lại muốn ăn cơm tùy tiện ăn một chút nghe nói rất đắt giá món ăn mở ra máy vi tính sách tay ra hỏa này bắt đầu làm việc tiểu lao đầu có chút không hiểu cha hỏi ngươi đ â y là thạch tam nói hắn liền đức hạnh này vĩnh viễn một bộ bệnh thần kinh phái đoàn vừa nói dứt lời người trẻ tuổi kia đi tới tôi cái ghế ngồi vào trường sợ bên cạnh nếu như không nhìn lầm ngươi là chương sợ trương sợ nói ân cái kia ta liền là nổi danh như vậy người trẻ tuổi cười cười ngươi thật có ý tứ đưa tay nói ta là trả nợ rảnh rỗi trương sợ có chút giật mình trả nợ rảnh rỗi ngươi không phải là cái lao đầu sao đưa tay nhẹ nắm một chút trả nợ rảnh rỗi cười, cười cười tâm láo là được trương sợ nói cũng là ngươi cái điệu bộ này chính xác trông có vẻ già trả nợ rảnh rỗi mà không nổi sắc tiếp tục nói nghĩ không ra ngươi còn có thể đánh nhau trương sợ nói xem xét chính là chưa có xem ta đóng phim trả nợ rảnh rỗi nói ta rất ít xem phim lần sau có cơ hội nhất định tìm ngươi điện ảnh nhịn t r ư ơ n g sợ n ó i nhớ kỹ không cho phép nhìn đ ổ lâu t r à nợ rảnh rỗi bị chọc phát cười mắt nhìn làm tóc hỏi đang làm cái gì trương sợ giống như vừa nghĩ ra một dạng nói đúng n g ư ơ i cái này có i p h a i sao t r à nợ rảnh rỗi nói có trương sợ ấn mở kết nối hỏi mật mã t r à nợ rảnh rỗi suy nghĩ một chút nói có chút không tiện lắm trương sợ nói có thể lý giải ngươi nhà này đại nghiệp lớn kia cái gì ta mấy điểm đánh t r à nợ rảnh rỗi hỏi rất gấp trương sợ nói ta cho tới bây giờ cũng là gấp gáp như vậy trả nợ rảnh rỗi mắt nhìn thời gian muốn hay không sớm hai giờ trương sợ nói đi đánh sớm x ứ n tán trả nợ rảnh rỗi nói có thể đứng dậy đi một bàn khác nói chuyện rất m a ăn hảo nhất bữa cơm rất nhiều người không u ố n g ít tập hợp lại cùng nhau nghèo khót lác ở thời điểm này cuối cùng tất cả mọi người đều biết t r ư ơ n g sợ thân phận cảm tình là một cái minh tinh là đại biên kịch còn diễn viên chính điện ảnh vẫn là đạo diễn có người đầu góc thoáng nhạy bén một điểm đi tới nói chuyện được à ngược lại là một con đường phát tải không biết có thể hay không mang ta một cái t r ư ơ n g sợ có chút không rõ không thể người kia cũng không sinh khí cười nói nhiều cái bằng hữu nhiều con đường tiền là không bao giờ đủ mọi người cùng nhau phát tải mới có thể cùng hòa thuận ngươi nói là sao đằng sau bốn chữ là hỏi thạch tam chương sợ vốn là tưởng rằng lại một cái q u a n thai trong túi nhiều tiền chống đỡ nhưng khi nhìn ra hỏa này biểu lộ nghe ra hỏa này giọng nói giống như có chút không đúng thạch tam mắt nhìn người kia đại ca n g ư ờ i nghĩ nhiều người kia mỉm cười dò xét thạch tam cùng chương sợ ta nghĩ nhiều rồi thôi ta kia chính là ta suy nghĩ nhiều xoay người lại vị trí của mình vượt qua một hồi trả nợ rảnh rỗi lại đi tới cùng thạch tam nói chuyện nếu ngươi có đường luồn mang mọi người cùng một chỗ phát tài sư phụ ngươi chuyện này ta có thể nói mấy câu thạch tam nói ta không có lộ số trả nợ rảnh rỗi gật gật đầu Tốt ta. nói xong cũng đi t r ư ơ n g sợ cuối cùng phản ứng lại hỏi thạch tam hắn là không phải cho là hai t a tại rửa tiền thạch tam nói ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g sợ lắc đầu một đám điên rồ bây giờ nào có chuyện dễ dàng như vậy thạch tam nói không cần để ý tới cái này bang ra h ỏ a cũng là chui vào tiền trong mắt không có gì tốt đồ chơi còn nói sư phụ ta cũng là bởi vì chuyện tiền mới tội đến người tám trăm chín mươi sáu tám trăm chín mươi lăm loạn cảm xúc hóa liền sẽ viết linh tinh tiểu lão đầu không để thạch tam nói cùng t r ư ơ n g sợ nói lần này làm phiền người ta tin tưởng tiểu tam ánh mắt nếu như lão thiên nhất định lấy đi ta phải tay xin cứ tự nhiên trương sợ nói đại ca ngươi nói như vậy ta sẽ có áp lực tiểu lao đầu cười cười ta đều không sợ ngươi sợ cái gì trương sợ không nói tiếp tục đối với máy tính làm việc thạch tam hỏi không nghỉ ngơi trương sợ hoạt động một chút b ả vai đứng lên lắc lắc e o suy nghĩ một chút nói thật đúng là phải ngủ một chút hướng trả nợ rảnh rỗi la lớn có gian phòng không có ta muốn ngủ một giấc tự nhiên là có trả nợ rảnh rỗi nhường phục vụ viên mang trương sợ đi phòng trọ cửa phòng vừa đóng trương sợ ngã đầu đi nằm ngủ trương lão sư một mực thiếu ngủ nguyên bản nói đổi đến trạm vàng tối sáu giờ đánh kết quả ngủ một giấc đến tám giờ ba mươi phút trả nợ rảnh rỗi những người kia thực sự không chờ được nhường phục vụ viên tới góc cửa trương sợ cuối cùng ngủ trọn vẹn r ử a cái mặt đi ra cùng trả nợ rảnh rỗi khó mà nói ý tứ trả nợ rảnh rỗi nói không có việc gì lại hỏi có thể bắt đầu chưa trương sợ nói còn không được trả nợ rảnh rỗi hỏi còn có chuyện gì trương sợ nói ta đ ó i trả nợ rảnh rỗi không có ngưỡng nôn hỏi trương sợ muốn ăn cái gì ăn bài đầu bếp đi làm trương sợ suy nghĩ một chút nói có hay không có sẵn đùi gà vịt chân răm đông đều được trả nợ rảnh rỗi nói có không đầy một lát phục vụ viên bưng tới ba cái đĩa một bàn đùi gà một bàn vịt ch trương sợ cũng không k h á c h khí ở dưới con mắt mọi người mánh liệt tan một trận một tay đùi gà một tay vịt chân trái một ngụm phải một miếng ăn rất sảng khoái cuối cùng chờ hắn ăn no trả nợ rảnh rỗi lại tới hỏi muốn hay không nghỉ ngơi nửa giờ trương sợ nói muốn nhất định phải vừa ăn no có chút đỉnh thế là liền lại nghỉ ngơi hào nhất sẽ thạch tam lại gần nói ta biết ngươi đây là nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt đủ âm hiểm trương sợ suy nghĩ một chút nói ngươi nghĩ nhiều chín giờ rơi tối cái tia đại hắn k h i ngô đi tới hỏi xong chưa nếu là sợ liền nói một tiếng người lô ra ra có một chỗ tốt đầu hàng thua một nữa như thế nào t r ư ợ nghĩa n g a t r ư ơ n g sợ gãi gãi đầu ta là cùng ngươi đánh sao đại hán khôi nô cười cười ta sợ đánh chết ngươi quay đầu nói một tiếng trong đám người thế mà đi tới cái càng tráng hán khôi nô khi trước đại hán khôi nô có chừng chừng năm mươi tuổi dáng vẻ hiện tại cái này cao hơn càng tráng đại khái chừng ba mươi tuổi t r ư ơ n g sợ vừa đi vừa về dò xét hai người hai người là thân thích họ đỗ đại hán h ừ lên một tiếng hy vọng ngươi một hồi bị đánh thời điểm cũng có thể nghèo như vậy miệng quay người hỏi trả nợ rảnh rỗi giao công tử có thể bắt đầu chưa trả nợ đi dạo tới hỏi có thể bắt đầu chưa trưng sợ tại chỗ nhảy n h ó t hai cái nói đợi thêm hai phút hắn muốn sống động một cái thời gian dài như vậy cũng chờ không kém nhiều hai phút trả nợ rảnh rỗi dẫn đại gia lui về phía sau đi phòng ở đằng sau có một nửa phong bế sân vận động có phục vụ viên chuyển tới rất nhiều ghế trả nợ rảnh rỗi hướng đại gia dùng tay ra hiệu mời ngồi dẫn đầu ngồi xuống liền thạch tam bọn hắn cũng có vị trí trưng sợ một đường chạy chậm tới tại sân vận động ở giữa trái xoay phải xoay một hồi nói tiếng tốt trả nợ rảnh rỗi hỏi lão đỗ ngươi đây lao đỗ hướng càng khôi n ô tên kia gật đầu đại hắn hai bước đi vào giữa sân đứng vững gia h t r ư ơ n g sợ ngửa đầu nhìn một m mờ chín mấy đến không tới hai m đại hán dùng khinh thường giọng mũi h ừ một tiếng làm trả lời khởi áo người để trần hoạt động một chút bà vai trả nợ ngồi chơi lấy không n ú c ních là một cái khác lao đầu đi đến bên sân nói chuyện mọi người đều biết hôm nay lần đánh cuộc này từ đâu tới là trương lão tam hung hăng hố lao đỗ một lần cụ thể không nói dù sao cũng là hai người tất cả tìm giúp đỡ đánh cực quyền ngươi nếu có thể đem t i sông thái sâm tìm đến cũng coi như bản lãnh của ngươi tiền đánh cực là trương lão tam tay phải thêm một ước nguyên tiền mặt lao đỗ thắng tay phải cùng tiền mặt lập tức giao ra tới lao tam thắng xong. Phương thanh toán, tất cả mọi người m ì n h phải đi bây giờ là buổi tối sân vận động bên trên ánh đèn sáng rõ hấp dẫn con mũi tung hoành ngăn dọc có người gây dối nói rõ còn có người nói nhanh chóng mà đem này cũng mấy giờ rồi lao đầu kia gật gật đầu nhìn về phía đại hán cùng chứng sợ tất cả chuẩn bị xong chưa chứng sợ suy nghĩ một chút hỏi hai chúng ta đánh nhau có cái gì quy củ không có không thể ra nhân mạng cái khác quy củ không có lao đầu nói chứng sợ nói đã biết đại hán nói chuẩn bị xong lao đầu lui thêm bước nữa hô to một tiếng bắt đầu thế là đánh liền a ra lệnh một tiếng đại hán vượt lên t r ư ớ c phát động công kích chiều cao chân dài trái một q u y ề n phải một q u y ề n đập không ngừng trương sợ lộ ra rất nhàn nhã bên cạnh trốn tránh vừa nói tiết kiệm một chút khí lực đừng quá mệt mỏi đại hán mặc không biểu tình làm trương sợ nói lời là đánh giám vừa nhìn liền biết là trải qua chiến đấu chiến tranh con buôn chỉ có lao đánh nhau người mới có thể khống chế lại cảm xúc nhất định muốn tỉnh táo mặc kệ trong lòng đến cỡ nào muốn giết chết người kia đánh nhau lúc nhất định muốn tỉnh táo giống như thạch tam nói như vậy trương sợ động tác đặc biệt nhanh đại hán như vậy tấn manh ra quyền trương sợ đều có thể nhẹ nhõm t r ọ n tránh bởi vậy có thể thấy được thiên phú thật sự rất trọng yếu. đại h á n liên tục cường công nửa phút quả thực là không có dính vào trương sợ một chút đến lúc này xem n á o n h i ệ t đám người kia mới xác định một sự kiện trương sợ chính xác cam hiểu đánh nhau nửa phút thoáng một cái đã qua trương sợ nói ta muốn đánh trả đại h á n vẫn là làm giống như không nghe thấy dựa theo tiết tấu của mình đi đánh trương sợ mạnh mẽ lui lại đại h á n khẳng định muốn hướng phía trước truy không nghĩ tới trương sợ bỗng nhiên lại xông về tới cơ thể đột nhiên trùn xuống đại h á n một q u y ề n từ trương sợ đỉnh đầu đập tới đại hắn biến chiêu rất nhanh một quyền đập h o không cũng không thu quyền nhân thể hướng phía dưới đập đập về phía trương sợ đầu Có thể trương một một sau ợ đó lại nhìn đại hán hai tay che đương cắn răng nội chừng trương sợ trương sợ nhàn nhã đứng thẳng ngươi được cảm ơn ta không phải vậy thái giám đi theo còn nói cũng không tệ lắm ngươi vẫn là có chút bản l ĩ n h biến thành người khác thật đúng là không giải quyết được ngươi câu nói này đặc biệt làm giận nhường mọi người vây xem n g h e xong ngươi rất thoải mái đánh bại đối thủ sau đó nói hắn có bản lĩnh đổi người khác liền thua là nói chúng ta cũng là phế vật sao trương sợ hỏi lão đỗ đây coi như là ta t h ắ n g chứ lão đỗ sắc mặt nặng phải có thể tích thủy một dạng nội r ư ờ n g trương sợ hảo nhất một lát trương sợ nói ngươi cựu ra là hắn đừng nhìn ta nói chuyện chỉ hướng trương lão tam cái kia tiểu lão đầu trương lão tam đứng lên nói thật ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đánh thắng ngươi biết hắn là ai sao trương sợ nói không biết còn nói không muốn biết t r ư ơ n g lão tam trầm mặc phúc chốc h ỏ i trả nợ rảnh rỗi ta đây xem như hết nợ đúng không trả nợ rảnh rỗi nói là còn nói ngươi và lao đỗ sự tỉnh trước kia xóa bỏ chuyển hướng lao đỗ hỏi không có ý kiến chớ lao đỗ nói không có ý kiến trả nợ rảnh rỗi nói vậy được đại gia trong phòng tỉnh h đánh cũng đánh nên thật tốt uống một chầu t r ư ơ n g sợ nói không được còn nói có xe không có ta mặc kệ người khác ta phải trở về trong thành trả nợ rảnh rỗi hỏi giữa đêm này ngươi về thành cũng đi không được không bằng ở ta nơi này nghỉ ngơi một đêm chương sợ nói ngươi không để ta lên mạng trả nợ rảnh rỗi sửng sốt một chút liền cái này trương sợ nói cái gì là liền cái này đây là chuyện rất trọng yếu có hay không hảo trả nợ rảnh rỗi có chút không làm rõ ràng được tình trạng nghĩ đi nghĩ lại v ấ n đạo ngươi về thành là vì lên mạng trương sợ nói tất y ế u a trả nợ rảnh rỗi lại là suy nghĩ một chút hâu người bảo tài xế t i ễ n đưa trương sợ về thành trương sợ muốn đi thạch tam chắc chắn không thể lưu lại mang lên trương láo tam một cái bốn người tới năm người trở về đi về trên đường thạch tam chắc hỏi sư phụ ngươi không chịu khổ a trương láo tam nói có gì có thể bị khổ trở về trên đường không có gì có thể nói ô tô tiến vào huyền thành trương sợ n h ư ờ n g tài xế tìm được gần nhất một nhà khách tiếp đó và o ở đi vào phòng chính là mạng lưới liên lạc thượng truyền văn trương chờ hoàn thành nhiệm vụ mới xem như thần thật thanh khí s á n g khoái t r ư ơ n g lão tam hỏi thạch tam người cái này minh tinh bằng hữu là chuyện gì xảy ra thạch tam nói không phải nói đó chính là một bệnh tâm thần t r ư ơ n g lão tam nói bệnh tâm thần muốn cũng là có thể đánh như vậy ta là thật không có phải là l ộ t thạch tam nói đồ đệ ngươi ta liền là bị người bệnh thần kinh này bắt được chương lão tam cười cười tái ông mất ngựa thạch tam suy nghĩ một chút nói sư phụ ngươi bước kế tiếp đi đâu không có gì cố định chỗ ta là suy nghĩ xuất ngoại ta ra ngoại quốc trộm điểm đồ chơi hay cũng không có hộ chiếu t r ư ơ n g lão tam nói cho nên nói pháp luật không k i toàn hướng ta đây loại hai quốc nhân sĩ nên cho đặc quyền thả ta ra ngoài thai hỏa người ngoại quốc chẳng khác gì là biến hình ủng hộ tổ quốc ngươi nói đúng à. t r ư ơ n g sợ đổi mới xong văn chương đi tới nói tiếp ta xem như biết thạch tam cái kia đặt mông ngụy biện luận là đánh đầu kế thừa tới t r ư ơ n g lão tam xem t r ư ơ n g sợ người theo ta đồ đệ thật sự chưa giả tiền chương sợ nói ta tẩy cái gì a tuy tiện chụp cái điện ảnh đều có thể chia xong mấy ngàn vạn làm gì còn muốn tẩy chương lão tam nói đóng phim kiếm tiền như vậy thạch tam nói sư phụ n g ư ơ i là ạ để t r ư ơ n g lão tam hiếu kỳ nói như thế nào đ ô n g nhiên quan tâm tới ta thạch tam nói lần này ba người chúng ta dự định cùng ngươi đi t r ư ơ n g lão tam nặng mặc hảo nhất hội nhi cũng được ta vẫn muốn đi trong sa mạc loại cái cây các ngươi đi sao thạch tam mặt mũi t r ắ n g bệnh sư phụ ta có thể hay không có chút đáng tin cậy một chút sự tình tại sa mạc trồng cây không đáng tin cậy sao t r ư ơ n g lão tam hỏi t r ư ơ n g sợ cười nói đi sa mạc loại một cái cây thật là một cái vĩ đại tư tưởng ta với ngươi đánh cực ngươi nếu có thể tại trong mười năm chuyện lặt vặt một cái cây ta cho ngươi một ước nói xong nói bổ sung trước tiên nói rõ nhất định phải trong sa mạc chung quanh cũng không có cây ngươi liền chuyện lặt vặt gốc cây này t r ư ơ n g l á o tam nói ta phát hiện ngươi người này quá xấu chuyện cũ kể phần tử trí thức cũng là ý đồ xấu quả nhiên không sai t r ư ơ n g sợ hỏi nhiều lắm g i ả lời nói có thể cần dùng đến phần tử trí thức như thế mới mẹ độc đáo tử chính là như vậy cái ý tứ ngược lại ngươi quá xấu rồi t r ư ơ n g l á o tam cùng thạch tam nói ngươi thật muốn đi theo ta thạch tam nói là t r ư ơ n g l á o tam suy nghĩ một chút nói vậy bây giờ liền đi đi thôi thạch tam sửng s ố một chút bây giờ tám trăm chín mươi bảy tám trăm chín mươi sáu bản phím xảy ra chút vấn đề trương lão tam nói ngược lại cũng là đi sớm đi muộn đi khác nhau ở chỗ nào thạch tam suy nghĩ một chút đã nói lại cùng trương sợ nói vậy chúng ta đi chìa khóa xe còn có phòng bản điểm này đồ chơi trong nhà ngươi có chìa khóa trương sợ trầm mặc phút chốc cười cười nói hẳn là phải say một cuộc mới đi thạch tam cũng là cười một cái nghe ta câu khuyên đem phụ mẫu nhận lấy hoặc là ngươi trở về đan thành trương sợ đã nói thạch tam giang hai cánh tay nói thúc thúc ôm một cái lần gặp mặt sau không biết lúc nào trương sợ nói ngược lại ngươi biết bay sợ cái gì thạch tam ân một tiếng số điện thoại xóa a chờ thay mới hảo tái phát cho ngươi trương sợ đã nói đứng ở trong phòng từng cái cùng thạch tam huynh đệ ba người ông qua thạch tam nói chúng ta trả tiền ngươi ngày mai đi đúng không trương sợ nói là thạch tam thua tay nói gặp lại trương láo tam cũng nói gặp lại tiểu mập mạp cùng tiểu sư đệ đều nói gặp lại đi ra khỏi phòng trương sợ đưa ra đứng ở cửa nhìn xem bọn hắn một nhóm hướng đi giữa thang máy tại rẽ n g ộ t lúc thạch tam lại quay đầu trở về phất phất tay gặp lại rất nhanh mấy người từ trước mắt tiêu thất trương sợ có chút thất lạc người lúc nào cũng muốn bịt ly ngốc đứng phúc chốc đang muốn trở về nhà thời điểm tiểu mập m ạ p lại chạy trở lại cho ngươi mấy cái địa chỉ có thể ngươi cảm thấy hứng thú lấy ra laptop kéo xuống tới trong đó một tờ đưa qua t r ư n g sợ hỏi thứ đồ gì tiểu mập m ạ p nói là một chút ở trên mạng trộm tiền người t r ư n g sợ nói ta không biết tiểu mập m ạ p nói ngươi lên mạng mua đồ không trên mạng tiền của ngân hàng bị người đánh cắp minh bạch không có t r ư n g sợ nói ngươi đem tin tức trực tiếp cho cảnh sát ta không cho tiểu mập m ạ p nói cho ngươi bây giờ ngươi thích làm sao xử lý là của ngươi chuyện nói xong p h t p h t tay lần nữa rời đi trên giấy chỉ có địa chỉ cái gì khác cũng không có không làm bất luận cái gì biểu thị đại khái nhìn một lần không khỏi cười khổ một tiếng tiểu mập m ạ p là thực sự coi trọng ta tổng cộng là năm cái chỗ thuộc về phương nam ba cái thành thị không biết làm ấy nóng tặc trở về phòng đem giấy thu vào túi l p tốt nghĩ đi nghĩ lại đ ố n g nhiên muốn uống rượu coi là vì thạch tam tiễn biệt cũng tốt ra khách sạn tìm nhà còn buôn bán tiểu điếm muốn bình rượu đế một người tự g i ó p tự uống hơn nửa đêm trong tiệm chỉ có hai b à n khách nhân chưng sợ chính mình một bản một bản khác là ba cái thanh niên hô hô ha ha được không náo nhiệt chưng sợ nhìn nhiều hai mắt bỗng nhiên có loại đã giả đi cảm giác bận rộn là một loại trạng thái làm việc mà không hẳn là tâm tính ngồi yên hảo nhất một lát đặc biệt muốn có một ngày nghỉ kéo dài ngày nghỉ diệu đế uống xong hơn nửa cân tính sổ sách trở về đi đến cửa nhà khách ngửa đầu nhìn đông nhiên liền nghĩ ở đây ngồi thế là an vị à rất lâu đến nay chưng ơ sợ hiếm có điểm thời gian của mình có thể tùy ý làm cản ngồi thời gian thật dài lên lầu tiến gian phòng nghe được điện thoại vang dội cầm lấy nói tiếng uy bên trong là cái giọng nữ hỏi cần phục vụ sao chưng sợ cười ha ha một tiếng ở đây sao nhiều lần khách sạn cuối cùng tiếp vào trong truyền thuyết phục vụ điện thoại nói lớn tiếng không lớn đầu bên kia điện thoại mắng lên một câu không muốn cũng không cần lớn tiếng như vậy làm gì thần kinh chương sợ cũng không có tính toán nằm dài trên giường tiếp tục ngẩn người đang ngẩn người bên trong thiết đi lại mơ hồ tỉnh lại đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút thu thập đồ vật xuất phát về nhà ngồi xe lửa về thành lại rót xe trở về tỉnh thành dọc theo đường đi vô cùng địa thấp bình thường không dám nói lời nào cơ bản đều là đội mũ túi đầu im ắng tới lui có thể chắc là có thể bị người nhận ra tốt xấu một cái danh o nhân có nhân viên tàu nhận ra cũng có lữ khách nhận ra cũng nên nói thêm mấy câu trương sợ không thể làm gì khác hơn là nửa đường xuống xe ra xe đứng đổi thửa suất tô xa thoáng có chút quanh co tốt xấu đ ặ tới t chuyện thứ nhất là cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại nói đi cũng phải nói lại lưu tiểu mỹ nhường hắn trước nghỉ ngơi ngày mai công tác trương sợ không có đồng ý nói nhất thiết phải dành thời gian làm việc thế là khởi công a đổi bộ quần áo đi sờ tiệu đi ô ngày thứ hai lưu tiểu mỹ mang ba tên tiểu gia hỏa đến xem hắn nói lên một hồi tiếp đó lại là làm việc mập mạp những người kêu hỏi trương sợ làm gì đi trương sợ không có trả lời những người kêu lại hỏi thạch tam đâu trương sợ nói đi trở về tự lo cuộc đời của mình những người kia nói còn tưởng rằng hai ngươi muốn ân ái qua một đời đâu nói qua những thứ này nói nhảm nhớ tới tiểu mập mạp cho mình địa chỉ thừa dịp đoàn làm phim lúc ăn cơm đợi hảo hảo nghĩ lại muốn cho ninh trường xuân gọi điện thoại ta muốn cho ngươi cái công lao ninh trường xuân hỏi đại á n tử t r ư ơ n g sợ nói ta biết mấy cái địa chỉ hẳn là cùng internet lừa gạt có liên quan ninh trường xuân nói nói chi tiết một chút t r ư ơ n g sợ nói ta tại sờ tiêu đi ô ngươi nghĩ biết liền đến ninh trường xuân nói chờ lấy cúp điện thoại hắn là ở một cái giờ phía sau tới gặp mặt liền muốn địa chỉ trương sợ đem năm cái địa chỉ một lần nữa sao chép một lần t r ì n h trọng việc giao cho ninh trường xuân được không dễ phá chính là lớn ăn bài ninh trường xuân tiếp nhận tờ giấy nói chi tiết một chút trương sợ nói thật đúng là không có cách nào nói ngược lại ngươi nếu là tin tưởng ta liền đi một chuyến ninh trường xuân suy nghĩ một chút hỏi ngươi đem công lao này cho ta sáu lại nói một nửa dừng lại trương sợ hỏi sau đó thì sao ninh trường xuân thở dài không bằng cho phạm tiên phía trước trương sợ nói hắn phân công quản lý hậu cần ninh trường xuân nói ngươi cho ta mấy kiện bản án nhưng ta chỉ chịu qua hai lần khen ngợi đến bây giờ còn là b ố n tại đồn công an ta đã không có tiền đồ không nên lãng phí cơ hội vụ án này nếu như là thật sự chỉ cần có liên quan vụ án kim lạch đủ lớn tuyệt đối một cái công lớn không nếu như để cho cục thành phố một ít người nhờ ơn của ngươi t r ư ơ n g sợ nói các ngươi vẫn luôn tại nhận tình của ta đơn nhất cô nhi viện liền giải quyết bao nhiêu vấn đề hai việc khác nhau ninh trường xuân nói internet l ừ a g ạ t internet trộm cắp cơ bản đều là cả nước tính chất đại án tử mặc kệ chỗ kia phá án được lợi cũng là cả nước b á c h tính chỉ cần kim l ạ đủ lớn sẽ ở bộ bên trong trên danh nghĩa đối với rất nhiều có lòng cầu tiến mà nói tuyệt đối là cơ hội vẫn là đem cơ hội làm cho ra ngoài tốt hơn t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói cúng đối còn nói ngươi đ ừ n g đi ở ngay trước mặt hắn cho phạm tiên phía trước gọi điện thoại đồng dạng là nói có đại án tử nhường phạm tiên phía trước nhanh chóng tới phạm tiên tới trước tương đối nhanh không đến nửa giờ t i ể u ra bây giờ hai người trước mặt t r ư ơ n g sợ đem tờ giấy kia đưa tới năm cái địa chỉ đi thăm dò à đều cùng internet trộm cướp có liên quan internet trộm cướp ngươi nói là internet lừa gà ta phạm tiên phía trước hỏi chưng sợ nói ta không biết ngược lại có một thần tiên cho ta năm cái địa chỉ để cho ta đi hành hiệp trở nghĩa thế nhưng là không có thời gian phạm tiên nhìn đằng trước nhìn tràn giấy nhìn lại một chút ninh trường xuân thả chỗ ngươi nói thế nào ninh trường xuân nói đều nói ngươi cùng lý cục quan hệ không tệ đem tấm này giấy cho lý cục nhường hắn từ trong sảnh phát lực dù sao khóa tỉnh bại t h p cần phải có rất tốt câu thông phạm tiên phía trước muốn lên một hồi cùng trương sợ nói c à m tạng lại cùng ninh trường xuân nói c à m tạng gì theo trương sợ tính cách cái này năm cái địa chỉ rất có thể có chỗ phát hiện như vậy thì không phải như thế nào phá án vấn đề mà lại như thế nào phân công trương sợ nói thật hy vọng các ngươi bắt đến bọn hắn về sau vào chỗ chết trước tiên đánh một trận phạm tiên phía trước cười cười ta đi trước chờ bản án phá về sau mời ngươi uống rượu t r ư n g sợ nói liền một bữa rượu a phạm tiên phía trước nói hai ta quan hệ sáu đừng nói uống rượu ngay trước thả chỗ mặt nói m ộ t câu về sau ngươi phạm tội tiến cục cảnh sát ta sẽ tận lực giúp ngươi thoát chuyện t r ư n g sợ nói ngươi đi nguyền r ù a ta là a xéo đi nhanh lên phạm tiên phía trước cười cười trở về điều tra cái này nằm cái địa chỉ nếu là lúc trước t r ư n g sợ rất có thể mua vé xe l ử a tự mình đi một chuyến bây giờ là thực sự không được một cái là thân phận khác biệt một cái là không có thời gian có bốn chữ có thể thật tốt mà hình dung loại cảm giác này nhịn đau cắt thịt ninh trường xuân đi theo phạm tiên phía trước rời đi trương sợ tiếp tục đ ó n g phim gần nhất một đoạn thời gian cũng là quay c h u hắn cùng chó lớn phần diễn tiểu bạch thực sự là thần đều không cần như thế nào biểu diễn chỉ cần nằm ở đó ngu ngơ ngây ngốc bộ d á n g chính là tốt nhất biểu diễn quả thực ngốc manh ngốc đáng yêu ở nơi này trong bộ phim trương sợ là cái tia người mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ thời điểm bắt đầu diễn cho nên tiểu trương hiện ra cùng m a o khánh mấy đứa bé phân biệt ở bên trong diễn khác biệt tuổi trẻ trương sợ hắn còn bận rộn hơn cũng là nghị chuyên tâm bận rộn có thể luôn có chuyện cần giải quyết bắt trộn có thể giao cho cảnh sát cô nhi viện làm sao bây giờ tại xác định trọng thương tên kia được cứu tới sau đó tìm một buổi tối trương sợ đi tới cô nhi viện giữa sân ánh đèn sáng rõ, tất cả đứa bé bị gọi ở đây xếp hàng trương sợ đứng ở phía trước phát biểu ngày đó đánh nhau rất nhiều hài tử còn có ba người nằm viện tạm thời không để ý tới trương sợ muốn đem bây giờ những người này cho chữa trị khỏi một trận nói lung tung là khẳng định cuối cùng vẫn là câu nói kia ta chỗ này không dưỡng ra phàm là không nghe lời ta lần một lần hai làm mới mẻ cho ngươi điểm xử phạt được nếu như dạy mãi không sửa như vậy thỉnh xéo đi nếu ai cảm thấy thế giới bên ngoại hảo có rượu uống, có thịt ăn xin mau sớm xéo đi nói xong những lời này trọng điểm là cuối cùng đến mấy đứa bé bọn hắn cùng đi tám cái có hai nằm viện còn dư lại sáu cái h ả i tử bị trương sợ gọi vào trước mặt lớn tiếng tra hỏi có biết hay không sai đám h ả i tử này thật đúng là q u ó tường có nói không biết có nói bọn hắn cũng đánh nhau vì cái gì không hỏi bọn hắn trương sợ kiên nhẫn chờ bọn hắn nói xong nói nhảm hỏi lần nữa có biết hay không sai âm thanh rất lạnh có thể con mắt căn bản m u ố n không xem bọn hắn trái lại ngửa đầu nhìn trước mặt ca úc đi qua khoảng thời gian này xây dựng hai căn ca úc cuối cùng xây xong tăng thêm tại con bản nó phòng ở nhường cô nhi viện nơi này tạo thành cái kiến trúc nhỏ nhóm dựa theo kỳ hạn công trình kế hoạch năm nay đi qua liền có thể và ở hắn tại n g ố c nhìn đám con nít kia không nói chuyện t r ư ơ n g sợ đợi một chút nhi lúc này mới nhìn về phía bọn hắn thật sự nói lời nói cơ hội chỉ có một lần hy vọng các ngươi biết chắc chắn tại t r ư ơ n g sợ câu hỏi trong khoảng thời gian này trong cô nhi viện nguyên lai、like、những hải tử kia liền một cái lên tiếng cũng không có tất cả đều là yên tĩnh đứng thẳng ánh mắt ngược lại là có bất đồng riêng tựa như là đang xem náo nhiệt tựa như là tại r â y cận bọn hắn cuối cùng có con nít chịu không được nhỏ giọng nói ta biết sai rồi chương sợ gật đầu nói ra đi đứa bé kia do dự một chút xem hai bên đồng bạn rốt cuộc là di chuyển cước bộ đi đến trương sợ trước mặt trương sợ nhìn nhìn hắn ngươi là người thứ nhất còn tốt sẽ không đánh ngươi đi một bên tỉnh lại đứa bé kia có chút mơ hồ có ý tứ gì ngươi muốn đánh chúng ta bất quá tất nhiên trương sợ n h ả ra đứa bé kia bước nhanh chạy đến bên cạnh dừng lại xoay người gia nhập vào xem náo nhiệt nhất đảng tám trăm chín mươi tám tám trăm chín mươi bảy cho là muốn gãy canh trương sợ phía trước còn đứng năm cái hai tử cứ việc trong lòng có đủ loại ý nghĩ biểu hiện trên mặt ngược lại là kiên cường tất cả là trầm mặc không nói lời nào trưng sợ cười cười nói cho các ngươi biết một sự kiện cô nhi viện ở đây không có bất kỳ cái gì quản lý điều lệ cũng không có cái gì quy củ để các ngươi đọc hết tuân thủ phía trước mấy đứa bé hay không nói chuyện trưng sợ nói tiếp có phải hay không cảm giác rất tốt ta nhiều hạnh phúc truyền kỳ chỗ không đợi hải t ử đáp lời trưng sợ đến gần một bước sau đó là một cước chân liên hoàn thích mỗi người một cước từ thứ nhất đ ã phải cái thứ năm năm chân phía sau những hải t ử kia toàn bộ ngã xuống trưng sợ nói lần này là cái cảnh cáo cho lão tử n h ớ kỹ ở đây ta là lão đại ta nói cái gì là cái gì nếu ai có ý kiến gì không cũng đơn giản đem ta thu phục là được đi theo lớn tiếng đối với tất cả đứa bé nói nghe cho kỹ trong mắt ta các ngươi làm ộ t dạng không nghe lời liền c ú t đi đừng ở chỗ này ác tâm ta nói xong câu đó nhìn về phía ngồi dưới đất năm cái hải tử không đứng đứng lên sao năm cái hải tử do dự một chút lần lượt đứng dậy trương sợ nói lần này là cảnh cáo nếu như lại có một lần không đem các ngươi đánh vào bệnh viện ta sẽ không h ọ trương câu nói này lạnh quá giống như băng lanh tuyên ngôn một dạng đâm vào bọn nhỏ trong lòng trương sợ nhìn nhiều một hồi bọn nhỏ tiếng hô to giải tán ngồi xe trở về đoàn làm phim nhiệm vụ của hắn chính là đánh phục những hải tử này dùng sức mạnh chế thủ đoạn nhường bọn nhỏ nghe lời đi về trên đường cho lão ba gọi điện thoại lao đầu nhi lúc nào trở về t r ư ơ n g lão cha hỏi trở về làm gì t r ư ơ n g sợ nói ta đây công tác lao vội vàng lại trở về không đi hai người các ngươi liền đến thôi t r ư ơ n g lão cha cười nói nghĩ tới chúng ta t r ư ơ n g sợ nói có muốn hay không các ngươi không phải không có s u ấ t ngoại sao cũng không có du lịch vì cái gì không được cùng một chỗ t r ư ơ n g lão cha trầm mặt một hồi nói tiếng hảo t r ư ơ n g sợ nói lúc nào tới ta để cho người ta đón ngươi chương lão cha nói mấy ngày nay a cúc điện thoại phụ mẫu có cuộc sống của mình tại đan thành có đồng sự hàng xóm thân thích tại tỉnh thành lời nói x ấ u tốt à ngược lại sinh hoạt chính là như vậy sẽ không thập toàn t h ậ p mỹ sẽ không tận như nhân ý chúng ta chỉ có thể thích hợp kiếm cân bằng điểm tận lực làm thoáng hào nhất chút theo đạo lý trương sợ hẳn là về nhà có thể lưu tiểu mỹ cha mẹ của tại tỉnh thành ở đây còn có công ty có công việc càng có cô nhi viện rất nhiều hài tử cái kia rất nhiều trách nhiệm đặt ở trên v a i làm sao có thể dễ dàng rời đi còn tốt cha mẹ tương đối khai thông cũng coi như một nhà có thể đoàn tụ không đầy một lát trở lại sở t u do mới vừa vào tổ trương bạch hồng liền đến tìm hắn kỷ đạo tìm ngươi t r ư ơ n g sợ hỏi chuyện gì trương bạch hồng nói không biết đang nói chuyện nghiệm đi xa tới ngươi đi sao t r ư ơ n g sợ hỏi đi đâu nghiệm sa nói đại hiệp nhiều như vậy mình tinh tập hợp lại cùng nhau sẽ không ngay tại bằng lý lợi à t r ư ơ n g sợ nghĩ tới năm tháng vàng son muốn đi ngoại cảnh mà bộ phim này bối cảnh là phồn hoa đại đô thị tỉnh thành mặc dù không tệ nhưng mà còn rất nhiều lựa chọn tốt hơn tại khởi động m ạ n phía trước k ỳ trường minh cùng nghiệm sa ra ngoài chuyển lên mấy ngày quyết định ngoại cảnh mà chương sợ nói ta đi không được n i ệ m sa nói kỳ đạo ở bên trong ngươi đi nói với hắn chương sợ hỏi không phải là hỏi cái này s a o một sự kiện a nghiệm sa nói không biết hâu người thu dọn đồ đạc trương sợ đi gặp kỷ trường minh tên kia đang xem diễn viên danh sách gặp một lần trương sợ sẽ nói mượn mấy cái diễn viên tiếp đó một trận chỉ đích danh chữ lại có hơn hai mươi người trương sợ rất giật mình lão đại ngươi đem người đều mang đi ta chụp cái gì ta nhìn ngươi quay chụp tiến độ trước tiên có thể chụp chó lớn hi kịch ta cho bọn hắn mượn nửa tháng nửa tháng trở lại đón ngươi hi kịch kỷ trương minh cùng lưu sướng nói vừa rồi đọc tên làm phiền ngươi thông báo một chút lưu sướng nhìn về phía trương sợ trương sợ thở dài nói ngươi là lão đại cùng lưu s ư ớ n g nói nghe hắn kỳ trương minh còn nói trương bạch hồng cùng lưu loắt cũng phải đi theo ta trương sợ hỏi ngươi có phải hay không còn nghĩ mang ta đi chung đi kỳ trương minh nói là còn nói ngươi bây giờ không có thời gian không phải vậy tuyệt đối mang ngươi cùng một chỗ trương sợ nói ngài vẫn là đi nhanh lên đi ta phục dịch không dạy nổi kỳ trương minh muốn lên một hồi nói vậy được cứ như vậy đi quay người rời đi trương sợ có chút buồn bực lớn tiếng hỏi không có hỏi lưu tiểu mỹ muốn người kỳ trương minh nói muốn tại vũ đoàn nơi đó muốn m ư ơ i người trương sợ tăng háng một cái gặp lại đừng trở lại Kỳ trương sợ không có học qua diễn kịch cũng không am hiểu diễn kịch nhưng hắn am hiểu diễn chính mình mỗi khi tiến vào nhân vật hình thức hắn chính là trong chuyện xưa chính là cái tiêng người từ tư tưởng đến hành vi cũng là tại dựa theo c ố sự nhân vật đi làm đi nói đi sinh hoạt cho nên hãn diễn kịch không thể bị đánh gãy nhiều khi cũng là ba bộ trở lên ca mê ra đồng thời quay chụp góc độ khác biệt đánh ra khác biệt nội dung chương sợ nhất định muốn làm liền một mạch biểu diễn hoàn chỉnh cái tình tiết sinh hoạt sẽ không máy cả thẻ chương sợ cho rằng trong kịch chính mình là tại sinh hoạt cho nên cũng không thể máy cả thẻ thế là một đoạn thời gian quay chụp sau đó đại gia không rõ phát hiện lại có rất nhiều rất nhiều d ả i ống kính càng khỏe mạnh là đại cậu nếu như bình chọn tốt nhất diễn viên chương sợ nhất định muốn tuyến đó gia hỏa này thông minh sẽ không giống như là một con chó ngoại trừ không thể nói chuyện bất luận chạy nhảy ngồi ăn đều có thể tan vào kịch bản đương nhiên cậu nhất định là cậu sẽ không dựa theo t r ư ơ n g sợ ý nguyện đi biểu diễn mỗi cái ống kính nhưng khi biểu diễn kết thúc t r ư ơ n g sợ đi xem quay chụp tài liệu thời điểm phát hiện đại cậu mặc dù không nghe lời nhưng biểu hiện động tác rất nhiều cũng là trùng hợp có thể sử dụng loại này kinh hỉ biểu hiện n h ư ờ n g đoàn làm phim tiết kiệm đại lượng thời gian t r ư ơ n g sợ trực tiếp liền s ớ g rồi đây mới là quay phim khó khăn nhất vũ động vật hí kịch đều có thể một đầu qua chớ đừng nói chi là từ diễn viên biểu diễn tình tiết như thế lại qua mấy ngày nam viện hải tử lần lượt xuất viện còn thừa lại vị cuối cùng bệnh nặng hào chính c là vị kia trước ờ n tiên mang hai hải tử nhìn bác sĩ nhận được cùng mấy lần trước một dạng kết quả kiểm tra lại dẫn hắn hai đi xem hướng vi nhân hướng vi nhân rất tốt nhanh chưng sợ tiến phòng bệnh thời điểm hắn đang trên mặt đất tàn bộ đồng thời cùng cách giường người chung phòng bệnh khoác lác trong phòng là bốn cái bệnh nhân chỉ có hướng v i nhân là trẻ con chưng ơ sợ vào cửa nhìn quanh một chút đến gần hướng v i nhân đã tốt hướng v i nhân liếc hắn một cái ngươi là ai chưng ơ sợ nói ta là lao đại ngươi cắt lao đại ta t i ế cục lần này không thương sụp đổ cũng xử là vô hạn hướng v i nhân nói chưng ơ sợ nói ta là ngươi bây giờ lao đại ra ra ra chính là cái kia lao đại cô nhi viện a hướng v i nhân dò xét chưng ơ sợ ngươi là viện trưởng không đúng viện trưởng là nữ bên cạnh người t r u n g phòng bệnh nhìn kỹ chưng sợ vài lần đột nhiên hỏi lời nói ngươi là chưng sợ chưng sợ nói là tên kia lập tức nói ghé qua đó một chút hỗ trợ chỉ yếu cái cùng nhau còn nói ngươi là ta tỉnh thành đại danh nhân hướng vi nhân nghi ngờ xem trương sợ ngươi là minh tinh a nghĩ tới ngươi là đóng phim ngươi ở đây trong phim ảnh cầu hôn trương sợ nói những cái kia không trọng yếu quan trọng là ta là lao đại ngươi cắt hủ dọa ai đây hướng vi nhân nói coi như ngươi là ta lao đại thì thế nào trương sợ nói ta tới thăm bệnh ngươi nên cảm tạ ta hướng vi nhân nói thăm bệnh không mang theo hoa quả đưa tiền cũng được trương sợ cười cười ta là muốn nói cho ngươi tiến vào địa bàn của ta liền phải nghe lời nếu không sáu nhìn ngươi tốt lắm rồi trốn viện à, tiền thuốc men ta trả ngươi nên đi đi đâu cái nào như thế nào đi theo còn nói nếu là sợ không có tiền ta có thể tư nhân tài trợ ngươi một trăm hai mươi trăm ngươi cũng coi là một cái minh tinh muốn hay không nhỏ b ọ n như vậy hướng vi nhân nói chương sợ nói ta h ẹ p hỏi ta bao ăn bao ở nuôi ngươi ngươi không nghe lời còn trộm người khác đồ vật bị người đả thương ta còn tiện đưa ngươi nằm viện ngươi nói ta hẹp hỏi người khác cũng có thể nói như vậy ta ngươi không thể trừ phi đem cơm tiền r ừ n g chân tiền, tiền thuốc men trả lại cho ta hướng vi nhân nói xem nói hẹp hỏi thật đúng là hẹp hỏi chương sợ nói ta không phải là tới nói cho ngươi nói nhảm cái nhà kia có một trăm linh bảy đứa bé không tính ngươi ngươi nếu là cảm thấy nơi đó d ư ỡ n g không được ngươi xin cứ tự nhiên xin đừng lại trở về có thể sao nghe t r ư ơ n g sợ nói như vậy hơn nữa biểu lộ nghiêm túc hướng vĩ nhân suy nghĩ một chút vấn đạo ngươi là đuổi ta đi sao t r ư ơ n g sợ nói không phải ta đuổi ngươi đi là ngươi không muốn ở lại nơi đó một cái rất tốt nhà bây giờ có bốn tòa nhà có bể bơi có đồ chơi phòng có phòng học còn có máy tính có thể chơi đều là các ngươi những hải tử này có thể ngươi không muốn ở lại nơi đó ta có biện pháp gì hướng vĩ nhân bất nói chuyện hắn có thể quay dối có thể khi dễ người khác nhưng không muốn bị kéo xuống dựa vào cái gì người khác có thể hưởng thụ được đ ồ tốt chính mình muốn bị đuổi đi chương sợ đợi hắn một hồi thấy hắn hay không nói chuyện cười cười còn nói đến ngươi xuất viện còn có mấy ngày suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ một chút muốn làm thế nào ngươi nếu là còn giống như trước như vậy h ố n đản đừng trở về muốn trở về thì phải nghe lời cho dù là trang ngươi cũng phải cấp ta chứa vào trưởng thành chứa vào có thể nuôi sống chính mình mới tôi h bằng không ta nhất định đuổi ngươi đi câu nói này nói đặc biệt h ô n g á c có thể trong phòng bệnh không phải chỉ có hai người bọn hắn còn có ba cái người chung phòng bệnh hai cái g i a thuộc lại có t r ư ơ n g lượng cùng lưu nhạc t r ư ơ n g lượng đứng trên mặt đất nhìn trái phải nhìn cái gì đều hiếu kỳ dáng vẻ trông thấy người khác trong hộp tủ hoa quả muốn tránh ra t r ư ơ n g sợ tay đi qua sáu t r ư ơ n g sợ ôm lấy tiểu t r ư ơ n g hiện ra cùng trong gian phòng những người khác nói chuyện ngượng ngùng à làm việc nhà làm các ngươi cười cho rồi có g i a thuộc hỏi con của ngươi lớn như vậy t r ư ơ n g sợ cười cười là của ta hải tử thật sự thật đáng yêu a đi tới bệnh nhân g i a thuộc muốn đủa chương lượng tám trăm chín mươi chín tám trăm chín mươi tám còn tốt có dự bị bàn phím tại bệnh viện chờ lâu một hồi Cùng cùng chuyện, cũng có c bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân nói vụ án lớn như vậy chắc chắn rất nhiều người phân công đầu tiên phải là thị cục anh minh lãnh đạo lại có đội cảnh sát hình sự công lao nhất là phải có cảnh sát mạng công lao bởi vì là trên mặt nội tin tức cung cấp người phạm tiên phía trước cùng ninh trường xuân đều chiếm được chỗ tốt còn chân chính lấy được thứ này t i ệ u mập mạp cùng chân chính tố cáo giả chứng sợ hoàn toàn không người biết chứng sợ nói ta rất hận những người kia bắt được liền tốt phạm tiên phía trước nói cụ thể không nói năm cái chỗ đồng thời thực hành bắt còn không có thầm s o n g đã biết kim ngạch đã quá ức chứng sợ cười nói các ngươi trâu rồi đã trâu rồi tình tiết vụ án báo cáo phòng công an trong sảnh thông tri bộ bên trong không có ngoài ý mớn qua mấy ngày sẽ có khen ngợi đại hội phạm tiên phía trước nói bây giờ internet lừa gạt internet trộm cắp hiện tượng thực sự nghiêm trọng vụ án này mấy cái này bản án cùng lúc phá được đối với yên ổn dân tâm đối với chính phủ đối với dân chúng đều tính toán có một giao phó trương sợ nói lời này của ngươi nói ta không có cách nào tiếp quá cao to bên trên phạm tiên phía trước nói ta là muốn nói lần này ít nhất có mấy chục người bởi vì ngươi thu hoạch đang tiếp chỉ có rất ít mấy người biết là công lào của ngươi trương sợ nói vậy ngươi liền thay bọn họ mời ta ăn cơm lý cục mời ngươi ăn cơm buổi tối hôm nay phạm tiên phía trước nói trương sợ có chút ngoài ý mới đến nỗi không đến mức đó là quan lớn a tình lị thành thị cấp bậc hành chính cao nửa cách thế mà bởi vì một vụ án thỉnh trương sợ ăn cơm phạm tiên phía trước suy nghĩ một chút nói kỳ thực còn có một việc chúng ta muốn biết ngươi là từ nơi nào có được tin tức vừa giải thích như vậy trương sợ sẽ có thể lý giải hơi suy nghĩ một chút nói cơm không ăn cảm tạ lãnh đạo hảo ý ta một mực là hợp pháp công dân tốt về sau lại có giống tin tức nhất định sẽ lập tức báo cảnh sát phạm tiên phía trước suy xét phút c h ố c nói ta theo lý cục nói một tiếng đi theo lại hỏi còn nhớ rõ năm ngoái chúng ta đã nói song sự tình sao trương sợ hỏi năm ngoái nói gì phạm tiên phía trước nói năm ngoái chúng ta muốn cho ngươi chụp một bộ phản ứng cảnh sát phong mạo phim truyền hình trương sợ suy nghĩ một chút nói không phải là muốn mượn vụ án này các ngươi lại muốn chụp phim truyền hình phạm tiên phía trước nói trong s ả n h có ý nghĩ này vấn đề là ngươi chịu tiếp nhận sao trương sợ nói cho các ngươi làm việc không k i ế m tiền a phạm tiên phía trước nói nói là ý nghĩ ta cảm thấy có thể đem lần này vụ án quay thành phim hương cảng điện ảnh không phải đều là dạng này sao công nghệ cao phạm tội cái gì ngươi đem vợ viết h ả o nhất chút không giống nhau là bán lấy tiền trương sợ nói ngươi là đang cân nhắc cho ta a phạm tiên phía trước nói ngươi nếu là chủ dạng này một bộ phim ngựa có giáo dục ý nghĩa còn chính năng lượng vô t ậ n lại là tuyên truyền cảnh sát chính diện hình tượng thật tốt ta t r ư n g sợ vẫn ăn ở nơi nào phạm hướng về phía trước nói cái gì cái gì cũng tốt t r ư n g sợ suy nghĩ một chút nói các ngươi trước tiên thẩm ăn à bản án kết liêu về sau cho ta phần hồ sơ cái này có thể chứ lẽ ra không thể bất quá ta có thể nghĩ một chút biện pháp phạm tiên phía trước nói ta kỳ thực là giúp ngươi tốt biết bao chủ ý chưng sợ nói vậy cũng phải viết ra tính toán phạm tiên phía trước nói trước tiên dạng này ngày khác tìm ngươi uống rượu chưng sợ ứng thanh hảo điện thoại không bao lâu đã tới đôi bọn nhỏ chơi bên trên một hồi trương sợ bắt đầu làm việc chẳng những là kỷ trường minh đoàn làm phim phải xuất ngoại cảnh hắn mặt này h í kịch đồng dạng phải xuất ngoại cảnh đóng phim không xuất ngoại cảnh đó là trong phòng tình cảnh kịch phía trước hai bộ h í kịch xuất ngoại cảnh có mấy lần thậm chí là hai cái đoàn làm phim cùng đi ra chụp xong bên trên một bộ lập tức thay người vô xuống một bộ trương lão sư nói đây là chủ t ị n h trung an bài bây giờ chụp chó lớn hi kịch đại bộ phận hi kịch cũng là ở bên ngoài nhất định phải bị cảnh sát đuổi theo chạy a sáu trước đó có trương mạnh hồng lưu sướng chương sợ lượng công việc sẽ rất phiền h i muộn bởi vì kéo chậm chụp ảnh tiến trình lại bởi vì cũng nên nghĩ những thứ này sự tỉnh viết liền nhau văn đều thường xuyên kem ở lại thật buôn bậc chính là thế mà không thể chuyên tâm kèm thêm diễn kịch cũng nhận ảnh hưởng đang cắn răng kiên trì hai ngày sau đó c h ư ơ n g sợ không thể không tuyên bố nghỉ ngơi trước tiên tập trung tinh lực chụp thuế nguyện im lặng vừa mới bắt đầu thời điểm đồng thời chụp ba bộ hí kịch có ba cái phó đạo diễn nội từ hỗ trợ miễn cưỡng có thể chiếu cố tới bây giờ chụp hai bộ hí kịch đã đầu v ó c mêm u ộ i thậm chí chỉ chụp một bộ phim cũng cảm giác không đúng vì cam đoan phim ngựa chất lượng trương sợ không thể làm gì khác hơn là lần nữa tuyên bố nghỉ định kỳ đồng thời cho kỷ trường minh gọi điện thoại không có cái khác nói nhảm nhưởng trương bạch hồng cùng lưu sướng trở về sự thật chứng minh đi qua trương sợ điên r ồ vậy ủy quyền kế hoạch trương mạch hồng nhận được siêu cường phát triển đang làm đạo diễn cái này chức nghiệp bên trên nàng so trương sợ xứng trước nhiều v ừ i vặn phụ mẫu tới trương sợ tìm được cái đường hoàng ngược cớ đoàn làm phim tạm thời n g h ỉ định kỳ hai ngày nói là tạm thời cũng liền có thể lừa gạt một chút chính mình thân gia chuyển đến tỉnh thành ở lưu tiểu mỹ cha mẹ từ tiếp đãi người một nhà hiếm thấy tập hợp lại cùng nhau đại tụ một hồi biết trương sợ trạng thái không đúng sau bữa ăn lưu tiểu mỹ nhường trương sợ bồi nàng dạo phố thế là liền đi dạo a làm một người chân chính công việc lưu bụ lên về sau thân tình tình yêu đều sẽ bị tạm thời thả xuống chương sợ không có thời gian trở về đan thành bồi phụ mẫu cũng không thời gian b g ồ i đã ở đến cùng nhau lao bà bên đường mà đi dạo lưu tiểu mỹ nói ngươi nên cho mình nghỉ định kỳ chương sợ nói thả lập tức lưu tiểu mỹ nói hà tất cả ta chương sợ kiếm cớ không phải quan loa là ta thật sự nghĩ nghỉ định kỳ ta rất muốn à rất muốn không hề làm gì nằm ở trên bờ cát bên cạnh có rùa biển tàn bộ lưu tiểu mỹ nói rùa biển tìm không thấy heo được hay không chương sợ cười nói khổ cơ ngươi không bằng hôm nay để cho ta phục dịch một chút đại nhân lưu tiểu mỹ nói ngừng ta cũng không phải ngươi gọi là tới đồ chơi chương sợ nói, Tốt A. lưu tiểu mỹ cười hỏi ngươi có phải hay không rất muốn a t r ư n g sợ nói có quan hệ với vấn đề này muốn đi hỏi hạ c h ì mờ đẹp lưu tiểu mỹ nói cùng hạ c h ì mờ đẹp có quan hệ gì hắn tại phòng tắm bên trong công tác ta muốn tìm hắn hỏi kinh nghiệm t r ư n g sợ nói rất chân thành lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút phòng t ắ m ngươi nói là sức nổi nguyên lý a t r ư n g sợ nói một cái ý tứ lưu tiểu mỹ nói tốt a phòng t ắ m đi theo còn nói viết kịch bản cũng không thể nói hiệu nói vượn g vạn nhất có người quả thật làm sao bây giờ chưng sợ đắng nghiêm mà nói xong ta một mực là viết như vậy lưu tiểu mỹ cười một cái tốt ta vậy ngươi cứ như vậy tiếp tục nữa hai người bọn hắn một chỗ thời điểm mặc kệ nói cái gì cũng là ung dung tự tại tâm tình nhận được cực kỳ tỏa sáng l ò n g Trương thích một ngươi nói, cũng thích cùng cùng Sợ chỗ ở đây lưu ú c cảm giác, đặc biệt đồng. biệt l tiểu mỹ nói ta cũng ưa thích bất quá ngươi không cảm thấy là hai ta bình thường rất không bao lâu ở giữa nói chuyện mới có thể dạng này sao t r ư ơ n g sợ nói không thể nào nói như ngươi vậy ta sẽ rất có áp lực đè ngươi không lưu tiểu mỹ nói đồng thời mở ba bộ hì kịch cũng không có áp lực bây giờ có chương sợ nói khi đó có trương bạch hồng các nàng Ta lưu à nàng bây biết bao hy giờ vọng chóng mới nhiêu lợi hại, chỉ hy vọng nhanh chóng trở các có chỉ nhanh l về. tiểu mỹ suy nói g không giục ngươi, tuyệt đối đừng ngươi Trưng h chút phải thúc hiểu lầm. Ta là muốn hỏi một chút, chính là hỏi một chút, ĩ một lầm, muốn một một tuyệt ta biết ta. vấn n đạo, đối là là sợ nói, đã biết, ngươi không có ầ n cũng biết là chuyện gì. Từ lưu mỹ giọng n hỏi biết Tiểu ta Từ gì. là Lưu Mỹ i có thể nhìn ra hẳn là vũ đoàn những người kia truy vấn phần tiếp theo sự tình suy nghĩ một chút trả lời tận lực tại tháng tám trước đó lấy ra kịch bản thành lập đoàn làm phim muốn tại lễ quốc khánh về sau lưu tiểu mỹ nói có thể hay không quá đuổi chương sợ nói không đuổi đã kéo rất xa lưu tiểu mỹ nói Ta k h ô n đối với trương sợ tới nói ở bên ngoài tản bộ còn có thể bông lỏng không bị ràng buộc một hồi vừa đến nhà thật giống như đi vào đơn vị một dạng thời gian không phải là của mình không dứt cũng là làm việc lưu tiểu mỹ vốn là muốn khuyên quên y nhưng khi nhìn đến hắn chuyên tâm đối mặt màn hình nghĩ nghĩ nói lên một câu đừng quên trưa mai t r ư ơ n g sợ ồ một tiếng buổi tối hôm nay là lão lưu ra mời khách ở trên bàn cơm trương cha vũ trương nhất định muốn mời lại thời gian liền định vào ngày mai giữa trưa mà lại là tỉnh thành tương đối nổi danh một nhà hải sản tiệm ăn t r ư ơ n g sợ lưu tiểu mỹ bao quát lưu tiểu mỹ phụ mẫu đều nói không cần như thế xa hoa ta là người một nhà ở đâu ăn đều được có thể trương cha vũ trương không đồng ý cứng rắn nói nhất định muốn nghe bọn hắn một lần vậy thì nghe đi trương sợ tự mình cùng phụ mẫu bảo ngày mai từ hắn tính tiền bị lão mụ hào thông vấn là ta muốn mời khách tại sao muốn ngươi dùng tiền trương sợ nói tại nơi chỗ ăn một bữa hai người các ngươi một tháng tiền lương liền không có không có liền không có tiền không phải liền là sai sao trương cha nói trương sợ cưới hỏi có phải hay không ta kết hôn lễ hỏi tiền còn không có sai hết lão mụ nói là a còn nói ngươi cút nhanh lên a bây giờ nghe lưu tiểu mỹ nhắc lên trương sợ ứng bên trên một tiếng bất quá đi theo lại hỏi bọn hắn tại sao muốn mời khách lưu tiểu mỹ nói ta còn muốn hỏi ngươi đâu trương sợ lắc đầu không biết chuyện gì xảy ra chính là cảm thấy không thích hợp đi theo cha hỏi ngươi cảm giác không cảm thấy cha ta gầy lưu tiểu mỹ nói ta cảm giác ga di cùng thúc thúc đều gầy bất quá hỏi hai người bọn họ hai người bọn họ nói không ổn, vừa s ư n g qua giống như trước đây trương sợ suy nghĩ một chút ngươi trước nghỉ ngơi đi ta xong rồi sống lưu tiểu mỹ cũng không thúc hắn nói tiếng hảo đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt miễn làm một Mỹ một mau thêm máy kiểm tới tiếp việc, Tiểu hỏi nói tới thời gian, cương ứng Trương không cùng rừng không. Trương truyền văn trường, nhốt thêm trên máy tính rừng, nhưng đây là cần thời gian, cứ như tục chờ chút, cứ Lưu phó lát trở Sợ Sợ là về, vậy đầy đây không khỏi trương sợ trong lòng tràn đầy thương tiếc ngóc vừa ý hảo nhất một lát đi đánh răng rửa mặt trở về nằm ở lưu tiểu mỹ bên cạnh buổi sáng hôm sau tiếp vào trương bạch hồng điện thoại nói mấy người bọn hắn là hôm nay v ẽ xe trở về ngày mai sẽ có thể khởi công trương sợ sướng đến phát rồi rồi hô lớn ta quyết định về sau ngươi chính là của ta phó đạo diễn trương bạch hồng nói không đúng ngươi đã nói để ta làm đạo diễn trương sợ nói ngươi đã làm qua bây giờ muốn nhìn thành tích như thế nào trong năm ấy một nhất nhấp ảnh xem công ty điện ảnh thành tích trước tiên không hỏi chỉ nói phi bộ k i ê u vũ nữ hải châu rồi siêu cấp vũ giả châu rồi thậm chí trương bạch hồng lần thứ nhất làm đạo diễn vụ phim bộ cũng là đồng dạng c h â u rồi một cái cái này như cũng không phải nói đã tiết mục phát sóng nói là ra bên ngoài bán thời điểm bởi vì là trường sợ biên kịch bởi vì là một nhất nhất ảnh xem công ty tác phẩm mấy đài truyền hình đang nhìn qua phim mẫu phía sau nao h nao h biểu đạt mua sắm dục vọng tất cả mọi người muốn mua giá tiền liền sẽ mang lên n h ư n g trương bạch hồng cũng thực tiêu ngạo một chút ít sở dĩ là một chút ít là bởi vì còn không có tiết mục phát sóng trương bạch hồng có thể hay không thật sự đứng lên còn phải xem tiết mục phát sóng sau này hiệu quả trương bạch hồng hừ lên một tiếng ta là nữ hải ngươi nếu là lại không biết dỗ dành ta nói chuyện. bởi vì ba cái tiểu tổ tông tiêu mai có rất nhiều phần nàn nói ngươi trợ lý là trợ giúp quản lý tình trạng của ngươi tại sao còn muốn chiếu cố bọn hắn đối đầu tiêu mai trương sợ thật đúng là không có cách nào thô bạo quản lý không có cách nào đây là rất nhiều đô thị người thanh niên cũng sẽ có vấn đề ngược lại không phải là không thể chịu khổ chỉ là kiểu gì cũng sẽ trông thấy người khác hảo lại phóng đại mình khổ cực lúc nào cũng cảm thấy không công bằng vì cái gì người khác có thể rất nhàn nhã giúp ngươi làm việc còn có thể đi tiến đoàn làm phim quay phim ta và ngươi quan hệ tốt như vậy lại chỉ có thể chiếu cố tiểu hài làm bà mẫu đây là quy củ gì trương sợ không muốn biết giải thích thế nào một người quan niệm một khi tạo thành căn bản không có biện pháp thay đổi trương sợ thủ hạ có nhiều người như vậy hắn như thế giỏi về cổ động nhân tâm cũng không nói cùng các công nhân viên nói hiệu nói vượn g phải cải biến một người chín thành chín mười phí sức không lấy nếu như ngươi thật không phải là đặc biệt có nhàn tâm tuyệt đối không nên thử cùng người khác kể gối trường đàm tuyệt đối không nên cho người khác nói đại đạo lý đây là kéo xa hai người khoảng cách như một diệu pháp nghe được tiêu mai phàn nàn trương sợ hỏi ta một tháng cho ngươi mở bao nhiêu tiền a tám nàn a tiêu mai trả lời trương sợ nói ngươi biết nghệ nhân trợ lý đồng dạng mở bao nhiêu tiền tiêu mai nói không biết trương sợ nói ngươi không cần biết chỉ cần biết rằng không có ngươi cao liền đi mà lại là kinh thành bằng giá tiêu mai hỏi nói cái này làm gì trương sợ nói ta biết ngươi cảm thấy khổ cực thế nhưng là so với làm nhân viên cửa hàng như thế nào tiêu mai không nói trương sợ nói ngươi có thể chiếu cố tốt hài tử chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất phiền thái tiêu mai sắc mặt hơi khó coi nghĩ nghĩ nói tiếng hảo quay người rời đi trong cái xã hội này không chỉ là chỉ có một tiêu mai rất nhiều phục vụ viên rất nhiều nhân viên cửa hàng thậm chí rất bao nhanh đưa viên có nhiều giống phẩm bảy viên hướng về trong thức ăn nổ nước miếng tại truyền thái quá trình bên trong vượt lên trước ă n vụng nhân viên cửa hàng lợi dụng khách nhân mặc cả cơ hội kiếm lấy t r ê n l ệ n h giá nhân viên chuyển phát nhanh trộm phát chuyển nhanh sáu giống sự tình rất nhiều rất nhiều nếu như ngươi có xử lý qua mấy loại này nghề nghiệp kiểu gì cũng sẽ gặp phải loại tình huống này cùng bọn hắn so sánh tiêu mai còn tính là không tệ chỉ là phát lẩm dù sao trong lòng nàng nghĩ là trương sợ là lao ca bằng hữu có tiền như vậy chỉ cần thoáng chiếu cô ta giật mình cũng không cần cho hải tử làm bảo mẫu a nàng cũng nghĩ d i ễ n kịch trương sợ chịu chiếu cô tiêu mai hoàn toàn là xem ở con cọp trên mặt mũi tên bia chính là một cái đầu đất khi đánh lộn vĩnh viễn x ô n g vào phía trước bất kể là cùng trương sợ đánh nhau vẫn là cùng người khác đại gia có thể chính là bởi vì loại tính cách này mới có thể bị quách vừa coi trọng bận rộn qua ba giờ hoàn thành đổi mới nhiệm vụ thuận tiện viết xuống kịch bản mới lúc m ư ơ i một giờ lưu t i ệ u mỹ gọi hắn đi ra ngoài xem như tiểu bối hai người bọn hắn hẳn là tới trước tiệp cơm trương sợ vội vàng rửa mặt thay quần áo lại theo cha mẹ liên lạc một chút cùng lưu tiểu mỹ đi tiệm cơm g i a hiến không có mang hài tử vẫn là hai nhà sáu người bữa cơm này ăn rất phong phú đ ư ợ c lớn đ ế vương cua một cái tôm hùm một cái sáu món ăn khác không cần nhìn nhìn thấy hai cái này đ ạ i đồ chơi trương sợ hỏi lão ba các ngươi là bất quá sao lão ba nói ăn một lần đồ tốt tính là gì trương sợ nghĩ nghĩ nói hắn phải ăn nhiều không biết vì cái gì bữa cơm này ăn tương đối kiềm chế cứ việc trương sợ cùng lưu tiểu mỹ manh liệt tình nói chuyện có thể lúc nào cũng cảm giác không đúng sau bữa ăn lão lưỡng khẩu nói muốn đi ra ngoài đi một chút lưu cha lưu mẹ cũng nói muốn đi ra ngoài đi không có cách nào t r ư ơ n g sợ cùng lưu tiểu mỹ cũng là đi ra ngoài một chút hai người vừa đi vừa nói chuyện t r ư ơ n g sợ nói như thế nào cảm giác bọn hắn muốn ly hôn một dạng lưu tiểu mỹ nói tác gia nao động cũng là lớn như vậy sao t r ư ơ n g sợ nói chính là một cái cảm giác ngươi không cảm thấy có điểm gì là l ạ sao lưu tiểu mỹ nói là người không cần quá m ẫ n cảm t r ư ơ n g sợ suy nghĩ kỹ một chút tốt ta ta nhạy cảm bọn hắn vẫn là giống đêm qua tùy tiện như vậy toàn bộ nhìn thấy có ý chỗ liền đi đi loanh quanh không đầy một lát chuyển tới một đầu đường nhỏ nơi này thuộc về trung tâm thành phố khu vực phía trước đằng sau tả hữu hai mặt cũng là cao ố c đường nhỏ hai bên cũng đều là cao ố c cùng tất cả thành thị một dạng sát đường phong ốc hết thệ là mặt tiền cửa hàng phía trước có cái tiệm hoa cửa ra vào đứng thẳng hai cái đại che rủ lại hướng phía trước là một nhà tiệm thuốc giống như vừa gầy dựng cửa ra vào bảy hai đội lăng hoa trương sợ nói ở đây giống như chưa từng tới l i u tiểu mỹ nói n g u y ê một cái người bên ngoài chưa từng tới có cái gì kỳ quái ta cũng không tới qua trương sợ nói thành thị quá lớn chính là không tốt Bất quá cũng rất tốt, tìm thêm một chút một chút, quá du cũng coi dạng này đường như đi đi một chút, coi như du lịch. lưu ị c h l tiểu mỹ nói n bội bội g không không trong phim t k i i ảnh đưa qua trưng sợ cười nói quá không thành tâm chờ ta chạy tới tiệm hoa mua lấy một mươi một đoá hoa hồng gói ký cầm về thân yêu công chúa điện hạng thỉnh tiếp nhận một cái kỵ sĩ dâng tặng lễ vật lưu tiểu mỹ nhận lấy hoa buộc cười hỏi theo a ngửa của đâu? Sợ một ngón tay kỵ sĩ, sợ ngươi Trương ngón lung n trước đâu? một mặt lây ạ tại Tiếm thuốc trước nơi. hệ chương t r sợ ngón tay nhìn sang lưu tiểu mỹ không nhịn được môn cười ngựa của ngươi rất đẹp trai khí cũng không phải xoáy sao hai lung lay nhạc một cái là xe tăng một cái là h ỉ dưng dương mỗi một cái cũng là đẹp trai như vậy t r ư ơ n g sợ đến gần xem phiên m u ộ n cái này g vậy mà không có ngựa lưu tiểu mỹ nói làm sao lại không có nhìn nơi đó còn có chiếc xe siêu thị nhỏ trong cửa đứng cái lao phụ nhân bên cạnh là một cái xe đầy trẻ em là phụ nhân một bên xem tv i i một bên chiếu cố hải tử trương sợ hướng về siêu thị mặt kia dùng sức nhìn cuối cùng nhìn thấy xe đẩy trẻ em cười khổ nói công chúa điện hạ ta ngồi không vào trong hai người bọn họ đứng tại đường cái mặt này nói chuyện trên đầu là đại thái dương trương sợ nói đi qua đường cái phía trước tốt xấu có cao ốc ngăn cản dương quang lưu tiểu mỹ đã nói hai người băng qua đường lưu tiểu mỹ vừa đi vừa nhìn hoa n g ư ờ i nói thật tốt hoa sinh trưởng ở trong đất thật tốt vì cái gì nhất định muốn kéo đ á n h gãy trương sợ nói thế giới này có đặc biệt nhiều sự tình nghĩ mãi mà không rõ thật quá khó khăn vừa đi băng qua đường chợt nghe phía trước có người hô thả xuống hải tử trương sợ hướng mặt trước nhìn siêu thị nhỏ cửa ra vào không biết lúc nào thêm ra hai nữ nhân có thể một m ự c t ạ i trương sợ không có chú ý trong đó một cái lao bà ô m hải tử hướng về đạo phía trước đi trong tiệm lao phụ nhân muốn đi ra thế nhưng là còn có một cái hơn ba mươi tuổi tuổi trẻ nữ nhân ngăn tại phía trước trong miệng không biết nói gì đó hai cánh tay cũng tại ngăn cản trong tiệm lao phụ nhân gấp g ắ p rồi hô to thả xuống hải tử trương sợ nhìn đến chính là như vậy một cái tràn g diện suy nghĩ một chút hỏi lưu tiểu mỹ vừa rồi ngươi không thấy cái tía hai nữ nhân a lưu tiểu mỹ nói không có vậy còn chờ gì trương sợ hai bước chạy tới ngay tại đại đường cái ở giữa ngăn lại ôm hải tử lao bà nữ nhân kia làn da có đen một chút đại khái t r ừ n g năm mươi tuổi mặc rất là một mạc một bộ nông phụ bộ dáng trông thấy trương sợ xuất hiện ở trước mắt nàng vội vàng nhích sang bên nhiễu trương sợ vượt ngang một bước lần nữa ngăn trở đường đi lúc này trong tiệm lao phụ nhân đã xông lại nông phụ dáng vẻ lao bà do dự một chút quay người đem con còn cho lão phụ nhân dùng một ngụm không biết là nơi nào giọng nói quê hương nói chuyện chính là ôm một chút ngươi gấp cái gì lão phụ nhân ôm lấy hải tử hung hăng nhìn nông phụ một mắt rốt cuộc là hải tử trọng yếu hơn đi nhanh về tiệm cái kia hơn ba mươi tuổi nữ nhân còn nói ngươi xem ngươi ngươi xem ngươi gấp cái gì đi nói chuyện cùng nông phụ tiến tới cùng nhau hai người cũng là nhìn trương sợ một mắt hướng đường cái phía trước đi này liên s o n g trương sợ rất khó chịu hô to một tiếng dừng lại hai nữ nhân bất để ý đến hắn nhanh chóng băng qua đường trương sợ nổi giận một bước nhảy lên đi qua bắt lấy nữ nhân trẻ tuổi cánh tay trở về túm nữ nhân kia hô to cứu mạng a phi lệ a cứu mạng a sáu trương sợ còn quản những cái kia một hơi kéo tới siêu thị nhỏ cửa ra vào hỏi lao phụ nhân cắt nàng là chuyện gì xảy ra gặp c ó g i ú p một tay lao phụ nhân nói bọn hắn cướp hải tử nữ nhân trẻ tuổi hô to ai cướp hải tử hải tử không phải trong tay người sao chưng ơ sợ trở tay một cái bạt thai mạnh đập tới đi mặc kệ nữ nhân này là không phải thật có trộm bắt cóc trẻ em chỉ bằng vào loại biểu hiện này cũng không phải là đồ tốt nữ nhân kia còn gọi chưng ơ sợ có làm một cái tát nữ nhân kia lập tức không lên tiếng run r à y dùng một cái tay khác xoa huyết chưng ơ sợ ra tay đặc biệt hung á c hai bàn tay xuống nữ nhân kia miệng đầy huyết trẻ tuổi nữ nhân mất lên tiếng cái kia nông phụ dáng vẻ lao bà chạy trở lại chỉ vào chưng sợ chửi 900-1900 kia cái gì hồi báo một chút trương sợ cho tới bây giờ là trong mắt không nhỏ yếu cái gì không thể đánh nữ nhân bất có thể đánh tiểu hải cùng ta có quan hệ ngươi nghĩ như thế nào là của ngươi sự tình ta chỉ làm chuyện ta muốn làm bây giờ là đánh nữ nhân trẻ tuổi tuổi già nữ nhân xông lại mắng còn cơ con rùa quyền thượng tới đánh trương lão sư rất ônu ngay ngược m ộ t ước lao bà bị gạt ngã trên đường liền âm thanh đều không phát ra được chậm hảo nhất một lát ngồi xuống trương sợ không để ý tới hai người này hỏi ô m hải tử chủ cửa hàng các nàng là chuyện gì xảy ra ô n hải tử bà ba mẹ chồng có chút chưa tình hồn thế nhưng càng cho hơi vào hân vẫn chỉ vào cái kia hai nữ nhân nói chuyện lớn tiếng t r ư n g sợ vội vàng ngăn cản nhỏ giọng nói có con nít đâu bà bà mẹ chồng vội vàng hạ thấp thanh âm nói chuyện thế nhưng là tại nàng lúc nói chuyện cái kia hai người chậm rãi lên đứng lên biết gặp phải hư nhân g n không còn nói nhiều xoay người rời đi t r ư n g sợ lạnh mắt thấy nhường bà bà mẹ chồng nói tiếp sự t ì n h đơn giản ngắn gọn bà bà mẹ chồng đang xem tv i i đi tới hai nữ nhân nữ nhân trẻ tuổi vừa vào cửa trực tiếp đậu tay ôm lấy hải tử nói thật xinh đẹp thật đáng yêu là nữ hải a mặc dù chán ghét hải tử bị người ôm bà b à mẹ chồng hay là trở về bên trên đời miệng nam hải nhưng là nói lên hai chữ như vậy thời gian đằng sau lão nông phụ đứng đi qua nói ta xem một chút thuận tay tiếp nhận hải tử chủ cửa hàng bà b à mẹ chồng cảm thấy không đúng đưa tay muốn hải tử cứ như vậy ngắn ngủi thời gian lao bà ô m hải tử chuẩn bị băng qua đường nữ nhân trẻ tuổi ngăn tại bà bà mẹ chồng phía trước thấy không nhiều chuyện đơn giản phát sinh thời gian càng là ngắn hết thảy hai câu nói thời gian hải tử liền muốn không còn cứ như vậy cái sự tình đi qua chủ cửa hàng bà bà mẹ chồng hết sức tức giận thế nhưng là càng sợ hải tử mất đi không dám đi truy hai nữ nhân ôm chặt lấy cùng trương sợ nói càng tạng trương sợ nói không k h á c h khí quay người chạy như điên đuổi theo hai người kia cái kia hai nữ nhân đi rất nhanh chủ cửa hàng bà bà mẹ chồng nói đúng là như thế hai câu nói cái kia hai người chạy tới góc đường vượt qua đi trương sợ có c ẳ n g đ ổ i sát ở thời điểm này cũng căn bản không muốn báo cảnh sát những chuyện kia hoàn toàn không có ý nghĩa cảnh sát bắt người muốn chứng cứ trương sợ ra tay nhìn tâm ý mặc dù là giữa ban ngày cứ việc trên đường cái có dám sát đầu trương sợ mặc kệ những cái kia chính là suy nghĩ muốn cho hai nữ nhân một chút giáo hấn cái gì là giáo hấn muốn như thế nào giáo hấn nhanh chóng chạy qua góc đường túi đầu hướng phía trước gia tốc đem mình cơ thể làm vũ khí dồn sức đụng hướng lao bà giống như đánh bóng bầu dục như thế lao bà bị hút bay phịt một tiếng nện ở trên đường trương sợ chân phải lại không có khéo hay không giấm ở lao bà trên cánh tay phải sáu tiếp đó chạy mất dạng không phải hai nữ nhân sao như thế nào chỉ lấy nhặt một cái chạy đến phía trước giao lộ dừng lại cho mập mạp gọi điện thoại nhường hắn hai mươi phút nhất thiết phải dẫn người tới hắn muốn làm một người mập mạp rất hư p ấ n có đủ lớn hay không trương sợ nói nhanh tới đây từ trong lòng nói Hắn lưu à thật tiểu thập mỹ ộ t chút, t h nói h pháp ư n g là từ pháp luật c độ t có có nói, nói, cái k i a trẻ tuổi hô cứu mạng bất quá không người để ý vốn là trên đường cũng không có cái gì người lao bà nằm xem ra bị thương rất nặng trương sợ nói đã biết còn nói ngươi nhìn nhiều một chút hắn dám ở trên đường cái làm loạn hơi có đánh bạc khuyên hướng chính là hy vọng hai cái này nữ nhân có ăn cũ không dám tìm cảnh sát đánh cuộc đúng sau năm phút nữ nhân trẻ tuổi khắp nơi hâu người hỗ trợ cuối cùng ngăn lại một chiếc xe đi bệnh viện trương sợ lập tức đón xe đổi kịp không bao lâu mập mạp gọi điện thoại tới nói bọn hắn đến, đến rồi ngươi ở đâu trương sợ tại bệnh viện bên ngoài nói ra địa chỉ nhường mập mạp chạy tới liên lúc này lưu tiểu mỹ gọi điện thoại tới hỏi hắn ở đâu muốn hay không về nhà trương sợ suy nghĩ một chút hảo về nhà lưu tiểu mỹ không muốn hắn làm loại chuyện ngu này thế nhưng không khuyến giải chỉ là đang đợi sau một khoảng thời gian thoáng hỏi thăm một chút t r ư ơ n g sợ biết lưu tiểu mỹ tại lo lắng cái gì mà vừa rồi cách làm cũng chính xác xúc động nghĩ nghĩ quyết định bông tha nữ nhân trẻ tuổi lão nhân bệnh cũng nên có người phục dịch cùng lưu tiểu mỹ hẹn xong gặp mặt chỗ thông báo tiếp mập mạp nói không sao sự tình đã giải quyết mập mạp rất khó chịu đây là nói như thế nào ta còn không có ra tay đâu đang muốn kháng nghị t r ư ơ n g lão sư đã cúp điện thoại chờ trở lại nhà mập mạp đến tìm chương sợ hỏi tham rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trương sợ nói như thế nào đều không như thế nào chuyện như vậy mập mạp đem hắn mắng một chậm nói ném đi trương bạch hồng làm việc qua tới tìm ngươi lãng phí không thời gian trương sợ cười h ắ t h ắ t bên trên một tiếng khởi động máy tính làm việc trương bạch hồng cùng lưu s ư ớ n g đã trở về còn có mấy cái hoàn thành bay t r ụ nhiệm vụ nghệ nhân tất cả mọi người tại đoàn làm phim bận rộn trương bạch hồng muốn nuốt tin h tưởng trương sợ làm qua cái gì tiếp đó phát hiện ra hỏa này quá không đáng tin cậy công tác cơ bản không chút bày ra cùng ngày chờ một chút một chút bày ra cùng ngày chờ một chút nói cái gì, cái gì cũng không làm. làm sao có ý tứ làm đạo diễn trương sợ nói treo cái tên mà thôi không cần quá để ý nói cho trương b ạ c h hồng ngày mai khởi công công tác cuối cùng đi lên quỹ đạo ngày thứ hai không chỉ là trương sợ đoàn làm phim diễn người chuyên nghiệp viên cũng là cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều đây mới là một cái đoàn làm phim nên có tiết tấu nên có bầu không khí những thứ trước kia thiên sáu ân chuyện như vậy a i trương đạo diễn hoàn toàn không có một chút tự giác cái gì mặt mũi không mặt mũi quan trọng là công tác lưu tiểu mỹ có chút bận tâm trương sợ ngày đó trên đường việc làm cảm thấy kiểu gì cũng sẽ tính toán vạn nhất báo cảnh sát làm sao bây giờ con tốt liên tục nhiều ngày đi qua một chút tin tức không có lưu tiểu mỹ cho trương sợ gọi điện thoại nói chuyện này trương sợ nói chúng ta hẳn là báo cảnh sát trên người các nàng nhất định còn có vụ án khác lưu tiểu mỹ nói ngươi chính là quá vọng đ ộ n g rồi trương sợ cười làm g i ả n giải có đôi khi lúc nào cũng chỗ sung yếu động một cái vừa nói qua chuyện này phạm tiên phía trước gọi điện thoại nói một chuyện khác nói ngươi lần trước vụ án kia bộ bên trong rất xem trọng liên hệ ban tổ chức phóng viên thứ hai tới làm chuyên đề tiết mục trương sợ có chút bất ngờ coi trọng như vậy sự tính rất điển hình vì cái gì không coi trọng phạm tiên phía trước nói có tiền trên mạng cùng điện thoại thanh toán đối với một ít người có dụng tâm khác tới nói trộm cắp phản vệ trở nên lại càng dễ phải nhắc nhở dân chúng đề cao phòng trộm ý thức ngươi không thể cái gì cũng không làm liền cho rằng tiền không thể ném trong đó có rất nhiều thủ đoạn trương sợ hiếu kỳ nói nói cho ta một chút phạm tiên phía trước s ừ n g sốt một chút ngươi không biết trương sợ nói ta không biết đến như vậy tường tận phạm tiên phía trước suy nghĩ một chút nói cho ngươi nói đơn giản vụ án cùng ngươi lần này vụ án có chút giống phương nam thành nào đó có một kẻ có tiền mở trước hơn mấy trăm vạn xe sang trọng bị người nhớ kỹ bản số xe chỉ như vậy một cái tin tức cái k i ê u phú hào tại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống bị trộm mấy trăm vạn truy cũng không tìm được tới trương sợ nói có cần hay không khoa trương như vậy khoa trương nhiều chuyện phạm tiên phía trước nói biết bảng số xe chỉ cần chịu dùng tiền cũng liền một hai ngàn khối liền có thể mua được tin tức chủ xe không cần nhiều một số điện thoại di động một cái thân phận chứng nhận hào là đủ rồi tiếp đó chính là đủ loại đi lừa gạt thủ đoạn cho nên có sờ m ắ t phôn kỳ thực cũng là sẽ mang đến nhất định thai hoàng ẩm trương sợ nói ngươi là đề nghị ta đổi di động sao phạm tiên phía trước nói Ta đề nghị trong điện thoại đề điện động nghị di chương ủ a ngươi đừng có bất t kỳ ô đôi n tin nhân, căn càng tồn n g g thẻ phải khi cá cức có hảo, bảo sợ nói ngươi câu nói này nói rất đúng thật giống như ngân hàng nhân viên nói với ta ngươi trông cậy vào cảnh sát một dạng xéo đi phạm tiên phía trước nói ta phát hiện ngươi chính là cái phản động p h ầ n tử không tối tối sầm chúng ta là không phải sẽ không sàng khoái không phải không đen ngươi khó chịu là các ngươi quyền lợi cơ quan có một số việc chính xác làm không tốt t r ư ơ n g sợ nói người khác sự tình không nói liền nói ta chính mình ở trong hạnh phúc ném qua mười mấy cỗ xe đạp sáu đương nhiên khi đó cựu nhân hơi nhiều mà dù sao là ném đi mười mấy cỗ xe đạp a mỗi lần báo cảnh sát cũng là tùy tiện hỏi vài câu liền đem ta đuổi đi có thể trong tin tức nói nhân ra người nhật bản ném cái xe đạp người đức quốc ném cái vi tiền đều là một hai giờ liền phá án a tự ngươi nói đây có phải hay không là cảnh sát các người việc làm phạm tiên phía trước thở dài nói ta là thật muốn đánh ngươi gặp lại cúc điện thoại t r ư ơ n g sợ bị môi nói không lại bỏ chạy không có ý nghĩa t r ư ơ n g bạch hồng mặt lạnh đi tới ngươi đây là rảnh rỗi đến rồi phải không t r ư ơ n g sợ thả lập tức ra tay cơ báo cáo đạo diễn tuyệt đối không phải tiểu nhân lập tức làm việc không có cách nào à t r ư ơ n g lão sư trông cậy vào ba vị nữ thần cấp phó đạo diễn nhất thiết phải bỏ lòng tiêu ngạo cùng mặt mũi bởi vậy đoàn làm phim đám người ngược lại là nhìn chàng cho hay nhao nhao nói đây cũng là toàn thế giới không có nhất quyền vi đạo diễn còn nhớ do có một ngô thành viên sao tên kia lại ngồi không yên một trận điện thoại đánh tới ta đã nói xong hí kịch ngươi đến cùng chụp khư vỗ không đ ó n g phim đổi phim truyền hình cũng được giống như khiêu vũ nữ h à i như thế tên đều thay ngươi nghĩ tốt võ giáo nam sinh trương sợ đắng cười nói đại ca ngài đối câu đối đâu n ô thành viên nói không luận võ t r ự nợ dây học vẫn là m ố i t r ự nợ dây học đối mặt chủ thể cũng là h à i tử ngươi nhận tâm nhường rất nhiều h à i tử đi lạc lối thậm chí bị người lừa gạt sao trương sợ liền giải bày ý nghĩ cũng không có nhàn nhạc đứng bên trên một tiếng hảo lại nói hơn mấy câu nói kết thúc trò chuyện tiếp vào dạng này điện thoại trương sợ hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp、lời. Ở trương ạ sợ lập tức thay đổi trạng thái tinh thần đi tìm đại cầu kể khổ ca môn a toàn bộ trông cậy vào ngươi một hồi chạy chuyên tâm nghiệp sáu thời gian chính là như vậy từ ngày trải qua đối với tuyệt đại đa số người tới nói sinh hoạt kỳ thực chính là lặp lại một ngày lại một ngày lặp lại hao hết tuổi tác chờ lặp lại đến rồi thời gian nhất định đoạn trương bạch hồng rất không cao hứng muốn nói không cho giả nhưng khi nhìn nhìn một số người trực tiếp giao cho trương sợ nói hỏi đạo diễn đi mập mạp bọn hắn liền đến tìm trương sợ còn là nói xin nghỉ phép sự tình tiếp đó hỏi tiến thành đi có biết không trương sợ ngơ ngác một chút đi đâu đi mập mạp còn nói một lần trương sợ, không không sợ thở dài nghỉ định kỳ đoàn làm phim nghỉ định kỳ hai ngày sinh lão bệnh tử là ai cũng chạy không thoát vận mệnh có thể đang tuổi lớn thời điểm rõ ràng rất khỏe mạnh một cái trẻ danh to xác đông nhiên liền đi về nhà thay quần áo chạy tới tiến thành nhà có thể nói tiến thành là trong hạnh phúc kiêu ngạo trong hạnh phúc ra đủ loại hôn đản đồ chơi học sinh giỏi chỉ ra rồi một cái kia tiến thành không hút thuốc lá rất uống ít rượu viện y học sau khi tốt nghiệp trở về tỉnh thành làm bác sĩ một mực làm đến bây giờ làm thầy thuốc cũng là chịu trước tiên chịu việc học mặc kệ năm năm vẫn là bảy năm cũng là muốn hung manh học tập tiến thành đọc bảy năm từ bỏ ở kinh thành phát triển cơ hội trở về tỉnh thành bởi vì trong nhà chỉ có mụ mụ một người có đôi khi ngươi sẽ nghĩ tới sinh hoạt rốt cuộc là cái thứ gì vì cái gì rõ ràng người rất tốt không có tật số người lại không thể sống khỏe mạnh t i ễ n thành không có gì bằng hưu trừ bỏ đồng học đồng sự lại có là cùng mập mạp cùng t r ư ơ n g sợ quan hệ không tệ cùng những cái khác người hắn là bây giờ nói không đến cùng một chỗ có thể quan hệ cho dù tốt hắn lúc bị bệnh cũng không có nói cho hai cái hảo bằng hưu thẳng đến hắn đi sáu t i ễ n thành là gia đình độc thân mụ mụ đã khóc bất tỉnh qua hai lần có câu tục ngữ nhân sinh có tam đại bi kịch thiếu niên mất mẹ trung niên tăng vợ tuổi già mất con còn có câu kiểu gì cũng sẽ nhắc tới người vì cái gì sống sót đối với tiến thành mụ mụ tới nói hai tử là nàng tất cả hy vọng cùng ký thác bây giờ bỗng nhiên không còn nàng sẽ sụp đổ sẽ nghĩ tới còn có cố gắng nữa tiễn sao. tất tới t yếu Đi hắn à nhà, này làm làm nhà ngày là thành này. n chương những nhân muốn người khác qua đời, sẽ trực tiếp từ bệnh viện người tăng giản đình táng, táng. nhưng tiễn trình h thứ thể khác hết thệ thủ hóa thi hỏa hạ Thế chưa h có cái trực tục gì, gì giờ, sợ sẽ bất biết tiếp từ Tại tiếp bây đời, đi đi đó lễ. đem quá qua kéo đã là bác sĩ tại viện y học lúc đi học ký qua một phần hiệp nghị hiến cho di thể có một đặc biệt vĩ đại bác sĩ cả đời chưa lập gia đình cũng không có bất luận cái gì yêu thích đem một đời đều dâng hiến cho y học làm ra đặc biệt nhiều cống hiến mai cho đến qua đời đem thân thể quên viện y học dùng thân thể của mình cho các học sinh bên trên cuối cùng một bài giảng t i ễ n thành cũng là vĩ đại như vậy có thể ban đầu là nhất thời xúc động nhưng bây giờ sáu có thể tưởng tượng được t i ễ n thành mụ mụ nên có bao thương tâm mập mạc vừa vào cửa sẽ khóc khóc loạn t ấ t b ắ t tao dù là trường sợ t ú n hắn đánh hắn hắn vẫn đang khóc mập mạc khóc t i ễ n thành mụ mụ đi theo khóc trước đó nhìn thấy người khác đi thế hết thầy đều không quan trọng đau không cắt trên người mình không đau bao quát người tốt tiểu quan g huy qua đời đại gia toàn trình phục dịch đi thế nhưng không có cớ nào bị thương lần này không giống nhau khi xưa đồng bạn không sai biệt lắm lớn nhỏ giống vậy bằng hữu đông n h i n đi dùa đen ngồi ở ngoài cửa trên bậc thang trong tay là khói nhất khẩu khẩu rút đ ô n g nhiên nói cảm giác thật giả chương sợ thật vất vả đem mập mạp t ú m ra phòng nghe được câu này nhẹ nói cái là đúng vậy a thật giả không phải là người qua đời chuyện này thật giả là vẫn còn sống thật giả người thật là tốt đ ô n g nhiên một chút liền không có học tập tốt như vậy không có bất lương yêu thích một mực là trong hạnh phúc phụ huynh trong miệng con nhà người ta còn là một cái bác sĩ rất có tiền đồ cùng mặt mũi công tác cũng có phòng ở sáu thế nhưng là lại như thế nào đột nhiên một chút không còn ngay cả có qua nhiều hơn nữa huy hoàng lại như thế nào mập mạp khóc không ngừng khóc đến đằng sau một người chạy xuống lầu ngồi ở lầu một trên bậc thang đem đầu trôn ở trên đùi khóc chẳng những cảm giác giả còn cảm giác khoảng không khổ cực một đời cố gắng một đời lại là vì cái gì chưng ơ sợ đứng hảo nhất một lát cho vu tiểu tiểu gọi điện thoại tiến thành đi tới đưa tiên a vu tiểu tiểu giống như hắn phản ứng hỏi trước đi đâu chưng ơ sợ không có trả lời vấn đề trực tiếp đưa ra địa chỉ thổ phỉ từ trong nhà đi ra dùng nắm đấm đập tường ngươi nói ngươi nói ta một đám hôn đản vương bắt đản hút thuốc uống rượu đánh nhau đánh bạc thậm chí lừa gạt i ề n chuyện gì đều làm vẫn còn sống khỏe mạnh tiễn thành như vậy hảo nhất cá nhân thế giới này chưa từng có công bằng có thể nói từ xuất sinh đến tử vong khi ngươi nhìn qua càng ngày càng nhiều sự t ì n h sẽ đối với thế giới này đối với mình tồn tại sinh ra hoài nghi nhất định sẽ hỏi một câu vì cái gì t r ư ơ n g sợ nói ta là tới nhìn tiến thành đến xem tiến thành mụ mụ không phải tới thêm phiền đều không cho khóc hỏi một chút t a gì có cái gì phải làm hắn vừa nói dứt lời tiền mụ mụ đi ra nói chuyện trở về đi nhìn cũng nhìn trở về đi về sớm một chút nghỉ ngơi không có ai hỏi nguyên nhân bệnh không phải là không m u ố n sáu cũng là không muốn hỏi nhiều một lần nguyên nhân bệnh tiền mụ mụ là hơn thương tâm một lần cần gì chứ nhà phòng khách đổi thành linh đường tại hôm nay trong thành thị loại tình huống này không thường thấy có thể tiễn thành chỉ có thể ở nhà bảy linh đường thân thể của hắn không còn thuộc về hắn trên mặt đất thật lớn một cái chậu than tại quản linh cứu và mai tán g quá trình bên trong cái này chậu than là muốn rơi bể có thể tiễn thành căn bản không có hạ tán g cơ hội cái này chậu than lại nên k é tới nơi nào trong chậu than một mực có giấy tải đốt trong hạnh phúc những thứ này đồng bạn mỗi người đều quỳ m ộ ư ơ i phút trở lên t ừ n g chút một c h ậ m dại hóa và mã còn có hương dài hương lâu đốt không tắt nhìn xem trong phòng hơi khói l ư lờ trong phòng ngoài phòng cũng là bi thương bao phủ trương sợ lập tức nhớ tới đoàn làm phim điên cuồng như vậy công tác rốt cuộc là vì cái gì rất sớm rất sớm trước đó trương lão sư muốn viết chữ mà sống một nguyên nhân trong đó cho dù ta chết đi cũng muốn trên đời này lưu lại tên lưu ta lại đã từng tới vết tích chờ ta không có ở đây cố sự còn tại như vậy ta sẽ trả tại đại gia tại tiễn thành đợi cho chín giờ d ư ớ i tối vì để cho á di có thể nghỉ ngơi cáo tử rời đi nhưng mà không có về nhà đi ra ngoài tìm quán cơm uống rượu rượu đế lên một dương thái không trọng yếu quan trọng là muốn uống không có nguyện ý uống loại rượu này nhưng làm loại chuyện này đến thời điểm rất nhiều người đều nghĩ uống rượu vu tiểu tiểu cũng tại nàng tới về sau ngoại trừ cùng tiến thành mụ mụ nói lên một hồi lại có không có mở n h ắ m rượu bây giờ mở miệng nhưng là đang uống rượu t r ư n g sợ nói uống ít một chút nhi vu tiểu tiểu để ly xuống ngươi là tại sao biết ta hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt ở trong hạnh phúc đen như mực đường đi bên trong vu tiểu tiểu lái xe thể thao hỏi đường h ỏ i là tiến thành nhà t r ư n g sợ nói thỉnh thoảng b ả n địa nhân bất biết hồ lộ qua nghe được câu này tra hỏi chưng sợ nặng mặc hảo nhất hội nhi nói chính là đánh chết ta cũng không nghĩ ra hắn sẽ rời đi ai có thể nghĩ tới chứ tốt đẹp thời gian không phải là hẳn là thanh xuân s ụ p sôi tùy ý tiêu sai sao tại sao đột nhiên liền không có một ngày này khó được tuyệt đại đa số người đều uống nhiều quá bao quát t r ư ơ n g sợ rất nhiều người uống nhà nôn uống nhưng vẫn là muốn uống rượu sở dĩ có thể trường kỳ tồn tại lúc nào cũng có tồn tại đạo lý không điểm về sau tính tiền về nhà vu tiểu tiểu không muốn về nhà sự thực là rất nhiều người cũng không muốn về nhà mập mạp muốn trở về tiễn thành nhà nghĩ lại đi bồi bồi anh em tốt có thể hơn nửa đêm sáu hiện tại cái này thời gian chính là nghĩ hóa vàng mã cũng mua không được vu tiểu tiểu cùng trương sợ nói bồi ta đi một chút được chứ t r ư ơ n g sợ đầu rất choáng đứng muốn lên h ả o nhất một lát nói không tốt vu tiểu tiểu đông nhiên lại khóc nhưng không nói lời nào khóc đi đến trên đường cái đón xe taxi t r ư ơ n g sợ nói ta đưa ngươi vu tiểu tiểu hô to lan t r ư ơ n g sợ không có l a n ngăn lại xe taxi đem vu tiểu tiểu cứng rắn nhét vào mình cũng ngồi vào đi tiện đưa nàng trở về phụ mẫu nhà thế nhưng là tài xế xe taxi không chịu đi quay đầu nhìn t r ư ơ n g sợ ta cảm thấy ngươi nên dùng điện thoại của nàng cho nàng người nhà gọi điện thoại t r ư ơ n g sợ đang mơ hồ đâu nghe t h ấ sao một câu nói suy nghĩ một chút nói khó đọc con mắt có chút thẳng nghĩ đi nghĩ lại nói À, ngươi là sợ trương tiểu tiểu a nửa A, hay hại phụ nhà thử khu, hơn bình thường tài xế thật đúng là không muốn hướng ngoài thành chạy. thoại không hảo. tại ngoại ngươi. tiểu tiểu biệt cái tài ngoài Tài nói, ngươi gọi điện này đúng muốn vẫn Vũ t mẫu đêm, là là ở ô có xế xế sợ đã nói có thể vu tiểu tiểu đống nhiên nói ra một chỗ khác chỉ là hắn hiện tại chỗ ở trương sợ suy nghĩ một chút nói cho tài xế đi ta là khách sạn còn nói đây là ông chủ khách sạn đến lúc đó giao cho phục vụ viên ta không đi vào được chưa tài xế lúc này mới cho xe chạy mở ra ta là khách sạn cổ quái như vậy tên toàn thế giới đoán chừng cũng không có mấy nhà ngược lại là dễ nhớ gây dựng không bao lâu liền toàn thành dừng danh trả lại lưới có người bình luận là thành thật nhất khách sạn rất nhanh tới cửa tiểu điếm trương sợ đi vào kêu đi ra phục vụ viên cưỡng ép bắt đi vu tiểu tiểu trương sợ ngồi xe nữa về nhà vu tiểu tiểu khẳng định muốn dây r u ộ n bất quá rốt cuộc là uống nhiều quá đoán chừng dày v à o không được bao lâu liền muốn ngủ uống nhiều rồi trương chỉ sợ cũng một dạng đầu dựa lên tiếng n g h i ê n g mắt nhìn thấy c h v á n g thế giới thần s ắ c tịch mịch tài xế nói ta biết ngươi ngươi là trương sợ ứng không trương sợ khẽ ử qua hảo nhất một lát mới phản ứng được ngồi thẳng nhìn tài xế ngươi biết ta vẫn chưa yên tâm ta ngươi có phải hay không coi ta là tên háo sắc tài xế nói chính là nhận biết ngươi mới không thể để cho ngươi phạm sai lầm chương sợ nghe không hiểu ta phạm sai lầm tài xế nói cái này hơn nửa đêm hai ngươi đều uống nhiều quá cô nam quản ữ vạn nhất làm ra chuyện gì làm sao bây giờ chương sợ nói ngươi là đang thay ta cân nhắc tài xế nói ngươi là ta tỉnh thành danh nhân cũng là tốt người cũng không thể làm chuyện sai huống chi ngươi còn có một cái hảo lao bà lưu tiểu mỹ rất dễ nhìn à còn như vậy nổi danh ngươi thế nhưng là vừa cùng với nàng đã kết hôn dùng điện ảnh hướng nữ hải cầu hôn nhiều l ã n m ạ n cũng không thể làm chuyện có lỗi chuyện của nàng t r ư ơ n g sợ nói ngươi là đang vì lưu tiểu mỹ b ê n vực kẻ yếu là lo lắng ta dậu đổ bìm leo kia cái gì tài xế nói dự phòng làm chủ ta thực sự là vì muốn tốt cho ngươi lưu tiểu mỹ thật tốt à, nhất định muốn chân quý hơn nữa ngươi cũng quả thật không tệ vẫn không có chuyện xấu ta liền tiếp tục giữ vững không tốt sao t r ư ơ n g sợ t r ừ n g mắt to nhìn tài xế vừa ý hảo nhất một lát nói ngươi thắng cảm thúc cho tâm hảo tâm tâm nam phạm lầm. tạ tài trong Trưng đại lại quan đều sai ngăn hắn lại cho rằng bên trong nam nhân xế sẽ s bất quá không khoa học sự tình nhiều như vậy không kém món này cũng không biết vì cái gì rõ ràng đã khuya rõ ràng rất mơ hồ thiên thị không muốn ngủ liền một điểm buồn ngủ cũng không có trên giường ngồi một lát đổi đi trên ghế ngồi một lát về sau dứt khoát đi ra ngoài ngồi vào cầu thang trên bậc thang trong đầu là tiền thành đang tuổi lớn một cái đại hào thanh niên còn chưa kịp kết hôn thế mà ốm chết sáu ở đây ngồi hơn nửa giờ trở về phòng lại là ngồi rất lâu mới ngủ sáng sớm hôm sau lại trở về đi tiền thành nhà cùng tiền a di nói mấy câu chính là ngồi xổm ở chậu than trước mặt hóa và mã từng c h ư n g không ngừng qua chậm một chút một chút thời điểm mập mạp những người kia cũng tới luôn có thân thích hàng xóm tới thăm theo cái lễ mập mạp những người này căn bản ai cũng không để ý tới ngược lại cũng không nhận biết tiền a di khuyên bọn họ trở về ta không sao tiểu thành cũng không có việc gì hắn nhất định biết các ngươi đã tới biết các ngươi đối tốt với hắn còn nói không cần qua tới trong nhà bày linh chính là một cái kỷ niệm đại gia không ăn cơm trưa đợi cho hơn hai giờ chiều cùng a di cáo tử ra ngoài lại là tìm địa phương uống rượu có thể trương sợ còn muốn đổi mới văn chương tận lực duy trì thanh tỉnh về nhà từng chút từng chút đánh chữ viết trong c h u y ệ n xưa cao hứng có lẽ là mất hứng sự tình x ấ u hôm sau khôi phục công việc bình thường nhưng mới vừa đến đoàn làm phim áo t r a n h xoáy đánh tới điện thoại ngươi có danh không t r ư ơ n g sợ nói không có áo t r a n h xoáy nói ta đem lưu nhạc vẽ đưa ra nước ngoài tháng sau triển lãm tranh ngươi không đi t r ư ơ n g sợ có chút không tin trình độ được sao không có gì có được hay không chính là ở giữa phổ thông hành lang có vẽ tranh đối với tương lai có chỗ tốt áo t r a n h xoáy trả lời t r ư ơ n g sợ nói ta chính xác không có thời gian áo tránh xoáy hỏi vậy làm sao bây giờ ta cũng không thời gian trương sợ nói ta là chính xác không có thời gian áo tranh xoáy khí đạo ngươi cho rằng ta là giả không có thời gian trương sợ hỏi vậy làm sao bây giờ áo tranh xoáy nói không thuộc quyền quản lý của ta trương sợ nói đại ca g i ú p một chút được không áo tranh xoáy nói ngươi còn để cho ta g i ú p thế nào nếu không phải là xem ở trên mặt của ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ cho hắn lộng triển lãm tranh trương sợ nói cảm ơn ngươi đại ca nhưng ta chính xác đi không được áo tranh xoáy suy nghĩ một chút rồi nói sau c ú p điện thoại trương sợ cầm điện thoại di động là người nên làm cái gì bây giờ sự tình có rất nhiều mập trương ớ i xin kia, Xem nghỉ. dáng tên phép vẻ của t Sợ đều đồng đến nguyên không hỏi nguyên nhân, Trương tiếp trực trêu ý bạch hồng không cao hứng, nói hỏi không có hỏi qua ý kiến hứng, hỏi hỏi Bạch Hồng nói ngươi Trương cao có của qua ta. ý là một cái rất đẹp mắt nữ nhân trẻ tuổi có thể cả ngày tại đoàn làm phim loạn b ộ i vàng không có thời gian ăn mặc khá là nữ hán tử phong thái trương sợ suy nghĩ một chút hỏi người nghĩ nghỉ định kỳ sao người đưa tiền sao trương bạch hồng hỏi trở về trương sợ nói cho được nghỉ phép kỳ trương bạch hồng nói vậy thì phóng đi theo hỏi quản vé máy bay không trương sợ cười cười quản mặc kệ đi đâu đều quản trương bạch hồng lại hỏi trương sợ nói ngươi có thể đi đâu trương bạch hồng nói đi bờ biển bãi cát ngoại quốc trương sợ nói chờ cái này vài bộ phim xong việc mọi người cùng nhau nghỉ định kỳ trương bạch hồng suy nghĩ một chút nói liền sợ à liền sợ ngươi đến lúc đó lại có khác biệt ý nghĩ trương sợ nói không thể bất quá cũng không dám xác định bổ túc một câu tận lực à ngươi biết ta có tâm ý này là được trương bạch hồng tắt bên trên một tiếng hỏi lại mập m ạ p làm sao bây giờ trương sợ nói hắn nghĩ nghỉ định kỳ liền phóng a trương bạch hồng khinh bị một chút rời đi rất nhiều người muốn suy nghĩ không chỉ là mập mạp, dùa đen cũng n g h ị xin phép nghỉ đúng lúc nhận được tin nương pháo đã trở về t i ê n thanh rời đi nương pháo cũng muốn đi thắp nén hương những người này xin phép nghỉ phía sau chưa hẳn muốn làm cái gì chính là cái gì cũng không muốn làm cùng nương pháo cùng uống uống rượu khắp nơi vọt vọt tới đám người kia sẽ cho trương sợ gọi điện thoại gọi hắn tới chơi trương sợ đáng cười một chút cái này ban giá hỏa hẳn là nghị ăn không ngồi rồi không hề làm gì hắn đi không được chỉ có thể tiếp tục làm việc còn tốt đại cầu đặc biệt biết chuyện nhà tiểu hài cũng rất hiểu chuyện xem như bình ổn trải qua trong khoảng thời gian này cuối tháng tám thời điểm đại cầu cái kia bộ phim cuối cùng q a y chụt hoàn tất cuối tháng chín huế nguyệt im lặng hơ khô thẻ tre có thể trương lão sư còn thiếu nợ đâu một đống lớn nợ phải từ từ còn đầu tiên là long tiểu nhạc nợ hắn không có thời gian đi nước mỹ nhờ cậy long tiểu nhạc cùng đi thiên t i ệ u công phu sư tử ngoạm phát rất nhiều nhiệm vụ sáu còn tốt món nợ này có thể kéo lại là kỷ trường minh nợ hắn đại chế tác phim n h ự a bỗng nhiên tiến vào gian khổ kỳ chính là như thế nào chụp đều không đúng tại ngoại địa chờ đợi hai nhiều tháng còn chưa hoàn thành quay chụp nhiệm vụ đem mấy đại vua màn ảnh lạnh sinh kéo tại đoàn làm phim lần này chính là thật nhiều nhân bất hài lòng thời gian là tiền tài có rất nhiều người ăn chen cơm này một cái vua màn ảnh phải nuôi rất nhiều người còn có tống nghệ tiết mục cùng những cái khác đoàn làm phim cần chiều cố không có cách nào các nhân vật chính chỉ có thể bay khắp nơi hôm nay trở về một chút ngày mai ra ngoài một lần trở nên đặc biệt vội vàng vấn đề này kỷ trường minh đem nguyên nhân tìm được t r ư ơ n g sợ trên thân nói ngươi đem ta cần nhân viên công tác muốn đi ngươi lại không qua tới cái gì cái gì sáu t r ư ơ n g sợ chỉ có thể tiếp lấy còn tốt kéo thời gian không dài các nhân vật chính có thể khoan nhượng lại có ngô thành viên phim bộ một người chỉ có si mê với chuyến đi này mới có thể chân chính bảo vệ lao ngô từ đầu đến cuối cho rằng quốc t u ậ t không kém kém là nhân kém là không đủ cố gắng trên xã hội một mực có như thế một loại thái độ nói trung quốc võ thuật là khoa chân mùa tay câu nói này không sai ít nhất bây giờ đại bộ phận s á o lộ cũng là làm ra vẻ luyện công luyện là thể chất cùng thể lực nhất định phải tăng cường tự thân tố chất sau đó mới bắt đầu tiếp xúc chiêu thức thật giống như ca hát khiêu vũ đánh đàn nhất định muốn trước tiên luyện tập kiến thức cơ bản một dạng không có kiến thức cơ bản hết thể đều là vô căn chi mục cũng nhất định không có phát triển xáo lộ vì cái gì tồn tại bởi vì hữu dụng như vậy hắn lại như thế nào tạo tác dụng hai cái gì cũng không hiểu nhân đánh nhau bất luận ra quyền vẫn là đá vào càng chân cũng là bản năng t i n h chất những phản ứng kia không có chiêu thức có thể nói nói một cách khác kỳ thực cũng liền như vậy mấy lần bất kể thế nào đánh quả đấm của ngươi cũng không khả năng đánh ra hoa tới như vậy chỉ cần có cá nhân thoáng học một điểm xáo lộ liền có thể đánh thắng ngươi vì cái gì bởi vì cái gọi là xáo lộ chính là trăm ngàn lần luyện tập nhằm vào mấy cái kia đơn giản động tác trăm ngàn lần ứng đối luyện tập quân thể quyền chính là như vậy đơn giản mấy chiêu một chiêu chế địch những quân nhân mỗi ngày luyện chính là cái kia mấy chiêu không cần càng nhiều chiêu thức khi ngươi luyện đầy đủ thông thạo gia quyền đá vào cảng chân sẽ trở thành bản năng phản ứng trông thấy người khác một quyền đánh tới n g ư ờ i ngay lập tức sẽ biết rõ làm sao đánh lại chừng sợ đánh nhau ưa thích né tránh tuyệt đối là trong thực chiến luyện ra được bất kỳ một cao thủ nào không có hàng ngàn hàng vạn lần luyện tập không có vô số lần đối chiến căn bản không có khả năng trở thành cao thủ đây chẳng qua là đảm bình trên giấy muốn có thể đánh liền muốn thường xuyên đánh, Nô thành Viễn là ủng hộ thường xuyên đánh nhau đánh nhau không phải là bàn thật sự muốn tận lực nhưng bây giờ cùng võ công có liên quan phim ảnh tv ngược lại bất kể nói thế nào như thế nào diễn đều cùng thực chiến mới có thể xuất hiện cao thủ quan hệ không lớn nô thành viên nữa thích t r ư ơ n g sợ một cái là gia hỏa này rất bình tĩnh có đánh nhau thiên phú một cái nữa là thực chiến đủ nhiều xa không nói chỉ nói ở trong hạnh phúc gia hỏa này dài đến một năm rưỡi cũng là tại thường xuyên đánh nhau mà lại là một người đối phó rất nhiều người bán dầu ông nói không gì khác c h ă m hay không bằng t a y quen nô thành viên trước kia cùng t r ư ơ n g sợ nói qua hy vọng có thể đánh gia dạng này một bộ phim bây giờ đổi thành phim truyền hình không đi nói trước kia là cái gì nói ngược lại chương đạo diễn đã đáp ứng liền phải làm gia dạng này một bộ phim đến trả nợ chứ những thứ này bên ngoài còn có lớn nhất nợ phải trả cô nhi viện những hải tử kia ngươi không thể làm một cái chỗ bao ăn bao ở liền xong rồi t r ư ơ n g sợ không phải chăn heo hắn là muốn nuôi một đám tự tôn tự trọng lớn lên có thể tự lập hảo hải tử cái mục tiêu này tương đối khó đầu tiên phải dụ n g tâm có thể trương lão sư cái kia vội vàng a làm sao có thời giờ cùng bọn nhỏ tâm sự từ t r ư ơ n g sợ tự mình tới nói hắn không muốn đánh hải tử ẩu đả là bất đắc dĩ nhất phương thức quản lý t r ư ơ n g sợ cái gì đã biết có thể nên đánh hay là muốn đánh bởi vì côn đồng thức quản lý thấy hiệu quả nhất trước kia là không có thời gian bây giờ là cuối cùng hoàn thành đoàn làm phim công tác về nhà đợi chút một ngày hôm sau liền mang theo chữ lượng ánh vàng rực rỡ mấy đứa bé đi cô nhi viện ở hắn muốn cùng ăn cùng ở một đoạn thời gian ít nhất phải một tuần lễ hoặc mười ngày cùng trước kia tại mười tám ban làm lao sư một dạng mỗi ngày muốn cùng bọn nhỏ tâm sự cũng chính là phát biểu đâm x ú t gà cho tâm hồn một lần không được hai lần sớm muộn tất cả một lần điện ảnh sao bất quá là một bộ tác phẩm chụp không tốt nhiều nhất là bồi thường tiền bọn nhỏ là sống sờ sờ nhân nếu như dạy không tốt đó là chậm trễ đi bọn họ cả một đời Sáu, dù sao thì là thiếu rất nhiều nợ chương sợ tại kết thúc giai đoạn này quay chụp nhiệm vụ phía sau không để ý tới kỷ trường mình triệu hoán cũng không để ý long tiểu nhạc kịch bản nhiệm vụ trực tiếp vào cô nhi viện với bên ngoài hắn có một r ấ t đường hoàng giản giải ta muốn chọn diễn viên là ở chọn diễn viên đồng thời cũng là tại đâm suốt gà cho tâm hồn đem tất cả đứa bé gọi vào một chỗ nói hắn muốn chụp một bộ phản ứng thiếu niên phim bộ biểu diễn võ giáo học sinh nhân vật nghĩ tại giữa các ngươi chọn lựa diễn viên nhưng các ngươi phải đạt đến yêu cầu của ta mới có thể lựa chọn các ngươi chương lão sư yêu cầu rất khó sao còn tốt dù sao thì là không thể trộm không thể cấp không thể khi dễ người không thể hút thuốc không thể nói lao sáu một cái nữa là muốn nghiêm túc cố gắng nghe lời chính là theo trương sợ tâm ý đi cô nhi viện những hải tử này đại bộ phận cũng là một ư ơ i bốn tuổi trở lên biết tiền trọng yếu bao nhiêu cũng biết minh tinh điện ảnh có bao nhiêu n h i ê u bây giờ có một cái làm diễn viên làm minh tinh cơ hội vậy còn không thật tốt chắc chắn trong đoạn thời gian này cô nhi viện có hai cái tin tức tốt cái thứ nhất là thị dân cục diện chính trị người tới ban phát giấy khen bất kể nói thế nào cũng là cái vinh dự người thứ hai tin tức tốt là lại xuất hiện một cái thi cấp ba trạng nguyên năm ngoái thi cấp ba trạng nguyên chính là trương sợ mang ra ngoài hài tử năm nay lại là nhất là để cho người ta kinh ngạc chính là năm nay đứa nhỏ này là cô nhi ở chính giữa kiểm tra thành tích đi ra về sau tần hiệu trưởng gọi điện thoại chúc mừng thuận tiện nói đùa một dạng nói lời n h ả m thái chủ đề ngươi liền thích hợp làm lao sư trở về à. trương sợ nơi này cô nhi cầm tỉnh thành đệ nhất thành tích cao hứng nhất là ai là mười bảy bên trong hiệu trưởng cùng lao sư chín trăm linh bốn chín trăm linh ba nói ta có thể quyện canh n g h ỉ định kỳ trước đây hướng về mười bảy bên trong tiễn đưa hài tử mặc kệ lao sư vẫn là hiệu trưởng gọi là một cái không hài lòng không cao hứng giống như t r ư ơ n g sợ thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền một dạng khó chịu mười bảy bên trong thành tích học tập so từng cái chín bên trong không khá hơn bao nhiêu n g ư ơ i nghĩ à từng cái chín trung học tốt xấu còn tại nội thành bên trong mười bảy bên trong trực tiếp làm ra thành tại thành hương kết hợp bộ một vùng lúc trước nhà máy bộ trung học đuổi ở quá khứ rất nhiều năm bên trong ở đây một mực như vậy bình thường bình thản nghĩ không ra a nghĩ không ra t r ư ơ n g sợ tại ngành chính phủ dưới sự giúp đỡ cứng rắn đưa tới một ít học sinh năm ngoái nhóm đầu tiên học sinh đã có người thi vào năm mươi bảy bên trong còn có mấy người thi vào cái khác trường chuyên cấp ba đây đã là rất kinh hãi vui năm nay mạnh hơn thi cấp ba trạng nguyên vậy mà xuất t ừ những hải tử này cái gì là dốc lòng cố sự còn có so một đứa cô nhi kiểm tra đệ nhất cố sự càng dốc lòng sao hiệu trưởng trường học tại biết tin tức trước tiên liền cùng trương sợ gọi điện thoại nói người giáo dục tốt tóm lại nói là bên trên rất thật tốt lời nói chỉ thiếu chút nữa là nói cảm ơn người đem con đưa tới mười bảy bên trong bởi vì thi cấp ba trạng nguyên chuyện này tại một ít người hữu tâm thôi thúc giới lên tv tỉnh thị hai cấp tiết mục đều có bất đồng chính là tỉnh đài làm một cái mấy phút tiểu chuyên để tiết mục thành phố đài là trực tiếp bên trên vốn là tin tức lúc đầu cũng nghĩ phỏng vấn trương sợ đáng tiếc bị thoái thác dưới loại tình huống này 57 b ê n trong l á o sư cho trương sợ gọi điện thoại sáu điện thoại một mực có đánh từ vỏ khô mây tranh những người kia tập thể thi vào 57 b ê n trong bắt đầu chừng mấy vị giáo viên chủ nhiệm đều cùng trương sợ liên lạc qua bất quá khi đó liên hệ chỉ là một cái liên hệ đem trương sợ làm phụ huynh học sinh liên hệ trương sợ là phụ huynh sao chắc chắn không phải vấn đề là mấy cái hải tử ước trừng tương đương cô nhi một dạng chỉ có thể từ trương sợ đứng ra tính tới năm nay đã là trương sợ hải tử năm thứ ba tham gia thi cấp ba hàng năm thành tích đều ưu tú như vậy mà năm nay là vỏ khô na ban ra hỏa đọc lớp mười hai Trương nhường cô nhi chuyện sợ h cô đi xét thấy cấp ba có hơn năm mươi một học sinh xuất từ trương sợ trong tay năm mươi bảy bên trong lão sư khó được cùng trương sợ nói một tiếng nói là người phụ đạo học sinh cấp hai lợi hại như vậy có thể hay không rút sạch quản quản học sinh cao tam dù sao thi cấp ba kiểm tra cho dù tốt cũng là giả chỉ có thi đại học xuất sắc mới là thật hảo thứ này cũng ngang với nói là lại cho trương lão sư mới tìm một công tác trương sợ còn không có cách nào đây mỗi cuối năm ngày nhà giáo khi xưa ba năm mười tám ban các học sinh vẫn sẽ cùng hắn liên hệ sẽ tới nhìn hắn loại quan hệ này rất thân cận rất lâu dài chương lão sư cũng nghĩ bọn hắn đều thi vào thanh hoa sáu tốt à lại là một cái chuyện phiền thoái hơn nữa trả giá rất lớn cố gắng chưa hẳn có thể thành công chuyện phiền thoái đúng còn một sự kiện thành phố mười tốt thanh niên kiệt xuất bình chọn hoạt động loại chuyện này cũng là muốn ghi danh phạm tiên phía trước cùng l o n g tiểu nhạc những người k i a so t r ư ờ n g sợ còn nhiệt tâm khuyến khích hắn bên trên nói chỉ cần ngươi báo danh chắc chắn bên trong trương sợ không đi nhường long tiểu nhạc đi long tiểu nhạc cũng không đi cứ việc cũng không muốn đi thật không nghĩ đến khu tránh phủ bạn công thất nhân viên công tác thế mà chủ động gọi điện thoại tới nói các ngươi có điều kiện tốt như vậy vì cái gì không tranh thủ phía dưới trương sợ lúc này mới phản ứng lại nếu như hắn bình chọn bên trên mười thanh niên tiêu biểu khu chính phủ cũng có bộ phận vinh dự giống cái này bình chọn hoạt động có đôi khi là theo phiến khu phân tỷ như binh sĩ có một danh lệch dân chính hệ thống có một danh lệch sáu trương sợ thuộc về kế hoạch bên ngoài tuyển thủ lại cứ thực lực mạnh mẽ nếu như có thể thuyết phục hắn đi cạnh tranh vạn nhất đã chúng chính là trong vùng thêm một người bất quá trương sợ đến cùng không có đi nhưng là bởi vì chuyện này chậm trễ một chút thời gian tháng chín là mùa tự trường năm nay mùa tự trường phiền thoái hơn bởi vì trường sợ muốn đem tàn tật hài tử cũng đưa đi trường học cứ việc trường sợ hài tử khảo thí rất tốt cũng không đại biểu mười bảy trung tá giải nguyện ý tiếp thu tàn tật hài tử loại chuyện này chỉ có thể trường sợ tự mình đi trường học g i ả n giải thậm chí là khẩn cầu trường học ý kiến là đưa đi chuyên môn người tàn tật trường học trường sợ không đồng ý hắn cho viên tư nguyên b i ế t kịch bản thuế nguyện im lặng bên trong viên tư nguyên cứ việc nghe không được nói không nên lời nhưng là học bình thường trường học là có rất nhiều không tiện Cũng có có chính nhiều người khuyên, huynh rất thể phụ chính là quyết tâm phụ là đây ư thường trường học, để cho mình hài tử tại người bình thường trường được nhưng a giữa múa Ta ta tay, đi để đậu hài tại cuối thi viện nói lời, kiện bình bình mình lớn lên, cuối cùng càng là thần kỳ thi đậu môn múa viện trường trung nghe không không nên toàn học, cho học phụ thuộc. tử có mắt t có tay, có có là là ở kỳ m một linh, là người Viên bình thường. n ta tư g u ê n chính là diễn như thế một đứa bé, cũng là là chương ũ n diễn g là c í n nàng. h là Đây t r sợ vì cái gì sớm cho nàng viết kịch bản nguyên nhân một trong tất nhiên kịch bản đều như vậy viết t r ư ơ n g sợ chắc chắn không cho phép chính mình hài tử đi đọc đặc thù trường học trương sợ cùng hiệu trưởng nói ta thả rằng bọn hắn khảo thí vĩnh viễn là một tên sau cùng thà rằng hài tử khác sẽ dùng đặc thù ánh mắt xem bọn hắn cũng phải để bọn hắn ở đây đọc sách hiệu trưởng nói ngươi hà tất chấp nhất như vậy chứ đối với hài tử chưa chắc có chỗ tốt trương sợ nói có chỗ tốt khẳng định có chỗ tốt ta muốn để bọn hắn có đối mặt xã hội dũng khí thật nhiều năm phía trước quốc gia chúng ta tàn tật nhân khẩu thì đến được hơn tám mươi triệu nhưng khi nhìn nhìn bên cạnh ngươi có thể thấy có mấy cái như vậy nhiều người như vậy đều đi nơi nào cũng là không có đi đại bộ phận ở trong nhà bởi vì phụ huynh không yên lòng bởi vì sợ bị người kỳ thị còn có khuyết thiếu tự gánh vác năng lực cũng là không dám hoặc không muốn đi ra ngoài nhưng mà chân chính hỏi bọn họ một chút có muốn hay không đi cảm xúc thế giới bên ngoài phong hòa mưa bọn hắn nhất định rất muốn chúng ta thành thói quen chính là rất nhiều người thiếu thậm chí là mười phần hướng tới chương sợ không muốn những h ả i tử này bởi vì tự thân không trọn vẹn vì bất cứ nguyên do gì người chế d â ước cũng không dám đi ra khỏi cửa không dám đối mặt với xã hội sống sót cần dũng khí dũng khí là muốn một chút rèn luyện ra hiệu trường đại nhân đến cùng không thể kiên trì qua chương sợ đồng ý bọn nhỏ tới đọc sách nhưng mà nhường t r ư ờ n g sợ ký một phần miễn trách hiệp nghị nhưng hài tử kia ở trường học trong lúc đó bởi vì tự thân chịu đến ngoài ý muốn tổn thương trường học không có trách nhiệm từ pháp luật góc độ tới nói cái hiệp nghị này không có pháp luật hiệu lực nhưng mà chuyện phát sinh vẫn có nhất định c h ỗ dùng còn nhớ rõ đại niên sơ một sao t r ư ơ n g lão sư hơn nửa đêm bắt đầu đánh chữ làm việc dường như đang báo trước bận rộn năm đầu báo trước đúng ít nhất đến tháng chín mới thôi t r ư ơ n g sợ sẽ không có chân chính nghỉ ngơi hắn không có ngày nghỉ lễ hiện có điểm thời gian rảnh đều là bởi vì muốn đi làm sự tỉnh khác mà gặt ra mãi cho đến ngày m ư ơ i tháng m ư ơ i một ngày này lưu tiểu mỹ bỗng nhiên tìm hắn đ ổ i ta đi kinh thành chương sợ hỏi làm cái gì lưu tiểu mỹ nói diễn xuất nhiệm vụ lưu tiểu mỹ vũ đoàn vẫn không có chính thức thành lập ít nhất không có đối với bên ngoài tuyên bố tất cả diễn viên đều ở đây khẩn trương tập luyện đồng thời còn phải hoàn thành công ty quay c h ụ nhiệm vụ chương sợ là loạn vội vàng vũ đoàn các diễn viên là đơn giản vội vàng vì để cho vũ đoàn các diễn viên thành danh không thể chỉ tại tỉnh thành cái này một cái tiểu vũ đài làm diễn xuất vừa vạn siêu cấp vũ giả bán chạy bất luận phim truyền hình vẫn là điện ảnh cũng là dơ thành tích huy hoàng thật là thành tích huy hoàng là công ty tốt nhất công trạng người sáng tạo dưới loại tình huống này có chút tâm tư linh hoạt nhân sĩ tìm tới công ty sáu có ít người là muốn ký diễn viên ký nghệ nhân khi biết bị ký sau đó đổi thành liên hệ diễn xuất ngay tại năm nay sáu tháng cuối năm vũ đoàn hết thể có ba mươi hai tràng diễn xuất nghiêm trình mà nói kỳ thực là bốn cái nửa tháng tại một trăm bốn mươi ngày thời gian bên trong diễn xuất ba mươi hai tràng sáu có thể hỏi tất cả trẻ tuổi diễn viên dù là mệt mỏi đi nữa chỉ cần cơ thể không có vấn đề sẽ không tùy tiện có người tự tuyện có mơ ước nhân bất sợ mệt sợ là không có, có mệt cơ hội trung tuần tháng m ư ơ i vũ đoàn ở kinh thành có diễn xuất nhiệm vụ Trương biết sợ lưu tiểu mỹ b ọ nhường chương sợ đi kinh thành là bởi vì ra hỏa này chờ tại tỉnh thành sẽ có vội vàng không chơi công tác chỉ có đi nơi khác mới có thể có thời gian rảnh mặc kệ tại trên xe lửa vẫn là tại trong tửu điếm cuối cùng sẽ không vừa mở mắt chính là sự tính các loại cùng những cái kia vừa nhọc lòng lại lôi nhân công tác so sánh mang hải tử ra ngoài đi loanh quanh cứ việc cũng sẽ mệt mỏi nhưng dù sao xem như nghỉ định kỳ có thể tạm thời vứt bỏ cảm giác cấp bách lưu tiểu mỹ nói nhìn ngươi bận rộn như vậy ta đều dự định về hưu t r ư n g sợ vội vàng nói không vội vàng lưu tiểu mỹ vấn vậy ngươi đi theo ta sao t r ư n g sợ muốn lên một hồi lâu thở dài nói thật đúng là không thể rời đi lưu tiểu mỹ nói nghĩ tới ngữ khí có chút nhạt t r ư n g sợ vội vàng chịu tội mỹ nữ ta thật không phải là cố ý lưu tiểu mỹ nói kỳ thực ta cũng vội vàng hai ta đều vội vàng chưng sợ nói ngươi bây giờ vội vàng so với ta vội vàng muốn cực khổ hơn lưu tiểu mỹ nói không phải khổ cực là nhọc lòng lưu tiểu mỹ mệnh không phải mình là vũ đoàn cứ việc siêu cấp vũ giả hỏa loạn thất bát a o nhưng là không có nghĩa là vũ đoàn cũng có thể hỏa đội thanh nguyên là người phụ trách cũng nên suy nghĩ đối với những người này phụ trách làm sao có thể không mệt n h r ư ơ n g sợ sẽ không có lại nói tiếp lưu tiểu mỹ cũng là nặng mặc hảo nhất hội nhi đ ỗ n g nhiên ôm lấy t r ư n g sợ ta quyết định năm nay ăn tết nhất định muốn mang thai sang năm thì có kỳ nghỉ chương sợ so với cái này câu nói huyên náo rợ khóc rợi hai ta cũng quá đáng thương đúng vậy a lưu tiểu mỹ nói khó trách một ít người kiểu gì cũng sẽ nói làm người bình thường thật tốt chương sợ cười nói cũng là nói vậy liệu tiểu mỹ nói đúng vậy a ta liền từ tới không muốn phổ thông không muốn bình thường chương sợ nói ngươi trưởng thành d ạ n g này còn thế nào phổ thông bình thường liệu tiểu mỹ cười nói liền thích ngươi dỗ ta tiếp đó còn nói ta không phải là dỗ ngươi là sự thật nàng tại nói câu nói này đồng thời chương sợ chính là nói ra một câu nói như vậy hai người là chăm miệng một lời sau khi nói xong chương sợ cười nói lại cướp ta lời kịch liệu tiểu mỹ nói là ngươi mỗi lần đều nói như vậy không có tâm ý trương sợ cười hh ắ ắ bên trên một tiếng ngừng một lát còn nói đi đài loan chờ lâu mấy ngày cũng là cho đại gia nghỉ l ư u tiểu mỹ nói kinh thành không ngồi ta đi đài loan dù sao cũng nên đi a vũ đoàn tại đài loan cũng có diễn xuất nhiệm vụ đã quyết định muốn lên bốn cái tống nghệ tiết mục làm tuyên truyền từ điểm đó có thể thấy được siêu cấp vũ giả rốt cuộc có bao nhiêu hỏa chín trăm linh năm chín trăm linh bốn thế nhưng là không dám a trương sợ đắng cười nói kinh thành đều đi không được làm sao có thể đi đài loan lưu tiểu mỹ h ừ lên một tiếng bất quá đi theo liền gắt gao m ộ t chút khổ cực trương sợ suy nghĩ một chút nói người khác khổ cực bận rộn cũng là vì nhà vì phụ mẫu vì hài tử hay là vì phối ngẫu ngươi nói hai ta bận rộn như vậy là vì cái gì lưu tiểu mỹ suy xét một hồi lâu nói đại khoa học gia đều rất vội vàng bọn họ là vì toàn nhân loại chương sợ ha ha cười không ngừng cũng là ngươi có thể lừa gạt hai người cùng một chỗ nói chuyện lưu tiểu mỹ nói một hồi đi đoàn bên trong ngươi muốn tìm thời gian nghỉ ngơi chương sợ nói đây là khẳng định sẽ không ngừng nghỉ hơi thở cũng sẽ không sinh hoạt loại này sắp xỉ tại tuyên dương một dạng nói nhảm lưu tiểu mỹ chỉ là cười cười liền không có lại nói tiếp yên tính lĩnh hội ôm nhau ấm áp cấp ba khai ra dài sẽ mấy cái hải tử đến tìm trương sợ nhường hắn thay thế cha mẹ của bọn hắn đi đến trường trương sợ đắng cười một tiếng ta là không phải còn phải cho các ngươi tìm đối tượng vậy cũng không cần các học sinh trả lời trương sợ suy nghĩ kỹ một hồi nói không đi khai ra giải biết mục đích là nhường phụ huynh phối hợp trường học phối hợp lao sư cùng một chỗ đốc xúc học sinh học tập trương sợ không có thời gian như vậy không bằng trực tiếp tự tuyển bọn nhỏ có chút thất vọng hải tử chủ nhiệm lớp cũng có chút thất vọng cứ việc không cho rằng trương sợ có thể có bao nhiều bản lĩnh thật sự mà dù sao xem như hải tử phụ huynh có thể có trợ giúp lúc nào cũng tốt chương sợ ngược lại cũng không phải cái gì cũng không làm nhường bọn nhỏ liên lạc một chút nói chủ nhật cho mọi người lên khóa nếu là còn nhận ta là lao sư các người liền đến trong hạnh phúc một lần các học sinh tới trước khi đến tràn ngập với tưởng nói có đúng hay không phát tiền tiêu vặt có phải hay không mời ăn cơm cái gì chương sợ nói đều có nhưng mà trước lúc này trước tiên cho các n g ư ờ i lên lớp cái gọi là lên lớp lại là tâm sự lại là đâm xút gà cho tâm hồn chương lão sư hảo một trận nói ước chừng nói lên hơn hai mươi phút nói thiên nói mà nói bọn nhỏ tương lai cuối cùng nói sơ tam lúc liều một lần ghép thành nhà khác phụ mẫu trong miệng hảo hải tử bây giờ là lại một lần cơ hội liều đi thắng thua không trọng yếu quan trọng là rất nhiều năm về sau học lớp ngươi không phải bọn hắn trong miệng học sinh kém là được nói xong nhiều bổ sung một câu nhân sinh lộ dài rằng giặc tương lai chính là có hối hận cùng hồi ức cơ hội tiện đưa hai người các ngươi chữ gặp lại học sinh hỏi cái này là sắp chia tay cảm nghĩ sao t r ư ơ n g sợ ha ha cười một tiếng gặp lại chính là gặp lại tiếp đó liền đi đây là một phen rất không có dinh dưỡng lời nói có thể trương l á o sư chính là như vậy nói ra các học sinh nghe có chút mơ hồ nói lãng phí thời gian ngươi những lời này không chỗ hữu dụng không bằng về nhà thăm sách trương sợ là coi như cái gì đều không nghe thấy lại n h ả y qua những lời này chính là chạy tới sở tiêu đi ô muốn lại nói một lần trương đạo diễn bệ bộn nhiều việc trên đường còn muốn đọc thuộc lời thoại lĩnh hội nhân vật sáu có thể hết lần này tới lần khác luôn có rất nhiều chuyện tìm tới cửa còn nhớ rõ trương sợ có mấy cái bối cảnh gia đình rất không tệ học sinh sao thì như đại thư ký thì như nào đó cục lao đại thậm chí kinh thành nào đó trọng yếu bộ môn thực quyền lãnh đạo tại trương sợ rời đi phòng học cương vị hơn hai năm về sau rốt cuộc lại một lần bị người tìm tới cửa muốn mượn hắn đi nhận biết nào đó lãnh đạo trương sợ đã không biết phải nói gì đang cùng đại cầu dựng hí kịch ngược lại là còn không có c h ụ nhưng cũng không thể bị quáy dày a hết lần này tới lần khác chạy tới trung nhân nhân cười hy hy nói chuyện chương lão sư ta là người nào người nào người đó ra trường sáu đối đầu bực này nhân vật chương sợ không tâm tư để ý tới nói tiếng không biết nhường nhân viên công tác mời đi loại chuyện này chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn đại nhạc đệm ở phía sau tại trung nhân nhân bị lộng đi về sau chương sợ vậy mà tiếp vào thị kỷ hủy điện thoại của nói là có chuyện cần tìm hắn đàm luận một chút vấn minh trên trời buổi chưa có thời gian hay không hy vọng ngươi có thể tới lời nói này nói vô cùng khắc khí tình huống bình thường hẳn là chúng ta có một bản án cần người hiệp trợ điều tra đưa ra thời gian địa điểm liền có thể trương sợ nói chắc chắn đến thế nhưng là không lâu liền tiếp vào long tiểu nhạc điện thoại không có việc gì đi nói thẳng nói ngươi biết đến trương sợ hỏi chuyện gì long tiểu nhạc nói chúng ta phía trước hai bộ điện ảnh không phải ở trong thành phố xin chuyên hạng phụ trợ kiểu sao phụ trách việc này tên kia còn có lãnh đạo của hắn bị tra xét ta chính là đi làm cái phụ trợ điều tra trương sợ vừa nghe liền hiểu người đưa tiền long tiểu nhạc nói nhớ mới mẹ a không trả tiền có thể làm xuống ngươi không cho người ta chỗ tốt nhân ra dựa vào cái gì đem tiền cho ngươi t r ư ơ n g sợ hỏi vậy làm sao bây giờ long tiểu nhạc nói không có gì làm sao bây giờ ngươi đi cứ việc nói thẳng có ta đây n g h e hắn khinh thường như vậy t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi có biện pháp long tiểu nhạc nói không có cách nào bất quá đi theo còn nói ta cái gì cũng không biết thừa nhận t r ư ơ n g sợ cười cười t ố ú ta ngươi thắng tại kết thúc hôm nay quay chụp sau đó t r ư ơ n g sợ cố ý về nhà một chuyến lúc này lưu tiểu mỹ đã dẫn người đi kinh thành t r ư ơ n g sợ mang lên dù đứa bé đi xem phụ mẫu không biết vì cái gì Phụ mẫu chính là không chịu ở tại trong hạnh phúc ta đây nhà cao úc nhất định phải cho lưu tiểu mỹ phụ m â u ở đến cùng một chỗ trương sợ không thể làm gì khác hơn là mặc kệ hắn hai hôm nay hiếm có nhản rỗi cơ hội cũng nên bồi bồi nhị lão lão nhân đưa thích hải tử trông thấy ba tên tiểu gia hỏa trực tiếp quên đi trương sợ là ai nhất là tiểu trương hiện ra hơn một năm nay xuống nuôi trắng trắng mềm mềm rất khả ái tiểu nha đầu cũng là đi lại tập tễng đi khắp nơi cơ thể lúc cần lúc hiện trương lão cha nói là tại đánh tuy quyền b ồ i bốn vị trưởng bối chờ đã khuya bọn hắn ngừng đem con lưu lại trương sợ nói các ngươi chiếu cố không được câu nói này lọt vào bốn vị cha mẹ phê bình dữ dội các ngươi cũng là chúng ta nuôi lớn làm sao lại chiếu cố không được tốt ta có thể chiếu cố t r ư ơ n g sợ dứt khoát lưu lại nhường cái nhà này nóng lên ồn ào hôm sau buổi sáng đem con lưu tại nơi này t r ư ơ n g sợ chạy tới khách sạn tiếp nhận hỏi ý thật đúng là hỏi một nhất nhất ảnh xem công ty đóng phim sự tình t r ư ơ n g sợ đem hắn biết đến sự tình nói một lần tiếp đó không lên tiếng nữa cha hỏi hai người rõ ràng là cái cán bộ muốn khuyên t r ư ơ n g sợ nhiều lời một chút đáng tiếc t r ư ơ n g lão sư cái gì cũng không biết dù cho muốn nói đều không phải nói một mực phối hợp đến giữa trưa mắt thấy muốn ăn cơm chương sợ đang chuẩn bị hỏi các ngươi có quản hay không cơm thời điểm hắn hỏi ý kết thúc cái kia hai người nói ngươi có thể đi tốt h ta vậy thì đi thôi chương lão sư đứng dậy rời đi đi ra ngoài thời điểm bỏ mẫm ta đây cũng là hưởng thụ một lần sòng quy nãy ngộ tìm địa phương ăn cơm buổi chiều về nhà làm việc buổi tối đi lưu tiểu mỹ nhà nhận về hải tử hôm sau tiếp tục quay phim công tác lại qua bên trên hai ngày long tiểu nhạc gọi điện thoại nói ta phải xuất ngoại chương sợ ồ một tiếng long tiểu nhạc không tiếp tục nói trực tiếp cúp điện thoại xuất ngoại chính là tránh đầu sóng n g ọ gió trước mấy ngày mới từ nước mỹ trở về liền lại muốn ra ngoài sớm biết k h ô n g bằng không trở lại nói lên vài ngày trước lần nào xuất ngoại lưu nhạc triển lãm tranh không tính thành công dòng g ã hai ngày thời gian chỉ bán ra hai bức tranh trương sợ cũng không để ý lưu nhạc vẽ có thể bán bao nhiêu tiền có ý là lưu nhạc không nỡ lòng bỏ bán vẽ may mắn hành lang có vẽ tranh không phải quán ăn nhỏ cho dù ngươi mua vẽ cũng muốn tiếp tục phủ lên một đoạn thời gian chỉ cần không làm lưu nhạc lấy đi vẽ hắn cũng sẽ không phát giác cũng sẽ không phát tác từ d â nói muốn cho lưu nhạc thành danh Căn đây là một đạo có duy nhất câu trả lời bài tập long tiểu nhạc không thể làm gì khác hơn là mang lên hòn đá áo tránh xoáy ngược lại là nhìn rất mở nói cho trương sợ như loại này cỡ nhỏ triển lãm tranh hàng năm ít nhất phải có một lần không vì bán đi vẽ liền vì tư lịch có thể để cho hành lang có vẽ tranh vì ngươi vẽ đơn độc mở triển l ã g tranh đây là chứng minh ngươi vẽ đặc biệt tốt hành lang có vẽ tranh tán thành mà nếu như hàng năm đều sẽ có triển l ã g tranh chứng minh ngươi vẽ rất có tiềm chất rất có hy vọng rất đáng được mua sắm tại giai đoạn trước tại không có người biết ngươi thời điểm bán hay không vẽ không trọng yếu quan trọng là phải có tuyên truyền ngươi sân khấu thật giống như tiết mục cuối năm một dạng tại không có người biết ngươi thời điểm trải qua mấy lần cũng vẫn là không tốt chỉ có về sau đông nhiên có thành tích đại gia cha một cái tư lịch ta đi ngươi vậy mà bảy bên trên tiết mục cuối năm đây là đại n g ư a tỷ như siêu cấp vũ giả bên trong lưu ngọc á sáu lần leo lên tiết mục cuối năm sân khấu sáu lần cũng là múa dẫn đầu đáng tiếc không người biết dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp n g ư ờ i chính là liên tục bên trên hai mươi lần tiết mục cuối năm cũng là không có tiếng t â m gì nhất tộc thế nhưng là siêu cấp vũ giả một hỏa lưu ngọc c á liền c ũ n g hỏa liên tục sáu năm bên trên tiết mục cuối năm năm thứ bảy bởi vì chụp siêu cấp vũ giả từ bỏ không phải là không có thực lực là nhân nhà muốn làm chuyện trọng yếu hơn làm bất luận cái gì một nhóm bất luận có tài vẫn có hy vọng đầu tiên nếu có thể trầm xuống tâm nếu có thể chịu đựng được tình mịch nếu có thể kiên nhận chế tắc mình sơ yếu lý lịch thiên tài lúc nào cũng thiếu một lần là nổi tiếng sự tình dù sao cũng là ít càng thêm ít đây là áo tranh xoáy đối với lưu nhạc kế hoạch phía trước thời gian mấy năm phải cố gắng vẽ tranh đồng thời còn muốn thích hợp ra điểm huyết thậm chí là chính mình dùng tiền xử lý triển lãm tranh sáu lưu nhạc lần này triển lãm tranh không phải mình xuất tiền là bắt kịp tốt thời điểm lấy áo tranh xoáy làm nguyên mẫu anh hùng điện ảnh coi như bán không tệ người đại diện muốn giút h ắ n kinh doanh danh tiếng liền nhất định muốn mở triển lãm tranh. thế nhưng là áo đại họa sĩ gần nhất không có quá vẽ tranh thật vất vả kiếm ra ba bức vẽ hành lang có vẽ tranh liền có khuyến khích cái khác họa sĩ cùng một chỗ làm thi triển triển lãm tranh ba ngày rất là thành công ít nhất là áo tranh xoáy ba bức vẽ cũng là giá cao bán đi chờ những thứ này nổi tiếng họa sĩ v ẽ đều bán đi áo t r a n h xoáy cùng hành lang có vẽ tranh đề nghị sáu không đi quản hắn là nói như thế nào dù sao thì là thử một chút lưu nhạc vẽ lao m g quốc gia này có một chút có ý người lấy lợi ích làm chủ cũng không cần nói đồng thời có tinh thần mạo hiểm nghe qua áo tránh xoáy giới thiệu hành lang có vẽ tranh lão bản cảm thấy lưu nhạc rất đáng được lẫn lộn một chút nhất là đang nhìn lưu nhạc vẽ về sau dù sao thì là này cái chuyện tình hành lang có vẽ tranh lão bản chưa hẳn bồi thường tiền lưu nhạc chưa hẳn kiếm tiền nhưng mà hắn đã có cuộc sống lần thứ nhất triển lãm tranh tại bên kia bờ đại dương nghệ thuật t r i đô tại đại lưu rót hành lang có vẽ tranh làm chuyên trường triển lãm tranh tuyệt đối là vinh dự là vô số vẽ tay họa sĩ nguyện vọng không nghĩ tới lưu nhạc vậy mà có thể trước bọn hắn một bước mà thực hiện chín trăm linh sáu chín trăm linh năm muốn cùng làm vĩnh viễn là hai việc khác nhau lưu nhạc vẽ bán đi hai bước lưu nhạc chính mình còn không biết. sau khi về nhà lại là tiến vào gian phòng không ra thế giới của hắn chỉ có vẽ thật giống như viên tư nguyên thế giới chỉ có vũ đạo một dạng viên tư nguyên trưởng thành dáng dấp rất xinh đẹp mặc dù biết lưu tiểu mỹ cùng trương sợ đã kết hôn có thể nàng chính là đối với trương sợ có hào cảm chính là ưa thích tiếp cận trương sợ cho tới bây giờ cũng là xem nàng như người bình thường đối lãi đang quay tuế n g u y ệ t im lặng thời điểm chỉ cần là viên tư nguyên phạm sai lầm cứ việc nàng nghe không rõ trương sợ cũng lớn hơn phát lôi đ ỉ n h một chút viên tư nguyên không sợ bị người mắng bị người phê bình nàng sợ bị người thương hại tất cả người hiếu thắng đều sợ bị người thương hại cùng những cái kia sao cũng được thương hại đem so sánh chương sợ thô bạo phê bình vậy mà lộ ra khả ái như vậy từ nhỏ đến lớn rất nhiều người có rất nhiều thái độ tại nhìn thấy nàng thời điểm duy chỉ có không có ai dạng này thô bạo lần lượt lớn tiếng phê bình cho dù là như vậy ưa thích mắng người vũ đạo lao sư đang dạy nàng thời điểm cũng sẽ biến ôn lu chỉ có chương sợ không giống nhau hoàn toàn quên nàng tàn tận chính là xem nàng như người bình thường đối đ ã i viên tư nguyên cần không phải quá mắng nàng muốn là công bằng đánh ngộ ta muốn cùng người khác một dạng chương sợ một mực đem nàng cùng người khác đồng dạng đối lãi đương nhiên trong này còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chương sợ mắng người khác càng nhiều viên tư nguyên rất ưu tú sẽ không tùy tiện phạm sai lầm bình quân một ngày bị phê bình không đến một lần lại nhìn trong đoàn kịch người khác gặp phải không chăm chú làm việc chương sợ sẽ trực tiếp để bọn h ắ n xéo đi viên tư nguyên nữa thích loại này cùng người khác cảm giác giống nhau ta làm đúng người khen ngợi ta ta làm không tốt hẳn là bị phê bình người bình thường lạc như thế này đối đ ã i ta là người bình thường viên tư nguyên thích nhất vũ đạo ở trong đó có chính nàng có nhân sinh của nàng đàn ông thích nhất là phụ thân nam nhân kia dùng kiên cố bà vai trống lên cái nhà này cho nàng và cái khác câm niết nhi đồng không cùng một dạng sinh hoạt k h ô nàng g c một tương Trừ dạng lai. lao bây a b giờ có thể sớm trở thành vũ đạo gia cũng có nói tại thuế nguyện im lặng bên trong diệp thanh thanh cũng có biểu diễn mặc dù bộ phim này không phải lấy vũ đạo làm chủ là nói một cái câm niếp nhi đồng sinh hoạt nhưng khi hai người bọn họ cùng một chỗ biểu diễn vũ điệu thời điểm lại là một loại rung động vì loại rung động này trương sợ đem hai cái này mọi t ử đưa ra nước ngoài tham gia quốc tế vũ đạo đ ạ i tái vốn là không có ý nghĩ này bởi vì công ty phân không ra nhân thủ lưu tiểu mỹ vũ đoàn nơi đó lại muốn bận rộn một cái nữa vũ đạo cuộc tranh tài thời gian vừa vặn cùng lưu nhạc triển lãm tranh thời gian dịch ra lưu nhạc triển lãm tranh chỉ có hai ngày thời gian nhưng hắn tại lưu g ó t ước chừng nghỉ ngơi nửa tháng cũng là lòng tiểu nhạc chiều cố về sau long tiểu nhạc dẫn người trở về cùng trương sợ nói lên vũ đạo tranh tài chuyện này hắn chính là thuận mồm nhấc lên nói new york có rất nhiều cơ hội chẳng những là triển lãm tranh còn có ca hát tranh tài vũ đạo tranh tài cái gì ta thật tốt vận hành vận hành không yêu cầu được hắn nhất chỉ cần có thể biểu hiện ra thực lực mạnh nhất sáu chưng ơ sợ nghe xong không có quả thật dù sao khắp thế giới khắp nơi đều là tranh tài ngươi cứ nói đi năm nào không có tranh tài nhiều như vậy quan quân nhiều như vậy có thể nhớ có mấy cái mà dù sao là một cái cơ hội đúng lúc kỷ ủy muốn tra án long tiểu nhạc trong nháy mắt bay xa sáu vừa vặn áo tránh xoáy lại là nói lên lưu nhạc sự tỉnh chưng sợ nhớ tới vũ đạo tranh tài sự tỉnh theo niên kỷ Câu thông. bởi vì quay chụp thuế nguyệt im lặng hai cái này mọi từ tại vũ đoàn bên trong biểu diễn không phải là rất nhiều phía trước một chút chàng thương diễn căn bản là không có tham gia dẫn đến bây giờ diễn xuất cũng không phải rất nhiều đúng lúc gặp phải cơ hội này lưu tiểu mỹ lập tức tìm hai người thương nghị tiếp đó hai cái này mỗi tử trở về định xong chuyện này quan khai lại tới trước mặt hai lần một dạng ra hỏa này một người tới bay tới chính là muốn uống rượu chờ vừa ngồi lên bàn rượu quan khai liền thở dài ta không phải là o á n g i ậ n hơn thật sự là x ấ u thật sự là ngươi để cho ta nói thế nào t r ư n g sợ suy nghĩ một chút hỏi kỳ đạo để cho người không hài lòng quan khai cười khổ một tiếng nên ngươi đạo hí kịch tại sao phải để cho người khác ca t h ư n g sợ hỏi xảy ra vấn đề quan khai nói đây cũng không phải là ra không ra vấn đề sự tình là lão nhân ra đối với điện ảnh có mình lý giải phải cải biến một chút thật sự rất khó tỉ như nói lời kịch thật giống như tác giả viết sách một dạng có người viết ra đối thoại tư tưởng gọi là một cái ngây thơ n g ư ờ i minh bạch đi t r ư ơ n g sợ nói kỳ đạo không đến mức ngây thơ a quan khai nói ta không nói hắn ngây thơ đó là đánh cái so sánh t r ư ơ n g sợ nói có niệm xa đâu quan khai lắc đầu đoàn làm phim hậu thiên trở về ngươi đến lúc đó thật tốt kéo ta không nghĩ lại ném một lần người gặp phải loại nhân vật này t r ư ơ n g lão sư chỉ có thể bội phục gia hỏa này thật xa bay tới một lần liền vì chửi bậy một đoạn như vậy nói nhảm c h liền g xong, rượu tại m khách s đây hai ngày tại viên tư nguyên cùng diệp thanh thanh quyết định xuất ngoại sự tỉnh sau đó cũng là định xong xuất phát này nước mỹ mặt kia có long tiểu nhạc chiều cố nên bộ hí kịch cũng bù đắp chương sợ lại bắt đầu viết kịch bản mất đi thời gian dựa theo người bình thường lý giải có phải hay không hẳn là cảm khái đi qua cái gì cái gì là ở cảm khái đi qua điểm ấy không sai vấn đề là tại cảm khái cái gì hạn rất ít người có thể nghĩ đến chưng ơ sợ viết là một cái đô thị thanh niên một cái điều ti bên trong điều ti g i a hỏa này mất đi dạng gì thời gian nhất định là tuổi thanh xuân tốt đẹp thời gian vậy hắn mất đi mấy ngày nay thời điểm đang làm cái gì trả lời chơi game online thực sự là một cái khó hiểu c ổ sự chuyện cũ kể mê mội mất cả ý chí trên mạng có đôi lời game online là tinh thần n h ạ phiến bất kể có phải hay không là n h ạ phiến có phải hay không có khuyết đại nhưng mà trò chơi sản nghiệp vô cùng hưng vượng phát đạt thật sự là một mực tồn tại hơn nữa còn muốn một mực tồn tại tiếp rất nhiều năm sáu tuổi hai tử đang đối với thế sự giải không nhiều dưới tình huống vậy mà trước tiên biết trò chơi thậm chí là game online điện thoại máy tính chơi rất là thoải mái sảng khoái đạt không có nhân bất ư a t h í chơi c h game online có thể một mực tồn tại khẳng định có hắn lực hấp dẫn cũng khẳng định có tồn tại đạo lý nhưng mà thứ này quá tốn thời gian hồi t ư ở n g nhân sinh chúng ta có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm là ở máy vi tính phía trước hướng về phía trong thế giới giả lập nhân vật chặt chém rết rết hay là biểu đã tái mộ chi ý nơi đó có yêu trên mạng đương nhiên cũng có lửa gạt trước tiên nói yêu trên mạng sáu tình yêu không quan hệ đúng sai đúng sai không cần nói yêu trên mạng trong hiện thực tình yêu cũng là bao nhiêu khó khăn chắc trở thế nhưng là internet bên trong tình yêu sáu ậ vậy n chứng cùng chứng minh, tạm thời không nói. Cũng không nói có quan hệ với yêu trên mạng lừa gạt cùng phản bội. Ta nói lãng phí thời gian, mở mắt ra liền khởi động máy tính thượng đẳng, điều khiển tiểu nhân giết lên cấp, một ngày dạng ngày tháng dạng ngày năm vẫn là như lòng không sinh có cấp, Chỉ có vỡ duy trì thời hệ phí thời khởi thời thả phải ho gạt giết giờ. tạm mở mắt máy một một một điểm mới với bội. điều tiểu quái Ta trì qua, qua, qua. yêu duy lừa ra vỡ Đây là sẻ không phải hướng về phía máy tính qua trên cây có chim nhỏ đang bay ở gọi hoa gian có hồ điệp tại múa đ a n g động trên thế giới có nhiều như vậy mỹ lệ vì cái gì không xem thêm nhìn đánh cái so sánh một ít trong trò chơi sẽ có pháo hoa phóng thích về sau trông rất đẹp mắt người chơi sẽ tiệt đồ lưu niệm nhớ kỹ xinh đẹp này mức khác nhưng vì cái gì hàng năm quốc khánh hoặc là ăn tết lúc xinh đẹp như vậy lại chân thật pháo hoa lại lưu không được con mắt của ngươi nhân sinh muốn trưởng thành người khác trưởng thành là làm nghiệp vụ viên bất lầu là ở chiếc máy vi tính vẽ bản đồ hoặc bất kể là làm cái gì sáu của ngươi phát triển là nhân vật trò chơi lần lượt thăng cấp có thể hay không hỏi mình một câu lỗ hay không lỗ thật vất vả sống một lần ngươi vẫn sống trở thành số nhị phân dấu hiệu chương sợ mất đi thời gian chính là từ một khắc n à y bắt đầu từ một cái hao phí tốt đẹp thời gian thanh niên sinh hoạt hàng ngày bắt đầu đây là một cái đặc biệt khó tạ vợ là một cái đặc biệt khó nói cố sự muốn thế nào cảm khái mấy ngày này muốn thế nào không tầm thường muốn thế nào hấp dẫn người nhìn xấu chương sợ suy nghĩ thật lâu cũng không có nói tiếp thẳng đến tiền thành rời đi mất đi là tương lai tất cả ngươi không chất quý ngươi ở đây lãng phí là người khác vô cùng muốn tiếp tục có người nắm giữ người có thể tiêu xài có thể vạn nhất người cũng không có đâu một cái rất ưa thích chơi đùa sinh viên đại học tốt nghiệp tốt nghiệp ở một nhà rất nổi danh đại học t ừ n g có qua học sinh thời kỳ ngắn ngủi huy hoàng ngày nào đó tiếp vào đồng học điện thoại nói là nào đó nào đó nào đó, nào đó đi sáu đây là mất đi thời gian bắt đầu cũng là muốn tìm về mất đi cuộc sống bắt đầu có đôi lời là chỉ có mất đi mới hiểu được c h â n quý chương sợ không muốn mất đi về sau vừa muốn muốn c h â n quý muốn nghiêm túc chắc chắn một lần lưu lại mình bây giờ sáu đây là một cái sẽ bị rất nhiều người nói mắng cố sự ít nhất tiểu hài sẽ không thích tiểu hài ưa thích chơi ưa thích vui vẻ không biết cái gì là trách nhiệm rất nhiều người trưởng thành cũng sẽ nói cũng sẽ phê bình chúng ta trưởng thành biết mình đang làm cái gì chúng ta khổ cực công tác không phải là vì hào hào bông lòng một chút sao chơi đùa có thể bông lòng sáu chương sợ là suy nghĩ kỹ thời gian dài mới quyết định viết c ố sự này cuộc sống của mỗi một người khác biệt ai cũng không thể đối với người khác sinh hoạt khoa tay mỗi chân chương sợ không phải khổng tử không thể cho người khác nói d ạ y như vậy liền viết c ố sự a liền đánh ra đến đây đi một cái đô thị thanh niên mê man đổi phế thậm chí hoang đường sáu tốt ta Rất nhưng i ề u trò c h ơ ư ờ bây giờ bị thúc ép xuất ngoại công ty điện ảnh chính là một bộ một bộ chiếu lên vui chơi giải trí những sự tỉnh kia không nói nghiệp nội hoạt động không nói cũng không nói bán phiến từ chuyện chỉ nói một cái lấy tiền long tiểu nhạc không thúc giục nhân ra là thực sự không cho kết kiểu đừng nhìn mỗi một cái đều là trưởng thành công ty đừng nhìn quan hệ lẫn nhau không tệ có thể dính đến tiền thực sự là tận lực kéo thêm một ngày cũng là tốt đương nhiên chỗ g i ả p chiếu phim công ty chắc chắn sẽ không quyền nợ nhân ra chính là nghị thoan g kéo thêm như vậy một tháng hai tháng trương sợ một mực mặc kệ sổ sách không biết những chuyện này hôm nay đang làm việc công ty kế toán gọi điện thoại nói chỗ g i ả p chiếu phim công ty khoản tiền còn không có đánh tới hỏi trương sợ làm sao bây giờ trương sợ hỏi cỡ nào không phải đều không kê ta kế toán liên tục điểm ra ba nhà chỗ giạp chiếu phim tên của công ty trương sợ đáng cười một tiếng chữ sợ suy nghĩ một chút nói đã biết mắt nhìn thời gian trở tay cho long tiểu nhạc gọi điện thoại kế toán nói chỗ dạp chiếu phim không cho ta kết tiền long tiểu nhạc cắt một tiếng bọn hắn cứ như vậy chữ sợ hỏi làm sao bây giờ long tiểu nhạc nói hoặc là người đuổi theo hoặc là chờ ta trở về ngưng phía dưới còn nói kỳ thực không cần đến với năm phía trước cũng nên thanh toán đơn giản là ít một chút lợi tước trương sợ nói ngươi thật đúng là yên tâm long tiểu nhạc nói yên tâm mới là lạ quỷ này thời gian quỷ mới biết lúc nào t i ể u ra sự tình công ty thất bại cũng không biết tiền không thu được trong túi cũng là giả ngừng phía dưới nói ta suy nghĩ a trương sợ hỏi không phải là muốn trở về a long tiểu nhạc nói ta trở về cũng không có việc gì thì không muốn p h i ề n phức trương sợ nói ngươi đem viên tư nguyên cùng diệp thanh thanh phục dịch hảo lại nói có thể đồng thời trở về long tiểu nhạc suy xét một hồi nói ta muốn làm một cái mỹ hoa vũ đạo đại tái ngươi cảm thấy được sao trương sợ nói lộng tranh tài gì không quan trọng quan trọng là có thể mời đến trọng lượng cấp tuyển thủ sao long tiểu nhạc nói chính là một cái ý nghĩ ta suy nghĩ lại một chút trương sợ hỏi tính tiền chuyện ta không dùng quản a long tiểu nhạc nói người đi tính tiền chính là chậm trễ thời gian tính toán trương sợ ứng thanh hảo cúp điện thoại bất quá lập tức lại đánh lại hay là ta muốn long tiểu nhạc nói tính toán ta thử xem trương sợ đã nói lần nữa cúp điện thoại gần nhất một đoạn thời gian không cần quay phim nhưng mà phải bận rộn hậu kỳ biên tập phòng ngay tại trên lầu không cần phải chỗ chạy cuộc sống bây giờ xem như bước vào chính quy có nhà có nghiệp có bận rộn trên có già dưới có trẻ sinh hoạt vừa đau vừa sướng lấy mỗi một ngày cuộc sống của hắn tiếp tục hắn viết trong chuyện xưa sinh hoạt tiếp tục còn có trong kịch bản sinh hoạt cũng muốn tiếp tục quan khai bỗng nhiên gọi điện thoại nói ban tổ chức làm cái bình chọn hoạt động năm nay có sức ảnh hưởng nhất một trăm vị văn thể minh tinh hỏi hắn m u ố n tham gia không t r ư ơ n g sợ hiếu kỳ nói đây là cái gì hoạt động không biết giới thứ nhất tổ chức quan khai nói ngươi nếu làm muốn làm ta liền hảo hảo làm một chút t r ư ơ n g sợ nói ta cần cái đồ chơi này sao quan khai cười ha ha một tiếng vậy được có thời gian uống rượu cúc điện、thoại. mỗi năm đều có rất nhiều bình chọn hoạt động t ỷ như có sức ảnh hưởng nhất một trăm n g ư ờ i còn có internet năm cái một công trình sáu giống loại này hoạt động không có điểm nội t ì n h thật đúng là làm không nổi cơ bản tất cả đều là trung ương truyền thông đứng ra quảng điện giữ cửa ải đối với rất nhiều có tâm mà nói cố gắng muốn chen vào loại này hoạt động danh sách t ỷ như một cái tứ tuyến thành nhỏ tên tuổi của ngươi là tỉnh tác hợp hội viên có phải hay không có một chút như vậy loại sáng t r ư ơ n g lão sư cự tuyệt loại này loại sáng thực sự cũng là không có thời gian đi tránh loại này hiện ra hẳn phải thêm nhanh thời gian viết kịch bản chịu đựng qua bảy ngày mất đi thời gian hoàn thành cố gắng nhịn mười ngày không ai bị nổi hoàn thành không ai bị nổi chính là ngô thành viễn mong muốn viết v õ giáo hải tử sinh hoạt cố sự theo trương sợ kế hoạch diễn viên từ cô nhi viện hải tử bên trong chọn lựa thế nhưng là cái này ban giá g hỏa còn muốn học tập liền trước mắt mà nói trương sợ cho rằng học tập quan trọng hơn cho nên cho ngô thành viễn gọi điện thoại nói chuyện này ngô thành viễn hy vọng mau chóng khai mạc nói có thể giới thiệu diễn viên mặc kệ đại hải tử tiểu hải tử chỉ cần ngươi đưa ra mục tiêu chuyện còn lại từ hắn làm trương sợ nói không có khả năng còn nói ngược lại không có mấy tháng, tháng một lại nói đây chính là đem mùa thu thời điểm đầy lên mùa đông làm ngô thành viễn nói trên a qua. bây giờ đi、qua. Tiếp đó l thật sự đến đ cùng cùng xã hội có rất nhiều tiểu công ty quản lý nhiệm g vụ chủ yếu nội dung chính là cung cấp diễn viên cung cấp một chút vai phụ diễn viên của chúng ở bên trên này là một chút mỹ nữ công ty quản lý đương nhiên nhất định không phải cái tên này nhưng mà nghiệp vụ nội dung nói chung như thế công ty có thật dày tư liệu sổ ghi chép chia làm bất đồng c h ủ loại bên trong đựng tất cả đều là soái ca mỹ nữ đoàn làm phim có nhu cầu bọn hắn có người tuyển một ít người có ý khác bọn hắn cũng có người tuyển rất nhiều tiểu diễn viên vì n ổ i danh căn bản vốn không quan tâm cơ thể chỉ cần có thể bên trên hí kịch cùng ai ngủ không phải ngủ bọn hắn cho rằng đây là thành danh đại giới trên một điểm này cái này công ty quản lý cùng vương k h ô n làm cái kia internet live công ty tính chất không sai bị lắm trong tay nắm giữ rất nhiều mỹ nữ có người nguyện ý kiếm lời nhanh tiền công ty chắc chắn không ngăn trở mất đi thời gian l à phim đô thị chủ yếu diễn viên chỉ mấy cái như vậy vai phụ cũng không phải ít nhất là phải có mấy cái hấp dẫn con mắt mỹ nữ tất cả đều là tiểu nhân vật cũng không có lời kịch nhiệm vụ của các nàng chính là xem như thịt trứng lóe sáng trẻo lên mấy lần tràng nguyên lai、like、tưởng rằng hẳn rất đơn giản thế nhưng là không nghĩ tới thật đúng là không tốt tuyển mấy bản diễn viên tư liệu mỗi cái diễn viên đều có rất nhiều ảnh chụp nhưng nhìn đến xem đi sáu tốt ta giống như cũng là sửa ảnh tu ra tới ảnh chụp đúng lúc nô thành viễn tìm hắn trương sợ cho mập mạp gọi điện thoại nhường hắn cùng rùa đen mấy người tới mập mạp nói không rảnh trương sợ lười nhác h ê n nữa nói tiếng đã biết cúp điện thoại sau đó cùng nô thành viễn thương nghị kịch bản đây là khó khăn nhất việc làm một trong liền cùng hắn không có cách nào thuyết phục kỷ trường minh một cái đạo lý hắn cũng nói không phục nô thành viễn mỗi người đối với chuyện đều có khác biệt lý g i ả i sáu nô thành viễn cũng phiền muộn bởi vì trương sợ đồng dạng cố chấp hai anh em này liền ở cùng nhau cố chấp lấy thương nghị kịch bản đang hương nghị mẹo ra gọi điện thoại nói nhà hắn đã xảy ra chuyện mèo ra đặc b i ệ to móc, ở t r n g kèn h h ú kèn i kèn một trận nói gọi là một cái lòng đầy căm phẫn trương sợ kiên nhẫn nghe xong hỏi ngươi muốn làm thế nào bồi thường tiền mèo to nói rất kiên quyết cái này cũng là trương sợ có thể nghĩ tới hai chữ trương sợ cơ hỏi mập mặt đâu mèo to nói còn không có cùng bọn hắn nói ngươi là danh nhân n g ư ơ i đứng ra tương đối hữu dụng trương sợ đã không biết nói cái gì cho phải thở dài nói chuyện n h o to đứng đắn khuyên ngươi c ầ u nói là người đ ừ n g mục đích tính chất quá mạnh ngươi nói cái gì n h o to suy nghĩ một chút nói ta nói là bảo đảm kiện phòng chuyện cái mục đích gì tính chất trương sợ cười cười trước tiên như vậy đi ngươi đi thời điểm nói cho ta biết một tiếng n h o to đã nói nói hắn lại tìm người khác là người tuyệt đối không nên mục đích tính chất quá mạnh lẫn nhau q u biết nhất định muốn chân quý phần tình nghĩa này tại chân quý quá trình bên trong chậm g i hiểu do đối phương tiếp đó hoặc đi xa hoặc tiếp tục làm bạn cái gì là mục đích tính chất m è o to việc làm chính là lần trước mời mọi người n ư ớ n g thịt là muốn cho đại gia chứng minh nhà hắn được phòng diện tích suy nghĩ nhiều muốn phòng ở lần này gọi điện thoại vì bắt đền mục đích sao thì ngươi lúc nào cũng có mục đích tục ngữ nói vô sự không đ ă n g tam bảo điện bất quá mục đích tính chất quá mạnh nhân cũng có một chỗ tốt cơ bản không sẽ hỏi người khác vay tiền nếu như một người mục đích tính chất quá mạnh còn hỏi ngươi vay tiền sáu giá hỏa này tuyệt đối không tầm thường đến nỗi mẹo to nói sự tỉnh nếu có thời gian chương sợ ngược lại là muốn đi xem n g h o to rất cẩn thận chính là rất e o kiệt hẹp hòi đến có thể ngồi xe công cộng tuyệt đối không đi tàu đ i ệ ngầm n cứ như vậy hẹp hòi một người trong nhà lao ba bỗng nhiên tiêu xài đại bút tiền tài mua bảo đảm kiệt phẩm n g h o to trực tiếp liền nổ c u n g đại bộ phận gia đình không sai bị lắm trưởng đối mua về đồ vật hơn phân nửa sẽ không nói là mua phần lớn là tặng tiếp đó ngươi thì nhìn a trong nhà n ồ i chén bầu bùn là tặng rượu lá trà là tặng còn có chọn bộ đồ uống trà thậm chí bao nhiêu bao nhiêu năm nhân xâm sáu n g h o to lão ba gọi hàn đức tài về hưu công nhân trước đây ít năm được hai lần bệnh nặng không biết là nghe xong của người nào khuyến kh dù sao thì là trong tin tức nói điểm này chuyện tất cả bảo đảm kiện phẩm công ty đại khái cũng là nói h ù a vận doanh hình thức phát miễn phí đồ vật t ặ n g đồ ngay trên lớp khóa nhất định có giáo sư chuyên gia hung mánh dạy nói dưỡng sinh lý niệm còn nói các ngươi vận khí tốt chúng ta đúng lúc có một cái gì thứ đồ gì đối với lao niên bệnh có trị liệu tác dụng lại nói các ngươi vận khí thật sự hảo bây giờ là thời gian giảm giá ở giữa sáu dù sao thì là nhiều như vậy đồ chơi thành thị bên trong không có lên trên qua loại này khóa người già hẳn rất ít liên cùng trước tiêu bán hàng đa cấp vang dội tổ quốc đại địa cũng không kém nhiều lắm không có nghe qua khóa thanh niên đồng chí cũng là rất, rất ít một dạng hàn đức tài hoa hơn năm tám nghìn khối mua lấy một bộ sản phẩm dựa theo chuyên gia nói như vậy v ậ n khí của ngươi thực sự là hào đế n b ạ o chẳng những tiện nghi mua giá trị mấy vạn đồng tiền sản phẩm còn đưa tặng hơn năm đồng tiền lễ vật rượu gì a đồ uống trà a bình hoa a đao cụ a sáu thật là phát một đồng lớn không đi hỏi hàn đức tài vì sao lại mua bảo đảm kiệt phẩm chỉ nói mèo to về nhà một lần nhìn thấy trong phòng khách để thật nhiều đồ chơi mới vừa mới bắt đầu là cao hứng lần lượt mở ra nhìn muốn cái ý nghĩ này muốn cái kia có thể chợt phát hiện không đúng hỏi lao ba là nơi nào tới lao ba nói là tặng như vậy Là ai đưa có thể ngược ơ ngươi cơ xương i nhiều việc phải đi hỏi Tài triều, nói là mua cái gì, cái Đối với biệt biệt khói nghiêm giờ như cần Hàn cũng muốn ăn. nhất trọng n thăm. thuốc, thể chỗ về qua mua sau sáu. đồ đây Đức đặc đặc ư vậy? bây là làm là là ta tốt tốt, có gì gì g lại vẫn là đống kia phá lời nói nghèo to không làm ngươi đây là bị người l ừ a á hàn đức tài không đồng ý nói không có bị l ừ a g ạ t hai cha con trong nhà làm xả gọi là một cái hung bởi vì ầm ý quá hung hàng xóm tới khuyên đỡ hỏi rõ là chuyện gì xảy ra về sau cũng là khuyên hàn đức tài những vật này không thể nói chắc chắn không cần nhưng vô dụng khả năng rất lớn buổi t lại lại vạn nhất đem i tỷ tan t tra đóng n tức r ê n h o bệnh tiền nằm bệnh viện cũng không chỉ năm ngàn thấy không đây chính là chúng ta bi hay nhiều như vậy lừa đảo chính là lợi dụng thân nhân ở giữa lẫn nhau để ý tâm lý lần lượt thành công bọn họ âm mưu mọi người đều biết lừa đảo húng đạn cũng đều biết tiền khó khăn kiếm lời cũng là nghĩ người trong nhà khỏe mạnh trường thọ khi này một số chuyện tổng hợp đến cùng nhau thời điểm để cho ngươi làm lựa chọn sáu bị l ừ a chắc chắn không cao hứng nhưng nếu như ngươi đối với trưởng bối lựa chọn có chỗ hoài nghi trưởng bối sẽ lại càng không cao hứng nếu như lại một c á i nhau vạn nhất khi ra một cái tốt xấu rất nhiều chuyện chúng ta thật là không có lựa chọn dù là biết rõ cái gì là đối với cái gì là sai nghèo to bị đại tỷ giáo dục một trận không cùng lao ba c á i nhau nhưng trong lòng lúc nào cũng không thoải mái tên t i liền một khối tiền đều phải tính toán ngươi một chút chỉnh ra đi hơn năm nghìn vào lúc ban đêm trực tiếp mất ngủ sáng sớm hôm sau tìm đại tỷ đàm phán dù sao thì là không thể bị lửa muốn trả hàng đại tỷ cũng làm khó à người đã già về sau rất nhiều tật bệnh đều cùng tâm tình có liên quan tâm tình tốt chuyện gì không có nếu như đang cùng lao ba đàm luận trả hàng lúc không có bàn luận tốt làm sao bây giờ lao ba tức giận làm sao bây giờ một mặt là lao ra t ử cơ thể một mặt là m è o to trong lòng vấn đề m è o to nếu là một mực nhớ thương chuyện này làm không tốt cũng có thể nhớ thương ra bệnh đi qua hai ngày ôn hòa thương nghị cũng là mẹo to càng ngày càng nhanh đại tỷ cuối cùng thuyết phục hàn đức tài trả hàng bảo đảm kiện phẩm công ty không cho đẩy ngược lại mặc kệ ngươi nói cái gì chính là không lùi nhân ra thái độ rất tốt từ đầu đến cuối mỉm cười phục vụ nhưng chính là không lùi hàng tim quản lý quản lý không ở hắn lại không làm chủ được dày v ọ t như vậy hai ngày hàn nước tài cuối cùng cảm thấy sự tình có chút không đúng ngươi không phải trời hoa bay loạn vậy thần kỳ sản phẩm sao chẳng những là không sợ không bán được còn nói muốn làm hạn mua sao như thế nào ta muốn lùi cái hàng đều không được về nhà cùng nhi tử nói thẳng không phải không lùi là nhân nhà không để ý tới ta mèo to nói ta đi lùi tiếp đó đi ngay thế nhưng đồng dạng không cho trả hàng n g ư ơ i phải biết một sự kiện đây không chỉ là mấy hộp thuốc còn có thật nhiều lễ vật đâu đều phải đưa trở về mỗi ra ngoài một lần cũng là muốn đón xe chạy tới chạy lui quan g tiền xe liền xài bao nhiêu m è o to gấp cùng bảo đảm kiện phẩm công ty nói dọa nói ngươi trở lấy tiếp đó cho trương sợ gọi điện thoại chỉ nói chuyện này trương sợ hẳn là sẽ hỗ trợ cứ việc đối giống m è o to có thể những cái được gọi là bảo đảm kiện phẩm công ty đáng hận hơn có hay không hảo cái đồ chơi này đáng hận không chỉ là gạt người lừa gạt tiền còn có thể cho gia đình tạo thành không hòa thuận đánh cái so sánh đầy đường bảo đảm kiện phẩm tin tức nói là gạt người hải tử cũng sẽ cùng phụ mẫu nói rất nhiều là giả mặc kệ tin tức vẫn là tiết mục tv tướng thanh tiểu phẩm đều có tuyên truyền qua giống tin tức thật nhiều thật nhiều có thể phụ mẫu lúc nào cũng muốn mua ngươi còn không thể khuyên ngươi một khuyên bọn hắn liền tức giận ngươi cũng nghĩ không thông trên tv nói bảo đảm kiện phẩm nghiệp vụ v i ê n nói làm sao lại nhất định là đúng vì cái gì ngươi nói cái gì phụ mẫu đều không nghe theo lượng kiến thức theo tiếp xúc mặt theo thụ giáo dục trình độ chúng ta tốt xấu coi như là một rất có kiến thức có triển vọng thanh niên vì cái gì ở trong mắt cha mẹ cứ như vậy vô chi chỉ cần ngươi nói thì nhất định là sai bọn hắn liền nhất định sẽ không nghe chúng ta phải thừa nhận luôn có lừa gạt phụ mẫu hố cha mẹ hốt đản nhưng đại bộ phận hải tử cũng là tốt cũng là hiếu thuận trên thế giới này ai cũng có thể lừa ngươi chỉ có những thứ này hiếu thuận hảo hải tử mới không có khả năng lừa ngươi có thể các trưởng b ố i hết lần này tới lần khác không nghe xem một chút đi cỡ nào bất đắc dĩ bảo đảm kiện phẩm lừa gạt không chỉ là tiền còn có gia đình ôn h ò a rất nhiều hải tử biết rất rõ ràng phụ mẫu bị lừa nhưng vẫn là chủ động lấy tiền cho bọn hắn đi mua đồ đúng là các trưởng đối một cái vui vẻ tại trương sợ quyết định trợ giúp mèo to sau đó không lâu mập m ạ p đánh tới điện thoại mèo to tìm ngươi hỗ trợ t r ư ơ n g sợ nói là mập m ạ p nói cũng liền n g ư ơ i n g u y ệ n ý phản ứng đến hắn t r ư ơ n g sợ c ư i hỏi ngươi không đi mập m ạ p thở dài ta là thật không muốn đi bất quá không đi còn không được nhà ta lão mụ cũng đi đi học trong nhà có lao niên báo t ặ n g đồ vật ta theo nàng nói ngươi cái tuổi này hẳn là thật tốt trang điểm một chút lại trở lại tuổi thanh xuân đại có thể lão nương không nghe nhất định muốn tinh thần phân chấn tham gia đủ loại tiểu tổ hội nghị chưng sợ hỏi thật hay giả hòa chưng như vậy mập mập nói ngược lại là không có mua thứ đồ gì mẹ ta nói nên tham gia hội nghị nhất thiết phải tham gia linh trứng gà gạo mặt trắng gì ngược lại không tốn tiền t r ư n g sợ cười nói cũng là ngươi g i a l á o thái thái lợi hại cái đồ chơi này trường kỳ tiếp tục kiên trì tuổi gạo dầu muối trả tiền đều tiết kiệm nữa nghe nàng a nhân ra sưởng lại không nốc cho ngươi lần một lần hai được còn có thể một mực cho mập mập nói ta đây là lo lắng a vạn nhất rơi vào chính là một cái đầu to t r ư n g sợ ừ một tiếng lại hỏi quyết định thời gian sao mập mập nói n g h è o to còn tại người liên hệ nói là làm một cái lớn nói chuyện k i n h thường suy một tiếng đó chính là một bệnh tâm thần ai chưng sợ hỏi nhân ra là bệnh tâm thần ngươi than thở cái gì mật mặt nói ta phải nghĩ biện pháp ăn trở về t r ư ơ n g sợ xét cười đại ca cái kêu bảo đảm kiện phẩm hơn năm nghìn ta một nhóm người này ăn bữa cơm được bao nhiêu tiền mật mặt nói sao thế ca môn còn phải trắng s u ấ t lực không thành t r ư ơ n g sợ nói chỉ ngươi lời kịch này cái này tính t ì n h đặt thủy hử chuyện bên trong sống không được hai trăm cái chữ ta liền không có nhìn qua loại kia tuyên dương tạo phản văn hóa xét nát mật mặt nói buổi tối uống c h ú t nhi t r ư ơ n g sợ nói không uống mật mặt nói không có ý nghĩa ngươi bây giờ càng ngày càng không có ý nghĩa vẫn là ở trong hạnh phúc lúc ấy đơn thuần cỡ nào đơn thuần, thuần khiết một đứa nhỏ ngốc nào giống bây giờ trương sợ nói ngươi nếu là nghĩ luyện tập tán đả ta không thu phí mập mạp hô to một tiếng ta thu phí cúc điện thoại một ngày này dạng này trải qua trương sợ ở nhà làm việc sáng sớm hôm sau chạy tới m è o to ước hẹn chỗ gặp mặt có đôi lời là tám không biết nói rất đúng không đúng ngược lại trong hạnh phúc cái này ban g g i a hỏa cũng không tệ lắm cứ việc đều khinh bỉ m è o to nhân phẩm có thể bởi vì trưởng bối sự tình cầu tới môn cái này ban g g i a hỏa chỉ cần là không có chuyện trọng yếu đều đổi tới chống đỡ tràng tử trương sợ đến lúc sau đã có mười mấy người chờ một lần nữa tính cảm mẹo to tổng cộng là hai mươi hai người trương sợ lòng tràn đầy hiếu kỳ nhỏ giọng cùng mập m ạ p nói nhìn không ra à mẹo to vẫn có chút nhân duyên cái rắm mập m ạ p nói chúng ta là không muốn để cho cháu trai này hỏng trong hạnh phúc mặt mũi thôi ta hạnh phúc của ngươi bên trong tử trương sợ hỏi mẹo to xuất phát sao mẹo to đang tại thống kê nhân số nghe nói như thế lập tức chạy tới rất nghiêm túc cùng trương sợ nói hôm nay liền dựa vào ngươi c ả m tạ trương sợ nói dựa vào ta ta không am hiểu cái này không cần am hiểu ngươi chỉ cần hướng về cửa công ty vừa đứng bọn hắn cho trả hàng coi như xong không phải vậy liền cho tòa báo gọi điện thoại b mèo, từng từng mèo to trả lời chưng sợ do dự phía dưới tra hỏi còn muốn bồi thường tiền mèo to suy nghĩ một chút trả lời trước tiên lui hàng tiếp đó bồi thường tiền dám gặp ta giết chết chưng sợ nợ nụ cười ngươi thực sự là một cái có vĩ đại tư tưởng kỳ nam tử mập mập ha ha cười không ngừng bên cạnh cười bên cạnh chụp tấm hình sợ bà vai x o a y ca chơi vui à. trương sợ nhìn lấy mèo to ngay trước rất nhiều người cũng không cho hắn mặt mũi trực tiếp hỏi ngươi đây là lợi dụng ta mèo to không thừa nhận như thế nào là lợi dụng ta làm sao lại lợi dụng ngươi ta đây là làm việc tốt lộ ra ánh sáng tên vương bắt đ ả n g kia công ty ngươi suy nghĩ một chút lựa gạt lao nhân tiền có thể là vật gì tốt ta là làm chuyện tốt vì xã hội trừ bốn hại trương sợ biểu lộ có chút xứng sở chỉ ngươi tư tưởng này cái này rất lộ không vào đảng đều t h i t t i ngươi tuyệt đối là chính phủ cán bộ a đi theo còn nói nếu không thì ta nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không đem ngươi đưa vào chính phủ lạc quan mèo to nói thiếu kéo trước tiên làm chính sự gọi đại gia đón xe xuất phát chờ thêm xe chưng ơ sợ mấy người ngồi chung mập mạc nói h ã y chờ xem tiền xe đều phải tự cầm chưng ơ sợ thở dài mèo to có đế vương c h i tướng a mập mạc hỏi tại sao nói như thế chưng ơ sợ nói là hắn dạng này cách đối nhân xử thế còn có thể có nhiều người như vậy giúp hắn không có đế vương gia đại khí vận đó là căn bản không có khả năng mập mạc cười nói có đôi khi ta cũng nghĩ gia hỏa này một mực không có bị đánh chết là thật không khoa học rùa đen ngồi trước mặt xen vào nói được rồi nói, nói hắn có ý tứ sao đi theo nói ta lần này tới không phải nhìn hắn mặt mũi là hắn đại tỷ cho mẹ ta gọi điện thoại lo lắng mèo to như thế nào thế nào mập mạp cười hát hát nói có đôi lời là thế nào nói chính là rất làm người buồn nôn câu kia t r ư n g sợ nói mèo to nhân bất hỏng mập mạp cười ha ha chính là chỗ này câu không sai không sai ha ha mèo to nhân bất hỏng khả năng giúp đỡ liền g i ú p một chút rùa đen cũng cười ngươi chỉ thiếu được ca mập mạp nói ngươi có phải hay không sắp điên ta nói mèo to nhân bất hỏng cũng muốn bị mắng rùa đen hỏi trở về người nói xem lẫn nhau nói chuyện phiếm thường sẽ xuất hiện một câu nói như vậy người nào người đó ai nhân bất hỏng câu nói này đằng sau thường sẽ đổi kịp một câu chính là như thế nào như thế nào như thế nào sáu mỗi khi dùng nhân bất hỏng cho một cái nhân định nghĩa thời điểm đầu tiên là là người này có rất nhiều chỗ không làm được vị bằng không phải nói là người nào người đó ai làm người rộng thoáng không có vấn đề hoặc là cỡ nào tốt bao nhiêu cho nên nếu có người nói ngươi kỳ thực nhân bất hỏng sáu ân ngươi nhất định muốn nói cảm tạ chín trăm linh chín chín trăm linh tám có người nói gần nhất rất bí bách chừng hai mươi cái người chia xong vài nhóm đổi tới chỗ một cái khu dân cư nhỏ sát đường cửa hàng bán lẻ l ầ u một không lớn bày chút sản phẩm lại có một đống lớn cờ t h ư ờ n g ảnh chụp gì lầu hai là hội trưởng dùng sức chen một chút đại khái có thể ngồi hai trăm n g ư ờ i trương sợ xuống xe nhìn hai bên một chút cùng mèo to nói một tiếng đói bụng ăn sớm một chút mèo to có chút giật mình ngươi bây giờ đói bụng trương sợ ừ một tiếng hướng đi đường cái phía trước mèo to nói ta đây muốn ngươi hỗ trợ đây trương sợ dừng bước quay đầu nói lên một câu các ngươi nhiều người như vậy hắn dám không lùi hàng sao không lùi hàng liền mỗi ngày tới bọn hắn còn thế nào bán đồ mèo to suy nghĩ một chút ta thử xem giống như trương sợ nói như vậy tại cửa tiệm xuất hiện số lớn mù lưu tử bảo đảm kiện phẩm công ty lão bản cũng có chút không thể chịu được bọn họ là muốn cầu nhất tài chỉ cần ngươi biểu hiện đủ hành bao nhiêu sẽ thỏa mãn một chút yêu cầu của ngươi mèo to đi vào không bao lâu liền bị người đưa ra chuyện này liền như vậy kết thúc mèo to rất khó chịu mập mặt nói thỏa mãn a có thể lui cũng không t ệ rồi mèo to nói chẳng những không có bồi thường còn không cho toàn bộ lui mập mặt nói ta tính một chút ta chúng ta cùng ngươi tới coi như là tản bộ một vòng sự tình giải quyết đi rất tốt chúng ta cũng không cần ngươi mời ăn cơm nhưng nếu ngươi còn nghĩ não Bước mèo, do dự do dự, đi đi. mèo to nói chúng cùng chỗ c ta một lá, mập mập nói t nhưng có chúng ta là có công tác người chúng ta yêu quý sự nghiệp dùa đen cũng ở bên cạnh khuyên lời nói ngươi cũng tới ban đi thôi một ngày này ngày chậm trễ bao nhiêu tiền a mèo to suy nghĩ một chút vậy được cảm ơn các ngươi ngày khác uống rượu đi theo hướng đại gia ô n quyền cảm ơn mọi người ta có việc đi trước một bước ngày khác mời ăn cơm đoàn người đều biết mèo to là một cái hạng người gì cũng không có ác ngôn phần lớn là cười cười không nói chuyện cùng đoàn người tạm biệt phía sau mèo to đón xe biên lai、like、nhật vị chờ xe taxi mở xa mập mạp cùng đoàn người nói đi thôi mở lớn đạo diễn đều điểm thức ăn ngon d tiệm cơm không lớn bên trong hai gian phòng trương sợ một người ở bên trong uống rượu chờ đoàn người đều đi vào hai cái phòng lên đấy mập mạp ngồi vào trương sợ bên cạnh nói lấy trở về ba ngàn sáu cũng không tệ lắm trương sợ nói lấy trở về ba n g h n sáu bữa cơm này ít nhất hoa một nghìn tám trăm h a y là ta chảy máu mập mạc cười nói ngươi là lóc bản đáng đánh k i ế p một chút không đầy một lát thịt rượu dân đủ đại gia bắt đầu uống rượu trong bữa tiệc khẳng định muốn nói mèo to sự t ì n h nói cũng chính là mèo to thật sự thay cái người khác xem ai để ý đến hắn mập mạc nói thỏa mãn a các ngươi ngược lại có người mời ăn cơm vừa rồi mèo to rời đi những người này chưa nói qua phân lời nói cũng là bởi vì biết trương sợ mời uống rượu trong bữa tiệc vui chơi giải trí có người nói ta xem cái kêu bảo đảm kiện phẩm công ty không tệ ta cũng mở một cái mập mạp nói không sợ người lạ nhi tử không có liền mở thiên kia cũng không hàng hồ cười hì hì đáp lời sinh nhi tử lao tử hơn ba mươi ngay cả một cái đối tượng cũng không có người theo ta sinh mập mạp nói giết chết c h à o người a đi theo còn nói không xem tin tức à một lao đầu đem trong nhà tiền đều cầm lấy đi bán bảo đảm kiện phẩm tự sát cảm thấy có lỗi với vợ con t r ư ơ n g sợ nói bảo đảm kiện phẩm cái đồ chơi này chính xác không thể ăn bệnh đánh c á i so sánh bây giờ là khối u bệnh n g a n g ngược kiểu thúc chính là khối u bệnh đi đồ chơi kia còn có thể trị thời điểm làm đỡ lành u ác tính chính là ung thư có ít người mắc có khối u bệnh tỉ như ung thư bao tử đem dạ dày c ắ t cắt bỏ nguyên nhân gây bệnh còn có thể sống mấy ngày này nhưng này đồ chơi có thể hay không cắt sạch sẽ bác sĩ cũng không biết thế là qua mấy năm tái phát thật có chút người suy nghĩ ăn bảo vệ sức khỏe thuốc bảo dưỡng cơ thể suy nghĩ nhiều sống mấy năm cái gì tốt bổ cái gì vấn đề là có nhiều thứ không chỉ có thể bổ cơ thể liền khối ưu tế b à o cũng bổ a chẳng khác gì là gia tốc tăng thêm bệnh tình mật mặt nói ngươi cái này có khoa học căn cứ sao chương sợ nói ta liền là vừa nói như vậy tuyệt đối đừng tin mật mặt nói không có ý nghĩa a chương sợ nói ngươi còn không có ý tứ đâu đông nhiên nợ nụ cười hỏi nghe nói gần nhất có rất nhiều nữ hải tìm vu lao sư tâm sự mập mạp một mặt chính khí nói nói hiệu nói v ư ợ n g ta đây từng ngày nhiều vội vàng mọi người tập hợp lại cùng nhau chính là nói hiệu nói v ư ợ nói g n trong tin tức sự tình nói minh tinh làm sao như thế nào nói ba mập mạp lại như thế nào như thế nào chờ uống rượu không sai bị lắm một bang giá hỏa bắt đầu khóc lác dùa đen nói cũng chính là mèo to không nhận tội người chào đón đây nếu là mấy ca xảy ra chuyện hơn năm nghìn đưa hết cho lấy trở về giám chỉ cấp ba n g h n sáu đánh gãy trần hắn bảo đảm kiện phẩm công ty không chịu toàn bộ lui nói lui bộ phận hàng hóa a thái độ của bọn hắn cũng rất cường n ạ n h như vậy không lùi hoặc là lui một bộ phận chắc chắn không cho toàn bộ lui mập mạp như vậy mấy người đi lên nói chuyện cho lui đi đại bộ phận khoản tiền có ý là mèo to trong nhà không phải còn có một đống lớn quà tặng sao lần này tới đàm phán liền không có mang những món kia chỉ lấy thuốc bảo đảm kiện phẩm công ty người phụ trách nói những vật kia từ bỏ tặng cho các ngươi lúc ăn cơm cái này bang ra hỏa ngay tại nói xem lớn bao nhiêu lợi nhuận đưa một đống cái gì cũng từ bỏ có một cái gì bảo vệ sức khỏe rượu cũ nói là một nghìn tám trăm ta dựa vào có thể bán 18 khối tiền hay là rượu bình tiền. mập mạp nói cho ta mượn cho ta mượn một đôi tuệ nhăn a đại vũ nói liền cho là đem dương đảm nhiệm con mắt cho ngươi đều không dùng mập mạp sửng sốt một chút dương bất kể là ai đại vũ ha ha cười nói gọi ngươi không đọc sách tiểu quỷ muốn nhiều học tập A, mới có thể đổi kịp chúng ta phần tử trí thức bước chân mập mạp hỏi t r ư ơ n g sợ dương bất kể là ai t r ư ơ n g sợ nói phong thần diễn nghĩa mập mạp mắng đại vũ nhìn cái phá phim bộ liền cùng ta tội tới ta hỏi ngươi chu nguyên chương niên hiệu là cái gì đại vũ nghiêm túc trả lời đây là một cái rất nghiêm túc chủ đề chúng ta nói là con mắt không phải niên hiệu dùa đen nói uống rượu a từng cái một không ngại mất mặt trương sợ cười cùng đại vũ nói ngươi tin hay không nhà chúng ta lập luệ đều biết chu nguyên trương niên kỳ hảo đại vũ tiếng mắng dựa vào còn nói phần tử trí thức quá xấu rồi mập mạc khinh bị trở về mới vừa rồi là ai hướng về phần tử trí thức trong đội ngũ chui đâu đi theo còn nói hỏi cái khác cũng là khi dễ ngươi biết vì cái gì không đại vũ suy nghĩ một chút ta không thợ sáo đứa đ ầ n mập mạc nói chu nguyên trương niên hiệu bên trong có tên ngươi bên trong một chữ đại vũ trầm mặc phía dưới nghĩ không ra a ta vậy mà cũng có hoàng đế khí vận ta dựa vào ngươi còn có thể muốn chút m ặ t không mập mạp mắng lên một câu tìm chương sợ uống rượu ta đề nghị đem ra h ỏ a n à y mở công ty chúng ta không thể tồn tại loại này không biết xấu hổ mụ chữ vừa nói dứt lời điện thoại của hắn văng lên là lão mụ đánh tới hỏi mẹo to sự kiện kia thế nào mập mạp đơn giản trở về bên trên hai câu lấy trở về ba n g à n sáu thiệt thòi hơn một nghìn khối lão mụ nói vẫn được coi là mua một cái giáo hấn mập mạp từ một tiếng cúp điện thoại trầm mặc một lát hỏi chứng sợ ngươi nói dựa vào cái gì lúc nào cũng chúng ta bỏ tiền mua giáo hấn một câu nói nhường trong phòng trong nháy mắt a n tính lại đúng vậy à dựa vào cái gì chúng ta tổn thất tiền liền nhất định muốn tự an ủi mình làm mua giáo hấn vượt qua một hồi thổ phỉ tiếng mắng dựa vào chính phủ đám người kia không làm ta có thể làm sao mập mạp lắc đầu uống rượu hai mươi mốt người phân ngồi hai phòng ăn một nửa thời điểm vào phòng mời rượu náo nhiệt là nhất định vui vẻ cũng là nhất định còn có thể nghe phía bên ngoài phát sinh một số chuyện nào đó có người nói có một điện thoại phần mềm vừa đến nửa đêm chính là đủ loại phúc lợi lão mở mắt mập mạp khinh thường nói đi tìm vương khôn tất cả đều là mỹ nữ chủ bá ngươi vậy cũng là chúng ta chơi còn dư lại người kia không phục kéo cái gì a các ngươi cái kia ta xem đừng nói lộ hàng liền nội y không thể lộ cũng không thể lộ câu vừa lộ liền tiền phạt ta nói cái này nhưng mà cái gì đều có tương đương đã nghiền mập mạp nói vậy ngươi đã nghiền a nhìn cái gì chưa xài tiền có số tiền kê hoa tiểu thư không phải tốt hơn tên h kia trở lại tới có bị bệnh không ngươi ta liền là nói có như vậy cái đồ chơi không thích xem không nhìn nói lời vô dụng làm gì cấp ngươi mua bán mập mạp nói người mới có bệnh d ù a đen cười nói hai người các ngươi thật là có bệnh uống rượu thế là liền uống đi đại vũ đột nhiên hỏi lời mới vừa nói tên kia con la ngươi nghĩ như thế nào nói cái này dựa vào bị mập mạp cắt đứt con la nói các ngươi biết không ta này liền có làm cái này ta còn nhận biết n g ư ơ i biết đại vũ hỏi con la nói gặp qua không thể tính toán nhận biết đi theo một tiếng thở dài bây giờ người quá mạnh chỉ cần thoải mái chỉ cần trả tiền liền không có bọn hắn không dám làm đại vũ cười nói nhận biết ta vậy còn không liên hệ liên hệ nhìn ngươi cái kêu một mặt đắm đối biểu lộ mất mặt con la nói đúng ta một bằng hữu làm một cái phần mềm h ệ chặt chơi mặt trượt có biết không mật mặt nói đừng dính a mới đánh cược m ớ i l ư a gạ t con la nói đồ đần m ớ i dính lao tử liền điểm ấy hảo không cùng kẻ không quen biết đánh bài người quen biết cũng chính là chơi mười cái hai mươi chưng sợ ngồi không nói chuyện cái này toàn bộ chính là tích lũy sáng tác tài liệu a h ệ chặt còn có thể chơi mặt trượt đợi một chút nhi mới hỏi lời nói ta biết h ệ chặt hơn g bao cái k i a càng không thể đụng cảnh sát là l ư ờ nhác bắt ngươi nhưng mà ngươi tất cả ghi chép nhân ra đều có hồ sơ làm cuối cùng kim lệch đến nhất định con số liền muốn nhìn cảnh sát đại nhân tâm tình mập mặt nói mới ra tin tức ít c ờ khu một hai hàng làm một cái hồng bao nhóm kiếm lời bao nhiêu tiền không biết ngược lại phán quyết một cái bản án phán quyết tám người tên ngu ngốc kia là chủ nhóm chạy đều chạy không được con la nói trên nét những đồ chơi này không đáng tin cậy ta trí thông minh không đủ q u mới biết có hay không phần mềm với n g ư ờ i cho nên không tiếp xúc ngươi nếu là muốn đánh mặt trượt ta biết mấy cái một chút sách ta dễ dùng mập mặt nói dễ dùng cũng không thể đi hắn là minh tinh a đại ca con la run lên đi theo cười ha ha ngươi nói ta như thế nào cho tới bây giờ không cảm thấy hắn là cái minh tinh đâu Giả bộ ngươi. bộ A Mập mạp chín h nói. trăm n nói, c h một chút, ta không phải ta mươi n h ta là chín trăm t hạng linh chín nhất định là sai lầm của ta đại vũ vội vàng nói tiếp đúng à còn muốn hỏi ngươi tới nghe nói có đạo văn phần mềm t r ư ơ n g sợ hỏi thứ lộ gì đạo văn phần mềm đại vũ nói ta một bằng hữu bằng hữu liền làm cái này nói là làm cái phòng làm việc có mấy cái đại thần chức mục cũng không biết thật giả mập mạc hỏi dùng phần mềm sáng tác đại vũ nói là còn nói ta là nghe bọn hắn nói nói là ngươi cần gì miêu tả chỉ cần một điểm con chuột xoát xoát xoát t ê u đi ra sao chép được là được ta nghe bọn hắn nói tặc đơn giản mập mạp hỏi còn có phần mềm này đi theo hỏi trương sợ nếu là như vậy ta cũng có thể sáng tác làm một cái phần mềm là được rồi trương sợ nói lộng a ta ủng hộ ngươi mập mạp suy nghĩ một chút hỏi ngươi bây giờ viết chữ một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu trương sợ hỏi làm gì mập mạp suy nghĩ một chút hỏi đại vũ ngươi người bạn kia bằng hữu một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu chắc chắn hơn bạn lúc đó nói thật náo nhiệt cái kia phần mềm có tự động siêu tập công năng danh tác tên tiết mục nắn g đều có ngươi muốn dùng thời điểm cái kia phần mềm liền khoa khoa khen ra đồ vật đại vũ suy nghĩ một chút hỏi t r ư ơ n g sợ đây coi là đạo văn a nhất định là đạo văn t r ư ơ n g sợ nói khoa học kỹ thuật xã hội sao rất bình thường đại vũ nói bây giờ ai còn quản đạo văn a chỉ cần có thể kiếm tiền chính là tốt ngay cả có bản sự mập mặt nói ta đều lười nhác bác n g ư ờ i theo lời ngươi nói trộm cắp ăn cướp cũng là bản sự thôi đại vũ nói d ơ lên cái này đòn khiên có ý tứ sao thấy không cái này bang ra hỏa tập hợp lại cùng nhau uống rượu thật là gì gì, gì đều có thể nói đến chương lão sư thuận tiện thêm chút kiến thức chỉ là không đầy một lát liền trò chuyện đi nữ nhân nói cái gì cửa gì cái gì cái gì ảnh nu ráng người cũng không tệ lắm gì hơn một giờ chiều chương sợ tính tiền rời đi mập mạp những người kia tiếp tục uống sau khi ra cửa nhìn thời gian một chút cho lão ba gọi điện thoại hỏi có ở nhà không lão ba không ở nhà một người tại công viên tàn bộ nhìn người khác đánh bài bộ kẹ hỏi lão mụ làm cái gì lão ba nói n g ư ờ i mẹ về nhà có một đồng sự hải tử kết hôn nàng phải trở về theo lễ chương sợ ồ một tiếng ở đâu cái công viên ta cùng ngươi đi tàn bộ a lão ba suy nghĩ một chút nói không cần làm việc của ngươi a trương sợ nói ta không vội vàng lao ba cười nói ta đánh bại bộ k ẹ ngươi tới làm gì làm việc của n g ư ơ i a gặp lao ba thái độ kiên quyết trương sợ ử một tiếng cúp điện thoại nghèo to chuyện này coi như giải quyết đi t hao tổn hơn một nghìn khối tiền mua một cái giáo hấn đằng sau mấy ngày xem như bình an vô sự cuối tháng thời điểm phía trước hai bộ điện ảnh biên tập hoàn tất trương sợ kêu lên mập mạp những người kia lại có để ở nhà nghệ nhân cùng một chỗ nhìn một lần nhường đại gia đưa ý kiến kết quả là đều rất hài lòng ngược lại là kỷ trường minh đưa ra mấy vấn đề trương sợ sau khi tự hỏi hỏi đại gia ý kiến đại gia nói rất tốt không cần đổi kỳ trường minh sẽ không cao hứng cùng t r ư ơ n g sợ nói ta phim nhựa không cần n g ư ờ i kéo đi qua khoảng thời gian này dày vò kỳ đại đạo diễn điện ảnh cuối cùng bay t r ụ p hoàn tất cùng niệm xa trở về công ty làm hậu kỳ hoàn toàn là lý niệm khác biệt hai người ai cũng không thuyết phục được a i t r ư ơ n g sợ cười cười không nói chuyện công tác từng kiện tiến hành sau đó muốn bay t r ụ p mất đi thời gian đầu tiên là tuyển diễn viên vì có một hảo phòng bán b é t r ư ơ n g sợ quyết định tìm mình tinh làm chủ sừng nhưng mới vừa thả ra tin tức không có hai ngày quan khai gọi điện thoại tới kia cái gì ngươi cái tác phẩm mới thêm một cái người được hay không chương sợ hỏi là chuyện gì quan khai nói đinh xoáy một nhà bạn hài tử hình thể điều kiện không tệ học qua hai năm biểu diễn cho là một cái vai phụ được không t r ư ơ n g sợ hỏi nam hay nữ vậy quan khai nói nhất định là nữ a trong nhà trưởng đối không yên lòng nói ngành giải trí đặc biệt loạn có thể hài tử càng muốn d i ễ n kịch ngươi cái k i a có thể được sao t r ư ơ n g sợ nói nàng nếu không thì ngại xa liền đến phỏng vấn quan khai nói m ặ t cái g i á m thi a liền một ít vai phụ có thể có vấn đề gì t r ư ơ n g sợ nói ta ngay cả diễn viên của chúng đều phải chuyên nghiệp ngươi nói xem quan khai suy nghĩ một chút nói tia ta ta xem một chút nói xong cúp điện thoại có ý là chẳng những là quan khai hướng về hắn ở đây nhét người vu dược cũng gọi điện thoại hỏi người cái k i a mở h í kịch không có t r ư ơ n g sợ hỏi người muốn làm diễn viên ta làm cái gì diễn viên một bằng hưu đi đoàn làm phim chơi cho là một m cái nhân vật vu dược nói có tiền hay không không trọng yếu an bài cái vai trò là được không trải qua có lời kịch t r ư ơ n g sợ nói thô tục hay không a các người từng cái nhi hướng về đoàn làm phim nhét diễn viên là mỗi cái đoàn làm phim đều có thể gặp phải sự tình một nhất nhất ảnh xem công ty sẽ không ngoại lệ bắt đầu lúc ấy là tình lý một chút quan hệ khách hàng về sau long tiểu nhạc tiến quân kinh thành phát triển nhét diễn viên nhân thì càng nhiều bây giờ là quan khai cùng vu dược sáu trương sợ nói quan khai vừa cũng gọi điện thoại nói chuyện này ngươi nói các ngươi tiếp công việc này làm đi không n g h ĩ tiếp chính là hỏi một chút vu dược nói ngươi nếu là không thuận tiện coi như xong trương sợ nói ngược lại ta tại tỉnh thành ngươi bằng hưu kia nếu là không ngại mệt m ỏ i liền đến thử sức vu dược nói tiếng đã biết tại ngày này vũ đoàn kết thúc diễn xuất đi máy bay trở về trương sợ chạy tới nhận điện thoại kết quả vừa thấy mặt liền thấy mặt c h ầ m như nước lưu tiểu mỹ trương sợ vội vàng hỏi thế nào lưu tiểu mỹ nói không có việc gì đây là không có chuyện gì biểu lộ sao trương sợ hướng phía sau nhìn từng cái tuấn nam tịnh nữ phần lớn là t r ầ m mặc không nói trương sợ hiếu kỳ à, thế nhưng là lại không dám tùy tiện hỏi lời nói chỉ có thể ân cần làm nhân viên phục vụ đợi mọi người ngồi trên xe buýt trương sợ hỏi lưu tiểu mỹ có phải hay không ai bị khi phụ có thể chắc chắn không phải lưu tiểu mỹ chuyện nàng sẽ không bởi vì chính mình sự tình mất hứng như vậy lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút quay đầu nhìn một chút lại quay đầu trở lại nhìn trương sợ nhỏ giọng nói thường h ồ n g hoa trương sợ điểm nhẹ phía dưới n ừ n g một lát mới nhỏ giọng hỏi chuyện gì lưu tiểu mỹ nói có người tìm phiền t o á i đi theo còn nói chờ về nhà nói trương sợ đã nói Chờ cao nhà hành phòng. xe bít lái về đến nhà ta trở Trương lái lấy lý đại gia lấy hành lý trở về phòng. Sợ nói, về về đến Sợ một hồi trên lầu ăn cơm đ ừ n g q u ê n mới cùng lưu tiểu mỹ trở về nhà mình đ ặ tới t về sau trước tiên cùng ba cái tiểu hài chơi bên trên một hồi sau đó nói chuyện gì xảy ra thường hồng hoa là kinh thành ca khúc đoàn nhảy múa diễn viên là trụ cột một trong chỉ cần là vũ đạo loại tiết mục hoặc là múa dẫn đầu hoặc là sẽ không nhảy tại đoàn bên trong thời điểm rất hỏa lãnh đạo cũng tán thành thực lực về sau quay chụp siêu cấp vũ giả vì chụp tốt đ i ệ ảnh vì càng chuyên tâm bởi vì xin nghỉ phép sự tình thường hồng hoa cùng lãnh đạo cãi nhau lớn tiếp đó ngừng tuổi giữ trước vốn là nàng không muốn cãi nhau càng không muốn ngừng tuổi giữ trước thế nhưng là lời nói đổi lời nói đổi tới cái kia lại là phát sinh một số chuyện chỉ có thể làm như vậy công ty mặt này đều biết thường hồng hoa ngừng tuổi giữ trước nhưng mà không biết cụ thể đi qua cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh lần này đi kinh thành làm thương diễn tại tốt nhất g i ả p hát liên tục diễn năm tràng buổi diễn trận đích đây là vinh dự ai cho dù là quốc gia ca kịch đoàn diễn xuất cũng chưa chắc có thể thường, thường trận đích tăng thêm có siêu cấp vũ giả vừng sáng thường hồng hoa xem như lửa nhỏ một cái Nàng cái này cái một hỏa, đơn vị mặt kia k sẽ lãnh đạo cũng có suy tính người khác trợ giúp đoàn ca múa diễn đi viên cùng ca hát diễn viên không giống nhau sân khấu thì lớn như vậy muốn nổi danh thật quá khó khăn đoàn ca múa bên trong có rất nhiều đại l g ư cấp ca sĩ cái này đại ngư không chỉ nói riêng thực lực còn nổi danh khí nhảy múa diễn viên liền muốn kém hơn một chút bây giờ có thường hồng hoa lãnh đạo cũng không nguyện ý dạng này một mình tinh nhảy múa diễn viên rời trước tiếp vào lãnh đạo điện thoại thường hồng hoa khẳng định muốn nói lời nói nhưng mà không có dựa theo lãnh đạo ý nguyện trở về đi làm lãnh đạo nói ngươi lại suy nghĩ một chút thường hồng hoa chính xác ưu tú tại thành danh phải thừa dịp sớm giới văn nghệ bên trong nàng xem như có tải nhưng thành đ ặ t muộn tại nam cái tuổi này rất nhiều đồng học đồng sự sớm đã kết hôn thường hồng hoa không can tâm chẳng những không có kết hôn liền bạn trai cũng không có chính thức chỗ qua một cái một cái điên cùng như vậy nữ nhân chắc chắn không muốn dựa theo người khác ý nghĩ đi qua cuộc sống của mình cho nên chuyện này cứ như vậy cũng không biết hai người là thế nào nói lãnh đạo nói nếu là tình huống như vậy lời nói ngươi khả năng bị khai trừ bị khai trừ chính là không có đường lui cho dù thường hồng hoa không thèm để ý thế nhưng sẽ không c a o hứng đây là một kiện chuyện một cái nữa thường hồng hoa là cô gái đẹp tại đoàn ca múa thời điểm đã có người truy cầu có người quấy rối đoàn ca múa có ký túc xá thường hồng hoa rất ít ra ngoài có thể thích hợp tránh né một chút phiền t o á i nhưng ngươi là một cái người sống không thể tránh khỏi cùng người giao tiếp trước đó tại đoàn ca múa thời điểm cũng thường hồng hoa gặp ư ờ mời i ăn c qua dạng này người tại đoàn ca mùa thời điểm thường hồng hoa bên cạnh ký túc xá có một đồng sự gọi là y thể nhất cũng là nhảy múa diễn viên xem như thường hồng hoa hợp bối bên ngoài có một tinh anh xã hội tại theo đuổi nàng Cái gọi lần à t này h hội chính l quan khai dạng n à thường hồng hoa trở lại kinh thành diễn xuất tại quốc gia giảm hát lớn a cả nước châu nhất sân khấu là y ỉa nhất sau khi biết đánh liền điện thoại liên lạc đồng thời hẹn thời gian gặp mặt cái gì thế nhưng là còn không có gặp mặt đâu đang diễn ra đ ê m đó tên kia xông vào hậu trường tìm thường hồng hoa sáu dù sao thì là nam truy nữ đuổi không kịp tiếp đó sinh hận cố sự bởi vậy làm ra những chuyện gì cố sự như vậy đặc biệt bất đắc dĩ 910, 1, 910 gần nhất thường muốn uống rượu, tên kia gọi hẳng, trường tặng nhất muốn tên tấn hơn nữ. Hắn thích hậu hoa, tuổi, rượu mỹ Yêu ra r kia đi vù đã ly bày dị. bộ hôm nay ngày đầu tiên ngươi không có thời gian hán cáo từ rời đi ngày thứ hai lại đến theo lẽ thường thì tặng hoa mời ăn cơm có thể thường hồng hoa còn là nói không có thời gian vu tấn hằng cũng có chút nổi giận ngày thứ ba lại đến căn bản không nhìn thấy người vu tấn hằng cho rằng thường hồng hoa đang đùa chính mình ngày thứ tư thời điểm diễn xuất còn chưa bắt đầu tên kia liền mang theo người xông vào hậu trường bảo an không có ngăn lại vũ đoàn báo cảnh sát tại cảnh sát không đến phía trước vu tấn hằng nói b u ổ i tối hôm nay không thể đi b ằ n không đừng trách không nể mặt mũi xuất hiện dạng n à y sự tỉnh lưu tiểu mỹ rất phiền muộn cảnh sát lúc tới những người kia đi lưu tiểu mỹ đem chuyện đã xảy ra nói một lần cảnh sát nói bọn hắn không có cách nào không có làm ra bất cứ thương tổn gì hành vi bọn hắn đừng để ý đến dưới loại tình huống này biểu diễn tiết mục trạng thái chắc chắn không tốt thật vất vả diễn xuất kết thúc vu tấn hằng lại dẫn người xông vào hậu trường đây chính là phách lối không thực hạ càng phách lối là cùng ngày diễn xuất kết thúc lưu tiểu mỹ an bài thường hồng hoa trốn đi tên kia sau khi đi vào không tìm được người vậy mà uy hiếp lưu tiểu mỹ nói là mau để cho thường hồng hoa đi ra không phải vậy đừng trách ta không khắc khí lưu tiểu mỹ cũng không khắc khí lập tức báo cảnh sát lại cùng mời bọn họ tới diễn xuất công ty nói rõ tình huống. sự tình sau cùng phát triển có chút điểm ra nhân ý liệu phía sau diễn xuất thường hồng hoa không có thăm ra lưu lại khách sạn nghỉ ngơi không nghĩ tới v u tấn hàng vậy mà tìm được khách sạn hơn nữa nhường phục vụ viên mở cửa phòng sáu chính là chỗ này sao cái phách lối cố sự còn tốt ở là khách sạn năm sao bảo an rất nhanh đổi tới thường hồng hoa bị n ụ c nhã một trận an đòn chịu mắng ngược lại là không bị đến thêm một bước tổn thương một cái nữa lưu tiểu mỹ vậy mà tiếp vào v u tấn hàng điện thoại nói là để cho nàng mang thường hồng hoa tới uống rượu bồi tội không phải vậy chờ xem nếu không lên còn không trốn thoát sao hết thể năm ngày diễn xuất ngày cuối cùng diễn xuất vừa kết thúc vì ngăn ngừa sự cố đại gia chạy tới sân bay phủ cận khách sạn và ở hôm sau trước kia bay trở về sự tình chính là chỗ này sao cái sự tình bởi vì liên tục bị q u y dối cho nên tất cả mọi người không vui nhất là thường h ồ n g hoa đơn vị sự tình đã để người phiền lại phát sinh càng phiền sự tình tâm tình có thể hảo mới là lạ lưu tiểu mỹ nói đơn giản qua chuyện đã xảy ra nói cho t r ư ơ n g sợ sự tình đã không sao t r ư ơ n g sợ nói không sao lưu tiểu mỹ nói ta biết ngươi là nghĩ như thế nào nhưng thật sự không sao chương sợ suy nghĩ một chút nói đã biết lưu tiểu mỹ nói sống xót sao ai còn không nhận điểm bị khuất ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g làm loạn xúc động t r ư ơ n g sợ cười ha ha ta cái gì cũng không làm cũng xúc động a lưu tiểu mỹ nói ngươi phải bận rộn công tác không được đi kinh thành t r ư ơ n g sợ nói ta muốn giúp ngươi hạ giận lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói lúc đó chắc chắn rất tức giận bất quá người trong giang hồ hốn làm sao có thể thuận buồn xuôi gió t r ư ơ n g sợ nói ta muốn ra khẩu khí này lưu tiểu mỹ nói ngươi đừng làm loạn đi theo còn nói có thể hỏi thường hồng hoa là thế nào nghĩ t r ư ơ n g sợ nói tiếng hảo mắt nhìn thời gian nói một hồi lúc ăn cơm hỏi đã tiệc ăn mừng cũng là đón tiếp chỗ ngồi t r ư ơ n g sợ đứng dậy mời rượu nói đại gia khổ cực đi theo nói phim mới quay chụp kế hoạch lại nói đi trước đài loan thật thú vị trở về quay phim bất quá tại trước khi đi sáu các ngươi lúc nào có thời gian vậy thời gian dài không có thời gian ngắn vẫn phải có có người đáp lời t r ư ơ n g sợ nói cái kia uống rượu à? lưu tiểu mỹ vẫn hắn người muốn nói cái gì t r ư ơ n g sợ nói tuyển diễn viên à, có thời gian thì nhìn kịch bản không có thời gian chờ từ đài loan trở lại h ă n g nói lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói trở lại hắng nói chưng sợ đã nói biến thân bàn rượu cá nhân mỗi một bàn đều đi mời rượu nói chuyện chờ đi đến thường hồng hoa b à n kia lúc trương sợ chen đi bên người nàng cái kia diễn viên kính một vòng say rượu nhỏ giọng nói tối nay đi thường hồng hoa biết hắn muốn làm cái gì nâng chén đạo kính lao bản chén rượu chờ uống xong phía sau nói không đám này mọi tử vẫn rất có cá tính trương sợ cười đứng dậy đi tới một b à n tiếp tục mời rượu một bữa cơm ăn được hai giờ thường hồng hoa quả nhiên rời đi trước trương lão sư không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại hỏi ta đi giúp ngươi xuất khí có hay không hảo thường hồng hoa khó mà nói còn nói không có gì lại không ăn t h i t t i trương sợ nói ta người của công ty không thể bị khi phụ t h ư ơ n g hồng hoa cười nói làm sao có thể ở bên ngoài kiếm ăn nào có người không nhận bị khuất trương sợ nói ngươi sẽ không muốn chút giận nghĩ a thế nhưng là không cần thiết t h ư ơ n g hồng hoa nói cả một đời gặp không được mấy lần mặt người lại không làm gì ta tính toán coi là bị chó dại cắn trương sợ suy nghĩ một chút nghĩ như thế nào như thế nào cảm giác không đúng tại sao lại là nhận xui xẻo người tốt sống s ó t cứ như vậy b i ệ t khuất sao nói tiếng đã biết trở về phòng cho quan khai gọi điện thoại ngươi biết vụ tấn hàng sao quan khai suy nghĩ một chút nói nghe qua danh từ này trương sợ hỏi rất tránh quan khai nói là rất t ú n t r h ư n g sợ hỏi không dễ làm quan khai tiếu lại hỏi thế nào t r ư n g sợ thu hắn khi dễ lao bà của ta quan khai lại là trầm mặc phúc chốc hỏi lại lộng hắn sao nghe người ta cái này giọng nói đặt người bình thường phần lớn sẽ hỏi n g ư ờ i nghĩ làm như thế nào câu nói này hỏi một chút lập tức lộ ra hai người rất xa lạ nếu không thì nói ra miệng phía trước muốn nhiều nghĩ đây đều là nói chuyện kỹ xảo t r ư n g sợ nói ta muốn lộng lao bà của ta không để lộng quan khai hỏi hỏi một chút ta n g ư ờ i nói muốn làm có phải hay không chính là đánh cho hắn một trận tất yếu chưng sợ nói ta muốn đánh gây hắn ba cái chân quan khai tiếu đạo không cần phải nói cặn kẽ như vậy ngươi đây là gây án chỉ nam t r ư n g sợ nói từ góc độ của ngươi tới nói làm sao làm sẽ tốt hơn quan khai nói đương nhiên là lặng lẽ l ộ n chi bắn súng không m u ố n t r ư n g sợ hỏi ngươi cũng đề nghị đánh hắn quan khai tiếu lại đáp lời tên kia thật phiền thoái ta nghe qua mấy cái cố sự ngược lại không dễ làm ngươi nếu là muốn làm nhất định nhất định không thể lưu lại n được điểm t r ư n g sợ nói này liền không có ý nghĩa len lén lộng hắn cũng không biết là ta làm a quan khai vội nói ngươi nếu là ôm lấy loại ý tưởng này sớm làm ngừng tên kia thật cố gắng phiền thoái ta nghe nói sự kiện người biết trên mạng có một đeo bao không tính cưỡng gian tin tức à. t r ư ơ n g sợ nói nghe qua quan khai nói tên kia làm không sai biệt lắm sự t ì n h nói đơn giản chính là bốn năm cái nam nhân luôn một cô gái nữ hải bảo á n tại chứng cứ vô cùng s á t thực dưới tình huống mấy tên kia vô tội phóng thích người nữ kia về sau bị đánh gây chân rời đi kinh thành nghe nói nếu là lại náo h mà nói liền cạo sờn khuôn mặt t r ư ơ n g sợ nói đây không phải hôn đàn sao quan khai tiếu lại rất nhiều người việc làm đều ở đây người bình thường tưởng tượng phạm vi bên ngoài đã thấy rất nhiều cũng liền tốt chương sợ hỏi còn có khác chuyện sao ngươi là hỏi vu tấn hằng cái khác không nói quan khai nói ta có thể biết chuyện này là cô gái kia bạn trai cũ nói ngưng phía dưới còn nói nói đến thật xa cái kia bạn trai cũ là ta nhận biết một cô bé em trai đồng học còn không phải thân đệ đệ nàng di nhà nữ hải kia bạn trai cũ thật trưởng nghĩa bị nữ hải b ă n g nữ hải xảy ra chuyện còn đi hỗ trợ theo ta nhận biết nữ hải kia đệ đệ quan hệ còn có thể bất quá cũng liền có chuyện như vậy bọn hắn cái kia quan hệ một năm cũng gặp không được mấy lần nào giống hai ta quan hệ gần như vậy chương sợ triệt để nghe hồ đồ rồi ngươi nói n h u khẩu lệnh đâu đến cùng ai đệ đệ quan khai nói dù sao thì có chuyện như vậy đi theo nói ngươi nếu là phải làm lời nói ta đề nghị là tìm mấy cái cựu gia liên hợp lại làm hắn đem sự tình náo lên lưới sáu kỳ thực cũng không có tác dụng gì Trưng thể không thể biết Trưng giật tên tiếng tội ta, rắm, ngươi Ngươi ngươi buồn không nói câu hữu dụng. Quan khai nói, hữu dụng chính là 6. Ngươi biết cao cầu sao? Sợ giật mình nói, ngươi là nói tên kia là cao Nha Nội. Quan khai nói tiếng cái giám, còn nói, chính là đánh cái、so、sánh, hắn là không không sợ sao? sợ so bực, câu hữu hữu cầu ca, có cao Cao cái cái có đắc đại khai kia khai phải là là là là là ngươi liền không thể để cho ta ăn tính thổi một g i a châu a trương sợ nói vậy ngươi có thể hay không lộng hắn có thể là có thể quan khai thở dài nói lộng không nổi a trương sợ hỏi lộng không d ậ y nổi là có ý gì quan khai nói ta nếu là lộng hắn sáu bây giờ mấy tháng phần trương sợ nói ngươi điên rồi sao quan khai nói có chuyện ta phải giải thích một chút đầu tiên ta là thương nhân thật sự trương sợ nói nói thứ yếu thứ yếu chính là ta nhà vẫn có chút địa vị quan khai nói nhà chúng ta mặt này cùng tiểu t ử kia sáu nói như vậy đánh cái so sánh nhà ta là mặt này đỉnh núi lá hổ nhà bọn hắn là mặt kia đỉnh núi lang chúng ta không đối phó nhưng mà phải tuân thủ quy tắc ta nếu là lộng hắn sáu sự tình có liên quan tới ta còn tốt hắn đ á p tội ta ta lập tức ra tay nhưng nếu là vì bất cứ nguyên do gì người sự tình ra tay chính là hai mặt đỉnh núi muốn gây chuyện ngươi biết qua năm là hai sẽ rất nhiều chuyện kỳ thực tại hai sẽ trước đó liền quyết định có đôi khi chúng ta cũng là bị hạn chế đứng đắn muốn cân nhắc rất nhiều thứ rất nhiều chuyện t r ư ơ n g sợ nói hai ta nhận biết lâu như vậy ta lần thứ nhất tin tưởng ngươi xuất từ quan lại gia đình vừa rồi một vòng lời nói bây giờ một vòng lời nói nói nhiều như vậy ta là hoàn toàn nghe không hiểu đại ca nhà ngươi là di động a gặt ta tiền điện thoại đâu quan khai tiếu lại ta dạng này ngươi chừng nào thì tới t r ư ơ n g sợ hỏi người lộng a quan khai nói ta mới vừa nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho ngươi ta muốn giúp ngươi lộng t r ư ơ n g sợ nặng mặc hảo nhất hội nhi nói đại ca ta đây hoàn toàn theo không kịp ngươi tiết t ấ u a ngươi nói nửa ngày đến cùng đang nói cái gì quan khai nói lộng bây giờ nghe hiểu chưa t r ư ơ n g sợ bất đắc dĩ tuốt lộ, ta lộng c h ờ ta a quan khai nói muốn tới nhanh tới đây ta mang ngươi thể hội một chút trên thế giới xinh đẹp nhất nam nhân sinh hoạt chương sợ còn nói một lần t ố t chờ ta cúp điện thoại tiếp đó cẩn thận hồi tưởng một chút mới vừa nội dung điện thoại chợt phát hiện quan khai thật giống như cái gì đều không nói hoặc chính là nói quá nhiều mình đã quên trước sau mâu thuẫn cái này loạn a nhanh chóng cho vu dược gọi điện thoại ngươi biết vu tấn hàng sao vu dược nói quá đã biết tên tiên là tứ trung tứ đại ngốc một chồng hỏi cái này làm gì có thể có mấy người cùng một chỗ Ngốc. cái nói hiệu nói thể một Trương Tứ Trung Tứ hiệu hỏi, mấy người vượn gì? Đại V� Sợ Là học tập cho giỏi điểm khoa học văn hóa tri thức có hay không hảo n g ư ơ i ngay cả tứ trung cũng không biết cũng coi như là một đời mới sinh viên trương sợ hỏi n g ư ơ i là tứ trung nhiều mới mẻ vũ dược nói n g ư ơ i có muốn hay không như thế xem thường ta ta đứng đắn học sinh giỏi trương sợ c h ầ m mặc im lặng vũ dược nói sao thế không tin a trương sợ nói ngươi một hớp này đậm đà b ắ p cha t ử vị học tập chính là đông b ắ p tứ trung vũ dược nói tiếng khinh bị ngươi, ngươi liền g e n ghét ta đem ta khoan dung ngươi trương sợ nói theo niên kỷ nói vũ tấn hằng lớn hơn người a nói nhảm khẳng định so với ta đại vu dược nói t ứ trung là cả nước tốt nhất cao trung trương sợ ngắt lời nói một trong tốt ta, ta một trong vu dược nói ngươi là thật mất mặt a tranh với ta cái này làm gì mặc kệ tứ trung sắp xếp thứ mấy cũng so với bạn đọc cao trung thật là là t r ư ơ n g sợ lại là trầm m ặ t một chút ngược lại ta không biết tứ trung vu dược nói b ị t hai mà đi trộm t r u n g sao t r ư ơ n g sợ nói nói chính sự vu dược nói trường học của chúng ta rất nhiều nhưng mà cũng không chịu nổi một ít có cường đại quan hệ học sinh khá hơn nữa trường học cũng có học tập không giỏi học sinh chương sợ ừ một tiếng vu dược nói tiếp đi vũ tấn hằng sớm hơn ta tốt nghiệp sáu năm không kém bao nhiêu đâu bất quá mặc dù người tốt nghiệp chuyện xưa của hắn một mực tại tứ c h u n g lưu truyền lưng phía dưới còn nói trường học của chúng ta nhiều năm như vậy tự ra cái bốn cái cao mũi nhọn nhân tài thực sự không dễ dàng t r ư ơ n g sợ nói đồ đần cũng là cao mũi nhọn nhân tài vậy các ngươi trường học chính xác không dễ dàng vũ d ư ợ c nói xin cái miệng này lưới sắc bén có ý nghĩa sao t r ư ơ n g sợ nói nói chuyện vũ d ư ợ c nói ta là nghe nói vũ tấn hằng đọc sách lúc cho lão sư tặng hoa truy cầu chủ nhiệm lớp đủ n ă ca chương sợ lại là nặng mặc hảo nhất hội nhi đây chính là các ngươi tứ l ạ n đốc vũ dược hỏi chẳng lẽ không nốc sao trương sợ dùng rất thâm trầm giọng của nói nốc chính xác nốc vũ dược suy nghĩ một chút không được hai ta điểm cười không giống nhau trương sợ thở dài nói có thể nói hay không chính sự vũ dược hỏi vũ tấn hằng thế nào hắn để cho ta mất hứng trương sợ nói vũ dược trầm mặc phút chốc nói hắn cho nữ lao sư tặng hoa truy cầu lao sư chuyện lớn như vậy cũng chính là tìm phụ huynh nói chuyện không có bất kỳ cái gì xử lý trương sợ nói ngươi là tại nói hắn bối cảnh cương đại vũ dược thở dài kinh thành lớn a tốt nhất mấy trường trung học cấp ba bên trong thật sự tàng long hoa hồ thật sự t r ư n g sợ cười một cái ngươi là nói ngươi sao vu dược cũng cười ta tính là cái gì chứ a đi theo cha hỏi nhất định muốn làm hắn sao t r ư n g sợ nói hắn để cho ta khó chịu vu dược hỏi có thể nói một chút là chuyện gì sao nói cụ thể một chút nhi t r ư n g sợ suy nghĩ một chút nói tính toán vu dược nói đừng tính toán a nếu là thật muốn lộng hắn ta nghĩ biện pháp c r ư n g sợ nói ta suy nghĩ lại một chút vu dược nói tiếng hảo hai người kết thúc trò chuyện thế nhưng là không bao lâu long tiểu nhạc gọi điện thoại tới ngươi đ á tội người chưng sợ hỏi ta ngược lại thật ra nghĩ đ á tội mỗi ngày không ra khỏi cửa không có cơ hội long tiểu nhạc nói vừa rồi tiếp vào điện thoại nói là công ty chúng ta điện ảnh không cần đưa qua năm nay hội thẩm tra phá l ệ n g h i ê m nhường chúng ta nghĩ một chút biện pháp quảng điện điện thoại của t r ư n g sợ có chút không thể tin được suy nghĩ một chút tra hỏi nghĩ biện pháp là có ý gì long tiểu nhạc nói mặc kệ có ý tứ gì chính là chúng ta bây giờ vô phiến từ chắc chắn lấy không được chiếu phim cho phép đi theo còn nói suy nghĩ thật kỹ đến cùng có hay không đắc tội với người t r ư n g sợ nói thường hồng hoa nhớ ký đem có người theo đuổi nàng náo ra một kỹ chuyện đem lưu tiểu mỹ nói qua đoạn lời nói kia đại khái thuật lại một lần nói cho long tiểu nhạc long tiểu nhạc cười một cái chúng ta a đến cùng vẫn phải là tội nhân t r ư ơ n g sợ hỏi làm sao bây giờ long tiểu nhạc nói làm sao bây giờ cũng đừng xử lý ta bây giờ trở về không đi đầu tiên chờ chút đã a ta lại nghĩ biện pháp t r ư ơ n g sợ ừ một tiếng chờ c ú p điện thoại lập tức lại đánh cho q u a n khai vừa rồi long tiểu nhạc nói phụ trách xét duyệt phim n a nhân nói cho hắn biết chúng ta điện ảnh qua không được thẩm quan khai m a n g câu thô tục ta dựa vào cháu trai này không đợi t r ư ơ n g sợ nói chuyện quan khai nói tiếp đi ta hỏi thăm hắn muốn tắt điện thoại chương sợ vội vàng hỏi chuyện này có nên hay không nói cho cốc t i ệ u quan khai nói nhất thiết phải nói cho Ta chương ũ n g k ô n g sợ nói rất một có thể ọ v trò chuyện không nổi ta sợ ta không khống chế được ở muốn đánh hắn cốc triệu nói trước tiên tâm sự nhìn đóng phim khẳng định muốn phát hành không giải quyết một khối này ngươi chụp nhiều hơn nửa phim nửa cũng là không tốt t r ư n g sợ hỏi không thể thay người sao đổi đi phụ trách khảo hạch cốc triệu nói không có đơn giản như vậy t r ư n g sợ nói nhưng ta chính là ngôn đánh hắn cốc triệu nói cha ngươi nếu là t h ư ờ n g ủy thỏa thích đánh ta còn giúp ngươi chụp ảnh lưu niệm t r ư n g sợ nói ngươi đây là tranh cãi a cốc triệu nói liền trước mắt mà nói ngươi lộng không được hắn trừ phi lén lút có thể lén lén lút lút ai biết là ai làm nên c h ỉ n g ư ơ i vẫn là c h ỉ n g ư ơ i t r ư n g sợ nói nhưng ta chính xác ngôn đánh hắn cốc triệu lại là nặng mặc hảo nhất hội nhi nói vậy ngươi đến đây đi ta giới thiệu cho người cá nhân chưng sợ hỏi người tiến cử là có ý gì cốc triệu nói lại, đây là khẳng định ngươi mời người ăn cơm nhân g ra cũng phải nể mặt ngươi mời đến đến nỗi có thể hay không nhận biết bên trên xem ngươi tạo hóa chương sợ nói ngươi đây là tu chân tiểu thuyết sao còn nhìn tạo hóa cốc triệu nói dù sao thì như vậy lúc ngươi tới gọi điện thoại Cùng、cốc n triệu tán gốc qua lại theo quan khai thương nghị cốc triệu để cho ta đi qua quan khai nói ngươi qua đây a vu tấn hằng cháu trai kia chắc chắn phải lợn một chút trương sợ nói trước tiên không nóng n ả y lợn cháu trai kia đang hố chúng ta cũng là bởi vì hố chúng ta mới muốn lợn một chút quan khai hỏi ngươi chừng nào thì tới trương sợ nói đi kinh thành a i tên k i a là địa đầu xả ta là tự chui đầu vào lưới quan khai nợ nụ cười ngươi ném cái g i ắ m lưới a lúc nào tới trương sợ nói hỏi thư ký nhìn có hay không hành trình lọt vào quan khai chế n h o trang không trang sẽ chết có phải hay không trương sợ nói ta là chân chính có bí thư người quan khai nói t ì m ngươi thư ký sinh hoạt đi thôi cúc điện thoại trương sợ không có thư ký mỗi một ngày tất cả đều là trạch tại nhà ta các úc lại như thế nào có hành trình hắn là không muốn lưu tiểu mỹ lo lắng theo lưu tiểu mỹ nói như vậy không hy vọng hắn đi kinh thành kiếm chuyện nhưng bây giờ tình huống là tên kia thật đúng là cháu trai vậy mà vượt lên trước ra tay kép trở lại một nhất nhất ảnh xem công ty m ệ n h mạch bất luận điện ảnh vẫn là phim truyền hình muốn công khai chiếu lên nhất định phải có thượng cấp ngành xét duyệt cái này đại quyền một mực tại quảng điện trong tay chờ ngươi đem chụp tốt phim n h ự a đưa qua nhân gia không nói tạc ngươi cũng không nói ngươi xấu liền nói có vấn đề đánh lại sửa chữa vậy ngươi liền đổi a như loại này tình huống ngươi chính là muốn truy cứu nhân viên công tác thất trách cũng khó khăn nhân gia có thể thỏa thích kiếm cớ huyền quan bất như hiệu quả n g tại người d ư ớ i mái hiên thỉnh thỏa thích cúi đầu tuyệt đối đừng k h á c h khí càng không thể bưng nhưng mà nhân gia cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ khắp nơi đắc tội với người tại vu tấn h à n g quan hệ tìm tới cựa sau đó bọn hắn lập tức thông tri long tiểu nhạc ý là ngươi được nghĩ biện pháp từ điểm đó tới nói long tiểu nhạc làm rất không tệ đã bị phụ trách khảo hạch nhân viên công tác tán thành ít nhất ở chung không tệ vàng không nhân ra cái gì cũng không nói chờ ngươi báo cáo thẩm tra lúc lại một chút dày vào sáu cho đến lúc đó ngươi làm u ố n khóc vẫn là muốn khóc đâu trương sợ đứng phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài muốn lên một hồi lâu cũng không có chủ ý chính là thở dài quay người đi ra ngoài trong hành lang là tiểu trương lượng đang luyện tập đi đường thật dài hành lang mặt này đứng vân vân triệu hoán trương lương đi qua bên cạnh b u i tiếp n g ạ i nghiêm nói cho cùng vẫn là cái tập tễnh ọ c theo anh hải muốn giống ánh vàng rực rỡ như thế trên n h ả dưới tránh ít nhất còn muốn thời gian hai năm Trương sợ ngồi s ổ n xuống hướng trương lượng vỗ tay tên kia quay đầu xem tiếp đó liền đần không kéo kém đi mau tới đi đến trước mặt lúc cước bộ bất ổn kém chút ngã xuống Trương sợ vội vàng dò xét phía trước một bước ô m lấy tiểu nha đầu liền khanh khách cười không ngừng ngài nghiêm tới t r a hỏi vừa rồi ăn cơm các ngươi đang nói cái gì tiểu mỹ tỷ giống như không cao hứng Trương sợ nói không có chuyện nhi tại sao sẽ không có chứ ta xem thường hồng hoa cũng là một mặt nghiêm túc x ấ u thẳng thắn a các ngươi có phải hay không tình tay ba ngài nghiêm cười trá hỏi trương sợ nói ngươi là cung đấu hy kịch đã thấy nhiều sao đây là tình yêu h í kịch n g ư ơ i một cái mụ chữ ngại nghiêm hỏi rốt cuộc là chuyện gì trương sợ nói thí sự không có ông trương lượng xuống lầu vân vân vội vàng theo tới nói là ra ngoài sao chờ ta cầm quần áo trương sợ nói không cần chính là ôm đi một chút vân vân lừ một tiếng nói đ ừ n g đi ra bên ngoài gió lớn trương sợ gật đầu ông trương lượng đi đến hành lang trước cửa sổ mặt hắn là nghĩ tan quyết tâm có thể trong túi điện thoại tại b ô n g thả chấn động không thể làm gì khác hơn là thả xuống Trương lượng tiếp thông điện thoại là long tiểu nhạc hắn nói lấy trở về c h ư ơ n g sợ không đồng ý nói chúng ta sự kiện kia còn chưa có giải quyết đâu long tiểu nhạc nói ta phải về được nếu như không có ngươi nói chuyện này chúng ta chuyện kia còn có thể mang xuống có thể vu tấn hằng một lòng dợ cho xấu đem chuyện kia cũng chọc ra sáu c h ư ơ n g sợ ngắt lời nói ngươi đến cùng đưa bao nhiêu tiền vậy thì không phải là ta tạo long tiểu nhạc nói dù sao cũng là đưa tiền sáu thực sự là bất đắc dĩ quả thật có chút bất đắc dĩ có rất nhiều thời điểm gặp phải một ít nhân viên công tác ngươi không cho chỗ tốt bọn hắn sẽ không thay ngươi giải quyết vấn đề nếu như nói giới văn nghệ có quy tắc ẩm một ít đơn vị bộ môn càng có rất nhiều quy tắc ẩm chúng ta là tục nhân a khó mà trốn tránh mặt này ta tới long tiểu nhạc hỏi ngươi có thể được sao trương sợ nói tìm cốc triệu cùng quan khai nếu như hai người bọn hắn đều không giải quyết được ngươi trở về cũng vô dụng long tiểu nhạc cũng là dứt khoát nói tiếng hảo còn nói chờ ngươi tin tức đánh qua cú điện thoại này trương sợ nhũ chặt mày lên làm sao hảo hảo sinh hoạt không trêu chọc đúng sai cũng có thể bị đúng sai tìm tới cửa đây rốt cuộc là là như thế nào tiết tấu đang nhìn ngoài cửa sổ vân vân cầm cái áo k h á c tới bên ngoài trời mưa nói chuyện cho trương lượng m ặ vào không biết đụng tới địa phương nào có lẽ là bỗng nhiên có chuyện cao hứng tiểu nha đầu k h a n khách cười không ngừng nàng nợ nụ cười trương sợ cũng cười sống sót liền nên cười quả nó phiền phức lớn bao nhiêu không chết liền muốn cười ở hành lang chờ đợi một lát chờ về phòng lúc lưu tiểu mỹ vẫn lời nói có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức trương sợ nói lời gì là người khác làm phiền chúng ta nhất định phải đáp lại lưu tiểu mỹ cười hỏi như thế nào đáp lại trương sợ nói vừa vặn muốn đi gặp ở kinh thành mấy cái diễn viên cùng một chỗ làm lưu tiểu mỹ trầm mặc phút chốc nói đừng làm chuyện điên rồ trương sợ nói ngươi yêu cầu này quá cao có phải là ngốc hay không chuyện phải làm mới biết được lưu tiểu mỹ nói tất cả đều là ngụy biện học thuyết trương sợ đổi chủ đề nói cùng các m ộ i từ nói rằng năm sau mở tổ vũ giả hai để các nàng từ giờ trở đi nghĩ vũ đạo phải được điện vũ đạo lưu tiểu mỹ vấn chuẩn bị xong chưa cái này chuẩn bị nói là kịch bản trương sợ lắc đầu không có lưu tiểu mỹ nói ngươi có thể chậm dãi chuẩn bị trương sợ nói trước tiên đem thời gian quyết định thực sự không được lui về phía sau kéo lưu tiểu mỹ bị lời của hắn c h ọ c cười ngươi là lao bản a cũng muốn ăn nói lung tung trương sợ nói nhân sinh mục tiêu cuối cùng muốn hợp lý hợp pháp nói hiệu nói vượng lưu tiểu mỹ vấn khi nào thì đi trương sợ suy nghĩ một chút nói ngày mai lưu tiểu mỹ ôm lấy c h ơ n g sợ khổ cực thương công chưng ơ sợ nói vi nương tử phục vụ là tiểu một đời may mắn lưu tiểu mỹ bông n h â n nói ra ngoài gặp mưa à. chưng ơ sợ có chút kinh ngạc gặp mưa đúng vậy à, gặp mưa lưu tiểu mỹ nói ta cũng thể hội một chút giang nam mưa bùi cảm giác chưng ơ sợ nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn cái này dọn mưa lớn ngươi là từ nơi nào nhìn ra thành khói lưu tiểu mỹ cười nói ý cảnh ý cảnh ngươi hiểu không chưng ơ sợ gật đầu nói hiểu ngươi đây là theo ta học được nói bậy nói bạn lưu tiểu mỹ cười hát thân hẳn một n g ụ n ta vẫn muốn có sinh hoạt chính là như vậy yên tĩnh trương sợ làm bộ thở dài nói n g ư ờ i ánh mắt này rất là vấn đề bên ngoài đùng đùng nghe không được à. lưu tiểu mỹ nói ra ngoài gặp mưa có đi hay không trương sợ suy nghĩ một chút nói vừa tốt nghiệp lúc ấy mưa một chút bên cạnh một đám người liền nói là chơi m ạ t trượt tiền không đánh m ạ t trượt có lỗi với lao thiên lại qua mấy năm trời mưa xuống chính là nướng thịt tiền dựng một lạnh lều vài chai địa một đ ố n g lưỡ thịt mưa tại nóc bằng l ố p buốt chúng ta tại lều phía dưới cười toét tuét. tuét. l ư u tiểu mỹ lắc đầu n g ư ờ i từ n ữ này lượng ai làm sao dám coi như nhà trương sợ nói vĩ đại các tác giả tập thể nói cho ta biết văn chương dùng từ muốn càng đơn giản càng tốt đơn giản là sức mạnh rất tốt mực cớ vì ngươi vô tay lưu tiểu mỹ hai tay ôm lấy trương sợ đ à n g không xuất thủ dùng khuôn mặt đi đụng trương sợ khuôn mặt trương sợ dở khóc dở cười hiệp m ộ i ngươi đây là lộng ì đấy lưu tiểu mỹ lại dán hai cái khuôn mặt nói hô mập mại bọn hắn nướng thịt đi trương sợ nhìn trước mắt ở giữa ngươi không sợ sinh thịt ngươi ngày mai phải xuất trinh kinh thành hôm nay liền muốn nương chi l i u tiểu mỹ nói trương sợ nói ngươi cũng biết ta muốn xuất trinh còn không đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để kha dùng vẻ đẹp của ngươi cơ thể lưu tiểu mỹ cười hắc hắc nhưng ta nghĩ nương thịt chương sợ suy nghĩ một chút nói mái nhà có tròi hóng mắt sao không có một mực không có dựng cũng không có người đi lên lưu tiểu mỹ v ấ n các ngươi a i đi dựng lều i tử t r ư ơ n g sợ nói không có còn nói từ chuyển tới liền không có đi lên qua người một cái còn nói còn không có nắp lầu này thời điểm ta liền suy nghĩ có một mái nhà làm một cái lều p h o n g mấy cái cái ghế trời mưa tuyết rơi có thể lên đi ngồi một chút hiện tại thế nào lưu tiểu mỹ vẫn đi lên sao chương sợ lắc đầu nhìn thấy câu nói người cuối cùng sẽ coi nhẹ đã có cho dù là đã từng rất muốn có nghĩ như vậy thật đúng là lưu tiểu mỹ vấn ngươi là nói ta sao chưng ơ sợ cười hắc hắc ta không mắc lựa tiếp lấy còn nói vốn là muốn mua phi cơ đại pháo gì còn có du thuyền gì bây giờ xem xét hay là chớ mua mua cũng không dùng được lưu tiểu mỹ liền cười ngươi nói người khác yêu đương cũng giống hai ta như thế lắm lời ngu ngốc như vậy sao chưng ơ sợ nghiêm túc nói là ta đứa lần ta nghiêm trọng kéo xuống hai ta điểm trung bình ngươi vĩnh viễn là tựa t i ê n tử thông minh một ngày này đến cùng không có nấm thịt tại trong tiếng mưa hai người dần dần t i ế t đi hôm sau rời giường trước cạn một lát sống hơn tám giờ thời điểm cùng cốc triệu gọi điện thoại lại lên lầu cùng trương bạch hồng giao phó một số chuyện lại mang máy vi tính sách tay chạy tới sân bay trương sợ là danh nhân còn lại là một người đi khắp nơi danh nhân đi phi trường trên đường có thể ngồi taxi nhưng đến sân bay chở phi cơ lúc lại có người hỏi chờ ngồi trên máy bay bên cạnh đúng lúc ngồi nữ hải vẫn muốn cùng hắn nói chuyện cũng may là khoảng cách ngắn phi hành trương sợ bồi tiếp nói chuyện một chút coi là hoàn thành cái nhiệm vụ cốc triệu an bài chuyên gia nhận điện thoại trực tiếp đưa đi khách sạn tại khách sạn lầu hai tiệp cơm cốc triệu cho hắn đón tiếp rất lớn cái phòng tính cả trương sợ ngồi ba người một cái khác là cốc triệu bằng hữu lúc giới thiệu không nghe rõ tên trương sợ sẽ không có lại hôn dù sao thì là uống rượu uống rượu lại uống rượu cốc triệu nói hôm nay nghỉ ngơi thật tốt buổi tối dẫn ngươi gặp cá nhân trời tối ngày mai gặp vu tấn hằng sáu hát tôi đón ngươi trương sợ hỏi liên hệ với vu tấn hằng cốc triệu ừ một tiếng còn nói tên kia chính là một cái đứa đần số tuổi sống trên người chó ngay trước một người khác mặt cốc triệu có thể nói như vậy chứng minh hai người quan hệ không tệ trương sợ lại kính người kia một chén rượu người kia uống xong phía sau nói chuyện vu tấn hằng là c ủ ý cốc triệu nói c ô ý là có ý gì nhà hắn có thể uy hiếp hoàng vị a t r ờ i từ ô người kia nói cũng không phải từ ô hắn là c ô ý biểu hiện phách lối cốc triệu tiếu lại c ô ý c ô ý nhiều năm như vậy còn chưa có chết tốt ta thật là một cái n ư u nhân t r ư ơ n g sợ đối với vu tấn hằng không quen không có cách nào nói tiếp suy nghĩ một chút hỏi hắn nói nhường tiểu mỹ gọi điện thoại cho hắn là muốn xin lỗi sao cốc triệu nói sự tình đâu chúng ta đều biết là chuyện gì xảy ra bây giờ chính là uống rượu buổi tối nói t r ư ơ n g sợ nhìn trước mắt ở giữa ngươi gần đây bận việc cái gì cốc triệu nói ta có thể vội vàng cái gì vẫn là điểm này phá sự nói đến đây ngừng phía dưới ta nghe nói sự kiện ngươi nếu là thật muốn vạch mặt mà nói ta liền hào hào cha một chút t r ư n g sợ gật gật đầu theo lời ngươi nói buổi tối lại nói cốc triệu đã nói lại với hắn bằng hữu nói như thế nào ta đây ca môn sảng khoai a trong giới điện ảnh liền không có dạng này tên kia bộ dáng hơn ba mươi tuổi ăn mặc thoáng có chút lao thành cười đáp lời là thật không m ừ n dạng tiếp đó họ chưng sợ người cái kia điện ảnh bên trong là thật đánh sao chưng sợ nói xem như thế đi dù sao cũng là quay phim muốn diễn tập diễn tập về diễn tập n g ư ơ i cái kia là một cái ống kinh xuống không có cắt nuôi quà đúng không người kia lại hỏi t r ư ơ n g sợ nói là tên kia nói đây chính là bản l ã n h thật sự đi theo nói người cái kia điện ảnh ta nhưng khi nhìn bỏ tiền mua phiếu ngươi nên kính ta chảy đến rượu t r ư ơ n g sợ cười mời rượu cảm ơn đã ủng hộ tên kia uống rượu xong còn nói ngươi biết ngoại quốc có càn quét băng đảng thành phố quần a t r ư ơ n g sợ cười nói ngươi không phải muốn cho ta đi càn quét băng đảng thành phố quần a không phải không phải người kia vội vàng lắc đầu ta là muốn nói ta cái này cũng có còn có đấu cầu chọi gà cốc triệu tiếu đạo cái này không vẫn là đánh hát quần sao đ á người h cái ì hát chuyện ta quyền muốn tiếu nói n A, là lâm. g kia nói biết n ă m tam nhi a cốc triệu nói nghe qua chưa thấy qua không cần gặp người kia nói tết năm ngoái năm ba vòng mười mấy người làm cái hát quyền kết quả làm gì người đoán cốc triệu nói ta đi đâu đoán đi người kia cười nói n ă m tam nhi là muốn chơi cho nên đồ vật chuẩn bị liền toàn điểm vốn là muốn nhìn người đánh quyền tận hứng kết quả bởi vì ma túy bị bắt liền đả quyền mang chơi hết thể mười bảy mười tám cá nhân một cái không có chạy là năm ngoái ăn tết buồn cười lớn nhất cốc triệu tiếu nói là rất tốt lời điển hình mặt mũi tán một chỗ người kia nói nam tam nhi chính là một cái đần độn vu tấn h ằ n g cũng tốt không có bao nhiêu đ g ừ n g phía dưới hỏi buổi tối ta còn đi sao cốc triệu suy nghĩ một chút nói ngươi tựu đứng tới ngày mai điện thoại cho ngươi cũng được cái k i a ta bây giờ thật tốt uống người kia bắt đầu kính trương sợ rượu k e n k e n k e n liên tục mấy ly lân xuống quả nhiên có thể uống ba người lại ngồi trên một hồi cốc triệu cùng người kia rời đi nhường trương sợ trước nghỉ ngơi buổi tối chờ điện thoại trương sợ nói tiếng hảo đưa t i ế n hai người trở về phòng tắm rửa khởi động máy tính làm việc lúc c h i ề u tiếp vào thạch tam điện thoại tên kia thần thần bí bí tra hỏi ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện t r ư n g sợ hỏi ta xảy ra chuyện thạch tam nói vừa rồi ngủ trưa n g n g thấy ngươi một mặt máu đỏ đứng tại trong đống tuyết trên thân hướng xuống chảy máu cái kia dọa người à? t r ư n g sợ buồn buồn nói đại ca ngươi ở đây trong n g n g cũng không buông tha ta sao thạch tam cười hắc hắc bên trên một tiếng đi theo hỏi ngươi ở đây kinh thành làm gì t r ư n g sợ hỏi ngươi biết ta tới kinh thành thạch tam nói nói nhảm không biết lời nói có thể cho ngươi gọi điện thoại sao nhớ kỹ đây là ta điện thoại mới hảo chưng sợ nói ta còn muốn hỏi ngươi đâu như thế nào là kinh thành dãy số nói nhảm ta ở tại nơi này ngươi nói xem thạch tam nói nhà chúng ta lao đầu gần nhất ư a thích cuối cùng mỗi ngày đều muốn đi vào đi dạo chúng ta chỉ có thể lưu tại nơi này mỗi ngày đều đi trương sợ cười nói các ngươi là sợ cảnh sát không nhớ thương các ngươi có phải hay không chín trăm mười bốn chín trăm mười ba chờ tương lai ngày nào đó thạch tam nói ta lại không đi người lao đầu một người cái kia có nghiện à xế chiều mỗi ngày đi vào tản bộ một giờ trở về cùng chúng ta nói coi như rèn luyện thân thể trương sợ nói sư phụ ngươi quả nhiên không phải người bình thường thạch tam nói dùng nhà ta lão ra tử mà nói đây mới thật là rửa tay gắt kiếm về sau lại không n h i ệ m những chuyện l ậ t v ậ t này kế tương lai thế giới là thuộc về chúng ta ba t r ư ơ n g sợ cười một cái hỏi còn muốn ở bao lâu thạch tam nói không biết phải xem lão ra tử tâm tình đi theo lại hỏi còn không có hỏi ngươi đâu tới kinh thành làm gì ta nghiệp vụ bận rộn có nghiệp vụ thôi vậy được buổi tối có khoảng không không có thạch tam nói muốn uống rượu t r ư ơ n g sợ nói hôm nay ngày mai cũng không có thời gian vậy được hậu tiên điện thoại cho ngươi thạch tam nói vậy cứ như thế chưng sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi mới vừa nói mộng thật sự giả thạch tam cười ha ha sợ r ồ i sao ha ha không nói cho ngươi cúc điện thoại trương sợ suy nghĩ một chút g i a hỏa này thật đúng là thần thông còn đại ngay cả ta tới kinh thành đều biết để điện thoại di động xuống tiếp tục làm việc hoàn thành đổi mới nhiệm vụ mới đứng dậy hoạt động một chút cơ thể lại qua một hồi nhi cốc triệu gọi điện thoại nói dưới lầu trương sợ vội vàng thu thập một chút đi cùng cốc triệu trả mặt một chiếc màu đen đại cực khổ sau khi lên xe trương sợ hỏi muốn hay không phách lối như vậy cốc triệu hỏi người nói xe này cái này p h á c lối cái gì hiện tại cũng là bù gà ti ta đây là bàn phận、thu ta? n g ư ơ i b ả n phận t r ư ơ n g sợ hỏi đi đâu cốc triệu nói ăn cơm nói chuyện đưa qua một thứ t r ư ơ n g sợ tiếp nhận nhìn t ỉ n h r ư ợ u thuốc cốc triệu nói hai ta là tìm người hỗ trợ hôm nay gặp người này cùng tại tấn hàng rất quen nhưng mà rất khó nói ngươi hiểu t r ư ơ n g sợ hỏi rất khó nói nhân còn tìm hắn làm cái gì cốc triệu nói ngươi muốn cho tại tấn hàng lặng lẽ không có tiếng hơi thở nhịn chuyện này còn liền phải tìm hắn tìm người khác tại tấn hàng không nhận t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói có thể dừng xe sao cốc triệu hỏi không đi t r ư ơ n g sợ nói cái này còn đi cái gì là hắn t r e o c h ọ c ta đắc tội đến nhà chúng ta tiểu mỹ tiếp đó ta còn muốn đi dựng ân tình cầu người điên rồi phải không cốc triệu nói ngươi còn đừng cảm thấy bị q u ấ t sống sót sự tình gì đều có thể gặp phải coi như g i ả i cái kiến thức được sao chương sợ nói dạng này kiến thức ta không nghĩ g i ả i cốc triệu trầm mặc phía dưới nói bây giờ sự tình là như thế này ngươi là đóng phim nhân ra có cường đại quan hệ đang q u ả n ngươi nếu g ư ơ i n là không để người ta hài lòng nhân ra liền nhất định không b u n g tay xui xẻo cũng là ngươi chương sợ suy nghĩ một chút hỏi cốc ca hỏi ngươi câu nói ngươi bình thường làm ăn cũng là dạng này sao câu nói này cũng có chút đắc tội người ý tứ cốc triệu trầm mặc p h ú t chốc nói từng có t r ư ơ n g chỉ sợ cũng trầm mặc p h ú t chốc trước mắt mặt tài xế lại xem ngoài cửa sổ xe ô tô chạy tại quốc gia trên đại đạo đạo hai bên rất nhiều người đi đường còn có nhìn rất đẹp đại thụ cao úc cốc triệu còn nói không cần nói ta chính là chỗ này con phố bên trên mỗi cái ngành những người lãnh đạo cũng đều từng có dạng này sự t ì n h rất nhiều chuyện chúng ta có thể lựa chọn không nhiều t r ư ơ n g sợ quay đầu trở về từ từ nói ta vớt vớt một cải à tình huống hiện tại có phải hay không nói có một hôn đ ả n khi dễ đến trên đầu ta sau đó thì sao ta phải nghĩ biện pháp đi nhường cái này hốn đản tha thứ ta cốc triệu t r ầ m m ặ t phút chốc nói có thể nói như vậy trương sợ hỏi hỏi một câu nữa nếu ngươi cùng hắn l i ề u mạng hai người các ngươi a i có thể l i ề u mạng có ai a cốc triệu ngừng lần sau đạo không có loại này l i ề u mạng sự t ì n h phát sinh cũng sẽ không phát sinh trương sợ nói làm sao không biết đâu đi theo nói ngươi trong điện thoại nói có hai loại biện pháp giải quyết một cái là tìm người nói cùng chính là ta túi đầu một cái tìm người hỗ trợ người kia chịu đứng ra sự tình liền có thể hiểu rõ cốc triệu nói không có nói sai à ngươi bây giờ muốn tìm người kia hỗ trợ ta bây giờ chính là đi gặp hắn nhưng mà ngươi tìm hắn hỗ trợ cũng là muốn dựng nhân tình t r ư n g sợ a một tiếng thì ra là như thế a cốc triệu xem t r ư n g sợ đ ỗ n g nhiên nói dừng xe tài xế lên tiếng ở phía trước giao lộ đồng thời ra ngoài rẽ phải dừng xe cốc triệu mở cửa xe xuống xe xuống đi một chút t r ư n g sợ ừ một tiếng mở cửa xuống xe cốc triệu đi lên phía trước nơi này rất nổi danh t r ư n g sợ nói trên con đường này có hay không tên c h ỗ sao cốc triệu thiếu cười là ta đem sự tình nghĩ đơn giản t r ư n g sợ nói dựa theo ngươi ý nghĩ ta liền là lâm xung a cao nha nội nhìn chúng vợ ta ta còn phải nghĩ biện pháp để cho hắn yên tâm qua ta cốc triệu tiếu lại là lỗi của ta tốt đi đi theo còn nói một hồi bữa cơm này hay là m u ố n ăn mặc kệ ngươi nghĩ làm như thế nào dù sao cũng là một thân tình phải hào hào uống một chầu trương sợ nói không có vấn đề cốc triệu còn nói từ góc độ của ta cùng với nhà ta góc độ tới nói chúng ta không thể tùy tiện gây chuyện có một số việc vừa làm liền không có biện pháp quay đầu trương sợ nói nói đúng là muốn hạ tử thủ cốc triệu nói đúng đi theo còn nói làm đi một mình đến nhất định vị trí thời điểm hắn nhất định muốn đứng đội chính là đảng phái dân chủ cũng muốn đứng đội trương sợ hỏi ngươi là muốn nói chuyện này có bao nhiêu phiền phức sao vậy không cần nói cốc triệu tiếu đạo có một số việc là muốn tiếp nhận hậu quả bắt đầu nhất định phải p h ầ n cối u trương sợ nói có thể hay không v ứ t làm nói cốc triệu nói ta liền v ứ t cái hoa quả khô cho ngươi nhưng ngươi có thể ăn sao trương sợ trả lời gọi là một cái thông khoái lập tức nói ăn không vô cốc triệu cười ha ha đi theo còn nói m ộ ư ơ i năm trước tấn nam hai nhà mỏ than đội chủ tiếp lấy thành lập tấn nam khoáng vật tập đoàn tiếp đó thế chấp ngân hàng cho vay đầu tư một cái khác hạng lớn tên trước không nói tiếp đó nhà này tập đoàn đưa ra thị trường tại tấn hàng bán tháo cổ phần Tại ngắn ngủi hai năm rưỡi thời gian bên trong n g ư ơ i đ o á n hắn đã kiếm bao nhiêu tiền t r ư n g sợ nhẹ nhàng gật đầu khó trách trong tên mang một t ấ n chữ nguyên lai、like、là duyên cớ này ngươi chớ xíu vào duyên cớ gì chuyện này rất nhiều người đều biết ban đầu hai nhà quán chủ căn bản vốn không bán khoáng nhưng vẫn là không thể không bán liền cùng ngươi nói một dạng rõ ràng là nhân ra tới tìm ngươi phiền phước ngươi lại chỉ có thể nhận thua cốc triệu nói ngươi nếu là có năng lực chuyện này có thể thao tác một chút trương sợ nặng mặc hảo nhất hội nhi nói đại ca ngươi thật coi trọng ta mười năm trước chuyện nhi ta có năng lực đi nữa lại như thế nào không nói những cái khác coi như tìm được k hổ chủ tìm được hắn phạm pháp chứng cứ không phải là phải t h ừ a kiện sao chúng ta không nổi a cốc triệu nói điểm ấy ngươi có thể yên tâm ở trên ngoài sáng tay của hắn tục cũng là hợp pháp trương sợ buồn buồn nói hợp pháp còn nói cái gì cốc triệu nói từ góc độ của ta tới nói nếu như muốn làm tại tấn hàng sáu đừng nhìn chúng ta hai cũng là thương nhân nhưng mỗi người sau lưng đều có rất nhiều rất nhiều người đang lúc thương nghiệp cạnh tranh không quan trọng cần phải thực sự là muốn đi thủ tục pháp luật lộ một người đồng đẳng với tuyên chiến một dạng cho dù là ta muốn làm phía sau ta người cũng không đồng ý cho nên ta mới có thể suy nghĩ giới thiệu một người cho ngươi nhận biết người kia thích uống rượu thích uống rượu sảng khoái nếu như ngươi có thể vào mắt của hắn chính là vừa mắt duyên hắn một câu nói tại tấn hằng liền phải không nói xin lỗi cho dù không xin lỗi cũng phải để chuyện này đi qua t r ư n g sợ hỏi nếu nói ta nếu là chui vào hôm nay người này pháp nhắn đâu đó cũng không có biện pháp tìm quan khai bạch bất hắc mấy cái chúng ta cùng nhau thương nghị cốc triệu nói ngược lại ngươi phải biết một điểm ta hôm nay một ngày đều đang bận rộn ngươi sự tình từ góc độ của ta xuất phát ta đã là làm đến tốt nhất nói xong nói bổ sung ta không hy vọng ngươi hiểu lầm ta t r ư ơ n g sợ nói cảm tạ không có hiểu lầm ta biết sự tình rất khó xử lý cốc triệu nói không phải ta k h o á t lác tại không khai chiến điều kiện tiên quyết ta có thể nghĩ tới tuyệt đối là biện pháp tốt nhất ngươi có thể hỏi quan khai tên kia luôn luôn tặc mưu tặc trâu chắc chắn cũng sẽ không có biện pháp gì chương sợ nói ta vốn là suy nghĩ buổi tối gọi điện thoại cho hắn cốc triệu tiếu h lại lúc nào gọi điện thoại không trọng yếu là quan khai so với ta càng giống cái thương nhân giống thương nhân là có ý gì một cái là lợi l ợ đ ích một cái là sẽ khá gặp phải nhiều chuyện sẽ cân nhắc lợi tức cùng mất đi trương sợ nói không nghĩ tới sáu cho các ngươi thêm p h i ệ n thái cốc triệu nói đây không tính là phiền phức ta nguyện ý làm sự t ì n h cũng không phải là phiền phức câu nói này lời ngầm là cũng chính là ngươi trương sợ ta nguyện ý giúp ngươi xuất lực ta là rất coi trọng ngươi đổi người khác tìm ta căn bản không thèm để ý trương sợ còn nói tiếng cảm ơn suy nghĩ một chút nói đi trước ăn cơm đi cốc triệu suy nghĩ một chút nói đừng bị khuất mặc kệ bữa cơm này ăn thành cái dặn gì ta không làm lâm sung t r ư ơ n g sợ cười nói đây là khẳng định nào có bị người khi dễ còn muốn cầu đối phương tha thứ đây là muốn điên sao người khác làm như thế nào ta mặc kệ ta là t r ư ơ n g sợ từ nhỏ đánh tới lớn t r ư ơ n g sợ cùng lắm thì chính là đánh quản ngươi đi chết hai người trở lên xe đại cực khổ hướng phía trước mở không có mở bao xa cốc triệu nói đi qua a không đi không được à địa phương này cũng liền quốc gia trên đại đạo thoáng xem như thông suốt một điểm cái khác con đường mặc kệ hướng về cái nào quả y cũng là dài rằng g i ặ hắn tu sa cùng tài xế nói một tiếng cốc triệu mang theo trương sợ xuyên hẻm đi không bao xa cốc triệu đ ỗ n g nhiên một tiếng thở dài ta phải cảm ơn người a trương sợ nói vì cái gì cốc triệu nói ta là trong này lớn lên nhân sinh trước hai mươi năm hết tết đến cũng là ở một vùng này đi dạo nhưng ta vậy mà cực kỳ lâu chưa từng tới nói chuyện còn chỉ cho trương sợ nhìn phòng này đều không b i ế n qua cũng chính là cái này nếu là đặt những thành thị khác sớm phá hủy trương sợ nhìn hai bên một chút ai dám hủy đi a nhớ tới đêm qua cùng lưu tiểu mỹ nói lời người thật là sẽ coi nhẹ đã thư năm dữ bao quát hồi ức bao quát thân tình cốc triệu nói ta khi đó tiểu đi theo đại hải t ử phía sau cái mông đi dạo bất quá cũng không đi dạo mấy năm na bang ra hỏa liền tản nhân sinh thứ này chính xác thật có ý tứ trước đó mỗi ngày gặp bây giờ gặp mặt cũng khó muốn sớm gọi điện thoại hỏi có thời gian hay không t r ư ơ n g sợ nói phương lớn đều như vậy đi theo nói còn tốt ta là tới từ nhỏ địa phương tiểu thanh niên bằng hữu hoặc đã không ở hẻm con đường rất sạch sẽ, từ đầu đến cuối người đến người đi, khó trách người nước ngoài hữu hoặc hẻm sạch khó trách hứa thích tới hẻm đầu cuối dạo. đã đi, tới, vừa đi vừa nói, ta khi đó ở rất từ tới sẽ, chưng ơ sợ nhìn một cái mắt thật nhiều đ ầ u cốc triệu tiếu lại chỗ kia phía trước có cái nhà khách nhà ta tại nơi nhà bây giờ chưng ơ sợ hỏi cốc triệu tiếu đạo dĩ nhiên không phải liền một ít phòng trước đó đi ra ngoài chơi sáu chúng ta khi đó phân biệt rõ ràng đều có các vòng tròn cha ta khi đó ở phía dưới dù n g hiện tại lời nói nói là lẫn vào không tốt lắm những người kia liền xem thường ta nói đến đây vừa cười một tiếng xuất thân đại biểu đất vị đến bây giờ những người kia cũng vẫn là không lớn để mắt ta tìm ta lúc nói chuyện làm ăn ngược lại biết nói chuyện p i ế m sau lưng nhất định vẫn là cái kia đất hạnh trương sợ nói bọn hắn so ngươi lẫn vào c ò n tốt cốc triệu nói không phải còn nói hắn bây giờ chính là ở một hai căn phòng một tháng cầm mấy ngàn khối tiền nên xem thường ta vẫn xem thường ta na bang g i a hỏa liền đức hạnh này không sửa đổi được đi theo còn nói trong giới điện ảnh có khá hơn chút cái đại viện những người kia cũng giống vậy ở vào bị người xem thường cùng xem thường người khác tường kép bên trong lại có một số người mánh liệt cái vòng kia đâm sáu bất quá cũng là chuyện trước kia bây giờ đơn giản nhiều có tiền chính là l ã o đại trương sợ nói bây giờ là ngươi xem thường người khác cốc triệu nói vậy không có thể một nhà tứ hợp viện bên ngoài không có trên danh nghĩa chữ màu đen đại môn giam giữ cốc triệu trực tiếp đẩy cửa bên trong là cái việt tử bày vài cái bản có hai bản có khách đang dùng cơm nhìn hắn hai vào cửa một cái xuyên lục quân trang phục vụ viên chạy tới hỏi có dự định sao cốc triệu nói có báo ra tên phục vụ viên kia lĩnh hai người đi vào vùng tây bên cạnh là một cái bốn năm mươi tuổi đại mập mạp hai bên trái phải mỗi cái một cái mỹ nữ kinh thành tiên sắp tiến vào cuối mùa thu hai mọi tử cũng là lộ ra đùi một cái là quần sóc nhỏ một cái là tiểu vạch ngắn thân trên tích tụ ra rất cao gò núi chẳng những quần áo gợi cảm khuôn mặt cũng xinh đẹp ít nhất là dọn dẹp xinh đẹp hơn nữa không phải cái rủi khuôn mặt nữ hải phía trước ngồi cái hơn ba mươi tuổi thanh niên cầm điện thoại di động đang chơi gặp bọn họ vào nhà đại mập mạp c ư ờ i bày xuống tay ngồi cốc triệu không có lập tức ngồi xuống trước tiên quan môn tiếp đó đi đến đại mập mạp bên cạnh thân nói chị ca đây chính là ta nói t r ư ơ n g sợ t r ư ơ n g sợ đi theo hỏi một tiếng chị ca hảo đại mập mạp quét hắn một mắt ngồi đi cốc triệu trước hết để cho trương sợ ngồi xuống hắn ngồi ở chỉnh ca bên cạnh cách bị nữ cùng chỉnh ca nói chuyện lần này làm phiền ngươi chỉnh ca cười một cái có người mời ăn cơm có cái gì phiền t o á cốc triệu nói muốn mời ngươi ăn cơm người chính là có có thể mời được ngươi có mấy cái a cảm tạ trịnh ca nề mặt trịnh mập m ạ p nói nhanh ngừng đ ấ y vực đại l ã o bản ngươi nếu là lại nói như vậy lời nói ta thế nhưng là ngồi không yên bây giờ khắp kinh thành sáu kẻ có tiền nhiều ta thừa nhận nhưng mà có mấy người dám công nhiên bày tỏ tài sản cùng ngươi so ta liền là vừa quát phong cốc triệu vội nói được trịnh ca ta không nói cái này ta uống rượu uống rượu bồi tội trịnh mập m ạ p cười một cái không vội vàng uống rượu hỏi trước một chút là chuyện gì vạn nhất xử lý không được ta cũng không dám uống rượu của ngươi cốc triệu nói t r í n h c a sáu ta vẫn uống rượu a nói không lại ngươi trên mặt bàn bày sáu bình rượu sái chính là tiện nghi nhất loại kia lục cái bình đóng gói cốc triệu xoay mở một chai cầm qua cái chén đi đến rót rượu soát mà liền ấy sau đó nói ta tới trưởng bồi cái tội ngựa đầu một ngụm xử lý coi như cái chén nhỏ c h ú t nhi một chén này cũng có hai lượng rượu cốc triệu để ly xuống hỏi có thể lên thái không t r n h mập m ạ p xem hắn đông nhiên cùng đối diện thanh niên nói chuyện thấy không đáy vực đại thiếu cái gì tài sản cầm được thì cũng k h n g được mặc kệ đối đầu hay nên có cấp bậc lệ nghĩa một mực không thiếu thanh niên cười nói người nào không biết cốc l a o bản sinh ý làm đại dạng này ta thay trịnh ca cùng ngươi một chén l í n rượu cầm qua một bình rượu sái xoay mở rót rượu đồng dạng một ngụt làm trương sợ xem xét ta đi đem bình uống rượu đế cũng là hào hán tử thanh niên một chén rượu uống xong đổ đầy phía sau h ư ớ n g trương sợ nâng chén ta là cùng trịnh ca lẫn bảo đại danh sao xây thành ngươi kêu ta an tam nhi là được lần thứ nhất gặp uống trước rồi nói vừa nói vừa là một chén rượu trương sợ cười một cái chờ an tam nhi uống xong hắn cũng cầm qua bình rượu sau khi mở ra đổ đầy ly đứng lên nói chuyện lẽ ra h ẳ n là trở về ngươi chảy l í n rượu bất quá trịnh ca ở nơi này ta cần trước tiên kính trịnh ca sau đó lại b ổ ngươi chén rượu này được sao an tam nhi cười nói nhất thiết phải được ca chương sợ sẽ hướng trịnh mập mạp nói chuyện cốc ca là giúp ta làm việc phiền phức đến trịnh ca ở đây ta cũng là không biết nói chuyện lần thứ nhất gặp c ạ n trước k h o á t tay chính là một chén rượu đi theo lại rót một ly hay là đối với trịnh ca nói chuyện hảo sự thành xong mới vừa rồi là lần thứ nhất gặp mặt rượu bây giờ là muốn cùng trịnh ca nói chuyện rượu dù sao cũng là chuyện của ta cho nên sáu vẫn là làm nói xong lại là một ly chờ lần nữa đổ đầy mới nhìn hướng an tam nhi Ngựa ngùng, đ ể cho chén nhiều hơn ngươi n rượu một một lát, à y là cảm ơn n g ư ơ i cảm ơn ngươi kính t a rượu, trở nhất thiết phải trở về một về có á i n i x o n g l à i cựu tình i hoài n tiệm c có Chính m phòng ở là thời năm g tốt xấu coi như một n t i n h ì n chín trăm h bảy mươi nói, trang trí rất nhiều nơi dán vào quảng cáo vật trang trí cũng là thời điểm đó đồ chơi phục vụ viên một nước màu xanh lá mạ con trang ngược lại là không có chụp mũ cùng hồng cô sau đó thì sao lên thái cũng giống như vậy mặt to cái chậu sắp xếp thức ăn sáu tốt ta bây giờ là một cái chơi một cái tính chất niên đại trương sợ đang cấp chính mình mở mang hiểu biết rất nhanh hơn cùng thái chị mập mạp nói ta liền là tham gia náo nhiệt cũng không biết vì cái gì cái này tiệm ăn sinh ý liền đặc biệt tốt tới ăn nói bắt đầu đ ộ n g đũa đơn giản ăn được vài phút chị mập mạp cùng trương sợ nói nói đi chuyện gì trương sợ suy nghĩ một chút hỏi tại tấn hằng hắn ưa thích một cái khiêu vũ đạo nữ hải bây giờ nữ hải kia tại công ty của ta về ta quản ta phải che chở nàng cốc ca nói tại tấn h à n g chỉ cấp mặt m ũ i n g ư ơ i cho nên mới phiền phức cốc ca bảy cái này bữa tiệc muốn hỏi một chút chị ca đây không phải một câu đầy đủ câu nói kế tiếp bị tiết kiệm đi chị mập mạp suy nghĩ một hồi v ẫ n an tam nhi tại tấn h à n g gần nhất đang bận rộn gì an tam nhi nói hai năm này tựa như là đang chơi đầu tư bỏ vốn chị mập mạp lại là trầm mặc một chút hỏi lại đã kiếm được không biết an tam nhi nói ta suy đoán chính là một cái m á n khóe tại tấn hằng có tới tiền đạo nhi cũng có tiền tùy tiện mượn cơ thôi c h mập mạp gật, gật đầu b a y đầu hỏi ư n giờ ư ơ là muốn n h ư n g các h Hằng o Tấn bỏ qua h h o láo bà gọi qua điện thoại, để cho ta t mang bà em o cho nữ nhi kia cho hắn nhận、sai. Đường phía dưới còn nói, hắn phía kia sai. dưới giờ k bây e ở lại còn điện không cho chiếu phim cho phép t r n h mập mạp cười nói tại tấn hằng là càng ngày càng khoa trường động thủ như thế bưng lên trước mặt một ly rượu để nói ta uống t r ư ớ c chén rượu này sau đó lại nói nói xong một ngụm làm c h mập mạp đều uống một ngụm hết sạch trên ghế tất cả mọi người đều là giúp đỡ một ly bao quát hai mỹ nữ c h mập mạp đặt chén rượu xuống nói ngươi chuyện này ta có thể giải quyết vấn đề là ngươi có thể cho ta cái gì t r ư ơ n g sợ cười một cái cái này ta không dám nói muốn nhìn trịnh ca cần gì trịnh mập m ạ n bị chọc phát cười ta cần gì ha ha ta cần gì ai nha cốc l á o bản ngươi có cái gì tốt mua bán giới thiệu một chút ta cũng tưởng tượng ngươi tùy tiện như vậy liền dây hắn mới ức cốc triệu tiếu đạo không phải từ chối ta đây làm được tiền kỳ thực không dễ kiếm trịnh mập m ạ n nói đây là khẳng định nào có dễ kiếm tiền dễ kiếm tiền đều ở đây những nhân thủ kia bên trong giống ta loại này người ngoài biên chế căn bản là tại cục đất bên trong đạo tiền còn cuối cùng đạo không đến cốc triệu tiếu cười t r í n h ca chương sợ việc này chính là ta sự t ì n h nếu như ngươi cảm thấy không quá phù hợp không có chuyện gì ta hôm nay muốn uống hảo hiếm thấy gặp một lần ngài nói đúng không chị mập mạp sắc mặt trầm xuống suy nghĩ một chút vấn đạo triệu g i a lao đại còn có tôn người thọn có liên hệ sao cốc triệu nói khẳng định có liên hệ vấn đề là cái k i a hai thần tiên không dễ dàng lộ diện lần gặp gỡ trước vẫn là ăn tết cái này mắt nhìn thấy lại một năm nữa dạng này a chị mập mạp nói ngươi xem dạng này được hay không hôm nay bữa nhậu này tính cho ta ngươi đây đem tôn người thọn mời đến chỉ cần hắn có thể tới ngươi cho rằng là thiếu nợ nhưng chúng ta đều cho rằng là rút nếu không phải là ngươi cho điểm ước hắn tôn người thọt có thể có hôm nay trịnh mập m ạ p nói ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều ta là muốn hỏi hắn câu nói cốc triệu cười khổ phía dưới nói đại ca có điện thoại có thể dùng trịnh mập m ạ p nói có lời nhất định phải là m ặ t hỏi cốc triệu thở dài ngừng một hồi lâu nói hôm nay phiền phức trịnh ca là ta cân nhắc không chu toàn ta lấy rượu bồi tội thế là lại uống một chén rượu trịnh mập m ạ p cười một cái xem ra tại đáy vực đại lão bản trong lòng tôn người thọt so với ta quan trọng hơn cốc triệu do dự một chút nói đây là sự thật chín trăm mười sáu chín trăm mười lăm chỉ có thể còn lại hồi ức cùng cô đơn trịnh mập mặp lại là cười, cười. nhìn về phía trương sợ ngươi xem sự tình chính là chỗ này sao nói rõ ràng đàm phán không thành trương sợ cười nói sự tình không quan trọng quan trọng là uống rượu nói xong xem trịnh mập mạp thấy tia gia hỏa không nói gì ý nghĩ trương sợ cùng cốc triệu nói cốc ca ta cùng ngươi một cái lại là một mục làm trịnh mập mạp xem trương sợ cùng cốc triệu còn chưa lên tiếng đâu bên cạnh một mỹ nữ nhỏ giọng nói sự t ì n h của ta đâu trịnh mập mạp lại liếc nhìn nàng một cái lại nhìn về phía trương sợ dạng này bên cạnh ta hai mỹ nữ muốn làm mình tinh điện ảnh ngươi lộng bộ phim ta có thể xuất tiền để cho nàng hai làm nhân vật chính Quảng điện mặt kia ta thay giải quyết, giải điện ngươi tấn hàng Ngươi kia tại mặt ta thay sao. chương n nào rảnh, ngồi chung g ngồi, thì ta thích trò chuyện tốt có cái cục, có lũy lời chuyện hơn.、Chương、sợ dò xét phía dưới hai mỹ nữ rất gợi cảm còn có t r ư ơ n g rất đẹp khuôn mặt có thể nói như vậy trên cơ bản thỏa mãn tuyệt đại đa số nam nhân huấn y tưởng lưu cầu chân dài ngực lớn khuôn mặt nhỏ nhắn chương sợ suy tính một chút nói không được đây chính là tự tuyệt chương sợ suy tính một chút nói không được đây chính là tự tuyệt c h n g mập mạp có chút bất ngờ ngươi nói cái gì t r ư ơ n g sợ nói không được t r chị mập mạp c h ư ớ c mắt một cái ngươi nói không được t r ư ơ n g sợ lần thứ ba nói không được t r chị mập mạp ha ha cười một tiếng vậy ngươi nói cái làm được điều kiện ta nghe nghe t r ư ơ n g sợ nói công ty của chúng ta xuất phẩm tất cả truyền hình điện ảnh tác phẩm nhất thiết phải mang theo công ty của chúng ta tên t r chị mập mạp cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là một cái doanh nhân có chút không dạy nổi t r ư ơ n g sợ lắc đầu t r ỉ n h ca một mã thì một mã tại tấn h à n g chuyện nhi nhất định muốn giải quyết nhưng mà không có nghĩa là ta muốn thiệt hại rất nhiều lợi ích c h mập mạp cười một cái có chút ý tứ hảo uống rượu nói xong cũng thật sự đang uống rượu thế nhưng là hắn vừa đặt chén rượu xuống đại môn p h a n h bị đẩy ra đi tới người thanh niên nói đây không phải có địa phương sao cái gì liền không có vị trí phục vụ viên giảng giải nói cái nhà này bị người bao hết ngượng ngùng a bao hết lần trước ta m u ố n phòng ở giữa các ngươi nói không có cái quy củ này bây giờ thì có có ý tứ gì thanh niên kia rất h à n h ngữ k h í vô cùng bất thiện phục vụ viên suy nghĩ một chút nói ngài chờ một chút ta gọi quản lý nhà này tiệm cơm không có quản lý đại sành cái gọi là quản lý chính là l ớ chủ không đầy một lát đi vào cái xuyên trang phục đầu bếp chẳng hãn trước tiên cùng trịnh ca cùng cốc triệu bồi cái không phải lại theo thanh niên kia nói t i ệ m cơm đầy ngươi nếu là nguyện ý chờ liền p h i ề n phức đợi một chút nếu là không nguyện ý chờ chúng ta cũng không để ý ngươi rời đi n ư ừ n g phía dưới còn nói ta đề nghị ngươi vẫn là đi nhà khác ca thanh niên kia cảm giác thật mất mặt bọn hắn cùng một chỗ sáu bảy người lập tức cổ nào đứng lên nói ngươi xem thường người hay là thế nào chúng ta không trả nổi tiền sao t r ị n h mập mạp sắc mặt càng ngày càng khó coi an tam nhi vội vàng đứng dậy đều đi ra ngoài có chuyện ra ngoài nói ngươi là ai a lời mới vừa nói thanh niên kia có chút nghiêm túc an tam nhi không để ý tới hắn hỏi đầu bếp lão bản làm gì a đầu bếp đổi cái khuôn mặt tươi cười nói lập tức hảo hướng những thanh niên kia nói mời đi ra ngoài chúng ta ở đây không chào đón các ngươi ta dựa vào ngươi còn ngư lên thanh niên kia nói không chào đón chúng ta là sao thành mấy ca đi tới hướng một đám người kêu lên một tiếng hướng đầu bếp cùng an tam nhi tất cả tiện đ ư a một cây ngón giữa lắc, lắc lắc lấy ra ngoài an tam nhi thực sự là hảo hàm dưỡng cười cười không nói chuyện mắt nhìn đầu bếp đi quay người phải đóng cửa đầu bếp vào nói chuyện ngượng ngùng a trịnh ca cốc ca ta đây mặt nhất thời không có chiếu cố đến nhường mấy cái hôn tiểu tử đi vào ảnh hưởng tâm tình ta dạng này bữa cơm này tính cho ta coi là bồi tội sau đó lại tiễn đưa mấy món ăn an tam nhi nói chúng ta hiếm có ngươi một bữa cơm a đi ra ngoài đi nói xong con môn bị mấy người đánh nhiễu trình mập mạp càng ngày càng khó chịu âm m ặ t không nói lời nào cốc triệu vừa định nói chuyện t r ư ơ n g sợ điện thoại r u n g đứng lên lấy ra mắt nhìn đứng dậy nói ngượng ngủng nhận cú điện thoại muốn mở cửa ra ngoài trình mập mạp nói trong phòng nói đi không có việc gì chương sợ suy nghĩ một chút theo kết nối khóa la quất khai hỏi hắn ở đâu nói ngươi tới kinh thành không gọi điện thoại là muốn điên sao ta đây mặt chuẩn bị kỹ càng rượu cục ngươi ngay cả điện thoại cũng không có có ý t ố i ta t r ư n g sợ cười một cái ta theo cốc ca cùng một chỗ quan khai hỏi thế nào là hỏi tại tấn hàng sự kiện kia t r ư n g sợ nói đang tại đ à m luận quan khai nói nói chuyện gì đ à m luận ngươi nhanh chóng mà chờ ngươi điện thoại a nói xong cúp máy t r ư n g sợ cất điện thoại di động hướng trịnh ca nói tiếng ngượng ngùng t r i n h mập mặc hỏi ngươi chuyện này còn tìm người nào rất bình thường có người gặp phải sự tình khẳng định muốn nhiều mặt tìm quan hệ không có khả năng tại một khắc trên cây treo cổ nếu như chỉ tìm một cái cây vạn nhất thật bị treo cổ làm thế nào t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói không phải tìm a i một bằng hữu tìm ta uống rượu bằng hữu t r n h mập mạp mắt nhìn cốc triệu cốc lao bản cũng là bằng hữu của ngươi t r ư ơ n g sợ nói ta là cho rằng như thế liền sợ cốc ca trứng mắt cốc triệu cười cười không nói chuyện t r n h mập mạp suy nghĩ một chút ta dạng này cũng đừng đóng phim cũng đừng nói kiếm tiền liền nói tại tân hằng muốn san bằng chuyện này ngươi tính bao nhiêu đây chính là vàng d ò n bạc trắng bàn điều kiện chương sợ hỏi c h ca muốn nghe lời thật ân c h mập mạp ừ một tiếng chương sợ nói chỉ nói chuyện này ta là cái gì cũng không muốn giao ra bởi vì ta còn chưa ăn qua thua thiệt nghe được câu này t r ì n h mập mạp đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút đi theo bật cười ngươi chưa ăn qua thua thiệt ta đi đủ điên cuồng t r ư n g sợ nói có sự tình ta là tự động tự nguyện trả giá ta có thể thiệt hại nhưng mà không thể bị người khi dễ còn phải bồi thường tiền t r ì n h mập mạp không cười đưa ngón tay cái nói tốt ta liền thích n h ư bức như vậy nhân vậy thì chờ ta chờ nhìn ngươi làm cái gì vậy định vào tấn hằng tới uống rượu t r ư n g sợ không có lại nói tiếp ly đầy rượu để hướng về trên mặt bàn nhẹ nhàng va chạm ngựa đầu lại là một ly bữa cơm này chẳng khác gì là ăn chùa chính mập m ạ p lại không có đề cập qua tại tấn hàng chuyện nhi trái lại đông xả tây xả vài câu không đến hai mươi phút chính mập m ạ p đứng lên nói bữa cơm này ta kết liễu còn có chuyện chúng ta ngày khác lại tụ họp cốc triệu vừa định nói chuyện chính mập m ạ p nói ngươi nếu là dám tính số sách đừng trách ta trở mặt cốc triệu cười nói không dám ta là tiễn đưa t r ì n h ca chính mập m ạ p nói không cần các ngươi uống chúng ta hữu i duyên đ ạ o nói xong ôm hai nữ hải ra ngoài an tam nhi ngoài cười nhưng trong không cười hướng trương sợ dơ ngón tay cái cuối cùng ra ngoài chờ hắn hai rời đi trương sợ nói đây là đàm phán không thành cốc triệu cười nói tại ngoài dự liệu không nghĩ tới một ít người thật đúng là trở nên nhanh t r ư n g sợ nói quan khai tìm ta đâu đi qua cốc triệu đã nói còn nói đi qua cũng không thể uống nữa một hồi này uống bao nhiêu ly t r ư n g sợ nói ta cũng nhiều còn nói ngươi thuốc này dùng rất tốt so với ta mua tốt hơn nhiều uống nhiều như vậy không có việc gì cốc triệu nói đợi ngày mai cầm một dương trở về t r ư n g sợ cười một cái ngươi ngay cả giải rượu thuốc đều từng dưng ơ mua cốc triệu nói chịu giảm tí cái này coi là không tệ đối với cơ thể tổn thương tương đối nhỏ chưng sợ đứng dậy nói đi thôi đi tìm quan khai Cốc triệu đứng dậy theo, hô phục phục Triệu theo, tờ, viên hỏi giấy tờ, phục vụ viên nói đứng đã dậy hô vụ vụ kết liễu. Lão Hai người mới đi ra ngoài. Lão bản đi ra đưa tiễn, chờ đi ra đại môn. Cốc Triệu đi ngoài. chờ phất phất tay, hướng về hẻm đi ra ra đưa ra tay, ra bản môn, bên、ngoài. Kết Cốc về quả tại đầu hẻm nhìn thấy trịnh mập mạp ngồi dưới đất an t a m nhi nằm trên mặt đất hai nữ h à i một cái tại đỡ trịnh mập mạp một cái chạy tới bên đường đón xe chưng ơ sợ hai bước chạy tới cẩn thận kiểm tra một chút trịnh mập mạp trên bụng một cái lời dao an tâm nhi đầu bị người mở ra một lỗ hổng trên bụng cũng chịu đau hai người cũng là trạng thái thanh tỉnh chưng sợ ô n lấy an tâm mà đi trên đường đón xe taxi chờ có xe dừng lại chương sợ bỏ vào an tâm nhi nhường đường bên cạnh nữ hải kia lên xe nói là các ngươi tại cửa bệnh viện chờ ta lập tức tới ngay đi bệnh viện gần nhất lại trở về cùng cốc triệu cùng một chỗ dựng lên trình mập m ạ c đồng dạng là đón xe taxi chờ trên ô tô lộ nhường nữ hải kia cho phía trước nữ hải gọi điện thoại hỏi đi đâu nhà bệnh viện xác định phía sau tắt điện thoại rõ ràng những người kia không có hạ tử thủ hai người bị thương không phải đặc biệt nghiêm trọng trình mập m ạ c vết thương chỉ ở da thịt bên trên cứ việc lưỡi dao không cạn có thể trên bụng t ị sâu hơn một đao kia không có đâm t ấ u tùy tiện khe hở hai châm một bao đâm song việc an tâm phiền thoái một chút đơn giản xử lý vết thương phía sau trước tiên làm í t quang làm tiếp ct trường sợ cùng cốc triệu rời đi thời điểm tên i kia còn đang chờ kết quả kiểm tra trịnh mập mạp đơn giản thật mất mặt tới cực điểm tại đi bệnh viện trên đường liền cho người ta gọi điện thoại chờ hắn tiến bệnh viện không bao lâu đêm h ô m k h u y ế khát hô hô chạy tới mấy chục lỗ hổng người đến nhìn hắn cảnh sát cũng tới rõ ràng nhận biết trịnh mập mạp cẩn thận hỏi qua chuyện đã xảy ra nhường trịnh ca yên tâm nói đoạn đường kia có giám sát tra một cái một cái chắc trịnh mập mạp nói toàn bộ mang theo khăn t r ù n đầu giám sát có thể soi sáng khuôn mặt cảnh sát kia nói chúng ta trước tiến tra kỳ thực rất tốt cha làm ăn bài lúc mang khăn trùm đầu có thể ngươi đi vào lúc ăn cơm cuối cùng sẽ không mang khăn trùm đầu à. không riêng gì trên đường cái có giám sát tiệm cơm cửa ra vào cũng có nhiều hơn bao nhiêu lúc nào cũng lưu lại chút manh mối t r ị n h mập mạp cực sĩ diện cứ việc trong nội tâm đoán trách trương sợ cùng cốc triệu nếu không phải là bởi vì các ngươi phá sự ta cũng không thể bị chém có thể sự tình dù sao cùng trương sợ cùng cốc triệu không quan hệ cho nên dưới tay tới về sau t r ị n h mập mạp âm mặt nhường hai người bọn họ đi trước cốc triệu biết chị mập mạp tức giận đương nhiên sẽ không cứng rắn lưu lại làm n g h i ê ngắm nói lời tạm biệt cùng trương sợ rời bệnh viện quan khai đã đợi đã không kịp lại gọi điện thoại tới trương sợ nói chị mập mạ bị chém chúng ta tiến hắn đi bệnh viện chị mập mạ bị chém quan khai dừng một chút đi theo liền cười ha ha chơi vui chơi vui quá đáng nghiền trương sợ nói trước tiên đừng quản chuyện của người khác ta sự kiện kia muốn tự mình tới có thể tìm tới hay không họ v u quan khai hỏi ngươi muốn đập võ trương sợ nói ta muốn thử xem quan khai nói vậy cũng không cần ngươi tự mình ra tay ta có thể tìm người trương sợ suy nghĩ một chút nói gặp mặt nói nói xong tắt điện thoại cốc triệu đông nhiên nói chuyện ta phát giác ngươi thực sự là kèm theo quang hoàn a trương sợ buồn bực nói ngươi là nói gây chuyện quan h o à n sao thiện đưa ngươi cốc triệu nói đ ừ n g đùa ta muốn không d ậ y nổi cái đồ chơi này quá dò người chín trăm mười bảy chín trăm mười sáu còn có rất nhiều t i ế t n ố i quan khai đang ăn nồi l ẩ u đinh xoáy một cái còn có hai nam trên mặt đất tràn đầy tất cả đều là chai bia trương sợ cùng cốc triệu vào cửa quan khai nói tới giới thiệu một chút trương thành lưu chiến kỳ cái kia hai người cùng quan khai không sai biệt lắm số tuổi hướng cốc triệu cùng trương sợ gật đầu lưu chiến kỳ lý lấy đầu tròn chính là rất ngắn rất ngắn loại kia phải thái dương g â n xanh h i ệ t lộ cười nói ngươi cái kia điện ảnh coi như không tệ đã n g h i ề n nhìn dáng vẻ của hắn liên biết nói là cầu hôn điện ảnh lớn t r ư ơ n g sợ nói lựa g ạ t sự tình quan khai lại cho hai vị kia giới thiệu t r ư ơ n g sợ đều biết vị này là cốc triệu đứng đắn tài thần cốc triệu nói không mang theo như thế mắng người quan khai cười nói đi người nào không biết ai vậy ngồi xuống đi chờ hắn hai ngồi xuống đinh xoáy cho rót rượu thuận tiện hỏi lời nói t r ì n h mập mạ bị thọc cốc triệu nói thực tình cho đại g i a một cái đề nghị rời xa t r ư ơ n g sợ gia hỏa này nghĩ h a i hỏa ai cũng không cần tự mình động thủ quá dọa người quan khai cười nói xem sớm đi ra chương sợ nói đ ư n g kéo Ta tới thành. tới, thương tới, đây là ngành giải trí trung tâm, nhất thể phát triển sự nghiệp của nếu bản lãnh cũng không cần kinh Ngươi ngành ngươi định chuyên cần liên càng nghiệp ngươi. là là lấy có được có đó phải giải phải hệ, đây mới dễ sự quan khai nói ta đem ngươi chuyện cùng chiến kỳ hòa thành tự nói chiến kỳ nói không cần thiết tìm người trực tiếp tâm hắn được cốc triệu nói tiếp họ vu không tốt làm âm liệu chiến kỳ nói không có gì tốt không tốt tâm nhìn làm như thế nào chừng sợ suy nghĩ một chút có đôi khi không thể quá xúc động hắn làm muốn khuyên một chút l i u chiến kỳ cái này vừa mới gặp mặt ngươi thì phải giúp ta đà sinh đà tử để cho ta làm sao còn ân tình quan khai nghe được câu này trực tiếp cười ra tiếng cốc triệu cũng cười quan khai hỏi cốc triệu người cười cái gì cốc triệu cười nói người cười cái gì ta cười cái gì quan khai lắc đầu uống rượu vài chén rượu hạ đũ lưu chiến kỳ cùng trương sợ nói người nghĩ làm như thế nào trương sợ nói đầu tiên ta phải nhìn một chút người này quan khai nói nhìn thấy a đứa nhỏ này nhiều phép lối trương sợ nói trời tối ngày mai sáu giờ có phải hay không cốc triệu nói ta mời khách hắn không dám đến sao trương sợ cười nói nhìn thấy a đây mới là điên cùng đâu lưu chiến kỳ nói ngược lại quan khai nói thế nào Ta liền làm chương thế u sợ, sợ nói ngày mai gặp họ vu long tiểu nhạc nói tuyệt đối đừng túi đầu không được ta liền từ nước mỹ mua một cái sát thủ trở về chương sợ nói ngày ngược lại là biện pháp tốt tên tiêu tiêu ngạo như vậy là sợ không chết ta long tiểu nhạc nói ngươi ngày mai nói xong gọi điện thoại cho ta không được thì mời sát thủ tiết kiệm một chút chuyện trương sợ nói người ở đây đại mỹ quốc đến cùng đón nhận dạng gì giáo dục đi lên liền muốn mạng người long tiểu nhạc nói không nói những thứ này ta phải suy nghĩ một chút trương sợ nói đừng suy nghĩ có một số việc là không thể làm long tiểu nhạc nói ngày mai lại nói c ú p điện thoại trương sợ đi r ộ i cái nước nấu nước hướng cà phê bật máy tính lên bắt đầu làm việc căn phòng quán rượu cứ như vậy ngược lại là có chút điện xem kịch bên trong cảm giác một gian sạch sẽ gian phòng vỗ một cái sáng ngợi pha lê điều hòa không khí đưa tới thích hợp nhiệt độ thảm rất mềm gian phòng rất tiến tĩnh từ độ thoải mái tới nói so trương sợ chỗ ở còn tốt hơn thích hợp đánh chữ làm việc chỉ là nửa đêm phía sau xuyên thấu qua pha lên h ì n ra phía ngoài thế giới rất nhiều ca o úc dân cư mặc kệ có hay không ánh đèn sáng lên tựa hồ cũng đang nói rõ một sự kiện ngươi ở nơi này rất cô đơn nửa đêm phía sau trưng ơ sợ đứng cửa sổ nhìn ra phía ngoài cửa sổ cách lâm rất tốt tựa như cách suốt hai thế giới chính là muốn lên lưu tiểu mỹ hẳn là ngủ a hắn vừa nghĩ như vậy lưu tiểu mỹ đánh tới điện thoại không ngủ đi trưng sợ hỏi ngươi như thế nào không ngủ ta biết ngươi nhất định không ngủ lưu tiểu mỹ hỏi không uống nhiều a trưng sợ nói làm sao có thể không nhiều bây giờ còn c h o n g v ắ n đầu đi theo nói cốc triệu giải rượu thuốc dùng rất tốt lưu tiểu mỹ nói đồ chơi kia tổn thương thân thể bất quá đi theo còn nói liền không có không thương tổn thân thể uống rượu càng tổn thương thân thể trương sợ hỏi xem tv không lưu tiểu mỹ nói hết điện xem trương sợ cười ha ha một tiếng trong chúng ta có lưu tiểu mỹ nói ngươi đem đ ạ i bản doanh đều chuyển đến trong hạnh phúc trong nhà có nhiều hơn nữa đồ vật cũng là bài trí trương sợ nói chẳng những là chúng ta chống không, cửa h không, ố n g c đối diện tiểu nhạc nhà trên lầu thạch tam nhà cũng là chống không, lãng phí a lưu tiểu mỹ nói còn không phải nam nhân các ngươi khuyết điểm ta vốn chính là coi trọng ngươi nghèo khó suy nghĩ vào cái vô dụng gì ai sai lầm à? trương sợ cười nói có phải hay không là người mẹ đổ cho n g ư ơ i thua tư tưởng đó là người mẹ vợ l ư u tiểu mỹ nói nhà ta lớn như vậy hai tầng đâu hai ta ở một tầng còn d ạ y vỏ không ra có đàn phòng có vũ đạo phòng mặc dù so sánh lại trong hạnh phúc nhỏ rất nhiều nhưng mà đủ à, ta liền suy nghĩ dùng ta tiền tài đập nã ngươi không nghĩ tới đập ra cái kim quy tế trương sợ nói ngươi đây là không theo việc chính l ư u tiểu mỹ hỏi như thế nào không làm việc đàng hoàng trương sợ nói chỉ bằng ngươi sắc đẹp này sắc dụ ta là vài phút sự tỉnh hoàn toàn không cần lấy tiền đợp lưu tiểu mỹ cười nói ta phát giác hai ta khoảng cách xa một chút nói lời còn có thể nhiều một chút chưng ơ sợ giật mình đại tỷ tuyệt đối không nên có cái chủng này sai lầm tư tưởng ngươi phải biết ta ước gì hai mươi tư hát đem ngươi mang theo bên người thật sự là không có cách nào à lưu tiểu mỹ nói ngươi sợ cái gì cũng không phải cùng ngươi ly hôn chưng ơ sợ nói nhanh ngừng đại tỷ ta có thể hay không không không che đậy miệng như vậy lưu tiểu mỹ cười nói ta liền là muốn nhìn ngươi có thể thích ta bao lâu chưng ơ sợ nói tuyệt đối làm ấ y lời lưu tiểu mỹ lại cười ngươi cái miệng này thế nào cứ như vậy biết dỗ người đâu chưng sợ nói không có dỗ là ta phát ra từ phế phủ hò hét lưu tiểu mỹ cười hắc hắc bên trên một tiếng đột nhiên hỏi có muốn xem hay không ta xuyên gợi cảm điểm nội ý a chương sợ nói cái này a cái này a ngươi không nên ép ta lưu tiểu mỹ cười ha ha bất quá lập tức dừng lại trầm mặc một lát nói nếu là sự t ì n h không tốt giải quyết liền về sớm một chút ta không cần thỏa hiệp nghe được câu này chương sợ trong đầu x o á t mà lộ ra đứng lên đúng a sợ cái gì ta muốn vốn cũng không phải là bận rộn sinh hoạt nếu như họ v u nhất định muốn b ư c ta cùng lắm thì toàn bộ vứt bỏ chỉ là còn gánh vác cô nhi viện sáu lưu tiểu mỹ còn nói ta nhớ ngươi lắm chưng ơ sợ nói ta cũng nhớ ngươi lưu tiểu mỹ nói ngươi ở nhà ta chỉ muốn ngươi ta ở kinh thành thời gian nghĩ ngươi hiện tại đi kinh thành ta thì càng nghĩ ngươi chưng ơ sợ nói t i ể u nha đầu biết nói lời tâm tình nữa nha tình lời gì ta là nghĩ như thế nào liền nói thế nào lưu tiểu mỹ nói thực sự không được thì di dân ngươi nói có hay không hảo chưng ơ sợ giật mình như thế nào có ý nghĩ này lưu tiểu mỹ nói trước mấy ngày ở kinh thành lúc gặp phải bạn học trước kia bằng hưu cùng nhau ăn cơm lúc mới biết được thật nhiều bạn học di dân thật tốt nhiều chưng sợ nói bọn họ là bọn hắn lưu tiểu mỹ nói mặc kệ ai nhóm là ai nhóm ngươi biết không ta cùng nhau học g à khá một chút lão công nhiều năm như vậy sáu đại khái tám chín năm hai người tích toàn hơn bốn triệu quả thực là không có cách nào tại kinh thành lớn mua phòng úc liền di dân còn có một cái đồng học muốn đổi học khu phòng đem trước đó phòng ở bán có thể tân phòng còn không có mua đâu giá phòng điên c u ồ n g phát ra chính phủ lại ra sân khấu chính sách đồng học tiếp trong tay là hơn sáu triệu tiền mặt quả thực là mua không được khá một chút phòng ở chưng ơ sợ giật mình nói như thế nào kinh khủng lưu tiểu mỹ nói kinh khủng hơn là lao mỹ tại nghiêm quản di dân chính sách nhập cư là sửa đi sửa lại Trước đúng ó có khó. nói nói, nói nói có đi đi đều đ coi giờ ngoài, hỏi, người liền cái Liêu Tiểu phải cái giống người cười cười, nơi người tiền. ra ra rất Trương trên Trương nam ta cơ các cơm cũng Chẳng các mặc xong, nào, như nghĩ không hơn ngàn bạn, cơ bản rất khó. Sợ ngừng hỏi, các người họp lớp liền nói cái này. bàn không này. nhân người một dạng nói nữ nhân. Sợ cười cười, kệ gì dân họp gì bây là kệ tạm một Sợ Sợ Mỹ lớp lẽ vậy à các nàng liền nói hâm mộ ta tới l ấ y gả một cái nam nhân tốt không thiếu tiền không thiếu phòng ở gì gì đều có lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói thế nhưng là vì cái gì ta không có cảm giác đặc biệt hạnh phúc đâu chương sợ lại gấp gắt rồi đại tỷ người gần nhất đang nghiên cứu cái gì khoa học văn hóa tri thức c á i này nói lời đều để ta không có cách nào tiếp a liệu tiểu mỹ liền cười ta biết mà bình thản chính là hạnh phúc đơn giản chính là hạnh phúc hai ta cùng một chỗ chính là hạnh phúc chương sợ nói n g ư ơ i biết mà còn biết trời ơi về sau lại không hứa làm ta sợ liệu tiểu mỹ nói liền hù do a ngươi n muốn cho ngươi chế tạo cảm giác cấp bách ngươi mới có thể yêu ta cả một đời chương sợ nói chờ ta trở về nhất định mang theo ngươi từ sơ chung bắt đầu học lên ngươi cái này học vũ điệu văn hóa nội tỉnh quá mỏng nhất định muốn học vững chắc l i u tiểu mỹ liền cười ta sẽ tiếng anh sinh viên ngươi sẽ sao trương sợ nói thuật nghiệp hưu chuyên công chuyên nghiệp của ta là ca hát lưu tiểu mỹ hừ lên một tiếng có ý tốt nói hát ca hết mấy vạn ghi ta ném ở trong nhà dưỡng cho có ý tốt ta trương sợ cười hát hát nói ta vốn là có học học học hành gì đánh ngay cả ta một phần mười cũng không sánh nổi l ư u tiểu mỹ nói ngươi làm hại hết mấy vạn đàn là như thế nào một loại lãng phí trương sợ nói lần này trở về thì học nhất định thật tốt học nghiêm túc học cố gắng học sáu đây chính là tình yêu nói nhảm nói không xong thiên thị không cảm thấy đủ hai người lao nửa giờ mới ngủ trước khi ngủ lưu tiểu mỹ còn nói một lần nếu là sự t ì n h không dễ làm ta liền trở lại t r ư ơ n g sợ nói xin lãnh đạo y ê n tâm hôm sau hơn chín giờ sáng mới lên r ử a cái mặt tiếp tục làm việc nhận đến giữa trưa chờ bạch bất hắc tới mới đi ăn cơm vũ đoàn phát sinh chuyện lớn như vậy không có khả năng không nói cho bạch bất hắc vấn đề là bạch bất hắc cùng họ v u cũng nói không hơn lời nói bạch bất hắc so cốc triệu còn t h u ầ n thúy tập trung tinh thần làm ăn đến nỗi người trong nhà như thế nào đó là bọn họ sự t ì n h hắn nhìn tương đối mở không ai có thể biết ngày mai thế giới là cái dặng gì tại giới tình huống đủ khả năng cho thêm chính mình chuẩn bị một chút bảo đảm sống sót mới là lớn nhất b ê n thắng vẫn là tại lầu hai phòng ăn tùy tiện chọn một cái phòng gọi lên mấy món ăn hai người vừa ăn vừa nói bạch bất hát rất chăm chỉ là chân chính nghĩ giải quyết chuyện này nguyên nhân hắn trương tiểu bạch tổng muốn lớn lên trong quá trình trưởng thành ai biết sẽ gặp phải sự tình gì cho chân bạch có cũng câu cần cái nói, cơm trước đi, Bạch phải hát không pháp, không nghĩa, hồi khai nên nói, biện người liền nói, ngươi nói. Trương nói, ăn quan sai đi, tới. quý ý bất ta tốt ta là làm gì gì, sợ giải quyết sự tình có rất nhiều biện pháp trực tiếp nhất biện pháp chính là nhục thể tiêu diệt chương sợ nói ta cũng là nghĩ như thế nào bạch bất hát xem hắn cười một cái nói ta trước đó đã cứu mấy người nếu như thực sự không thể đồng ý ta gọi người tới chương sợ cười nói nói chuyện với ngươi đã chứng minh một việc cái gì bạch bất hát nói nhất định không phải lời hữu ích chương sợ trả lời muốn ngàn lần không thể cùng kẻ có tiền đối nghịch nhất là đặc biệt có tiền kẻ có tiền bạch bất hát nhìn xem hắn nói chuyện sống ở trên thế giới nhất định muốn tuân thủ quy tắc nếu xã hội thông dụng quy tắc không dùng được ngươi phải có quy tắc của mình t r ư ơ n g sợ nói ta một mực có quy tắc của mình b ạ c h bất hắc nói biết còn nói chỉ cần tiền tiêu đúng chỗ không có cái gì chuyện không giải quyết được t r ư ơ n g sợ thở dài nói người có tiền ghê tởm sắc mặt ta b ạ c h bất hắc cười một cái ta đối với ăn ở thủ đô lâm thời không có hứng thú cũng không cái gì yêu thích duy nhất quan tâm trừ bỏ phụ mẫu người nhà chính là trương tiểu trắng bọn hắn cũng không quá cần dùng tiền cho nên ta cất một chút tiền một chút tiền mặt t r ư ơ n g sợ nói tâm tư của ngươi quá dọa người b ạ c h bất hắc nói tự vệ mà thôi có gì có thể dọa người chương sợ nói ngươi cùng cốc triệu là hai loại người mạch bất hắc gật gật đầu uống rượu trương sợ đã nói cùng bạch bất hát chạm cốc không lâu quan khai vu dược đinh x o á y đều tới còn có ngày hôm qua trương thành một cái có khác vu dược mang đến hai bằng h ư u ngồi xuống vu dược liền nói khi dễ ngươi chính là khi dễ ta quản hắn là ai không nể mặt mũi thì làm trương sợ cười nói đại ca ngươi đừng cho nhà gây chuyện vu dược nói tiếng cái r á m còn nói ta đây là gây chuyện sao đây là không sợ phiền phức hắn mang tới bằng h ư u nói chuyện vu dược chuyện chính là ta chuyện ta cùng một chỗ lậu còn bình không được một cái họ vu trương sợ run lên một lát họ nói chuyện người kia ngươi biết tại tân hằng tại tân hằng người kia hỏi vũ dược các ngươi phải đối phó người là tại tấn hằng vũ dược nói tựa như là ngược lại ta không nhận biết quản nha là ai bằng h ư u kia cũng là run lên một lát quay đầu lại nói tại tấn hằng mà nói sáu nhà ta sinh ý chính là cùng hắn nhà làm vũ dược nhìn về phía hắn nhà hắn sâu như vậy bằng h ư u kia nói tính toán chuyện này ta không chen tay được ta nếu là làm cái gì chính là vong ân phụ nghĩa xin lỗi mấy vị ngày khác ta bày một bản cho đại gia b ồ i tội tại tấn hằng chuyện này thực sự không có cách nào cáo lỗi nói vây quanh liền ô n quyền trước năm đâm phía sau nhanh chóng khé động coi là b u i tội sau đó rời đi vũ dược có chút bị đánh mặt cảm giác v ư ợ n b ự c không biết nói cái gì t r ư ơ n g sợ cười nói đại ca ngươi có thể không thể không làm như vậy cười chúng ta đã trưởng thành cũng nên làm chút đáng tin sự tình vũ dược cười khổ nói ta nào biết được ca ngươi lại không nói rõ ràng ta vẫn hỏi quan khai hắn cũng là tùy tiện nói chuyện ta làm sao biết hay là tại tấn hằng t r ư ơ n g sợ nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi lời nói các ngươi biết vương trung hương thịnh sao ngươi biết vương trung hương thịnh quan khai hơi kinh ngạc t r ư ơ n g sợ nói gặp qua quan khai cười nói ngươi nếu là nhận biết vương trung h ư thịnh chuyện một câu nói họ vô lập tức có thể tới xin lỗi chương sợ nói không tính nhận biết quan khai hỏi có thể liên hệ với vu dừng hỏi ngươi và hắn là quan hệ thế nào t r ư ơ n g sợ cười một cái tử ra ta đi ngươi quá mưu quan khai nói đại ca thu đồ đệ không không chỉ là cùng tại tấn hằng có thủ còn có thể được tội vương trung h ư n g thịnh thật là đẹp trai đi theo còn nói vương trung h ư n g thịnh cùng tại tấn hằng hoàn toàn là hai việc khác nhau t r ư ơ n g sợ nói mặc kệ mấy lần chuyện x ấ u tính toán uống rượu ta muốn gặp chiêu phá chiêu chờ gặp quá tấn hằng lại nói quan khai nói là cái lý này nhi uống rượu uống vài chén rượu quan khai hỏi chương sợ c h mập mạp thế nào trương sợ nói không biết quan khai nói hỏi thăm cốc triệu b ạ c h bất hắc hỏi trịnh xuyên các ngươi nói là trịnh xuyên hắn thế nào trương sợ thở dài nói kinh thành thật đúng là tiểu giống như nói người các ngươi liền biết đại ca ở kinh thành hôn là muốn c o n anh hùng phổ ta có thể không sánh bằng vương trung hương thịnh tên kia nếu là quyết tâm muốn thu thập một người tuyệt đại bộ phận người đều phải cho m ặ t mũi quan khai nói vương trung hương thịnh không cần c o n anh hùng phổ chúng ta phải có b ạ c h bất hắc cắt một tiếng nhanh ngừng à nghe ngươi nói lời này ta làm sao lại buồn nôn như vậy đâu ngươi không sánh được vương trung h ư t ị n h thôi ta coi như không sánh được sáu dựa vào giúp ngươi khoác lác gì ra uống rượu quan khai cười hắc hắc nhìn xem nhìn nói không lại ta đem t r ư ơ n g sợ nói ngươi rất yêu rất nhiều người đều biết không cần trang hốc xê n quan khai nói các ngươi quá xấu rồi đem ta đỡ cao như vậy là nói rõ để cho ta đứng ra thu thập chỉnh mập mạp thôi bạch bất hát nói đây chính là t r í n h l ệ c h ta phải gọi hắn chỉnh xuyên ngươi gọi hắn chỉnh mập mạp quan khai nói chứa được ít cốc triệu cũng gọi hắn chỉnh mập mạp bạch bất hát thở dài thương lượng vấn đề thôi ta muốn đi đông bắc tiếp công trình quan khai sửng s ố một chút ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức chưng ơ sợ vội vàng đánh gãy nhanh ngừng các đại ca nghe các ngươi nói chuyện quá phí tế bào não các ngươi một ngày này ngày đều nói như vậy còn có thể qua xuống sao có thể thật tốt qua xuống sao bạch bất hắc cười nói ta những người này thuộc ngươi qua không bị ràng buộc đừng không biết đủ ta không bị ràng buộc t r ư ơ n g sợ tăng háng một cái tốt ta vì ta không bị ràng buộc đi một cái uống xong một chén rượu t r ư ơ n g sợ nói thật tốt một trận c ơ m t r ư a vẫn là để các ngươi làm thành khoác l á c đại hội có ý tốt t a từng cái một vu dược nói ta không có tội chưng sợ nói ngươi là không được đến cơ hội vu dược cười ha, ha đi theo nói vẫn là theo ngươi l a n lộn có tiền đồ trên sách nói nhân di quân phân hạng người gì nhận biết hạng người gì ngươi quả n h â n yêu biết cũng là lớn yêu trương sợ không nói cắm đầu uống rượu sau một lát m ớ i nói một hồi ta trở về làm việc các ngươi thích làm đi làm gì buổi tối đâu ta muốn chính mình đi không có khả năng chính ngươi đến liền là đánh chúng ta khuôn mặt đúng không quan ca vu dược hỏi quan khai quan khai cười một cái ta là muốn đi xem náo nhiệt có thể sao trương sợ nói không thể còn nói các ngươi không cần đi ta liền là muốn nhìn một chút tại tấn hàng rốt cuộc có bao nhiêu n ê u bạch bất hát trầm mặc phút chốc nói đây là kinh thành nước rất sâu Có con rùa cũng có trước các chuyện. chén Lúc cửa, nói, nói lòng. Trương không những này, ngươi Kính Trương rùa trò ra rượu, rời ra ta làm, thứ một sợ sợ sớm rời đi, đại đi. về bạch bất hát nói, đừng suy sách. cửa Bạch Trương ta tới nói, sợ ngoài. ra à. Mở cửa ra ngoài. Bạch Bất suy nghĩ một chút không cùng t r ư ơ n g sợ cướp chờ thêm một hồi hỏi q u a n khai ta cũng không tin ngươi không có cách nào biện pháp của ta chính là âm người t r ư ơ n g sợ không làm q u a n khai trầm mặc phút chốc còn nói cốc triệu cũng có biện pháp đi theo lại nói nếu là chịu liều mạng ngươi cũng có biện pháp bạch bất hát nói ta không có cách nào liều mạng quan khai nói ta cũng giống vậy ta không có trong tưởng tượng của ngươi châu như vậy bạch bất hắc nói ngươi như không n h u chúng ta đều biết đợi phía dưới còn nói một nhất nhất ảnh xem công thức từ thành lập đến nay không phải chỉ có một ngươi muốn đầu tư chụp ảnh chỗ giạp chiếu phim công ty là không có lựa chọn khác nhất định phải hợp tác trừ cái đó ra ngươi là một cái duy nhất quan khai thật sự rất n h u chẳng những n h u còn điệu thấp đây là trương sợ long tiểu nhạc bạch bất hắc cốc triệu đều biết sự tình nghe được bạch bất hắc nói như vậy quan khai nói ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì cũng biết nhà các ngươi tình huống bạch bất hắc thở dài một hơi buổi tối ta muốn đi quan khai cười một cái ngươi đi vậy ta càng được đi t r ư ơ n g thành xem bạch bất hắc đúng như nói ngươi không thích hợp bạch bất hắc nhìn về phía hắn t r ư ơ n g thành nhưng lại cùng quan khai nói ngươi cũng không thích hợp vũ dược nói tiếp ta đi các ngươi cái này từng tôn cũng là chân thần a t r ư ơ n g thành nói ta không phải là cùng vũ dược cùng đi hai người vừa rồi đi cái còn thừa lại vị này hỏi t r ư ơ n g thành ngươi là t r ư ơ n g thành t r ư ơ n g thành liếc hắn một cái ngươi biết ta người kia cười một cái đệ đệ ta bản án là ngươi phán tháng trước số năm chưng thành cười một cái không có phán sai a không sai người kia nâng c h á n đạo ta gọi tạ trấn a đã biết t r ư ơ n g thành nói ngượng ngùng a tạ trần nói không có gì ngượng ngùng là ta phải cảm ơn người t r ư ơ n g thành nói mặc dù là ta phán kỳ thứ sáu ngươi hiểu nói xong uống rượu bạch bất hắc cùng quan khai nói hắn nói hai ta không thích hợp đi quan khai trầm mặc phút chốc vậy thì không đi vũ dược nói tiếp nói các ngươi không đi ta đi t r ư ơ n g thành suy nghĩ một chút không nói gì bọn hắn dưới lầu nói chuyện t r ư ơ n g sợ trở về phòng làm việc hơn ba giờ chiều cốc triệu điện thoại tới nhường hắn chuẩn bị một chút bốn h ba mươi tới đón tắt điện thoại phía sau trương sợ hơi suy nghĩ một chút không có thông chi bạch bất hát bọn hắn bốn h ba mươi trương sợ đúng giờ lên xe cốc triệu nói có chút xa trương sợ c ư ờ i hỏi ra lục hoàn cốc triệu quay đầu lại nhường tài xế lái xe lại cùng trương sợ nói t r ì n h mập m ạ p cắm trương sợ hỏi có ý tứ gì cốc triệu nói ngươi có phải hay không tưởng rằng tại tiệm cơm nhìn thấy những người tuổi trẻ k i a làm trương sợ hỏi chẳng lẽ không phải thật đúng là không phải cốc triệu cảnh sát cha giám sát một đường truy tung na bang ra hỏa c h mập m ậ xảy ra chuyện lúc ấy bọn hắn những người kia tại một nhà khác tiệm cơm uống rượu trương sợ nói vậy bọn hắn cũng tốt không được khẳng định chị mập mạp an bị thua thiệt lớn như vậy còn tìm không thấy hung thủ liền dày vò dày vò đám tiểu tử kia cốc triệu nói cho nên a đi ra trộn lẫn định không thể phách lối t r ư ơ n g sợ hỏi chị mập mạp chuyện kia là mấy người làm năm cái cốc triệu nói một chiếc nơi khác bảng số khai trương xe cứ đi thẳng một đường ra khỏi thành tìm đều không cách nào tìm t r ư ơ n g sợ nói đây là có ý định a cốc triệu nói ngươi cũng có thể có ý định một lần chưng sợ suy nghĩ một chút nói ta là người tốt là chính năng lượng truyền bá sứ giả ngươi đừng sợ giú ta làm chuyện xấu cốc triệu cười, cười. một điểm một hồi gặp mặt không nghị luận cái gì trên bàn rượu không thể xúc động chỉ một điểm này trương sợ nói biết 919-918 khí trời bắt đầu biến đoán xe đi b ắ p mở trên đường tuần tự tiếp vào quan khai cùng vu dược điện thoại của cũng là hỏi hắn ở đâu muốn cùng một chỗ thấy ở tấn hằng trương sợ nói không đến mức các ngươi trước tiên tìm một nơi ăn cơm ta chóng chốc lát đi qua trương sợ thái độ kiên quyết đại gia không có cơ cầu chỉ nói là nhất định phải gọi điện thoại nhìn trương sợ thu hồi điện thoại cốc triệu cười nói bây giờ cùng trước đó không đồng dạng trương sợ nói cái gì không giống nhau cốc triệu nói việc này nếu là đặt trước đó căn bản chính là gọi điện thu o giao ạ i người, người người động mang đám một một một tìm chỗ bây tiền h t vừa ra chuyện liền trèo hậu trường ai hậu trường cứng rắn ai n h i ê u quan hệ kém một chút liền muốn bồi thường tiền bồi thỉu không có ý nghĩa cực kỳ Trưng ta vẫn như nói vậy. Cốc triệu sửng suốt một chút, đi theo tra phát tại tại tấn mặt. ngươi, như ngươi ngươi như nói, vẫn nói sửng không cũng nghĩ như vậy à? Sự phát hiện này tại nói chính là ngạch tại tấn hàng giờ gặp mặt. sợ sẽ Sự đó đi hỏi, là Cốc triệu gật gật đầu, là à. các Cốc vậy. vậy bây ta cảm thấy a chỉ ta việc này chắc chắn không thể phán tử hình đúng không thăng thêm có các ngươi như thế một đám người bảo đảm ta ba năm có thể sao cốc triệu không có t i ế p lời bởi vì không biết như thế nào tiếp t r ư n g sợ nói không phải liền làm ộ t cái tại tấn hàng sao chọc tới ta ta từ từ trò chuyện cốc triệu c a o mày nói ngươi ý nghĩ này không đúng t r ư n g sợ nói cũng không có cái gì đúng hay không chuyện nhi cốc triệu suy nghĩ một chút cầm điện thoại muốn gọi điện thoại bất quá đi theo lại thả xuống cười cười nói đi cùng ngươi đ i ê n một lần t r ư n g sợ nói không được a nhà ngươi đại nghiệp lớn cốc triệu nói cái tia không trọng yếu trương sợ suy nghĩ một chút ngươi nói đúng không trọng yếu đường x a không tệ hơn năm giờ một điểm đến chỗ cần đến tới gần bắc ngũ hoàn một nhà hương cảng tiệm lầu giống như hương cảng trong phim ảnh tình tiết một dạng tiệm cơm được bao xuống trương sợ cùng cốc triệu sau khi vào cửa phục vụ viên trực tiếp hỏi lời nói xin hỏi ngài là cốc triệu tiên sinh sao nhận được chắc chắn trả lời dẫn hai người ngồi ở lầu một trong hành lang tại tấn hằng rất ngô cùng tại trương sợ cùng cốc triệu đến sau hai mươi phút mới sáng ngời đi vào mà lại là một người tới cười nói cốc lao bản triệu hoàn tiểu nhân là chỉ điểm tài lộ sao trương sợ cùng cốc triệu quay đầu nhìn chỉ có tại tấn hằng một người trương sợ nhiều do xét do xét từ từ dáng người xem trọng mã không hợp chỉ là con mắt không có gì thần xem ai cũng là cười hít mắt tại tấn hằng ngồi vào hai người phía trước triệu hoán phục vụ viên mang thức ăn lên đi theo lại hỏi một lần cốc lão bản cứ gọi ta tới có chuyện muốn phân phó cốc triệu nói đừng cả những cái kia giả có ý tứ sao tại tấn hằng gật gật đầu nói rất đúng nhìn về phía trương sợ ta biết ngươi trương sợ sao mới ra tới n h ư u nhân rất nhiều người n ả y mặt con người của ta tương đối đơn giản ta cũng là nguyện ý cho người khác mặt mũi người nhưng mà có một tiền đề người khác cũng phải cho ta mặt mũi trương sợ nhìn lấy hắn không nói chuyện tại tấn hằng cũng không thèm để ý nói tiếp ta muốn cầu rất thấp các ngươi tìm ta chính là muốn nói cùng thường hồng hoa chuyện này thôi đúng hay không cốc triệu cười một cái chứ không ăn chút uống chút không nóng n ả y ăn cơm uống rượu cũng phải nhìn cảm xúc các ngươi việc làm để cho ta hài lòng sáu ha ha câu nói này có chút lớn à ngay trước cốc lao bản không phải nói như vậy ta đổi một chút là chúng ta có thể có một rất tốt đàm phán kết quả tất cả mọi người hài lòng như vậy có được không tại tấn hằng cười nhìn về phía t r ư ơ n g sợ t r ư ơ n g sợ m ặ t không biểu tình cho mình đổ địa căn bản vốn không nhìn tại tấn hằng tại tấn hằng cười cười ngươi và lưu tiểu mỹ là một nhà đúng không yên tâm mặc kệ hai ta có phải hay không bằng hưu lao b à n g ư ơ i ta sẽ không tùy tiện động nhưng mà đâu lưu tiểu mỹ thiếu nợ ta một cái xin lỗi ngươi nhường lưu tiểu mỹ gọi điện thoại cho ta mang theo thường hồng hoa tới một chuyến chẳng phải kết liễu cốc triệu ha ha cười một tiếng vậy ta thì sao ta làm một cái bữa tiệc dễ dàng sao nói nhìn hai bên một chút bữa cơm này tính toán của người nào tại tấn hằng nói ngươi nếu là không chịu xài tiền tính cho ta được hay không cốc triệu cười một cái có tiền hay không không trọng yếu quan trọng là chín ngươi biết tại tấn hằng lắc đầu ta không biết t r ư n g sợ thở dài hay là ta nói đi tại tấn hằng cười nói mời nói t r ư n g sợ nói lần thứ nhất gặp mặt nói nửa câu lời nói dừng lại tại tấn hằng cười một cái tiếp tục cũng là lần thứ nhất gặp mặt t r ư n g sợ cười cười ngươi có thể không hiểu rõ ta tại tấn hằng cười to ta nhu cầu giải ngươi t r ư n g sợ trầm mặc phút chốc nói cái này thì nhìn ngươi là nghĩ như thế nào ta muốn nói à ta muốn nói là ngươi nhất định phải đắc tội ta có ý nghĩa sao câu nói này vừa ra chẳng những là tại tấn hằng liền cốc triệu đều có chút sợ、run. đàm phán cục đã thấy nhiều nhưng mà giống t r ư ơ n g sợ loại điều này thật là không thường thấy tại tấn hàng sửng sốt một hồi cười cười hỏi làm phiền vừa rồi không nghe rõ t r ư ơ n g sợ nói ngươi có thể không nghe rõ ta phải muốn nói tin tưởng ngươi rốt cuộc là ăn cái gì dám một mình tới gặp ta tại tấn hàng s ờ mũi một cái c h ầ m mặc phút chốc lại gãi gãi đầu đủ loại tiểu động t á c làm đến một lần mới cười tra hỏi ngươi xác nhận ngươi lời nói này là cùng ta nói t r ư ơ n g sợ nói cái này không trọng yếu quan trọng là ngươi lý giải ra sao ngươi cảm thấy ta là nói cho ngươi đó chính là ngươi cảm thấy không phải ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích tại tấn hàng gật gật đầu đã biết ngươi là đầu góc có bệnh nói xong cười ha ha trương sợ trầm mặc phút chốc cùng cốc triệu nói cốc ca làm phiền ngươi đem phục vụ viên mang mở ta có mấy câu muốn nói riêng cốc triệu xem tại tấn hằng lại xem trương sợ suy xét phút chốc nói ta không có thể rời đi tại tấn hằng cười ha ha ngươi tự i ể ra đi thôi không có chuyện gì để cho ta nghe một chút hắn nói cái gì cỡ nào điên của một tên tiểu t ử à, bao nhiêu năm không có gặp cốc triệu còn chưa lên tiếng đâu đang suy nghĩ muốn làm sao lúc nói chuyện trương sợ bỗng nhiên đứng lên đưa tay phải ra một cái để lại tại tấn hàng đầu hướng về trên mặt bàn bỗng nhiên một đập không nói cái này một đập sức mạnh lớn bao nhiêu tại tấn hằng chậm một hồi lâu đều không tỉnh lại hơn nữa đổ máu hẹn chờ thêm hai c á i đếm hồng hồng huyết soát mà chảy ra cốc triệu trực tiếp thất thần bất quá cũng là phản ứng nhanh lập tức đứng dậy đi tới cửa đồng thời cầm điện thoại gọi điện thoại chương sợ tập kích đắc thủ tiếp đó ngồi xuống nhìn tại tấn hằng phục vụ viên đã phủ không biết nên làm sao bây giờ có cần báo cảnh sát hay không tại tấn hằng còn tính là tên hán tử chen trúc con mắt chậm lại hơn nửa phút chậm rãi mở mắt ra tìm được giấy ăn trào mấy chương lau sạch nhẹ nhẹ lông mày không dám đụng vào vết thương thứ lông mày ch t r ư ơ n g sợ nhìn lấy hắn xoa huyết một câu không nói đại khái hai phút tại tấn hằng ngừng xoa huyết động tác nhìn về phía t r ư ơ n g sợ n g ư ơ i muốn chết phải không t r ư ơ n g sợ cười một cái hỏi thanh tỉnh không n g ư ơ i là thanh tỉnh sao tại tấn hằng n h e răng cười một chút yên tâm ta nhất định sẽ không giết chết ngươi t r ư ơ n g sợ nói những lời này là ta muốn nói t ừ ta quyết định tới gặp ngươi liền nghĩ tốt nhất định muốn hung hăng đánh ngươi một chầu tại tấn hằng vẫn là tại cười hy vọng ngươi có thể một mực có ý nghĩ này chưng sợ cười hắc hắc bây giờ không có người khác hai ta nói chẳng g i ngươi tốt nhất nghiêm túc nghĩ một hồi có thể hay không giết chết ta tại tấn hằng ta nói nhất định sẽ không giết chết ngươi t r ư ơ n g sợ đứng lên nói vậy ta chờ ngươi cất bước đi ra ngoài đi qua tại tấn hàng bên cạnh thời gian ngừng lại ở cười cười còn nói quá lạnh mà nói không cần thiết nói khoác lắc mà nói cũng không ý tứ liền nói một câu ta gọi t r ư ơ n g sợ đ ừ n g tạm còn nói báo cảnh sát sao ta đã thương ngươi muốn báo cảnh s á t tại tấn hàng cười lạnh nói báo cảnh sát ta hy vọng ngươi ngày mai còn có thể bộ dạng này bật cười t r ư ơ n g sợ quay đầu liếc hắn một cái nếu là nói như vậy sáu thôi ta ta đặc biệt sợ hãi tại tấn hàng cũng đứng lên ta tuyệt đối sẽ không giết chết ngươi hai ta chờ xem ta nếu là không để ngươi quỳ theo ta xin lỗi coi như ta thua trương sợ lông mày thoáng nhữ một cái quay người lại nhìn kỹ tại t ấ n hằng nhìn một lúc lâu thở dài nói ngươi để cho ta nói cái gì quay đầu cùng cốc triệu nói chịu cái mệt mỏi toàn bộ ra ngoài phục vụ viên cũng ra ngoài câu nói này âm thanh rất lớn phục vụ viên cùng cốc triệu cùng một chỗ nhìn qua có ý là tại t ấ n hằng không có biểu lộ ra một điểm sợ ý tứ cốc triệu suy nghĩ một chút nói ngươi là l ã o đại hô phục vụ viên rời đi một lát sau to lớn phòng trị còn lại trương sợ cùng tại tân hằng tại tân hằng cười lạnh nói ngươi còn có gan giết chết ta không thành trương sợ nói ta đem người hô đi là cho mặt mũi ngươi đây là một hai đâu ta đặc biệt có thể đánh cũng đặc biệt dám đánh ngươi có thể làm là uy h ế t ngươi ngược lại ngươi sao chuyện như vậy ngươi đúng là có vốn liếng ra châu nhưng mà ngươi có hay không vốn liếng chết ta có thể minh bạch nói cho ngươi quẳng điện chuyện không cần ngươi nói chính ta giải quyết ngươi đây đừng có lại đánh chúng ta công ty nghệ nhân chủ ý cứ như vậy có thể hay không không chịu nhận ở chỗ ta tương lai sẽ như thế nào hay không ở chỗ ta mắt nhìn tại tấn hàng cãi chán trương sợ cười một cái ngươi lần này không có người trông thấy cho nên không mất mặt đi theo còn nói ta b ể bộn nhiều việc cùng ngươi vội vàng không giống nhau việc khó khăn của ta là sao cũng được vội vàng việc khó khăn của ta là không thể c ắ t nói như vậy là có ý gì đâu một câu đơn giản lời nói ta thật xa từ tỉnh thành chạy tới gặp ở kinh thành ngươi chính là chuẩn bị lưới rách cá chết lại nói một nửa chứng sợ trọng lại ngồi trở lại tại tấn hàng phía trước ngươi cũng biết có ai tại bảo đảm ta ngươi cũng biết ta không có p h ả n pháp như vậy nếu như ngươi muốn động lời của ta nhiều người như vậy bảo đảm ta ngươi có thể không thể giết chết ta đệ nhị ta có rất lớn cô nhi viện tổng cộng là một trăm mười ba đứa bé đều phải ta xuất tiền chiều cố nếu nói ta đem ngươi ôm ta sự tỉnh thu được l ư ỡ i hoặc nói cho tỉnh chính phủ nói ngươi đang hố ta đang hại ta ta chiếu cố không được hơn một trăm cái hại tử ngươi cảm thấy ai nguyện ý c o n cái nổi này t r ư ơ n g sợ nói ngươi vận khí tốt ta bây giờ cũng là gia đại nghiệp đại ta muốn cố gắng cùng ngươi tìm kiếm hòa bình giải quyết có thể bởi vì lo lắng nhiều à đúng không nhưng nếu ngươi không để ta có rất nhiều lo lắng ta sẽ cảm tạ ngươi thật sự phát ra từ phế phủ cảm tạ ngươi t r ư ơ n g sợ nói lời rất lạnh rất n g ô n g cuồng tại tấn hằng hoàn toàn không thèm để ý người lạnh nói ngươi lạnh ta còn muốn làm vô sự phát sinh hoàn toàn không có vấn đề hôm nay ngươi lợi、hại. ta đi đ ư ợ câu sao? t r nói g Sợ cười n biết này g không phủ, ta biết ngươi nghiêu, ư ơ i biết phục, dặn n ta ta ta cũng không hủ vừa ra cho dù là tại tấn hằng cũng có chút không thể chịu được ngươi nói cái gì chương sợ nói ta biết ngươi xem không dạy nội ta không có cách nào ta được từ ta chứng minh một chút chứng minh ta có năng lực để cho ngươi đứng ngồi không yên có được hay không tại tấn hàng cuối cùng đ ổ i sắp mặt ngươi không muốn đổ lửa trương sợ cười nói theo ta được biết nhà ngươi cũng không phải ở tại tường đỏ bên trong đơn giản là nhị hoàn bên trong một chỗ gia trúc lâu bất quá nhị hoàn lớn như vậy đúng không tại tấn hàng trầm mặc không nói trương sợ nói ta biết ngươi sĩ diện kinh thành lớn liền trộn lẫn khuôn mặt khuôn mặt không có người cũng sẽ không cần lan lộn nói như vậy đúng không tại tấn hàng không nói chuyện trương sợ nói từ ta bản tâm tới nói ta là đặc biệt muốn đánh ngươi một chầu nhưng mà gia đình của ngươi điều kiện chính xác rất khó khăn làm ngươi phạm là ra một ít chuyện ta đây mặt đều phải xui xẻo tại tấn h à n g cười lạnh nói ngươi là đang giảng hòa sao trương sợ cười ha ha một tiếng ta là nói cho ngươi ta sẽ làm như thế nào đi theo nói lần thứ nhất gặp để cho ngươi xảy ra chút huyết ngượng ngùng a gặp lại nói xong đứng dậy thản nhiên đi ra ngoài tại tấn h à n g mặt trầm như nước hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải loại này đau đầu ngắn ngủi mấy cái đếm được thời gian trương sợ mở cửa ra ngoài cùng cốc triệu nói một tiếng đi cốc triệu hỏi nói xong trương sợ nói làm sao có thể ngươi nếu như bị ta đánh một trận có thể thỏa làm sao đưa tay đón xe taxi vậy ngươi còn động thủ cốc triệu trợn mắt nói không đầy một lát hai người lên xe trương sợ nhường hướng về trong thành tới cùng cốc triệu nói đánh hắn là tất yếu cốc triệu gật gật đầu hảo ngươi nghiêu trương sợ thở dài nói ngươi tin không ta đã là rất cho hắn cùng các ngươi mặt m ũ i cốc triệu nói đã như vậy tin hay không có thể thế nào trương sợ nói chịu cái mệt mỏi ngày mai giúp ta đem quảng điện phụ trách xét duyệt mấy người kia hẹn ra cốc triệu nói như thế điểm thí sự không cần đến ta trương sợ nói chẳng lẽ dùng con h a i con cái gì mở ngươi nhường bạch bất hắc đứng ra tên i kia chính là một cái cháu trai cốc triệu đối với bạch bất hắc có ý kiến t r ư ơ n g sợ cười một cái bạch bất hắc rất tốt cốc triệu trầm mặc một chút nói tại nhiều khi bạch bất hắc nói lời so với ta nói chuyện dễ dùng t r ư ơ n g sợ có chút giật mình ngươi đây là tự nhận không bằng hắn cốc triệu thở dài không cần nói ta chính là tại tấn hằng cũng không dám cùng bạch bất hắc l i ể u mạng t r ư ơ n g sợ nói không đúng theo các ngươi tiết tấu rõ ràng là quan khai khó chơi nhất cốc triệu cười nói sự tình cũng là bị người như ngươi nghĩ đơn giản thế giới này chỉ có đúng người không có tối nhân tưởng rằng tiên hiệp tiểu thuyết đâu người nào người đó a y lợi hại nhất không có khả năng một người lợi hại hơn nữa cũng không thể chú đáo lúc nào cũng muốn bị người khác chế ước cùng phiền phức đến người khác trương sợ nói nói đúng là mặt mũi của ngươi hoàn toàn không cần bạch bất hát nhiều ít có chút tác dụng cốc triệu cười lắc đầu đ ừ n g tạm tra hỏi ngươi cảm thấy trương thành như thế nào trương thành trương sợ hỏi hắn là q u a n tòa cốc triệu nói hắn là q u a n tòa như vậy ngươi cảm thấy hắn như thế nào có lợi hại hay không trương sợ nói ta không hiểu cốc triệu nói quan khai bên cạnh liền không có người bình thường tại đồng dạng xem ra tại kinh thành lớn làm cái nho nhỏ con tòa tựa hồ không có gì quá lợi hại bối cảnh t r ư ơ n g sợ nói cái này không có thể nhất thiết phải có bối cảnh cốc triệu cười một cái ngươi phải nhớ kỹ một điểm chân g thành năng lượng viễn siêu ra tưởng tượng của ngươi t r ư ơ n g sợ nói nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì cốc triệu nói ta là muốn nói cho ngươi chúng ta những người này làm sự tình cũng là muốn giữ quy tắc t r ư ơ n g sợ cười cười cho quan khai gọi điện thoại làm sao quan khai nói ra địa điểm t r ư ơ n g sợ nói một hồi đến cái này một hồi ước chừng lái lên một khắp đồng hồ vẫn là buổi tối đường xá tốt hơn một nhà rất lớn mặt tiền cửa hàng đông bắc quán cơm lâu hai lớn nhất phòng ngồi ba bản khách nhân chờ chương sợ vừa vào cửa quan khai liền gọi ở nơi này trương sợ nhìn mắt trong phòng ngồi xuống hỏi đều là n g ư y i n h â n quan khai nói ta còn thực sự không có gọi người đi theo nói đây đều là t r i ệ u đến giúp đỡ trương sợ nói xã hội đen điện ảnh đã thấy nhiều cũng không phải đàm phán quan khai nói ngươi không hiểu đi theo hỏi thế nào cốc triệu xem người cả phòng cười khổ phía dưới nói một hồi nói một hồi có ý tứ gì vu dược vấn đạo cốc triệu nói nói là một hồi nói ngươi gấp cái gì vu dược ồ một tiếng uống rượu có thể chứ uống rượu tự nhiên là có thể mà nói chín h ba mươi quan khai đứng ra nhường khác hai bản khách nhân đi trước tìm người an bài bọn hắn đi ca hát hoa tiểu thư trong tiệm cơm còn để lại t h i ể u t h i ể u mấy người cốc triệu quan khai b ạ c h bất hát chương sợ liền vu d ư ợ c đều bị đuổi đi còn lại bốn người bọn họ sau đó cốc triệu to lớn nhà chúng ta dài sợ quá y ê u nắm lấy tại tấn hàng đầu liền hướng trên mặt bàn đụng huyết là hào hào lưu nghe được câu này quan khai hỏi chương sợ không đến mức ca chương sợ hỏi trở về cái gì đến nỗi cái gì không đến mức b ạ c h bất hát trầm mặt một hồi nói mở ứng a quan khai câu mày nói căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy chương sợ nói ta sự t ì n h các ngươi không cần như thế khó xử có hay không hảo bạch bất hắc nói ngươi là không biết lao v u nhà là thế nào lên chương sợ hỏi như thế nào lên bạch bất hắc cười một cái nói mỗi một cái gia tộc c u ộ t khởi sau lưng nhất định là một ít gia tộc suy sụp thậm chí là tiên huyết chương sợ nói ngươi đây là huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều bạch bất hắc ha ha cười bên trên một tiếng ngươi có thể không biết chương sợ hỏi không biết cái gì bạch bất hắc mắt nhìn c h c triệu cười một cái nói chuyện ngươi không biết cũng không biết không cần hỏi không biết chính là không nên biết chương sợ nói, ngươi nói là nhân lời nói sao Ta k bây, bây giờ thì có một chuyện không giải quyết được quảng niệm trương sợ nói chuyện này giao cho các ngươi các ngươi cùng đi đàm luận nếu mấy người kia hay không để mặt ta lại đến cốc triệu nói ngươi sẽ thất vọng ngươi cho rằng sự tỉnh rất có thể chỉ là ngươi cho là trương sợ nói ta không cho là đi theo nói ngày mai chờ các ngươi một ngày Mặc kệ có kệ trương h hay không giải quyết những ể quyết n giải sợ nói ta và các ngươi có một điểm khác biệt lớn nhất đế vương c h i nộ mau chạy thành sông thất phu c h i nộ mau chạy bất quá ba thước ta đi còn con cổ văn quan khai nói đại ca rất nhiều chuyện thật không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy trương sợ nói rất nhiều chuyện cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy phụ trách ta muốn phức tạp quan khai nói nguyên cái gọi là đơn giản không phải liền là l i ề u mạng sao nghĩ l i ề u mạng nhiều người đi đáng tiếc không có tác dụng gì chương sợ nói đó là bởi vì bọn hắn không phải ta cốc triệu cười ha ha một tiếng t ố t ta bọn hắn không phải ngươi uống rượu như loại này sự tình căn bản chính là hành động mới có tác dụng chỗ nói nhiều hơn nữa chỉ là nói nhảm nếu như không phải quan khai cốc triệu bạch bất hắc bởi vì chuyện của hắn hối hả chương sợ căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy tại hắn kế hoạch bên trong lúc này hẳn là thạch tam xuất mã cha được tại tấn hàng địa chỉ sau đó là hắn tự mình ra tay tại thất phu trong tư tưởng gặp phải sự tình tuyệt đối sẽ không tìm đông tìm tây tìm quan hệ sự tình xảy ra liền muốn giải quyết mặc kệ đối phương là ai chỉ cần ta còn có một bầu nhiệt huyết như vậy thì phải có một cái t ậ n lực công bình bản án tại thời khắc này khoa y ân cựu là tất yếu không phải không hiểu ủy khúc cầu toàn không phải không hiểu cổ quyền bách h o a toàn thư không phải không hiểu phải biết chọn lựa là ở nhiều khi hiểu càng nhiều càng là liên lụy đơn giản nhất mới là chính xác nhất phương thức giải quyết quan khai có chút bận tâm suy nghĩ kỹ một hồi hỏi cốc triệu nếu nói chúng ta ba nhà cùng nhau đậu thủ có thể sao cốc triệu k i n h bị liếc hắn một cái còn muốn nếu a đại ca ngươi còn m u ố nghề ức n ư ừ n g phía dưới nói tại trương sợ cầm tại tấn hàng đầu đụng cái bàn thời điểm ta đánh liền điện thoại quan khai gật gật đầu ta đã biết bạch bất hát suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy không tốt lắm cốc triệu nói c h ơ n g thành vừa đi ngươi đi tìm hắn nói hai người các ngươi có thể nói đến cùng một chỗ quan khai nói ngươi cũng đừng nói mỏ c h ơ n g thành đó là toàn giang hữu nhân cốc triệu liếc hắn một cái nhà ngươi không phải một nhà hữu nhân quan khai nói ít nhất ta không phải là cốc triệu cười cười không nói chuyện bạch bất hát còn nói các ngươi trước tiên đừng xung động ta tìm tại tấn hàng nói chuyện t r ư ơ n g sợ hiếu kỳ nhìn về phía hắn như thế nào đ à m luận ta làm cho một chắn huyết cái này cũng có thể đ à m luận b ạ c h bất hắc nặng mặc hảo nhất hội nhi tính toán l ộ n a quan khai nói đánh rắn đánh b ậ y tấc vấn đề hiện tại là chúng ta mấy cái có ra sức như vậy độ sao đây mới là vấn đề trọng yếu nhất ai cũng muốn đem đối đầu một chút t ấ n chết vấn đề là tại tấn hằng sau lưng những người kia không phải cốc triệu mấy người này có thể làm được cái gọi là đánh rắn đánh b ậ y tấc chính là đánh rắn trái tim bộ vị giá như vậy vu gia trái tim bộ vị nhất định không phải tại tấn hằng thế nhưng là rất cao thượng như vậy trái tim bộ vị tuyệt đối không phải cốc triệu mấy cái nhân viên ngoài biên chế có thể giải quyết đây chính là dính đến mấy nhà thế lực sau lưng quan hệ cùng với bọn họ có phải hay không thật sự chịu ra tay toàn lực là một người đứng ở đầy đủ cao vị trí mỗi một lần cái gọi là ra tay kỳ thực là mấy cái thế lực tập đoàn ở giữa đánh cờ có qua có lại ai cũng có nhược điểm rơi vào nhân thủ như vậy thì là l i ề u đi l i ề u mạng v ậ thế t l i ề u mạng thực lực l i ề u mạng đầu người nhất là một điểm cuối cùng cái gì là l i ề u mạng đầu người cờ tướng ý kiến là đối tử ngươi ăn ta một cái ta ăn ngươi một cái xem ai có thể cười đến cuối cùng nghe thế mấy ca nói lời trương sợ thẳng nhăn không có cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra các ngươi cùng ta điểm khác biệt lớn nhất nghĩ quá nhiều cốc triệu xem hắn tốt ta chúng ta ai cũng không muốn ngươi nói cho ta biết ngươi đem tại tấn h à n g đánh tiếp đó làm sao bây giờ không nên nghĩ đối sách chín trăm hai mươi mốt chín trăm hai mươi bốn tháng xuân đoán trương sợ nói trong lòng ta ít thấy quan khai suy nghĩ một chút nói tuy hai ta quan hệ đồng dạng nhưng mà chuyện này ngươi yên tâm cốc triệu nói ngươi là tại rũ sạch chính mình sao trương sợ nói ngươi đ â y là đ i ệ n hình nghe không ra chính phản lời nói a còn nói đem tại tấn hằng điện thoại của rẽ số cho ta cốc triệu cầm điện thoại tìm d â y số ngươi muốn làm gì quán khai lười n h ắ c giảng giải cốc triệu câu nói kia ngồi yên p h ú t chốc đứng lên nói đi trước bạch bất hát suy nghĩ một chút nói ta cũng đi nói ra tại tấn hàng số điện thoại cốc triệu nói cùng một chỗ a lại hỏi trương sợ ngươi đây đi tám trương sợ nói tất cả mọi người bề bộn nhiều việc điện thoại liên lạc đứng dậy thứ nhất đi ra ngoài không có đánh xe một người dọc theo phố dài chậm rãi toàn bộ thành phố này có thật nhiều mỹ nữ thành phố này cũng có rất nhiều kẻ có tiền cho nên thường sẽ nhìn thấy mỹ nữ mở ra xe sang trọng đi qua trương sợ suy nghĩ cho thạch tam gọi điện thoại tại tấn h à n g chuyện này nhất định phải xử lý thật tốt vừa lấy điện thoại di động ra nhìn thấy phía trước đầu phố đứng mười mấy người có chút hò hét tầm bì có người ở mắng to kêu to trương sợ đi qua nhìn là xung đột nhau một mỹ nữ mở chiếc bi em đút chạy chậm tại quẹo thời điểm đụng vào cái người đi đường một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân ngồi ở t r ư ớ c xe lớn tiếng hô hào thứ đ ộ gì bên cạnh còn một cái nam nhân hướng một mỹ nữ kêu la hong xòm mỹ nữ cố gắng g i ả n giải thế nhưng là không cần trên mặt đất không có huyết nhìn nam nhân còn cũng không có cọ phá, phá phá dấu hiệu hẳn là thương không trọng b u ổ i t ố i không có nhiều người chứ sợ rất dễ dàng đứng ở phía trước nữ nhân rất trẻ trung cũng xuyên rất ít bị lưỡng đại nam nhân một trận nói liên tục mang mang thức giáo dục ép nhanh cấp nhãn nói bồi thường tiền được rồi nam nhân muốn một vạn nữ nhân nói không có nhiều tiền như vậy nam nhân nói mặc kệ cái gì cái gì ngược lại đưa tiền rời đi không phải vậy báo cảnh sát nữ nhân nói vậy thì báo cảnh sát a hai nam nhân lại không làm vũ nhục tính chất ngôn ngữ luân phiên phương ra nói cái gì nữ nhân sẽ không nên đi ra làm sát thủ đường cái còn nói mở xe tốt như vậy nhất định là tiểu tam a nếu là tiểu tam sẽ không thiếu tiền sáu bên cạnh đứng mười mấy người hoàn toàn là đang xem náo nhiệt trương sợ không tâm tư để ý tới những chuyện này thuận miệng câu hỏi báo cảnh sát sao hai nam nhân lập tức thay đổi vị trí mục tiêu công kích nói ngươi tính toán cái nào cộng hành ai dây lưng quần không cài tốt cái gì cái gì trương sợ hỏi nữ tài xế báo cảnh sát sao nữ tài xế suy nghĩ một chút nói báo cảnh sát trương sợ xem muốn ấn dây số đứng nam nhân không làm tới chỉ vào hàn mắng ngươi gọi điện thoại thử xem đừng tìm c h ế t ta trương sợ cười một cái vừa định nói chuyện đã nhìn thấy bên cạnh vùng tới cái nằm đấm trương sợ theo bản năng lùi về sau trốn một cái xuất hiện trước mắt cái áo đen nón đen ra hỏa một đấm nện ở người đàn ông trung niên kia trên đầu đi theo lại là một q u y ề n liền hai phía dưới người nam kia gục người áo đen không vừa lòng lại đi ngồi t ĩ n h t ọ a ở trên mặt đất nam nhân kia tên kia bị hoảng sợ nhanh chóng đứng lên lúc này cũng không bị thương nhưng mới vừa đứng dậy liền bị người áo đen đánh ngã chưng ơ sợ không có động thủ thối lui hai bước xem náo nhiệt người khác cũng là dạng này chẳng những không có người báo cảnh sát ngay cả một cái cầm điện thoại chụp hình cũng không có chính là nhìn xem người áo đen ra tay đặc biệt hô hát liền đ ả mang đạp không có mấy lần cái kia hai nam nhân đều là một mặt huyết hai bàn tay bảo vệ đầu nằm trên mặt đất người áo đen lại đánh mấy lần căn bản một câu không nói hướng trước mặt c h ạ y mất nữ tài xế cũng c h o n g váng đây là có chuyện gì nhìn nàng ngốc đứng ở nơi đó trưng ơ sợ đ ắ n g cười một chút nhỏ giọng nhắc nhở còn không đi a a nữ tài xế phản ứng lại vội vàng lên xe nổ máy ô tô đoán chừng là khẩn trương dây vò một hồi lâu mới đem xe l á i đi có thời gian này trên mặt đất hai tên kia đều tỉnh lại đứng lên muốn đón xe đương nhiên là ngăn không được ô tô l á i đi người xem náo nhiệt ngược lại là đều ở đây trưng ơ sợ có chút hiếu kỳ đột nhiên xuất hiện người áo đen bất quá cũng chính là hiếu kỳ mà tôi cầm điện thoại di động hướng một phương hướng khác đi đến đồng thời cho thạch tam gọi điện thoại thạch tam cười hỏi lão nhân ra ngài đây là rút xong trương sợ đ ắ n g cười một chút có một tin tức tốt thạch tam nói không nghe gặp lại trương sợ nói tìm ngươi uống rượu không uống gặp lại thạch tam trả lời trương sợ nói công ty của ta nhiều mỹ nữ như vậy ngươi b i ế ta t người giới thiệu cho ta làm đối tượng nói cho ngươi n u ô i không nổi thạch tam kiên quyết không mắc mưu trương sợ nói tốt ta là tổ chức cần ngươi thạch tam nói ta năm nay nhiệm vụ đều hoàn thành lại ra tay muốn trở sang năm trương sợ nói còn lại không được mấy ngày t í ngươi h toán n s a năm không đ ợ được, c chúng sao. ta Vậy này không nghề n g rất nghiêm cẩn, một là một, t hai là hai, không là để cho ta giúp ngươi tìm người chưng ơ sợ nói là thạch tam nói tốt ta tên số điện thoại mã số giấy chứng minh nhân dân t r ư ơ n g sợ nói tại tấn hằng tấn thăng tấn về lòng hằng còn nói ra số điện thoại thạch tam nói chờ xem cúc điện thoại tại điện thoại khắp nơi bây giờ muốn làm giữ bí mật hoạt động thật sự không thể mang theo điện thoại số điện thoại di động cùng cá nhân ngươi chặt chẽ tương liên cũng cùng xã hội này chặt chẽ tương liên nửa đêm ba giờ hơn trương sợ bị điện thoại đánh thức thạch tam nói tìm được người ngươi nghĩ làm như thế nào trương sợ nói còn chưa nghĩ ra thạch tam nói chớ cùng ta kéo nhanh chóng mà trương sợ hỏi ngươi tại phụ cận thạch tam nói tính toán ta tới a t r ư ơ n g sợ vội vàng hỏi làm sao ngươi tới thạch tam nói chụp ảnh nu có hay không hảo t r ư ơ n g sợ một chút liền cười không phải hảo mà là quá tốt rồi trước đây chính là dùng một chiêu như vậy chán ghét vương trung hương tịnh non nửa năm bây giờ lại là một lần sáu t r ư ơ n g sợ nói thật tốt c h ủ tận lực nhiều chút đặc sắc nam nam nam nữ cũng phải có động tác nhiều một ít kịch liệt một chút thạch tam nói cái này cần hạ dược t r ư ơ n g sợ nói đánh mất xịu không được sao thạch tam giật mình rốt cuộc biết vì cái gì làm bất quá ngươi ngươi quá súc sinh chương sợ nói quan trọng là thấy kết quả thạch tam suy nghĩ một chút nói không nghe ngươi chính chúng ta tới tiếp đó tắt điện thoại mặc dù là hơn ba giờ sáng bị đánh thức t r ư ơ n g sợ nhưng là có chút cao hứng sự tình này liền giải quyết rất tốt rất tốt hắn cũng không tin một cái cực độ người sĩ diện h ả o sẽ không thèm để ý ảnh nu không đi hỏi thạch tam làm sao làm sau bốn tiếng gọi điện thoại hỏi t r ư ơ n g sợ ở đâu hai người hẹn trố gặp mặt kinh thành buổi sáng khắp nơi là tiệm ăn sáng tử hai người giống như địa hạ đảng chắp đầu một dạng ngồi vào trên một cái bàn trương lão sư còn muốn mang n ũ thạch tam cười nói ngươi là thật lấy chính mình làm tài tử nói chuyện bỏ lên bàn hai cái thẻ nhớ trương sợ thu lại hỏi nhiều như vậy cái gì a một cái ngươi thu một cái khác cầm lấy đi người uy hiếp thạch tam nói nhìn ta suy nghĩ nhiều chu toàn trương sợ suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy à ngươi nên khuyên lão ra tử địa phương nam đi loanh quanh b i ể n cả bên cạnh thật tốt ta thạch tam gật gật đầu ngươi nói đúng hôm nay liền đi đi theo nói vốn là muốn tìm ngươi uống rượu trương sợ nói có rất nhiều cơ hội thạch tam c ư ờ i khổ một tiếng cái số này lại phế đi trương sợ nói chờ ngươi dạy số mới thạch tam nói chờ chết ngươi nhanh chóng ăn cơm sáng xong ngươi tính sổ sách đứng dậy về nhà vốn là thạch tam sư đồ là có thể tiếp tục lưu lại kinh thành lớn bởi vì giúp trương sợ làm một sống vì tránh khỏi phiền t o á i sự tình hay là mau rời đi tốt hơn đối đầu g i a hòa này trương sợ rất là có điểm xin lỗi lần lượt mà đem hắn cái hô sáu may tên kia đầu góc không dùng được một lòng một dạ làm hiệp đạo sáu ăn xong điểm tâm trở về quán rượu trên đường tại tấn h à n g tức h ồ n hển gọi điện thoại tới vương bắt đản làm ngươi đại gia ngươi đối với ta làm cái gì trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi bây giờ không mặc quần áo ta xong rồi đại ra ngươi ngươi chờ ta nếu là không đem ngươi giết chết sáu tại tấn hằng tại nói ngoan、thoại. trương sợ có thể là không thể nhường hắn đem ngoan thoại nói xong hô to một tiếng ngừng tại tấn hàng giật mình đi theo hô ta ngừng đại r a ngươi trương sợ nói ngươi nhỏ giọng một chút nghe ta nói tăng háng một cái hạ giọng chậm dần ngựa khi nói ta chỗ này có ngươi một chút không phải rất n h ã anh trụ tin hay không ở ngươi vương bắt đản nhanh chóng xóa không có việc gì tại tấn hàng mắng trương sợ nói ngươi ngốc sao đây là ta bảo mệnh phủ bảo mệnh phủ biết là cái gì sao chính là ngươi không thể trêu cho ta bằng không ta sẽ sắp xếp người ra ngoại cúp ép sẽ phát ra tới đến lúc đó ngươi chính là nghĩ cha đ ề u tra không được là ai làm tại t ấ n hàng h ô ngươi dám trương sợ nói ta là không dám bởi vì không cần thiết cùng ngươi đà sinh đà tử không đến mức phía dưới cái này ngoan thủ ngươi háo sắc ta mặc kệ nhưng mà đừng t r e o chọc ta người của công ty cứ như vậy cái yêu cầu có thể làm được liền bình an vô sự sáu đúng còn có con điện ngài chịu cái mệt mỏi giúp chúng ta chuyển lời nói chúng ta nhận đúng đừng có lại khó xử chúng ta thật là tại t ấ n hàng mắng vương bắt đản ngươi ở đâu ngươi ở đâu ngươi một cái cháu trai ngươi l ạ i r a đừng để ta đã thấy ngươi trương sợ cũng không kích thích hắn tương đương tấn hằng phát tiết xong mới c h ậ m dai nói vốn chính là bình an vô sự sự t ì n h thật chẳng lẽ muốn đánh sinh đánh chết mới tốt không phải là tấn hằng nói chuyện chưng ơ sợ nói tiếp đi ngươi cũng biết cốc triệu quan khai bạch bất hắc ba người này mặc cho một cái đều có cùng ngươi đối nghịch thực lực nếu để cho ba người bọn họ liên thủ ngươi nên sẽ không rất thoải mái đúng không làm ta sợ ngươi để bọn hắn liên thủ a thảo tại tấn hằng nói đem ảnh trục xóa l ờ i gì đều dễ nói bằng không giết chết ngươi chưng sợ nói ngươi l ộ n a tại tấn hằng mắng ta dựa vào ngươi cho rằng ta không dám đúng không chưng sợ nói sự tình xảy ra liền muốn thật tốt giải quyết ngươi khó xử chúng ta ta không phải thành thành thật thật chạy tới kinh thành nghe ngươi giáo dục sao ngươi xem ta là ngang nhau những chuyện ngươi làm cùng ta việc làm kỳ thực không hề có sự khác biệt đúng không tại tấn h à g nói ta nghiêm túc nói cho ngươi đem ảnh chụp xóa bỏ ta có thể làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra bằng không ngươi không chịu được nổi cái hậu quả này t r ư ơ n g sợ nói ta cần tiếp nhận cái gì ngươi nếu làm một mực bước ta ta liền hướng ngoại phóng ảnh chụp chẳng những viết lên ruộ nạm còn ghi rõ ra thế phụ mẫu là ai ngươi phải nhớ kỹ một điểm là ngươi trêu cho ta không phải ta trêu cho ngươi đúng không 922-921 t i m ế n đưa ngươi rời đi tại tấn hằng lại là chửi rầm lên trương sợ đã không tâm tình nghe trực tiếp cúp điện thoại tiếp đó cho cốc triệu gọi điện thoại có thể hay không cùng quảng điện những người kia nói chuyện tại tấn hằng mặt này làm xong cốc triệu kinh ngạc nói làm xong trương sợ nói là còn nói không nói cho ngươi là tại sao vậy trước tiên đem công ty đại sự giải quyết đi mới là chính sự cốc triệu suy nghĩ một chút đã nói trương sợ sẽ lại cho bạch bất hắc cùng quan khai đánh đồng dạng điện thoại cũng là thông chi vu dược một chút bất quá một buổi tối mà thôi trương sợ sẽ làm xong tại tấn hằng mỗi người đều hiếu kỳ trương sợ là làm sao làm nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nói chỉ là nhường đại gia đi tìm quảng điện quan hệ có quan hệ với thẩm tra chuyện này nói đến đơn giản làm rất phiền phức nói lên thẩm tra tựa hồ chỉ là cái nào đó ngành nghiệp vụ phạm vi nói như vậy cũng đối cũng không đúng đầu tiên chắc chắn về quảng điện q u ò n thật sự thư yếu điện ảnh có điện ảnh thẩm tra tiểu tổ phim truyền hình có phim truyền hình thẩm tra tiểu tổ tại nhân viên trong tổ chức điện ảnh thẩm tra ủy ban muốn càng chuyên nghiệp một chút đồng thời còn có phúc thẩm ủy ban nói đơn giản một câu nói muốn chuyện xấu tương đối đơn giản chỉ cần nhường một ít người lựa chọn khuyết điểm là được rồi nhưng nếu là muốn thông qua liên muốn cố gắng giải quyết đại đa số người một nhất nhất ảnh xem công ty có một chỗ tốt xuất phẩm tất cả phim nhựa cũng là hăng hái hướng về phía trước cũng là chính năng lượng truyền bá qua thẩm tương đối dễ dàng thế nhưng không chịu nổi có người dở trò xấu phim truyền hình thẩm tra lại là một cái dạng khác ở trên ngoài sáng từ ngoại giới thuê trở về một chút thầy giáo già A lão lãnh đạo còn có quảng điện nội bộ nhân viên công tác phụ trách giữ cửa ải bầy một tụ tập cho ít tiền cùng thẩm điện ảnh cũng gần như bất luận cái gì phản xã hội phản pháp luật phản đạo đức phiến tử cũng không cho qua dạng nay g á m khảo tiểu tổ nhân viên lưu hành tính chất tương đối mạnh không dễ dàng ra Cho cũng chịu phạm hóa không hưu dù là lại quy phạm hóa quản lý, cũng không chịu nổi người quy quản tại â m một dày chuyện vò, đi đưa cái hối đưa một chuyện tiền b c có thường phát s n h r ấ tấn nhiều chuyện, thật là làm thành khó khăn, hỏng đứng lên dễ dàng. thật khó Tại t là làm dễ hằng muốn d ở trò xấu cùng nào đó lãnh đạo l ệ n h ra cái ý lãnh đạo kia xuống chút nữa lệch ra cái ý thẩm tra lúc tùy tiện tìm một chút khuyết điểm đầy đủ nhi nhưng nếu là muốn làm thông cái này rất nhiều người công tác đơn nhất cái lượng công việc vấn đề chả cũng không phải là bình thường đại căn bản không phải cùng một cái đẳng cấp cũng may chương sợ mặt này người cũng không ít đang quyết định tại tấn hằng sau đó đối với trương sợ tới nói tại tấn hàng sự tình dừng ở đây chuyện còn lại cũng không cần chính mình đứng ra lên mạng đặt trước hảo vé máy bay lại theo cái này bang ra hỏa thông báo một tiếng nói muốn đi tự nhiên là đưa tới rất nhiều đáng trách cái gì cùng cái gì muốn đi sự tình giải quyết sao cho dù sự tình giải quyết chào ngươi không dễ dàng tới một lần có phải hay không nên thật tốt uống mấy trận trương sợ cũng là nói thác vội vàng tiếp đó xử lý suy nghĩ để cho tấn hằng đánh tới điện thoại hai ta xem như giảng hòa ta trở về ngươi muốn nói xin lỗi là không còn bất quá ngươi cũng không cần cho chúng ta xin lỗi coi là đánh cái ngang tay tại tấn hằng đều phải tức giận muốn nổ sống lớn như vậy còn không có gặp phải loại chuyện này bất quá tính hạ tâm tưởng tượng lao tử là tại chính mình nhà ra chuyện chứng minh trương sợ không có khó l á c nói trong hai ngày thấy rõ ràng căn bản một ngày đều không dùng bên trên nói đến vẫn là mình k i n h thường tại chính mình nhà xảy ra chuyện a đây nếu là trộm đạo tới một ao thậm chí hạ cái độc chết cũng không biết chết như thế nào đang tức giận sau khi tại tấn hằng còn có chút nghĩ lại mà sợ có chút không rõ trương sợ tại sao có thể có bản sự này đương nhiên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào ngoài mặt vẫn là muốn cường hoành một mạch đủ loại ngoan thoại liền với nói còn muốn mắng chửi người trương sợ có vũ khí hạt nhân nơi tay không so đo tại tấn hằng thái độ còn nói một lần gặp lại hy vọng cũng không gặp lại tại tấn hằng vẫn là nói dọa nói ngươi chờ lấy cái gì cái gì trương sợ cười ha ha cúp điện thoại thời gian còn lại chính là chuyên tâm làm việc chờ thời gian vừa đến trả phòng đi sân bay đi về nhà cũng tại tấn hằng thật đúng là không dám động đến hắn hai người ở giữa cũng không phải sinh tử đại t h ủ cái gọi là mất mặt bất quá là ngay trước gốc triệu bị đụng một cái đầu loại chuyện này chỉ cần không thừa nhận đó chính là giả cũng có thể tồn tại ảnh nu so sánh những chuyện kia không trọng yếu có một số việc có thể đánh cược có một số việc nhất thiết phải thả tin là có tại tấn hằng không có dũng khí đi cùng mông trần chính mình vân cao thấp tất nhiên t r ư ơ n g sợ chịu làm không có việc gì phát sinh hắn chỉ có thể làm đồng dạng lựa chọn bởi vì tại tấn hằng nhất thời giờ c h xấu ước chừng hao hơn nửa tháng thời gian một triệu những người này liên thủ phát lực mới tính dần dần đánh tan một ít người vô tình hay cố ý giàn buộc vì thế na bang ra hỏa m ộ ư ơ i phần hận tại t ấ n hằng bất quà n ó i cho cùng còn là bởi vì t r ư ơ n g sợ phía trên không có ai nếu như ở thời điểm này có một đại lãnh đạo nói một câu một nhất nhất ảnh xem công ty rất không tệ một câu nói mà thôi có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện tỷ như nào đó tỉnh lưới hiệp chủ tịch chính là tại trong hội nghị cùng đại lãnh đạo gặp mặt từ nay về sau thẳng tới mây xanh bất kể nói thế nào sự tình xem như giải quyết đi trương lão sư tiếp tục đầu nhập khẩn trương rộn rịp trong công việc phim mới sắp khai mạc vốn là nói ở kinh thành phỏng vấn diễn viên tới rốt cuộc là không có thời gian chỉ có thể thỉnh diễn viên khổ cực đi một chuyến bây giờ t r ư ơ n g sợ xem như đại tân sinh đại ngư biên kịch một trong khá là danh khí người xem có thể không biết hắn là ai các diễn viên nhưng phải phá lệ quan tâm ai không muốn tại bán chạy trong phim ảnh hôn cái vai trò nếu có thượng gia biểu diễn bị đại đạo diễn nhìn chúng hoặc có nhà sản xuất coi trọng cho nên tại một nhất nhất ảnh xem công ty phát ra mời sau đó cũng là gửi tới kịch bản phía sau. sau đó thời gian mười ngày bên trong lần lượt tới sáu bảy cái minh tinh thí hy kịch đây là công ty nhận được thừa nhận biểu hiện trương sợ mang theo niệm viễn hòa trương bạch hồng mấy người liền thử sức mang chiêu đ á i cuối cùng rất giống có chuyện như vậy mua bán không xả thân nghĩa tại đây là minh tinh tất nhiên chịu thật xa chạy tới ít nhất phải dụng tâm chiêu đ á i cho nên rượu là uống một chút lời nói cũng đã nói một chút minh tinh đề nghị công ty dọn nhà nói tỉnh thành cho dù tốt cũng không có kinh thành thuận tiện chỗ kia muốn nhân tài có người mới muốn thiết bị có thiết bị cái gì cái gì cũng tốt trương sợ giảng giải nói có một công ty chi nhánh bất quá người phụ trách chạy cái này hơn nửa tháng tất cả mọi người bề bụn nhiều việc cốc triệu những người kia ở kinh thành vội vàng tại loại này bận rộn sau đó trương sợ đem các tốt phiến tử đưa đi quảng điện thẩm tra thoáng kinh lịch một điểm khó khăn chắc t r ở hao gần nửa tháng phiến tử qua thẩm lần này tống thẩm chẳng khác gì là công ty đang ném đá do đường có tốt nhận được hài lòng kết quả đến nước này đại gia mới tính thật sự thở phào một hơi tại tấn hàng chuyện kia rốt cuộc đến giải quyết cuối năm có rất nhiều tiết thánh đản nguyên đán cũng là thương gia kiếm tiền tốt đẹp thời tiết tại một mảnh vui mừng hớn hở bên trong thành phố mấy cái kia bị bắt lãnh đạo bắt đầu đi pháp luật chương trình nay liền mang ý nghĩa phía trên quyết định liệu mà long tiểu nhạc cũng có thể đã trở về long tiểu nhạc trở về chuyện thứ nhất chính là tìm t r ư ơ n g sợ mật đảm nói chuyện phía trước uống trước hơn mấy trái b i a tiếp đó rất nghiêm túc hỏi t r ư ơ n g sợ ta truy cầu viên tư nguyên có hay không hảo t r ư ơ n g sợ rất giật mình ta để cho ngươi chiếu cố hai nàng tại nước mỹ tranh tài không phải cho ngươi đi truy cầu ta thích nàng có hay không hảo long tiểu nhạc nói ta muốn bảo hộ nàng t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi biết rõ ràng không có là yêu vẫn là đáng thương long tiểu nhạc nói ta muốn bảo hộ nàng có lỗi sao đi theo còn nói ta đều bắt đầu luyện tập ngữ không tin ngươi xem hai cái đần tay khoa tay ra mấy động tác trương sợ thở dài nói nhân gia viên tư nguyên lấy ra ngữ cùng khiêu vũ tựa như dễ nhìn ngươi đây là cái gì nha long tiểu nhạc nói ta ngược lại muốn học ta ngược lại muốn theo đuổi nàng trương sợ suy nghĩ một chút hỏi nàng đối với ngươi là cái gì cảm giác không biết long tiểu nhạc nói ta căn bản cái gì cũng không xin hỏi sợ nàng tự tuyệt trương sợ nói ngươi như thế nào chỗ cái đối tượng liền cùng mối tình đầu tựa như long tiểu nhạc nói chớ nói nhảm ta hết thể không có đuổi theo mấy cô gái để cho ngươi nói giống như bụi hoa láo thủ một dạng trương sợ nói cần ta đi hỏi một chút sao long tiểu nhạc mãnh liệt lắc đầu Liên lúc này có người gó cửa, là viên tư nguyên ư i nói cửa, tặng cho ngươi cùng tiểu mỹ tỷ còn nói các ngươi không có nhấc tới liền mang cái này a trương sợ nói cảm tạ viên tư nguyên khoát tay nói không cần cảm ơn nói ta đi theo thường lệ cùng lòng tiểu nhạc mang cỡ đầu ra ngoài con môn long tiểu nhạc thở dài nói nếu không phải là đưa một đôi giới chỉ ta đều cho là nàng thích ngươi trương sợ nói đại ca sáu tính toán không biết làm sao nói ngươi ngưng phía dưới còn nói viên tư nguyên nói chuyện đặc biệt hằm hồ căn bản nghe không rõ ngươi có chuẩn bị tâm lý sao nàng còn nghe không rõ ngươi nói chuyện long tiểu nhạc nói có trương sợ suy nghĩ một chút nói tỉnh táo hai tháng nếu là hai tháng về sau ngươi còn như thế thích nàng liền đổi theo tỉnh táo hai tháng long tiểu nhạc nói ngươi giết chết ta tính toán trương sợ nói công ty cô gái nhiều như vậy ngươi truy ai không được chứ ta thực tình cho rằng ngươi gái này không phải thích là đáng thương long tiểu n h ạ c nói thà suy nghĩ a tại cuối năm phía dưới những ngày này một nhất n h ấ t ảnh xem công ty không có phim nhựa chiếu lên ngược lại là có hai bộ phim truyền hình đang làm hai luận phát ra giống khiêu vũ nữ hải cùng siêu cấp vũ giả đã phóng tới ba vành bốn vòng tại thành thị đài truyền hình phát ra phim truyền hình ưu thế ngay ở chỗ này chỉ cần có đài truyền hình chịu phóng diễn viên tên liền có thể một mực bị người nhựa kỹ tỷ như hoàng châu các c á c tên k i a hàng năm đều phải trùng sinh một lần muốn không nổi danh cũng khó khăn cũng là dối loại tình huống này công ty bắt đầu diện tích lớn tiếp quảng cáo chỉ cần hàng hóa không có vấn đề dù là ít một chút thu vào cũng muốn tiếp liều chết là lộ ra ánh sáng tỷ lệ đứng đầu không ngoài hai tổ hợp năm nữ tam nam mỹ nữ x o á y ca chính là muốn bộ dạng này thường xuyên oanh t ặ n g vì đạt đến tốt nhất tuyên truyền hiệu quả chương sợ tìm mấy trong nhà áo công ty sáu nay liền hung tàn khuôn mặt đẹp dáng người tốt làn d a hảo ba anh chàng đẹp trai càng là tiêu chuẩn cơ bụng thì tươi không bao lâu tắm người này tuyên truyền ảnh chụp liền làm cho khắp nơi đều là không biết tên không quan hệ trước tiên hôn cái quân mặt sau đó lại nói cái khác có khác cá nhân càng cố hoán tại tấn hằng rất bi kịch nhận thua sau đó hoàn toàn không để ý tới chứng ư sợ cốc triệu bọn hắn đang làm tiểu động tác theo thời gian trôi qua cốc triệu bọn hắn cuối cùng thành công giải quyết quảng điện thẩm tra ngành vấn đề có thể tại tấn hằng vấn đề còn chưa có giải quyết nếu như nói có nhìn thấy ảnh trụ con tốt bất kể là dạng gì nội dung ít nhất không cần đi ngờ vực vô căn cứ nghĩ lung tung vấn đề là cái gì cũng không thấy liền đầu hàng dưới loại trạng thái này cái này ca ca là càng nghĩ càng phiên m u ộ n đội tại lễ giáng sinh một ngày trước cái này ca ca tới tỉnh thành Chương sợ tác phẩm sợ mới đồng ã khởi động thời nhường người đại diện hung mánh liên hệ tổ chương trình bất kể là internet tiết mục vẫn là tống nghệ tiết mục chỉ cần có thể làm tiết mục công ty xuất tiền đều được đây là soát tồn tại cảm muốn để công ty nghệ nhân nhìn thấy hy vọng muốn để tất cả mọi người biết công ty là đứng đắn ở đầy giới các ngươi các ngươi phải làm chính là học tập cùng chờ đợi đến nơi có nguyện ý hay không làm tiết mục hoặc là tham gia hoạt động gì toàn bộ từ nghệ nhân tự mình làm chủ chẳng những là bên trên tống nghệ tiết mục một công ty muốn sáng tạo tốt nhãn hiệu hiệu ứng một người nghệ sĩ nghị có hảo danh tiếng còn chưa lấy được gián đoạn làm việc thiện t r ư n g sợ có cô nhi viện bất quá đám con nít này phần lớn tứ chi k i toàn không cần ngoài định mức chiếu cố mỗi một cái đều là muốn liều mạng s á t tiến bắc đại đâu t r ư n g sợ nói bắc đại thanh hoa chỉ cần có thể thi vào đi ta bao các người đọc được tốt nghiệp tất cả tiêu phí Câu nói này rất có nội dung, đầu nói này nội tiên là tốt nghiệp, là bản khoa tốt nghiệp vẫn nghi là là là rất tốt tốt tốt khoa trương sợ rất đại khí thỏa thích kiểm tra chỉ cần công ty còn kiếm tiền chỉ cần ta còn có tiền các ngươi liền tiền đồ không lo từ giáo dục học góc độ tới nói trương sợ là một cái vô cùng không hợp cách lao sư một nghìn phần trăm không hợp cách có thể mở lớn tiên sinh chính là dùng côn bồng thêm mật ong giáo dục hải tử tiếp đó hiệu quả cũng không tệ làm x á u gặp gỡ loại tình huống này nói tốt là đối chứng hạ dược nói khó nghe một chút làm n è o mù đụng tới rất nhiều chột chết đối đầu như thế một đám con nít không cần thiết nhường công ty nghệ nhân đi dạy hoa triển ấm chính là chọn lựa nhà khác cô như viện nhường các nghệ nhân đi hiến ái t h m không trả tiền muốn cho lễ vật đồ ăn vặt quần áo, tác phẩm t t là nghệ n h l à mới Tóm có rất nhiều bên ngoài thành diễn viên nhân vật chính vai phụ hết thể có chín cái nhân vật là từ kinh thành mời về lao hi cốt nhất là quan hệ tốt nhất gì hào phóng tức thì bị h ủ thác nhiệm vụ quan trọng tối hôm đó sáu giờ trương sợ vừa chụp xong một tổ ống kính phóng cơm thời điểm tại tấn hàng tới trương sợ bưng cái hộp cơm rất tò mò nhìn xem ra hòa này không lạnh a tại tấn hàng mặc câu phục bên ngoài khoác kiện áo khoác tay không tại tấn hàng cắn răng nói ngươi đi ra trương sợ rất là hiếu kỳ ngươi đây là cái gì tiết tấu ngươi đi ra tại tấn hàng lặp lại một lần trương sợ cười một cái ăn hay chưa gọi nhân viên công tác cầm cơm hộp tới tại tấn hàng nói ta thật xa bay tới liền vì một hộp cơm hộp trương sợ suy nghĩ một chút nói lớn tiếng cầm hai hộp tại tấn hằng k h u ô nói mặt t đều rồi, x a ảnh chụp chưng ơ sợ đắng cười một chút đi ngươi là lão đại chở xe m bưng cơm hộp đi đến cao ốc văn phòng tại tấn hằng do dự một chút cất bước đuổi kịp chưng ơ sợ nhìn hắn một mắt vừa đi vừa ăn chỉ là trời lạnh cơm hộp biến lạnh tạm thời dừng bước vội vàng lay mấy ngụm ăn sạch cơm hộp mới tiếp tục trở về cao ốc văn phòng chỉ cần công ty mở h í kịch trương lão bản cũng là ở chỗ này còn có ba cái tiểu hài nơi ở tiến văn phòng bật máy tính lên đem thẻ nhớ cắm vào máy đọc thẻ đứng lên nói tự mình xem đi tại tấn hằng ngồi vào máy vi tính phía trước vốn là đầy mình bằng khí cũng rất có dũng khí thế nhưng là đang n ắ m chắc con chuột thời điểm dũng khí soát mà liền không có do dự do dự nữa ấn mở máy đọc thẻ bàn phim sáu trương sợ dựa vào môn nhìn hắn không đến hai phút tại tấn hằng hướng hắn mắng to cái tên vương bắt đ ả n ngươi trương sợ nói thỏa mãn a nói cho n g ư ơ i ta không có nhường bất luận kẻ nào nhìn qua tại tấn hằng nói ý của ngươi chính là nói bên ngoài còn có trương sợ nói ngươi đây là cái gì năng lực phân tích ngừng phía dưới còn nói nhìn rồi a ta cứ như vậy ngươi không chọc ta ta cũng không chọc giận ngươi tại tấn hằng đem thẻ nhớ rút ra trương sợ không ngăn cản hắn có thể ta còn có có thể không có bất quá không chọc yếu tại tấn hằng lòng giết người đều có chỉ vào trương sợ nói chào ngươi dạng trương sợ nói đ ư n g điên đảo trước sau quan hệ là ngươi trêu chọc ta ta là bị buộc tại tấn hằng âm m lạnh leo ánh mắt nhìn xem chứng ư sợ nhìn một lúc lâu ngươi nhớ kỹ cho ta chỉ cần bên ngoài lưu t r u y ề n ra một tấm hình ta tất sát cả nhà ngươi chương sợ thở dài nói xem ngươi quả nhiên là phách lối đã quen cả nhà chúng ta tính mệnh cũng không sánh bằng ngươi một tấm hình trọng yếu tại tấn hằng nặng mặc hảo nhất hội nhi quay người đi ra ngoài chương sợ cùng đi ra thiện đưa ngươi đi nhà ga tà thao đại ra ngươi tại tấn hằng mắng to một tiếng bước nhanh rời đi đáng thương này hài tử ra cao ốc văn phòng cắm đầu đi ra ngoài sau đó là đón xe đi sân bay trở về kinh thành chương sợ mắt tiễn hắn rời đi trở về phòng tắt máy tính lại trở về phòng chụp ảnh tiếp tục quay phim đối với một ít nữ nhân mà nói sẽ chủ động chụp đủ loại không mặc quần áo thậm chí là giường đ ộ n g ảnh chụp phát lên lưới ngươi còn đừng cảm thấy kỳ quái dạng này người có khối người đương nhiên là mục đích không giống nhau nhưng đối với một ít nam nhân mà nói mặt mũi so với cái gì đều trọng yếu người sống khuôn mặt tây sống một miếng da có người có thể khóc lóc om s ò m la lột có thể chết không biết xấu hổ có người không được cho dù là đại gian đại ác rõ ràng bị toàn thế giới mắng nhưng vẫn là phải cố gắng bận tâm bảo hộ huy nhất gương mặt kia cho nên a tư tưởng là kỳ quái nhất đồ chơi định cho mình rất nhiều khôn á o như thế lại qua mấy ngày đoàn làm phim bắt đầu nghỉ định kỳ lễ giáng sinh có thể bất quá tết nguyên đán nhất định phải qua trong nhà nhiều hài tử như vậy quanh năm suốt tháng cũng không có mấy lần đi ra ngoài chơi cơ hội trường thành sao hẳn là khoái hoạt chiếm chủ đạo vị trí không riêng gì đi ra ngoài chơi còn muốn phát tiền tiêu vặt mua quần áo mua đồ chơi vì thế trương lão sư cuối cùng tuấn đem t ư mua cho mình chút đồ chơi tình thanh có rất nhiều trên mạng cửa hàng có thật nhiều nhà là bán đồ chơi trương sợ ở trên mạng hỏi rõ ràng địa chỉ trực tiếp mang hài tử z đi qua để bọn hắn thỏa thích chọn thỏa thích tuyển trương lão sư cứ thanh toán đồng thời hắn cũng mang về mấy túi lớn thuộc về mình đồ chơi tại bọn nhỏ ra ngoài chụp ảnh thời điểm trương lão sư mang theo ánh vàng rực rỡ c h g lượng mạnh tiểu giai còn có mấy đứa bé chơi mình mua đồ chơi đồ chơi binh đây là một loại rất cổ xưa đồ chơi không sai biệt lắm có hai ba mươi năm lịch sử từng cái nhựa tợn l à t i ệ c binh người hoặc đ ứng hoặc nằm mang lấy thương còn có máy bay đại pháo xe tăng còn có hàng rào quân kỳ thành lũy sáu vì chơi một cái đã nghiển không nói mua bao nhiêu đồ chơi đại binh chỉ là máy bay thì có trên trăm đỡ còn có xe tăng đâu quân hàm đâu đang chơi game quá trình bên trong trương sợ phải phân tâm chiếu cố chữ lượng tên kia rõ ràng sẽ đi càng muốn trên sàn nhà bỏ tới bỏ lấy còn có thể đem đồ chơi đại bình hướng về bỏ vào trong miệng trương sợ có chút hoài nghi đứa nhỏ này là chưa mắt thời điểm sáu chịu bó tay triệt đề tại rất nhiều hài tử bên trong trương sợ tương đối đau lòng mạnh tiểu giai tốt biết bao hài tử à, có thể cái kia không đáng tin cậy lao nương vì duy trì cái kia lung túng hôn nhân quả thực là hơn nửa năm cũng không tới một lần thậm chí cũng không có điện thoại đối đầu loại nữ nhân kia tốt a ngươi là có nỗi khổ tâm tại mạnh tiểu giai trên thân trương sợ nhìn đến rồi cuốn sách chuyện người bên trong vật luôn có cái nào đó nữ nhân trẻ tuổi ném nhà con rơi cùng ngoại lai thợ một hoặc là tiểu thương phiến chạy mùa hè sang năm mạnh tiểu giai cùng ánh vàng rực rỡ muốn đi học trong đại thành thị rất nhiều h à i tử là sáu tuổi đến trường trương sợ vì làm yên lòng hai tháng nhóc cũng là vì các nàng tốt hơn lớn lên đều lôi một năm không có cách nào các nàng là trừ bỏ trương lượng bên ngoài tuổi nhỏ nhất h à i tử bây giờ mấy đứa bé cùng trương sợ ngồi chung trên sàn nhà chơi đồ chơi m i n h lưu tiểu mỹ tìm hắn có việc kết quả vừa vào cửa liền cười không ngừng Tiếp đó ó cũng không n lưu, lưu tiểu mỹ nói hắn h c xác định là xác định ngày không có t h ọ n tốt chương sợ hỏi có xung đột lưu tiểu mỹ nói còn không phải ngươi phim truyền hình trương sợ gật gật đầu, vậy đầu, làm cảm thấy ba lần như thế nào? Sợ nói báo cáo lãnh đạo những này là các ngươi chuyên nghiệp nhân tài sự tỉnh ta không hiểu rõ lưu tiểu mỹ nói lại tại đầy già phía ngoài trương sợ nói không bằng dạng này tiểu giáp hát mỗi ngày diễn tiếp tục làm luyện binh giáp hát lớn mỗi thứ hai đến hai lần lưu tiểu mỹ nói trương a c sợ xa xa trấn an nói yên tâm đi đi đài loan diễn xuất đều bội diễn trần đích đó là nhìn cái mới mẻ xem như vì trạng thái bình thường phía sau không biết còn có bao nhiêu người có thể kiên trì nhìn vũ lạo kịch lưu tiểu mỹ nói ngược lại cũng là một thí không được thì cầu biến t r ư n g sợ nói trước tiên có thể l ộ n g các loại tình huống không quá lạc quan thời điểm nhường l o n g tiểu nhạc gan bài một lần quốc tế vũ đạo đại tái lưu tiểu mỹ nói tiếng hảo đi theo nói lên một chuyện khác l o n g tiểu nhạc đang làm gì t r ư n g sợ hỏi hắn thế nào đoạn thời gian gần nhất hắn như thế nào cuối cùng c u ố n lấy viên tư nguyên lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói hắn ưa thích tư nguyên t r ư n g sợ nói hắn chính là một cái điên rồ lưu tiểu mỹ nói ngươi nhường hắn g ừ n g tư nguyên không thích hắn a chưng sợ có chút ngoài ý mới lưu tiểu mỹ nói tư nguyên ưa thích người đơn giản càng đơn giản càng tốt t r ư n g sợ nói long tiểu nhạc rất phức tạp lưu tiểu m i nói nhà các người long tiểu nhạc cũng không thể nói là phức tạp quả thực là nhân tinh t r ư n g sợ hỏi vậy làm sao bây giờ lưu tiểu m i nói cái này còn làm sao bây giờ người đi nói một tiếng t r ư n g sợ đáng cười nói đứa nhỏ này lại thất tình lưu tiểu m i nói ta thả rằng nhìn hắn thất tình cũng không nguyện ý tư nguyên khó chịu t r ư n g sợ nói hai ta ý kiến giống nhau ta cũng không n g ứ a thích nhường tư nguyên khó chịu lưu tiểu mỹ nói lại có ngươi nhường mập mạp những người kia chú ý một chút đừng người nào đều hướng công ty lĩnh、Chương、sợ hỏi nhà ta cao、Úc. suy nghĩ một chút nói gần nhất hắn tại phòng chụp ảnh đ ộ i v ắ n g a phòng chụp ảnh đến trong hạnh phúc rất xa lưu tiểu mỹ nói lần trước mang theo bốn cái nữ hại tới tiếng công ty liền hỏi có thể hay không ký kết còn muốn bái ta làm thầy ngươi để cho ta trả lời thế nào chưng ơ sợ ha ha cười bên trên một tiếng mập mạp bây giờ cũng là ngành giải trí lao sư cấp nhân vật lưu tiểu mỹ nói hắn làm mượn cái tia thân phận lừa gạt nữ hải chưng ơ sợ cười nói một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình thống chi cũng không phải mập mạp đã biết sao làm lưu tiểu mỹ hử lên một tiếng ngươi khi đó chính là chỗ này sao gà ta ánh vàng rực rỡ kịp thời chen vào nói hắn như thế nào lừa gạt ngươi t r ư ơ n g sợ ôm lấy tiểu nha đầu đừng nghe tiểu mỹ tỉ tỉ nói vậy ta không có gạt người kim sán sán t ư ở n g nghĩ hẳn là lựa chọn tin tưởng t r ư ơ n g sợ tránh ra t r ư ơ n g sợ cánh tay chạy tới cầm nước uống lưu tiểu mỹ nói còn một sự kiện có một cái gì hiệp hội tìm tới cửa quốc gia vũ giả hiệp hội đối với là cái tên này t r ư ơ n g sợ hỏi để cho ngươi gia nhập vào ân cho ta thi hành hội trưởng tên tuổi ngươi cha có phải hay không sơn t r ạ i hiệp hội lưu tiểu mỹ nói ta cảm thấy hẳn là cái này còn cảm thấy cái gì a nhất định là chưng sợ nói trao ngươi một cái lớn vũ đạo ra đừng nói không biết chính quy hiệp hội đi theo còn nói lần trước quay phim ta nhưng là đều tiếp xúc qua l ư u tiểu mỹ nói ta nói cái gì không trọng yếu quan trọng là nếu như là sơn trại hiệp hội ngươi có thể không thể để cho phía trên cho cấm chỉ cái đồ chơi này gạt người a chỉ cần là hồng hoàng ngành nghề nhất định có núi trại hiệp hội bởi vì lợi ích cáo mượn o ă n hùng tìm cớ liền có thể lừa gạt tiền hoặc là tận lực hợp pháp lừa gạt tiền tỷ như bên cạnh ngươi người nào đó một cái hiệp hội phát giấy chứng nhận có ý là giấy chứng nhận bên trên sẽ có một lập lờ nước đôi tiêu chuẩn thu lệ phí Tỷ như nổi tiếng thư họa nhà trương sợ là nước nào đó nhà cấp hiệp hội hội viên tìm hắn đề tự vẽ tranh là muốn thu tiền theo t h ấ c v ô n g hoặc theo số lượng từ thu phí càng có ý tứ chính là phát chứng cùng xử lý chứng đều biết là giả đầu tiên gia nhập vào hiệp hội xử lý cái này chứng thành phải bỏ tiền sau đó lại đi lừa gạt người khác thôi tác phẩm nghệ thuật giá trị không ở chỗ tác giả ở chỗ thị trường lưu tiểu mỹ một lòng yêu quý vũ đạo nếu như là cái khác hiệp hội tìm nàng có thể phân không ra thật giả nhưng này thật lớn một quốc gia cấp vũ giả hiệp hội t ố a ngươi không phải giả ai là kiên quyết không thể dễ dàng tha thứ cho nên sẽ cùng trương sợ nói nghe rõ lưu tiểu mỹ yêu cầu trương sợ đắng nghiêm mặt nói ngươi không phải làm khó lao công sao bọn hắn cái đồ chơi này sáu hiệp hội vốn chính là tư cách cá nhân nhân gia nhất định muốn xây như thế cái đồ chơi chỉ cần không có lửa gạt tiền như thế nào thủ tiêu l ư u tiểu mỹ nói vậy ta mặc kệ ngược lại ta là đưa ra yêu cầu còn lại đều là người chuyện trương sợ đắng cười một chút tuân lệnh ta suy nghĩ một chút đây là một cái không có cách nào suy nghĩ sự t ì n h nhân g i a không phạm pháp cơ quan chấp pháp cũng không thể khai thác phương sách trương sợ xem như cá nhân càng là bất lực lưu tiểu mỹ nói xong mấy chuyện hôn một cái chứng sợ khuya về nhà ăn cơm đứng dậy rời đi trương sợ ứng bên trên một tiếng tại lưu tiểu mỹ lúc ra cửa bỗng nhiên nói nếu như xử lý không được làm sao bây giờ lưu tiểu mỹ nói đó chính là không đủ yêu ta sáu đúng lập tức cho long tiểu nhạc gọi điện thoại nói xong đi ra ngoài trương sợ một tiếng thở dài lấy điện thoại di động ra quay số điện thoại sau khi tiếp t h ô n g nói thân yêu ta mời ngươi uống rượu long tiểu nhạc nói ta thích nữ nhân trương sợ nói đây chính là ta mời ngươi uống rượu nguyên nhân long tiểu nhạc hỏi t h ư ơ nguyên đã nói gì với ngươi trương sợ nói nàng không có nói với ta là cùng tiểu mỹ nói nàng ưa thích đơn giản một chút người ngươi quá phức tạp đi tuổi còn nhỏ trong đầu thì nhiều như vậy sự t ì n h long tiểu nhạc nói ta đó là thông minh là trí thông minh hơn nữa đời sống tình cảm của ta rất đơn giản trương sợ nói ngươi nghe ta nói đầu tiên viên tư nguyên trong xương cốt là tự ti h cứ việc nhìn bề ngoài không ra cứ việc cho tới bây giờ đều kiên cường như thế thế nhưng là nàng đặc biệt biết mình cùng người bình thường khác biệt ngươi không có phát hiện nàng chẳng những không quá nguyện ý nói chuyện cũng không quá nguyện ý làm ngôn ngữ tay sao chỉ cần không nói lời nào không khoa tay ngôn ngữ tay nàng chính là một cái người bình thường dù ai cũng nhìn không ra nàng ấy sao cố gắng khiêu vũ chẳng những là có thiên phú càng có cố gắng người bị câm không thể khiêu vũ nàng liền nhất định muốn nhảy hơn nữa muốn nhảy đến tốt nhất nói đến đây mừng phía dưới gặp long tiểu nhạc không có phản ứng chương sợ nói tiếp đi nàng ấy sao cố gắng khổ cực như vậy trả giá chính là vì để cho mình nhìn cùng người bình thường m ộ t dạng cho nên nàng không dám đối với một nửa khác có rất yêu cầu cao nàng sợ thay lòng đội dạ sợ lừa gạt sợ phản bội nàng rất yếu đuối không chịu nội thương đương nhiên không phải nói ngươi là h ư đản không phải nói ngươi nhất định sẽ thay lòng đội dạng là ở trong nội tâm nàng ngươi sẽ có rất nhiều người ưa thích nếu như nàng thích người liền muốn đối mặt rất nhiều khiêu chiến nàng yếu ớt lòng chịu không được những vật kia long tiểu nhạc cười khổ phía dưới nói ta ưu tú hay là sai t r ư ơ n g sợ nói ta cũng ưu tú à nhưng ta ưu tú nhất là chỉ thích lưu tiểu mỹ cùng ngươi so sánh tư nguyên nguyện ý cùng ta cùng một chỗ bởi vì ta đang giá tin tưởng cùng với ta nàng sẽ rất nhẹ nhõm rất yên tâm long tiểu nhạc trầm mặc phút chốc vấn đạo nàng cùng tiểu mỹ nói không thích ta t r ư ơ n g sợ nói hẳn là nàng cùng tiểu mỹ nói không thích người truy nàng long tiểu nhạc đống nhiên mắng câu thô t ụ lao tử đời sống tình cảm thế nào liền cái này không thuận đâu trương sợ nói công ty tất cả đều là mỹ nữ nhất là năm đoá yêu diễm tiểu hoa cố lên a long tiểu nhạc nói ta không dám đụng các nàng trương sợ hỏi vì cái gì còn nói rất tốt ta long tiểu nhạc nói không nói không tốt là ta không muốn ta thích nữ nhân mỗi ngày xuất đầu lộ diện đi đánh liều thành cái gọi là minh tinh trương sợ nói viên tư nguyên cũng là minh tinh có hay không hảo long tiểu nhạc kiếm cớ nói nàng là vũ đạo gia nàng thích nhất là khiêu vũ trương sợ lười n h á t trêu chọc lặp lại một lần không nói nhiều như vậy ngược lại từ giờ trở đi ngươi thất tình cút điện thoại vượt qua một hồi long tiểu nhạc phát cái tin tức tới người ta đi đâu ăn trương sợ cười một cái trả lời không thêm dầu tiệm cơm long tiểu nhạt lại phát cái tin tức ta giết chết ngươi thế là đáng thương long đại thiếu ra lại thất t ỉ n h g i a hỏa này tốc độ còn không có lưu luyến liền mất quả thực là không có kết hôn liền ly hôn mà trương sợ ở đây ra ra ra a lại một lần mở rộng làm phạm tiên phía trước đánh tới hỏi thăm điện thoại thời điểm trương sợ lần thứ nhất có chút không cao hứng ta nguyện ý làm sự tình là ta nguyện ý làm ta sẽ rất vui vẻ nhưng lúc này đây lại có chút cưỡng ép ra lệnh ý t ứ trương sợ nguyện ý giúp chợ không nhà để về hài tử nhiều chợ giút một cái hài tử xấu dạy bọn họ từ tốt biến thành hào hải tử một phản nghiêm chính là gấp hai hiệu ứng thế nhưng là lần này sáu đầu tiên những hải tử này là cả nước các nơi được tu h dưỡng ở kinh thành nào đó ái tâm đơn vị thứ yếu cái này ái tâm đơn vị là giả đánh những hải tử này tên tuổi tiến hành lựa g ạ t thậm chí lựa g ạ t hoạt động đương nhiên hải tử là vô tội vấn đề là dính đến rất nhiều đại nhân làm phạm tiên phía trước nói như vậy có một chút hải tử muốn đưa đi n g ư ờ i nơi đó thời điểm chưng sợ còn không có phản ứng gì thuận miệng hỏi một câu bao nhiêu người phạm tiên phía trước nói nhân số không nhiều lắm hết thể mười một cái nhưng mà sáu nhưng mà tất cả đều là tàn tật nhi đồng chương sợ sẽ hiếu kỳ a tra hỏi không phải phạm nhân hải tử a phạm tiên phía trước muốn giảng giải chứng minh những hải tử này từ lâu tới cái này mười một đứa bé chỉ có ba cái là từ trên đường cái nhặt được hoặc giả thuyết là giải cứu khác tám cái hải tử tất cả đều là bàn tới có bao nhiêu cái đường tắt có đại sơn trong khe mua lại tàn tật hải tử có từ bọn buôn người trong tay mua còn có tổng phạm tội đội bên trong mua được hải tử như vậy thậm chí không cần sơ yếu lý lịch chỉ nhìn bề ngoài chính là đáng thương vô cùng cái tổ chức kia hết thệ có bảy người từ nữ tam nam người cầm đầu cũng là nữ nhân bọn hắn cho rằng đem con lộng tàn tật phóng tới trên xã hội ăn xin là hạ đẳng nhất thủ đoạn không bằng thay cái thân phận chúng ta là hiền lành ái tâm nhân sĩ chúng ta là tàn tật nhi đồng cứu trợ giả chúng ta cứu rất nhiều đáng thương hải tử thế nhưng là bởi vì sức mạnh không đủ đành phải hướng xã hội cầu viện bất kỳ một cái nào chính phủ cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy khi này vụ án bị phá lấy được về sau kinh thành mặt kia bộ ngành liên quan rất khó khăn không biết làm sao bây giờ hảo nguyên nhân kinh thành nhiều nhà truyền thông nhiều nhà đơn vị nhiều tên ái tâm nhân sĩ đều lối cái này lường gạt á i tâm cơ quan dối ra đủ loại viện trợ chi thủ tỷ như khu l ạ n g cấp bộ dân chính môn tỷ như cảnh sát tỷ như phóng viên m ộ n b ự c nhất là hồng thập tự bọn hắn vậy mà cũng bị lừa cùng nhà kia cơ quan cùng một chỗ làm cái từ thiện quyên tiền hoạt động thỉnh minh tinh diễn xuất truyền thông tuyên truyền thanh thê ù ù mà càng là quyên góp được hơn ức từ thiện đó là một bản sự bởi vì quách mỹ mỹ hồng thập tự bị lộng d ố i tinh d ố i mù thật vất vả lại xuất thủ một lần kết quả là bị lừa chẳng những là bọn hắn bị lừa cảnh sát cùng cơ quan chính phủ toàn bộ bị lừa khu trưởng thậm chí đi thăm hỏi những thứ này đáng thương hải tử lừa nào nói đây là bọn hắn đi khắp cả nước các nơi giải cứu trở về đáng thương hải tử chỉ có bài tốt chi địa tài có thể nuôi dưỡng bọn hắn khỏe mạnh t r ư ở n g thành sáu chín trăm hai mươi lăm chín trăm hai mươi bốn trong thơ nói rõ minh thời tiết mưa nhao nhao đối với bảy cái lừa đảo tới nói không phải bài tốt chi địa c à n g có thể bồi dưỡng bọn nhỏ khỏe mạnh t r ư ở n g thành mà là nơi này tin tức linh thông truyền thông đông đảo dễ dàng hơn đi lừa gạt sự thật cũng là thành công thành công lừa gạt vô số thiện lương người sự tình là bị một cái mua được hải tử và trần đứa bé kia một thân vết thương tàn phế cắt tứ chi không cần phải nói còn rất nhiều mới thương tại một lần nào đó đơn vị tới yên ái tâm thời điểm đứa bé kia bỗng nhiên kêu lớn c ứ mạng sự tình bởi vậy tiết lộ về sau thống kê liên quan lừa gạt kim ngạch gần tới hai ước nguyên chín chữ số số lượng nhường rất nhiều người c h ấ n kinh càng khiếp sợ chính là vì lừa gạt tiền bảy người kia tự mình đ ộ n g thủ nhường một ít hải tử nhìn thảm hại hơn vụ án phát sinh phía sau chuyện này không có đối với truyền thông công khai tại có chính xác chứng cứ sau đó an b à i như thế nào mời một đứa bé trở thành vấn đề lớn rất nhiều người đạt tới ý kiến không thể ở lại kinh thành vạn nhất bị truyền thông hoặc là người h ư u tâm sau khi phát hiện rất khó có một hoàn mỹ r ằ n g giải không thể không đem mục tiêu chuyển hướng nơi khác thế là chương sợ ra ra ra xuất hiện ở trước mắt mọi người cái kia còn hỏi cái gì nhanh chóng đưa tới cho sự tình chính là chỗ này sao cái sự tình phạm tiên phía trước cũng cảm thấy ngượng ngùng thế nhưng là không có cách nào mặc kệ công lập vẫn là tư nhân á i tâm cơ quan cũng không có cách nào đồng thời tiếp thu mười một cái tàn tật nhi đồng trương sợ đang nghe minh bạch chuyện đã xảy ra phía sau hỏi phạm tiên phía trước những người kia có thể quan mấy năm phạm tiên phía trước nói là trọng tội ít nhất mười năm trở lên trương sợ nói nói đúng là ngươi cũng không biết phạm tiên phía trước ngừng tạm tra hỏi ngươi có thể tiếp thu sao trương sợ hỏi nếu như ta không tiếp thu bọn hắn muốn đưa đi nơi nào phạm tiên phía trước nói đánh tan mỗi cái chỗ tiễn đưa một hoặc hai đứa bé t r ư n g sợ hỏi vì cái gì không tiễn phạm tiên phía trước nói ngươi không phải tranh c á i sao t r ư n g sợ hỏi cái này giơ lên cái gì đòn kiêng h phạm tiên phía trước thở dài nói tốt nhất vẫn là không nên đánh tán t r ư n g sợ không nói chuyện phạm tiên phía trước không thể làm gì khác hơn là tiếp tục g i ả n giải g đánh tan liền không có cách nào giám thị có người hy vọng chuyện này giữ bí mật t r ư n g sợ nói là người xấu đi lừa gạt cũng muốn giữ bí mật phạm tiên phía trước nhữ mày nói có một số việc tại ngươi tưởng tượng bên ngoài chưng sợ nói có cái gì ngoài tưởng tượng đơn giản là người nào đó bởi vì chuyện này có thể có vết nhơ không có cách nào tấn thăng phạm tiên phía trước nói không có ngươi nói như vậy âm u t r ư ơ n g sợ nói một cái là vấn đề mặt mũi một cái là cái mông vấn đề sáu nếu ta thật sự không thu đâu phạm tiên phía trước nói những hải tử kia bây giờ tạm thời thu lưu tại phân cục liên viện mồ côi đều không t i ễ n đương nếu như ngươi xác định không thu sáu kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể chiếu cố tốt bọn hắn những hải tử kia đã rất đáng thương nếu như lại bị phân tán có lẽ sẽ bị kỳ thị chương sợ nói ta suy nghĩ phạm tiên phía trước hỏi ngươi là thật sự đang suy nghĩ vẫn là phải tìm cân bằng t đủ đủ cho nên cứ việc trong lòng tràn đầy cũng là không tình nguyện chờ phạm tiên phía trước lại đánh tới điện thoại thời điểm chứng lão sư vẫn là buồn bực nói lên một câu đều đưa tới a phạm tiên phía trước nói phải nhắc nhở một câu không có tiền những số tiền kia là tiền tham ô t r ư ơ n g sợ căn bản lười hỏi xử lý như thế nào những cái kia tiền tham ô thở dài nói đưa tới a phạm tiên phía trước nói ta lập tức thông chi bọn hắn hẳn là hậu thiên hoặc ngày kia có thể phái người tới t r ư ơ n g sợ cười một cái được a ngày nào đến đây phải tiếp lấy tắt điện thoại lập tức thông chi v v có mười một cái tàn tật hài tử muốn đưa tới ngài bị liên lụy an bài một chút vân vân hỏi lúc nào đến t r ư ơ n g sợ đáp lời nói không biết ngược lại gần nhất hai ngày vân vân nói đã biết lại hỏi còn có khác sự tình sao tự nhiên là không có thế là cúp điện thoại cứ việc sự tình đáp ứng có thể trương lão sư trong lòng tràn đầy cũng là khó chịu một cái là đối với bảy người mảnh vụn khó chịu một cái là đối với chính phủ một ít nhân viên công tác khó chịu có thể sự tỉnh chính là như vậy t r ư ơ n g lão sư để điện thoại xuống nghĩ đi nghĩ lại trực tiếp cho đoàn làm phim nghỉ định kỳ lưu tiểu mỹ nói khuya về nhà ăn cơm trương sợ sớm ra đường mua lễ vật không có thông chi lưu tiểu mỹ một người tại tròng siêu thị l o ậ n chuyển cũng không biết mua cái gì nghĩ tới nghĩ lui mua mấy sắp v ớ và mấy cái khăn mặt lưu tiểu mỹ gọi điện thoại hỏi ở đâu hai người hẹn c h ố gặp mặt tiếp đó về nhà trên đường lưu tiểu mỹ hỏi ra chuyện gì trương sợ nói không có việc gì bất quá nhìn lưu tiểu mỹ chỉ thấy h ắ n nghiêm túc biểu lộ cười một cái nói cô nhi viện muốn đưa tới mười một cái tàn tật hải tử cũng là thật đáng thương bị người làm hại ta có chút tức giận lưu tiểu mỹ nói gặp phải loại kia người xấu quả thật làm cho nhân k h í phẫn bất quá ta phải học sẽ giải sầu không thể chọc giận cơ thể t r ư n g sợ thở dài tận ra lưu tiểu mỹ cười cười không có chuyện gì nhiều nhất hai ta cùng một chỗ dưỡng không tính là gì t r ư n g sợ nói đối với hai ta tới nói không tính là gì thế nhưng là những hải tử kia làm sao bây giờ lưu tiểu mỹ trầm mặc phía dưới nói sự tình đ ã dạng này ta chỉ có tiếp nhận đồng thời thử để nó biến thành rất tốt chưng sợ ừ một tiếng tăm nói nhưng đến thực chất cao hứng không nổi a lưu tiểu mỹ cười nói thúc thúc ôm t r ư ơ n g sợ hứ lên một tiếng không cho phép chiếm tiện nghi ta bác tài nói đại ca đại tỷ có thể hay không không diễn đ â n ái t r ư ơ n g sợ phước bật cười ngài là đại ca tài xế nói thật không có biện pháp ta hơn bốn mươi vẫn còn độc thân mỗi ngày sáu độc thân c ầ u sinh hoạt không thể nhiều lời thế nhưng là ngươi cái này không phải à tại ta lúc làm việc còn tại kích động ta t r ư ơ n g sợ hử một tiếng không kích thích ngươi lưu tiểu mỹ bóp hắn một chút đi theo hỏi tương nguyên sự tình nói chương sợ nói nói đáng thương long đại thiếu ra lại thất tình lưu tiểu mỹ liền cười hắn thất tình tốt hơn tư nguyên t ư ơ n g tâm trương sợ nói thế nhưng là ai cũng không thể bảo hộ nàng cả một đời cũng nên trưởng thành cũng nên đối mặt xã hội này lưu tiểu mỹ nói ta không quản được nhiều như vậy ngược lại trong công ty liền muốn chiếu cố tốt nàng trương sợ hỏi cuối năm nàng lúc nào về nhà lưu tiểu mỹ nói ta đang do dự một việc trương sợ hỏi chuyện gì lưu tiểu mỹ nói muốn hay không đem nàng sơ yếu lý lịch đ ẩ y hướng xã hội viên tư nguyên tại trong phim ảnh diễn chính nàng phim nhựa giới thiệu thời gian có đề cập qua viên tư nguyên là mất thông nhân sĩ nhưng mà chuyện này chưa từng có từng chiếm được công ty hoặc bản thân xác nhận tại gần hai tháng bên trong rất nhiều nghệ nhân kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên sông lên tv s ô n g vào internet viên tư nguyên là một cái duy nhất ngoại lệ nàng không muốn xuất đầu lộ diện không muốn đối với ngoại giới biểu lộ nàng thiếu hụt cùng yếu đuối bây giờ lưu tiểu mỹ đang do dự trương sợ hiếu kỳ vấn đạo nàng nói thế nào lưu tiểu mỹ nói đương nhiên là không muốn ta là không muốn bỏ qua cơ hội này rõ ràng có thể đại hồng đại tử một lần trương sợ suy nghĩ một chút nói có thể nàng là không muốn làm lưu tinh lưu tiểu mỹ nói rất nhiều người liền lưu tinh cũng không thể nào trương sợ hỏi người là nghĩ như thế nào lưu tiểu mỹ hỏi cái gì ta cái gì nghĩ như thế nào t r ư n g sợ nói ngươi đối với mình tương lai là thế nào nghĩ vì cái gì không muốn tham gia tống nghệ tiết mục lưu tiểu mỹ nói đây không phải hai việc khác nhau sao n ư ừ n g phía dưới còn nói là ta gấp lúc nào cũng đem mình làm g i a trưởng của nàng t r ư n g sợ ha ha c ư ờ i bên trên hai tiếng không đầy một lát ô tô chạy đến chỗ hai người lên lầu về nhà nhà ăn trên cái bàn tròn tràn đầy b à y rất nhiều thứ lưu mụ mụ hồ nhanh rửa tay vừa vặn ăn cơm t r ư n g sợ thả xuống khăn mặt cùng bít tất nói không biết mua cái gì mang theo điểm t h dụng Trương mụ mụ, mụ, mụ, mụ mụ nói ta phòng cảm thấy à các ngươi là đến số tuổi không thể lại tiếp tục xuống chẳng lẽ chờ h ả i tử đến trường phía sau ngươi năm sáu mươi tuổi đi mở hội phụ huynh nhường hài tử nói thế nào t r ư ơ n g sợ nói ngài nghĩ lớn lên xa t r ư ơ n g ba ba nói bất t r ư ờ n g viễn ta cũng cảm thấy chắc có một hải tử t r ư ơ n g sợ cười ha ha nói ta sẽ nỗ lực lưu tiểu mỹ cũng nói sẽ cố gắng bốn vị lao nhân ra nhìn nhau một chút lưu mụ mụ nói ngược lại trong lòng các ngươi ít thấy là được t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút cha hỏi các ngài đem ta hai hô trở về liền vì này sự kiện cái gì là chúng ta đem ngươi hô trở về trong mắt ngươi còn có hay không ta đây cái cha không biết cái gì là hiếu thuận sao t r ư ơ n g láo cha xen vào nói t r ư ơ n g sợ lập tức biểu trung tâm nhìn ngài lời nói này ngươi là cha ta à ta làm sao dám xem nhẹ nói chuyện mắt nhìn lao gia tử nghi ngờ nói là ta cảm giác sai rồi cũng là ngươi thật sự gầy t r ư ơ n g lao đầu nói nói nhảm đương nhiên là gầy có tiền khó mua lao tới gầy ta đây là hạnh phúc tốt ta đây là của ngươi hạnh phúc t r ư ơ n g sợ nhìn nhìn lao mụ lại xem lưu tiểu mỹ phụ mẫu giống như không có biến hóa lưu tiểu mỹ nói ta thích người gầy chúng ta thật tốt sáu người không có một cái nào mập mạ c r ư ơ n g sợ cười một cái nói là hôm nay bữa cơm này trung tâm tư tưởng tự a hồ chính là muốn hài tử bốn vị lao nhân ra không thể ngoại lệ thuốc g ụ c bên trên thuốc g ụ c sáu chờ ăn hảo cơm khi về nhà trương sợ mới nhớ lại tiểu trương hiện ra cùng ánh vàng rực rỡ mạnh tiểu giai ba tên tiểu gia hỏa đi về trên xe trương sợ hỏi lưu tiểu mỹ ta là không phải khẩn trương rõ ràng nuôi ba cái tiểu nha đầu vừa rồi quên nói lưu tiểu mỹ nói cũng đừng nói không phải ruột thịt chắc chắn không được ngươi dám nói bọn hắn liền dám mắng ngươi đi theo còn nói ngươi khi ông già nhà không biết ngươi nuôi mấy đứa bé trương sợ rất khiêm tốn lãnh đạo phê bình đối với không bao lâu ô tô chạy đến trong hạnh phúc lưu tiểu mỹ hỏi về nhà sao trương sợ suy nghĩ một chút cùng theo xuống xe chắc chắn về nhà chịu đến cha mẹ áp lực hai người dành thời gian tập hợp lại cùng nhau làm sự tình muốn làm chỉ là không biết có thể hay không mang thai lưu tiểu mỹ nói ta muốn tốt nếu là bốn mươi tuổi còn không có hài tử sẽ không sinh t r ư ơ n g sợ nói ta sợ cha mẹ nhóm không nghĩ như vậy chín trăm hai mươi sáu chín trăm hai mươi lăm sẽ sao có quan hệ với hài tử vĩnh viễn là một cái lời nói mãi không hết để mọi nhà có nôi khó x ử riêng lần này đến phiên t r ư ơ n g sợ niệm khó nhớ trải qua buổi sáng hôm sau lưu tiểu mỹ lại là nói lên chuyện hài tử t r ư ơ n g sợ thở dài nói nghĩ không ra a nghĩ không ra hai ta cũng như vậy t ụ lưu tiểu mỹ nói ta một mực cũng rất t ụ c h ư ơ n g sợ cố gắng tích tụ ra cái nụ cười vậy không có thể ngươi là t i ê n nữ ta mới là tục nhân sáng sớm bên trên hai người cũng liền có thể nói lên như thế hai câu nói nhảm ăn điểm tâm thời điểm đoàn làm phim cứ gọi điện thoại tới trương sợ nhanh ngắn hai cái đón xe đi truyền hình điện ảnh căn cứ lại qua hai ngày phạm tiên phía trước đưa tới mười một đứa bé cứ việc cũng là thật tốt trang phục qua mặc quần áo mới kéo k i ể u tóc mới cũng mặc kệ mặc cái gì đều không che giấu được đã từng bị tổn thương vừa thấy được bọn hắn vân vân lại khóc vốn là muốn đi qua nói chuyện vừa đi hai bước liền xoay người chạy đi có người không có cánh tay có người không có chân đây là thường thấy nhất tổn thương còn có bị hủy dung thiểu nhi tê dại sáu mỗi một cái cũng là biểu l ộ n g ố c chạy đứng không có nụ cười không có trả lời giống như thế giới này cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan giống như tất cả mọi người là khách qua đường thậm chí là người xấu chưng ơ sợ đi lên trước n h ẹ nói ta là chưng ơ sợ từ giờ trở đi các ngươi chịu ta bảo hộ đáp lại hắn là hoàn toàn yên tĩnh chưng ơ sợ suy nghĩ một chút nói trước tiên ở lại a vốn chuẩn bị thật nhiều lời nói thế nhưng là tại đối mặt những hải từ này thời điểm bỗng nhiên phát giác nói không nên lời cũng không cần phải nói phạm tiên phía trước hỏi không còn nói vài lời trương sợ nhìn nhìn hắn cùng phạm tiên phía trước cùng đi còn có kinh thành mấy vị cảnh sát đi tới tự giới thiệu trương sợ n ặ n ra một nụ cười khách sáo hai câu quay người cùng vân vân nói dẫn bọn hắn đi vào tại vân vân an bài bên trong chắc có nhân viên công tác đưa bọn hắn đi vào thế nhưng là không nghĩ tới những hải tử kia chẳng những không một người nói chuyện cũng cái gì cũng không hỏi gặp trương sợ nói ở lại lại gặp vân vân gọi bọn hắn tiến lầu bọn hắn liền trầm mặc không tiếng động đi theo vào một cái chân gậy chống đi không có chân đem thân thể cột vào ghế đầu bên trên hai cánh tay chống đỡ đi mười một đứa bé có nam có nữ chính là không có một cái kiện toàn người nhìn cái này trầm mặc không tiếng động đội ngũ tiến về phía trước trương sợ hỏi kinh thành tới mấy cái cảnh sát bảy người kia đâu cái gì cảnh sát không biết trương sợ hỏi các ngươi liền tóm lấy người cái khác mặc kệ cảnh sát giờ mới hiểu được trương sợ nói là cái gì suy nghĩ một chút nói thu thập một trận bất quá không thể đánh hung ác trương sợ gật gật đầu cùng phạm tiên phía trước nói nhà ăn chuẩn bị xong ngươi mang mọi người đi vào trước ta đi xem hải tử kinh thành mấy vị cảnh sát nói không cần bận điệu phạm tiên phía trước nói cô nhi viện nhà ăn các ngươi nếm thử hương vị tại nhà ăn ăn cơm bất kể thế nào tính toán đều cùng tham nhũng không quan hệ đám cảnh sát một chút do dự cùng tỉnh thành đồng nghiệp đi đến nhà ăn trương sợ đi gian phòng nhìn bọn nhỏ cũng là mười mấy tuổi n i ê n kỷ tiểu nhân m ư ờ i tuổi lớn m ư ờ i bốn vân vân tại lầu một dọn ra ba cái phòng lớn an bài bọn hắn ở lại nguyên bản bọn nhỏ cũng là ở tại trên lầu cơ bản mỗi người một cái phòng quy định này bởi vì mới tới m ư ờ i một đứa bé mà thay đổi nhất định phải an trí dưới lầu thuận tiện ra vào cũng là dễ quản lý thế nhưng là tà môn những hải tử này đi vào gian phòng liền lên giường ngủ vẫn không có người nào nói chuyện trương sợ lần lượt gian phòng xem thử hỏi mấy câu gặp bọn nhỏ chính là không trả lời chính là cùng vân vân nói lên một tiếng hắn đi nhà ăn chào hỏi khách cửa. gặp mặt khẳng định muốn hỏi hải tử vì cái gì không nói lời nào một vị cảnh sát thâm nhiên nói vốn là nói thế nhưng là nghe nói muốn đem bọn hắn mang rời khỏi kinh thành đưa tới ở đây bọn hắn không nói chưng ơ sợ hỏi có phải hay không lo lắng các người bán đứng bọn họ cảnh sát kia nói có khả năng này chưng ơ sợ có chút vào đầu dựa theo nói như vậy ta chỗ này còn phải mời một tâm lý học chuyên gia một vị nữ cảnh sát nói ta đang muốn đề nghị người có nhiều như vậy hải tử chính xác phải chiếu cố tốt trong lòng là vấn đề lớn nhất định nhất định không thể ra vấn đề chưng sợ ừ một tiếng bữa cơm này bầu không khí coi như không tệ sau bữa ăn phạm tiên phía trước tiễn đưa kinh thành đồng sự đi nghỉ ngơi trương sợ lại là trở về ba cái gian phòng nhìn hải tử vân vân nói bọn hắn chịu nói chuyện trương sợ hỏi nói cái gì ta hỏi bọn hắn ăn cái gì n g h i ệ m rất nhiều tên món ăn bọn hắn lựa chọn mấy món ăn vân vân trả lời trương sợ nói cũng là ngươi lợi hại nghĩ nghĩ cùng thứ nhất trong phòng hải tử nói chuyện có hay không nhớ đóng phim ta là đạo diễn kiêm lao bản các ngươi nếu có mới có thể ta có thể cung cấp cơ hội bọn nhỏ lại không nói đoán chừng là không tin người tàn tật có thể làm bình c h ư ơ n g sợ chờ thêm một hồi gặp không có người nói tiếp liền đi đi hai cái khác gian phòng tra hỏi những hải tử này đối với người là cực độ không tín nhiệm khuyết thiếu cảm giác an toàn không chăm sóc ở nơi nào dù sao cũng là tận lực không cùng người xa lạ nói chuyện thậm chí vân vân đưa thức ăn tới bọn hắn cũng chỉ là cầm tới ăn không ai nói cảm tạ đối đầu loại này vô lễ mạo trạng thái trương sợ không thể làm gì khác hơn là nhịn một người trong sân đứng lên rất lâu cùng vân vân nói một tiếng hắn trở về phòng chụp ảnh tiếp tục làm việc ai cũng biết những hải tử kia cần nghiêm túc kiên nhẫn chiếu cố vì bọn h ứ n g lão sư áp xúc tại đoàn làm phim thời gian tranh thủ mỗi ngày đi cô nhi viện một lần loại này khác nhau đãi ngộ nhường tiểu tứ na bang g i a hỏa có chút ghen ghét bất quá cũng biết đây là chút đáng thương hải tử thậm chí ngay cả học cũng không thể lên đáng thương hải tử na bang g i a hỏa đang thả học phía sau sẽ tận lực cùng bọn họ nói chuyện cũng sẽ hoa tiền của mình cho bọn hắn mua đồ ăn vặt nhất là đồ ngọt chưng sợ công tác bận rộn mỗi ngày đều là tới nghỉ ngơi hai mươi phút hoặc nửa giờ tiếp đó hoặc về nhà hoặc trở về phòng chụp ảnh lưu tiểu mỹ nói đồ nói ngươi truy ta thời điểm đều không như thế dụng tâm qua khó được chưng lão sư không có cái lại thất giọng nói câu xin lỗi nhìn hắn bộ dáng lưu tiểu mỹ thở dài không nên tự trách không phải sai lầm của ngươi t r ư ơ n g sợ nói ta không phải là đang suy nghĩ sai lầm là đang nghĩ như thế nào mới có thể để bọn hắn tự tin mà hiền lành lớn lên lưu tiểu mỹ nói thật là khó đúng vậy a thật là khó t r ư ơ n g sợ nói ngươi nói vì cái gì trên thế giới lúc nào cũng có rất rất nhiều h ư n đ à n lưu tiểu mỹ lắc đầu không nói chuyện t r ư ơ n g sợ nói có người trộm có người cướp có người giết người vì cái gì bọn hắn liền có thể yên tâm thoải mái sống sót lưu tiểu mỹ có chút bận tâm nhìn nhiều chương sợ một mắt suy nghĩ một chút vấn đạo hôm nay việc làm xong không có chưng sợ gật gật đầu suy nghĩ một chút nói ngủ trong phim ảnh có đôi lời năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều nằm ở trên giường chương sợ sẽ đang suy nghĩ tự có năng lực gì rõ ràng là không có gì cả có hay không hảo chính là một cái người bình thường nhưng vì cái gì có nhiều như vậy trách nhiệm đặt ở trên v a i lại qua hai ngày long tiểu nhạc tìm hắn nói chuyện trước tiên nói ngươi cùng một cái khác ngươi định tại ba tháng chiếu lên dù sao cũng là năm mới trong lúc đó muốn thả chiếu một chút vui sướng phim ngựa đi theo lại nói kỷ trường mình cái kia bộ đại chế tác nói là không có qua thẩm bị đánh đã trở về muốn lên chiếu nhất thiết phải sửa chữa một ít tình tiết trương sợ cẩn thận suy nghĩ một chút nói giống như không có phạm cấm chỗ a long tiểu nhạc một tiếng thở dài tên người có một vai phản diện tên không thích hợp trương sợ sửng sốt một chút đi theo hỏi đổi phối âm không được sao long tiểu nhạc suy nghĩ một chút hỏi người viết kịch bản thời điểm có hay không bị sự kiện được giới báo chí quan tâm ảnh hưởng đến trương sợ kinh ngạc ngươi là nói một ít tình tiết chiếu dọi xã hội bất lương hiện tượng không phải chiếu dọi là rất không thỏa đáng không phải tồn tại long tiểu nhạc thở dài nói nếu không phải là bọn hắn giải thích rất rõ ràng ta đều cho là tại tấn hàng lại làm chuyện xấu trương sợ suy nghĩ một chút cười khổ nói hâu người trở về a bộ trụ long tiểu nhạc nói đã an bài song xuôi nhưng mà muốn chờ đang trong kỳ hạn còn nói n g ư ờ i trước đổi tình tiết trương sợ chỉ có thể nói hảo đi theo cười khổ nói thật đúng là sống lâu gặp sự tình gì đều có thể gặp gỡ long tiểu nhạc nói đừng tham p h i ề n chịu để cho ngươi đổi chính là chuyện tốt chẳng lẽ muốn p h o n g cấm mới tốt trương sợ nói kỳ trường minh phiền muốn hơn ta thật buồn b ự c long tiểu long tại trương sợ đứng trước mặt một hồi lâu cuối cùng nói không có phát giác ta gầy sao trương sợ hỏi ngươi ở đây giảm b o long tiểu nhạc trầm mặc phút t r o n nói ta không bỏ xuống được viên tư nguyên trương sợ nói vậy ta cũng không có biện pháp long tiểu nhạc cười cười ta biết cho nên mới cùng ngươi tạm biệt ngày mai đi kinh thành công ty bên này vẫn là từ ngươi đứng ra trương sợ giật mình nói ngươi lại đi không phải vậy đâu chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn viên tư nguyên c h á n ghét ta thậm chí h ở ta long tiểu nhạc nói cha ta nói nam nhân qua bốn mươi lên tốt đại bộ phận bốn mươi tuổi trở lên nam nhân đều sẽ lại không yêu đ ư ơ n g tự nhiên là sẽ không thụ thương trương sợ đ ắ n g cười một chút đại ca cha ngươi mà nói căn bản không có đại biểu tính chất có hay không hảo ta không quản được nhiều như vậy long tiểu nhạc nói ngày mai sẽ không nói lời từ biệt ngươi cũng đừng đưa ta t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói thế nhưng là liền muốn qua t ế t ngươi dù sao cũng phải trở về à. về sau là lúc sau chuyện bây giờ ta muốn đi kinh thành long tiểu nhạc cười nói vốn là nghĩ có một tam giác sát mấy ca gắt gao vây tại một chỗ cùng một chỗ phát lực cùng một chỗ hướng có thể lúc nào cũng tụ không đến cùng một chỗ t r ư ơ n g sợ nói đ ừ n g p h i ê n tình à lưỡng đại nam nhân tại cùng một chỗ nói những thứ này có ý tứ sao long tiểu nhạc nói có ý tứ đi theo còn nói giúp ta chiếu cố tốt tư nguyên ai dám khi dễ nàng liền một cái kết quả giết chết trương sợ bị hắt tàng h á n g một cái ngươi có bản lĩnh long tiểu nhạc nghĩ nghĩ t u ố c ta là ta ấu trĩ trương sợ hỏi còn có khác sự tình không có long tiểu nhạc nói ngươi trước giải quyết đi kỷ trường minh sự t ì n h sự t ì n h khác sau này hay nói trương sợ nói tiếng hảo long tiểu nhạc thở dài đi quay người rời đi trương sợ nhớ tới sự kiện vội vàng tra hỏi mất đi thời gian lúc nào truyền bá long tiểu nhạc quay đầu nói sớm nhất cũng muốn tháng năm không nóng n ả y trương sợ nói đã biết long tiểu n h ạ phất phất tay lần này là thật sự rời đi có thể long tiểu nhạc còn không có leo lên đi kinh thành máy bay mập m ạ p đã xảy ra chuyện đêm hôm khuya khoác cho trương sợ gọi điện thoại đem ngươi ra bảo bảo phải tới ta muốn t h ư ơ n g kiện lúc này trương sợ còn không biết mập m ạ p có phiền phức quân thân thuận miệng trả lời lại dày vỏ cái gì mập m ạ p rất tức giận ngươi không biết lần này lao tử cắm chín trăm hai mươi bảy chín trăm hai mươi sáu hôm qua uống thật nhiều rượu mập m ạ p cái gọi là cắm tại trương sợ nhìn tới căn bản vốn không coi là một sự t ì n h tại g i a đenna bang ra hòa xem ra càng là chuyện tiếu lâm nghe do mập mập chuyện gì xảy ra trương sợ cười to ngươi thế mà sợ cái này mập mạp nghiêm t r a n g nói ta bây giờ là ngành giải trí thông niên nhân sĩ không cho phép một điểm chuyện xấu t r ư ơ n g sợ khí đạo đại ca ngươi qua đây ta bảo đảm không nói ngươi một thân ơn mập mạp nói ngươi mới là đại ca liền nói có giúp ta hay không t r ư ơ n g sợ nói ngươi đem nhân ra ngủ với nên hỗ trợ a mập mạp nói ta vốn là muốn giúp tới thế nhưng là nàng uy hiếp ta t r ư ơ n g sợ cười to an ủi một chút n g ư ơ i a xéo đi ta muốn luật sư mập mạp hô to xử lý món phát sinh tần suất tới nói mập mạp những người này chính xác thường xuyên náo một số chuyện b ấ trên quá so với lúc t ư ớ c ở t r rất nhiều, rất nhiều. Nhất nhất、so、thực ạ n h h p gây tế phần lớn tình huống là nữ hải chủ động tìm tới cửa bọn hắn chỉ cần mất tự nhiên thận trọng thận trọng liền có thể người suy nghĩ một chút liên lưu tiểu mỹ đều cùng trương sợ cáo trạng đủ để chứng minh mập mạp những người này ở đây nhận biết mỹ nữ sự nghiệp bên trong có cỡ nào nghiêm túc nhiệt huyết lần này gặp phải một cái bạch bạch ngực lớn mỹ nữ khuôn mặt nhìn rất đẹp bất kể là làm ra vẫn là trang điểm hóa ra tới dù sao cũng là chú tâm ăn mặc qua rất gợi cảm cũng rất chủ động mập mạp không thể chống lại dụ hoặc phát sinh không nên phát sinh sự tình tiếp đó mọi từ kia rất hung m ánh không theo sáo lộ ra bài mập mạp mặt này vừa xong việc còn không có mặc quần áo đâu người nữ kia bắt đầu nói chuyện làm ăn nói hỗ trợ tại trường sợ trong phim ảnh ăn bài cái nữ hai hoặc nữ ba nhân vật thực sự không được diễn phim bộ cũng được mập mạp chắc chắn không làm người nữ kia liền nói báo cảnh sát nói mập mạ p mạnh nàng báo án là muốn tồn tại chứng c ứ người nữ kia đang làm giường động thời điểm lựa gạt mập mạp nói muốn cường tráng mạnh liệt một chút phần diễn mập mạp cho là gặp phải cao thủ liều mạng một thân mồ hôi đi cạnh tranh giường động nam diễn viên chính xuất sắc nhất kết quả bị thu hình lại đêm đó đàm phán mập mạp không có đáp ứng tức giận lại liều lĩnh rời đi nói có bản lĩnh liền cáo ta tiếp đó ngày thứ hai cũng chính là hôm nay nữ tử kêu phát cho mập mạp một cái biên tập sau video chỉ từ trong video tình tiết nhìn có thể đại khái rất có thể là hành vi phạm tội mập mạp một mực không thể làm gì khác hơn là tìm t r ư ơ n g sợ hỗ trợ muốn p h ư ơ n g bảo ngọc hỗ trợ thư kiện t r ư ơ n g sợ cười to kéo đến a phương đại luật sư b ể bộn nhiều việc phương bảo ngọc chính xác b ể bộn nhiều việc không nói những cái khác đơn ảnh xem công ty các hạng pháp vụ công tác liền đầy đủ bọn hắn chơi đ ù a bất kể là đầu tư hiệp nghị vẫn là ký diễn xuất hợp sáu đồng vì cam đoan không ra vấn đề t r ư ơ n g sợ toàn bộ giao cho sở hành chính luật sư đi làm đơn một hạng công tác này cũng đủ để nuôi sống sở hành chính luật sư toàn bộ nhân viên hơn nữa có lợi nhuận ngoài ra sự vụ sở một mực tại giút thiếu nợ tuổi sinh viên đòi hỏi tiền lương cũng sẽ trợ giút bộ phận dân công đòi hỏi tiền lương đây là ái tâm công trình là tổng hợp cân nhắc phía sau cũng là cùng chương sợ đàm luận phía sau quyết định kiên trì đương nhiên là phải thu lệ phí mặc dù không nhiều chẳng khác gì là b ả y một cái cánh cửa không phải vậy sự vụ sợ không cần t i ế p cái khác danh sách gặp chương sợ không đáp ứng mập mạp hô to ngươi thay lòng ngươi thay đổi ngươi thay đổi chương sợ cười nói đại ca ta sợ người ngày mai đem người nữ kia mang tới ngươi phải dùng nàng mập mạp nói vậy quá thật mất mặt đi chương sợ nói mang tới xem mập mạp suy nghĩ một chút nói không được ta không thể đầu hàng trương sợ nói đại ca vốn cũng không phải là chuyện gì ngươi không phải náo lớn như vậy làm gì người công khai nói cho nàng nữ hai nữ ba không nên nghĩ nếu như cảm thấy hứng thú có thể thử xuống vai phụ phim đô thị chắc chắn không thể thiếu gợi cảm nữ nhân vật nàng nếu là đồng ý liền đến thí hí kịch không đồng ý kéo đến mập mạp do dự do dự thế nhưng là ta không phải là thật mất mặt trương sợ cười to ta đề nghị a ngươi đi ngủ trở về lần này là ngươi thu hình lại mập mạp suy nghĩ một chút đối với đem nàng trói lại còn bà nó dám âm ta còn nói ta ngày mai mang nàng tới trương sợ nói tiếng hảo cúc điện thoại mập mạp sự tình thật sự không tính là gì sớm mấy năm ở giữa điện ảnh học viện phụ cận quán b a tràn đầy cũng là mấy người nảy sĩ nam nhân treo cái đạo diễn chưa bài mang theo ngộng tưởng thành danh đủ loại nữ tử thường xuyên ở đây qua lại nam nhân có sở cầu nữ nhân cũng có sở cầu vì đạt được thành mục tiêu trao đổi cùng l ừ a g ạ t cũng là chiêu số thế là sáng hôm sau tại phòng chụp ảnh đang quay hy kịch thỉnh thoảng c h ư ơ n g sợ thấy phía dưới vị t i ê m n g ự c lớn nữ tử tướng mạo sao nhìn không g a n ề n ngược lại hóa rất tốt làn da trắng n g ư c lớn nói chuyện ọn đ n ọn đ n vừa thấy mặt trước tiên cúi đầu nữ nhân này rất liều chết giữa mùa đông thế mà xuyên cái thấp ngực quần áo không người t r à o liền lộ ra danh sâu hoắm t r ư ơ n g sợ nhìn lấy mập mạp cười không ngừng mập mạp trận mắt nói t r ư ơ n g đạo diễn ngươi xem một chút được sao t r ư ơ n g sợ c h ầ m giọng nói ngươi đây là cầu người làm việc ngữ khí sao mập mạp nói ta cứ như vậy không thích nghe đừng nghe t r ư ơ n g sợ nói ngươi có phải hay không không muốn l a n lộn trái lại ngực lớn nữ tử khuyên lời nói đạo cái k i a cái k i a là ta phiền phức hai vị lao sư là ta muốn nói xin lỗi chưng sợ sẽ càng muốn cười mập mạp hừ lên một tiếng ta có việc phải bận rộn các ngươi trò chuyện nói xong cũng đi nữ tử còn tả k h u ê n vội v ă n hô v u lao sư v u lao sư ngươi đừng đi a t r ư n g sợ nín cười nói chuyện nhà các ngươi v u lao sư loài lửa đừng để ý tới hắn ngừng t ạ m nói ngươi am hiểu cái gì am hiểu ta am hiểu biểu diễn nữ tử trả lời t r ư n g sợ suy nghĩ một chút nói dạng này ngươi nếu là có thời gian xem trước một chút ta như thế nào quay phim xem trước một chút cũng là làm xuống chuẩn bị giữa t r ư a ăn theo cái cơ m hội buổi chiều tiếp tục xem có lời gì cơm tối lúc nói được sao nữ nhân suy nghĩ một chút đã nói đồng thời trong lòng đang do dự tại sao muốn kéo tới buổi tối có phải hay không có ngoài định mức hoạt động đương nhiên là suy nghĩ nhiều trương lão sư nói với nàng xong một câu nói kia ra lệnh một tiếng khởi công tiếp đó vẫn bận đến giữa trưa ăn cơm hai mươi phút lại tiếp tục vội vàng đến tối bảy hát mới thả cơm n g ự c lớn nữ cho là này liền phải đối mặt khảo nghiệm từ chính xác mặt chữ ý tứ lý giải đúng là khảo nghiệm trương sợ vừa ăn cơm h ộ p vừa nói lãng phí ngươi một ngày thời gian là muốn nói về sau rất có thể là ngươi công tác trạng thái bình thường cùng tổ diễn viên đều như vậy muốn tại trong tổ ngâm muốn chờ minh tinh trước tiên diễn muốn chờ đạo diễn an bài ngươi có thể làm chính là chờ đợi lực lớn nữ do dự ân một chút trương sợ nói tiếp ngươi nói am hiểu biểu diễn đem ngươi am hiểu biểu diễn một chút ta ở đây n g ự c lớn nữ nhìn trái phải mắt vẫn là tại bằng lý đông một t ú n g diễn viên tây một t ú n g nhân viên công tác vừa ăn vừa nói chuyện trời đất cũng là hướng phía này nhìn trương sợ nói là n g ự c lớn nữ do dự một chút nói vậy ta hát cái ca trương sợ nói có thể thế là nữ nhân ca hát thế nhưng là còn chưa tới đ i ể m khúc liền bị hông ngừng không có chuyên nghiệp học qua đừng hát nữa nữ nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn ta cũng không học qua biểu diễn trương sợ trong miệng ăn mấy thứ linh tinh mắt nhìn nàng suy nghĩ một chút nói ta cũng không học qua đạo diễn câu nói này cho ngược lớn nữ hy vọng lập tức bắt đầu biểu diễn tiểu phẩm thế nhưng là không đến ba mươi giây lại bị hưng ngừng nhìn qua kịch bản sao không có nữ nhân trả lời t r ư ơ n g sợ hỏi lại hương cảng phim bộ đâu nhìn qua t r ư ơ n g sợ nói trạng thái phải có trạng thái ta không hiểu biểu diễn cũng không hiểu quay phim ta là vô tri nhất đạo diễn ta liền biết một sự kiện đầu nhập ngươi muốn đầu nhập thay thế thành người kia không thể có một vẻ khẩn trương sốc nổi muốn rất bình thường nghe chương sợ nói giống như rất đơn giản có phải hay không kỳ thực một điểm không đơn giản đại đạo lý ai cũng biết nói mấy người có thể làm được t r ư ơ n g sợ nói lời dùng bốn chữ có thể khái quát phản phát quy chân nói phức tạp điểm là ngươi phải có qua chuyên nghiệp hệ thống huấn luyện trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng hòa thành dài nhớ kỹ cái trạng thái đó nhớ kỹ phương pháp kia tiếp đó quên đi cùng thả xuống mình là ai chân chân chính chính xem như trong chuyện xưa nhân vật đi sinh hoạt mà không phải đi biểu diễn nghe được t r ư ơ n g sợ nói như vậy nữ nhân suy xét phía dưới nói ta thử lại lần nữa chương sợ gật gật đầu bất quá lại là rất nhanh h ô n g n g n g phương pháp rất trọng yếu trạng thái rất trọng yếu ngươi thấy một bộ kịch không ngừng máy cả thẻ không ngừng chụp lại ở trong nước tốt biểu diễn nghệ thuật ra có rất rất nhiều suất từ các cấp kịch bản đoàn thậm chí rất nhiều đại minh tinh tại thành danh về sau cũng muốn đi tham gia kịch bản diễn xuất bởi vì nơi đó là chiến trường tốt nhất không có máy cả thẻ cơ hội n g ư c lớn nữ sĩ chẳng những là không có trạng thái cũng không có phương pháp thắng ở làn ra cùng dáng người ngược lại là có thể là một cái cùng tổ diễn viên cho nên trương lão sư nói cùng tổ diễn viên không có hợp đồng cũng không thể cam đoan mỗi ngày đều có diễn xuất cơ hội nhưng mà có tiền lương cầm nếu như ngươi nguyện ý học tập cùng tổ có thể học được rất nhiều việc không đợi ngược lớn nữ ngư nói chuyện trương sợ còn nói ngươi có thể cùng tổ là bởi vì vu lão sư quan hệ đồng thời ta sẽ có khảo hạch từ ngươi cùng tổ ngày đó bắt đầu một cái là nếu có thể nhẫn lại nhẫn lại không có tiếng t â m gì cùng tái diễn thậm chí là n h ả m chán công tác một cái nữa là muốn học tập muốn chính mình tìm kiếm học tập cơ hội không có ai sẽ chủ động dạy ngươi nếu như hai tháng hoặc ba tháng về sau ngươi vẫn là hiện tại cái này trạng thái ngươi có thể ngay cả cùng tổ cũng không chương ó cơ sợ nói nữ n ta có không có vấn đề các ngươi nếu là nghĩ nghị định kỳ thì có không muốn nghị định kỳ liền không có đương nhiên muốn nghị định kỳ a bất quá đoàn làm phim ngừng một ngày cũng là tiền t h ư ơ n g bạch hồng nói chương sợ nói không quan trọng phòng chụp ảnh là chính chúng ta máy móc cũng là chính chúng ta cùng diễn viên cân đối tốt cái khác không là vấn đề trương bạch hồng cười nói vậy ta có thể cùng bọn hắn nói chín trăm hai mươi tám chín trăm hai mươi bảy rất lâu tới nay hiếm thấy trương sợ nói ngươi trước cân đối hảo lại nói trương bạch hồng nói biết lại cùng ngực lớn nữ nói cơ hội khó được nhất định phải nghị cho kỹ mới quyết định sau đó rời đi ngực lớn nữ nói cảm tạ nhìn xem trương sợ có chút s ư ơ n g sở trương sợ nói cái kia có cơ hội a nữ nhân lại là sừng suốt một chút Trương tiếp không Sợ vậy đặc biệt hình diễn viên chút, nói g bị là đặc thù diễn viên quần chúng tỷ như có năm đêm nữ à m ậ t mạc à thằng lùn à so nhóm phổ thông diễn cao hơn một đến hai cấp bậc nếu như vận khí thật tốt lại hôn vài câu lời kịch thậm chí nhiều mấy cái ống kính có thể làm vai phụ tới tội chưng sợ cố ý nhường ngực lớn nữ công tổ cũng không phải có ác ý một cái là khảo nghiệm cô em này có phải hay không chịu tiếp tục hy sinh xuống một cái là cho mập m ạ p thoáng xả giận chủ yếu là nguyên nhân đầu tiên nữ nhân vì làm mình tinh chịu bán đứng cơ thể nếu lại chịu l i ề u mạng chịu mấy tháng thật sự rất có thể nổi danh đẹp đẽ là ưu thế chịu trả giá thậm chí là không t r ừ a thủ đoạn nào trả giá cũng là ưu thế nếu lại không sợ đắng có thể nấu ở gian khổ kỳ làm sao có thể không nổi danh ít nhất sẽ có một chút tên tổi nhỏ cái đồ chơi này cùng đầu tư một dạng tại trong vòng giải trí tại một ít người đặc biệt phạm vi bên trong cống hiến thân thể là chuyện rất bình thường không có người để ý những người kia để ý là dân g ra cơ thể còn không chiếm được hồi báo cho nên thường từng có khí nữ tinh cùng không nổi danh tiểu diễn viên mạch trần nói quy tắc ngầm sự tình bởi vì cảm thấy mình bị lửa nghe được trương sợ nói như vậy ngực lớn nữ rất là do dự đây không phải ta muốn được không nhưng mà dù sao cũng là một cơ hội suy xét một hồi nói đạo diễn ta trở về suy nghĩ một chút được sao đi trương sợ bắt đầu làm việc n ự c lớn nữ cúi người chào nói đ ư n g đi trước còn quần áo tại đoàn làm phim cùng một ngày l ệ n h là khẳng định mập mạp làm một cái quần áo khoác cho nàng bây giờ muốn tìm mập mạp còn quần áo thuận tiện đoán giận nói ngươi không có cường độ a mập mạp nói đại tỷ ngươi thỏa mãn à cũng chính là t r ư ứ n g sợ căn bản vốn không tính toán ngươi làm qua cái gì Ngực lớn nữ nói, nhưng ta đứng một ngày, hắn liền không tên muốn nói, chuyện của hai ta, ta là bị ngươi tình Ngực lớn nữ không vui, ta tính toán ngươi. gọi gì. có của là là hỏi Tại hỏi? hai vui, ta một ta ta, ta ta sao Mập Mạp kế. bị ta có thể hay không từ thực tế xuất phát hết thể mới ba lần có hay không hảo một lần hai lần không thể nữa ba nữa bốn ngươi ngủ hai lần cũng không làm việc ta đương nhiên muốn những biện pháp khác n g ư ờ lớn nữ nói kỳ thực ta muốn không nhiều một cái vai phụ là được hắn lần này ta không phải là diễn viên quần chúng sao mập mạp cười một cái ngược lại chuyện của ngươi ta làm được mau đem video xóa n g ư ờ lớn nữ nói không mập mạp h ừ cười một tiếng thúy ngươi nguyện ý cáo liền cáo gặp lại n g ư ờ lớn nữ suy nghĩ một chút hỏi ta thỉnh đạo diễn ăn cơm hắn có thể đi sao đừng hỏi ta trực tiếp hỏi trương sợ mập mạp còn nói gặp lại quay người rời đi giải quyết mập mạp cùng ngực lớn nữ sự t ì n h trương sợ tiếp tục quay phim bận đến mười điểm nghỉ ngơi hắn trở về văn phòng đánh chữ viết cố sự hôm sau buổi sáng gác cổng gọi điện thoại nói có một nữ tìm hắn trương sợ tưởng rằng ngực lớn nữ nói vào đi kết quả chờ người kia đi đến trước mặt mới phát hiện không biết nghi hoặc vấn đạo ngươi tìm ta ngươi là ai nữ nhân rất hư n g phấn là ta a ta người là ai trương sợ không có ấn tượng tháng trước kinh thành buổi tối tại trên đường cái ta gặp phải hai người già bị đụng ngươi để cho ta chạy nữ nhân kia đáp lời trương sợ suy nghĩ một chút hỏi đi b e m đốt cái kia nữ nhân nói là còn nói lúc đó khẩn trương không nhận ra ngươi về sau hồi tưởng lại mới phát giác được là ngươi trương sợ c ư i hỏi tốt ta nhận ra ta ngươi có việc không có việc gì ta là tới ngỏ ý cảm ơn nói chuyện đem túi sách thả xuống từ bên trong lấy ra một màu đỏ hộp nhỏ đưa đến trương sợ trước mặt cảm ơn ngươi cũng không biết tiễn đưa cái gì ngươi thấy được không trương sợ nói không cần đặc biệt cảm tạ a đi theo còn nói ngươi nên cảm tạ cái kia mặc đồ đen nam nhân ta tìm không thấy hắn a ta có thể tìm được ngươi nữ nhân đem hộp mở ra xem có thể sao không phải vàng bạc ngọc thạch là một khối nhìn rất đẹp tượng gỗ nhỏ ảnh hình người là trương sợ trương sợ cầm lấy xem ngài phí tâm lễ vật này thật đúng là phải nhận lấy bởi vì ngươi không thu người này giống tiểu m ộ t đầu liền vô dụng chẳng lẽ muốn vứt bỏ nữ nhân nói ngươi có thể nhận lấy là vinh hạnh của ta còn nói tại tiệm cơm đặt trước bên trên một bàn cơm ngươi có thể mang đồng sự cùng tới ăn trương sợ nói cơm sẽ không ăn nữ nhân nói ta đặt là buổi tối ngay ở phía trước không bao xa ngươi biết ta là khách sạn a trương sợ nói biết nữ nhân nói ta liền ở cái kia cùng tiệm cơm nói xong rồi mặc kệ ngươi mấy giờ tối chục xong cho dù là d ạ n g sáng bọn hắn cũng cho ta nấu cơm trương sợ nói cũng quá k h á c h khí ta cái gì cũng không làm ngươi thật xa bay tới lại tặng quà lại mời ăn cơm ta có áp lực nữ nhân nói ta cảm thấy là vận mệnh ăn bài mặc dù ta là nữ nhân nhưng cho tới bây giờ không có đi ra thai nạn xe cộ ngày đó là lần đầu tiên liền gặp ngươi giúp ta đây là duyên p h ậ n à, khẳng định muốn tới cảm ơn ngươi trương sợ hỏi không đi làm không hơn ta là không có công tác người nghề nghiệp tự do nữ nhân trả lời trương sợ ừ một tiếng nhưng ta không thể đi ăn tiền cũng tốn ngươi không đến liền là lãng phí hơn một nghìn hai ngàn đâu nữ nhân nói đi thôi liền để ta thật tốt cảm tạng ngươi t r ư ơ n g sợ cười các ngươi kinh thành nhân sĩ đều nhiệt tình như vậy sao a nữ nhân suy nghĩ một chút nói đúng ta gọi du bản bản t r ư ơ n g sợ có chút bất ngờ ngươi cùng du bản xương là quan hệ như thế nào du bản vốn định lại hỏi du bản xương là ai tốt h a t r ư ơ n g sợ nói lễ vật thu cảm ơn ngươi cơm sẽ không ăn đừng a ngươi xem nhiều như vậy diễn viên không thể cuối cùng ăn cơm h ộ p sáu nha hà lão sư vũ lão sư du bản bản hỏi chương sợ ta có thể tìm bọn hắn chụp ảnh chung sao chưng ơ sợ gãi gãi đầu cái kia chúng ta trước tiên công tác ngươi có thể đi nơi đó ngồi một hồi Tốt. tiểu tiểu đánh tới điện thoại, Trương trang tại thời tối tiểu tiểu thể muốn Du Du du vu đầu quán buổi Vu đều quyến bản bản bản bản hảo? mừng ứng nói. đánh điện nữ ngươi ăn ngươi nói Không cần không nữ ngươi ngươi ăn gian nay. nói, nhìn không ra à, ngươi cái này chạy khắp nơi đều có thể khắp nơi mỹ mời cơm. mỹ cơm mời cơm, hôm mỹ vừa gì? khắp khởi khắp khắp hỏi, hồ hay chạy đáp đi, cái cái có có Có có xoay ca, của ra sợ là à, t r ư ơ n g sợ nói đại tỷ không nên áo ta cái gì cũng không làm vu tiểu tiểu nói không cần theo ta giảng giải ngươi nên cùng tiểu mỹ tỷ giảng giải chương sợ thở dài nói ngươi như thế nào hôm nay cam lòng đi làm vu tiểu tiểu nói đây chính là lao thiên an bài ta đã cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh tới tiệm cơm xem xét ta đi còn có mộ danh mà đến phan hâm mộ ngươi thật mạnh l ớ n à. đi theo còn nói rất trẻ trung mộ i tử còn có tiền xinh đẹp ngươi cần phải nắm chắc cơ hội à. t r ư ơ n g sợ buồn bực nói đại tỷ nhân sinh của ngươi niềm vui thú có phải hay không chính là đả kích ta theo dễu c á ta vu tiểu nói dĩ nhiên không phải còn có nhục nhã ngươi t r ư n g sợ bất đắc dĩ nói treo vu tiểu tiểu nói ngươi thế nhưng là chiếm được a ta vừa cùng tiểu mỹ tỷ gọi điện thoại t r ư n g sợ thẳng vào đầu đại tỷ người thả ta đi mơ tưởng vu tiểu tiểu tắt điện thoại t r ư n g lão sư suy nghĩ một chút đi lập tức đến chỗ không người cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại lao bà đại nhân tiểu nhân có chuyện muốn hồi báo báo a lưu tiểu mỹ nói t r ư n g sợ sẽ đem kinh thành đêm hôm đó phát sinh sự tình nói một lần còn nói người nữ kia tới sở tiểu đi ô tìm hắn cảm t ạ còn đưa cái một điêu tiểu nhân còn muốn mời ăn cơm nhưng ta không có đáp ứng lưu tiểu mỹ nghe cười không ngừng ta có khủng bố như vậy sao t r ư n g sợ nói không phải kinh khủng không phải kinh khủng là ta xuất phát từ nội tâm đối ngươi thích lưu tiểu mỹ nói buổi tối đi thôi nhân ra thật xa chạy tới còn bỏ ra tiền ngươi không ăn bữa cơm kia liền phải rửa qua t r ư n g sợ nói vậy ngươi cũng tới lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói ngươi hỏi một chút nữ hải kia mang ra thuộc được hay không được đem lập lệ các nàng cũng mang lên t r ư n g sợ thở dài nói đại tỷ lần thứ nhất gặp mặt ta cũng không tiện a lưu tiểu mỹ nói có hay không hào ý tứ không trọng yếu ta không ngớ thích lãng phí lương thực chưng sợ nói ta không đi tiệm cơm sẽ không làm sẽ không lãng phí lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói đi thôi ăn bữa cơm nhường nữ hải đi nhanh lên nếu không thì ngày mai hậu thiên còn muốn nghỉ lại ngươi t r ư ơ n g sợ nói không đến mức lưu tiểu mỹ nói cũng không hẳn dễ nói nàng có thể thật xa bay tới chờ lâu mấy ngày cũng không cái gì không có khả năng tiểu nói này mà nói t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút đã nói lưu tiểu mỹ cười h ắ t h ắ t nói ta cũng ăn lần nhà giàu t r ư ơ n g sợ nói vừa phát hiện ngươi đây là giải quyết chuyện này phương pháp tốt nhất lưu tiểu mỹ nói tất yếu còn nói ta thông minh bao nhiêu ai t r ư ờ n g sợ còn nói vài câu định hót tấm áp lời nói trở về cùng du bản b ả nói n hỏi một chút ta có thể mang ra thuộc sao r a thuộc n g ư ơ i là nói mang lưu tiểu mỹ cùng một c h ỗ sao du bản b ả n hỏi t r ư ờ n g sợ nói là còn nói còn có mấy đứa trẻ du bản b ả n bảo hoàn toàn không có vấn đề còn nói có bao nhiêu người mang bao nhiêu người ta liền là nghĩ cảm tạng ngươi t r ư ờ n g sợ nói cảm tạng còn nói ngươi bây giờ có thể đi trở về nghỉ ngơi ta bởi tối trực tiếp đi khách sạn du bản bà nói ta lưu lại nhìn ngươi quay phim có thể sao đương nhiên là tốt trương sợ tiếp tục nói ngươi v i là đứng nói chuyện không đau đeo đổi lấy ngươi đi xét duyệt có thể làm càng qua ở vị trí này bên trên người bình thường chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận trương bạch hồng đừng nói cái này bất quá vẫn là không c a o hứng nói ngươi liên hệ mấy cái kia minh tinh ta không có cường độ chín trăm hai mươi chín chín trăm hai mươi tám diệu có chỗ tốt trương sợ cũng không có liên hệ những minh tinh kia làm trương bạch hồng nói ra chuyện này thời điểm trương lão sư lập tức cho long tiểu nhạc gọi điện thoại long quản lý rất phiền muộn ta đều muốn đi công tác ngươi cũng không bỏ qua ta trương sợ kiếm cớ kinh thành tốt ngươi tốt nhất nghiêm túc liên lạc một chút các minh tinh đem hoàn thành công tác long tiểu nhạc mắng lên một câu hỗn đản cúp điện thoại vào lúc ban đêm bơi sách vợ mở tiệc chiêu đãi trương sợ trương lão sư mang theo một số đông người dự ti làm bơi tiểu mỹ nữ nhìn xem rất nhiều người đi vào phòng rất giật mình hỏi chứng sợ đều là ngươi thân thích chứng sợ chỉ vào vu tiểu tiểu nói cái này không phải là tới ăn trực vu tiểu tiểu ăn mặc đặc biệt đẹp đẽ một đôi đôi chân dài đủ để đánh bại đại bộ phận nữ nhân bơi sách vợ nhìn sang ngươi không biết chứng sợ nói nhận biết về nhận biết ăn trực về ăn trực không ảnh hưởng bơi sách vợ có chút không biết đẹp như vậy một cái nữ nên sẽ đến ăn trực vu tiểu tiểu đi tới nói hắn còn nói ta cái gì nói xấu chứng sợ hiếu kỳ nói làm sao ngươi biết ta tại nói nói xấu vu tiểu, tiểu nói ngươi liền không có nói qua ta lời hữu ích trương sợ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ngươi nói đúng đi đến lưu tiểu mỹ nơi đó ngồi xuống bơi sách vở hiếu kỳ a hỏi vu tiểu tiểu cùng trương sợ là quan hệ thế nào vu tiểu tiểu nói ngươi bây giờ ăn cơm nhà này tiệp cơm bao quát ngươi và ở quán rượu này chính là trương sợ ta chỉ là một cái đáng thương kẻ làm thuê ngươi nói hắn xấu hay không a là của hắn bơi sách vợ suy nghĩ một chút nói đó là có chút không đúng ta mời hắn ăn cơm ít nhất phải nói một tiếng a vu tiểu tiểu nói hắn chính là như vậy một gia loại bạn tụy bại hoại ngươi phải cẩn thận bơi sách vợ suy nghĩ một chút nói không có việc gì ta liền làm mời ăn bữa cơm biểu thị lòng biết ơn cảm ơn n g ư ơ i à. có một đặc biệt có ý tứ sự tình thế giới này vĩnh viễn là trùng hợp không ngừng ngay tại bơi sách vợ mời mọi người ăn cơm thời điểm tổng đài cho vu tiểu tiểu gọi điện thoại l ã o bản nơi này có một khách nhân có chút không đúng vu tiểu tiểu hỏi cái gì không đúng bây giờ khách sạn và ở hệ thống là mạng lưới liên lạc thẻ căn cước là ghi danh liền biết là thật hay giả cùng v ẽ xe lửa hệ thống là giống nhau tổng đài nói cho vu tiểu tiểu nói có một thân phận khách hứa chứng nhận tựa như là giả giống như hai chữ sử dụng rất nghiêm cẩn tình huống thật là chỉ cần phát hiện vấn đề chín thành chín liền có thể xác định có vấn đề vu tiểu tiểu nói báo cảnh sát ta tổng đài phục vụ viên nói tiếng hảo c ú p điện thoại tại mọi khi chuyện này có quản lý đại s ả n h xử lý là được hôm nay không phải lão bản đã đến rồi sao tổng đài phục vụ viên cũng nghĩ biểu hiện một chút sau đó lại nửa phút đồng hồ sau tổng đài phục vụ viên lại một lần đánh tới điện thoại nói người kia chạy liền thân phận chứng nhận đều không muốn liền chạy vu tiểu, tiểu khen ngợi nói ngươi làm hảo lại qua bên trên một hồi cảnh sát đi vào khách sạn hỏi rõ ràng tình huống cũng là điều tra video theo dõi sau đó rời đi đối với cảnh sát tới nói chuyện này cứ như vậy sử dụng thẻ căn cước giả p h ạ m pháp nhưng nếu như không truy cứu lại là không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng lời nói không có ai sẽ để ý đó là một khúc nhạc dạo ngắn trong tiệm cơm đ ắ m người nên ha ha nên uống một chút đến m ộ ư ơ i một h mới t ă n g cuộc bơi sách vợ lưu lại số điện thoại nói đi kinh thành nhất định phải tìm nàng an bài cho ngươi muội tử an bài ngươi phục vụ dây c h u y ể n điển hình là uống nhiều rồi đại muội tử chương sợ nhường phục vụ viên tiễn đưa nàng trở về phòng mang theo mấy đứa bé về nhà trên đường về nhà không có gì có thể nói đến nhà rồi ngủ hôm sau rời giường đi trước cô nhi viện đâm một đầu xem mới đưa tới đáng thương hải tử mới tới mười một đứa bé là cả cô nhi viện trọng điểm chiếu cô đối tượng chẳng những là nhân viên công tác gấp bội che chở liền lúc trước đến hải tử cũng là đối bọn hắn đặc biệt tốt có thể cho dù là dạng này n h ư n g hải tử kia vẫn là còn có cảnh giác đây là trương sợ thường xuyên nhìn thấy sự tình mỗi một cái tới chỗ này hải tử ít nhất cần trong vòng ba tháng mới có thể dần dần thích ứng hoàn cảnh lại phải có nhiều thời gian hơn tới thay đổi chính mình trương sợ không nắm này tới trước bọn nhỏ cũng không gấp gáp tất cả mọi người có kiên nhẫn muốn cho cái này mười một đứa bé có tìm được thiên đường cảm giác ý nghĩ này đặc biệt khó xử đến chưng ơ sợ lần lượt gian phòng nhìn một lần lại là hỏi qua nhân viên công tác ý kiến mới ngồi xe đi sở t i ê u đi ô theo lẽ thường thì quay phim không có gì có thể nói hơi có khác biệt chính là ngực lớn n ữ tới hơn nữa là lôi mập mạp cùng một chỗ tới chưng ơ sợ nhìn gặp nàng liền nói ngươi tới chậm theo chưng ơ sợ ước định hẳn là hôm qua tới mới đúng bất quá ngực lớn n ữ c ũ n g thật có ý tứ nói thẳng ta cho rằng ngươi nói không hợp lý cho nên hôm qua không đến chưng ơ sợ nói tại ta chỗ này không có cái gì hợp lý chuyện không hợp lý tình ta nói chính là ngươi phải làm đương nhiên ngươi không muốn cùng đoàn làm phim đi đó là một chuyện khác lực lớn nữ nói cả m tạ trương đạo diễn chỉ ra tật xấu của ta ta cũng thẳng thắn nói ra ta ý nghĩ hy vọng trương đạo có thể cho ta năm phút trương sợ nói năm phút nói đi lực lớn nữ nói ta không phải là cố ý làm bộ làm tịch cũng không phải muốn cùng ngươi đối nghịch sự thực là khởi điểm của ta so cùng tổ diễn viên cao hơn theo ta dáng người cùng tướng mạo không nói những cái khác diễn cái tiểu tam kỹ nữ hoặc công việc đặc thù giả ít nhất cũng có chút lời kịch nếu như chỉ là cùng tổ là ngươi đối ta không hiểu rõ cùng không chịu trách nhiệm ta cảm thấy như vậy không tốt cho nên hôn quá không còn mà ta hôm nay tới chứng minh ta quan tâm đoàn làm phim quan tâm diễn viên công tác ta là nghĩ nghiêm túc biểu diễn một chút thích hợp ta nhân vật ngươi có thể nói ta không có diễn kỹ nhưng mà không còn diễn kỹ người cũng nhất định có thích hợp hắn nhân vật n g ự c lớn nữ nhìn xem trương sợ nói đạo diễn ngươi nói đúng sao trương sợ khinh xuất khẩu khí ngươi có thể không biết cái công ty này cũng là ta nói tính toán ta cảm thấy ngươi có thể đó chính là có thể ta cho ngươi cơ hội đó chính là cơ hội nếu như ngươi nghĩ đàm phán nghĩ có kẻ mặc cả trương sợ nhìn mắt mập mạc nói tiếp ngươi không có từ cách kia lực lớn nữ ngược lại là mặt không đổi sắc bình tĩnh nói ta biết người đối với ta có kỳ thị xem thường ta bất quá không trọng yếu chuyện ta muốn làm rất đơn giản muốn diễn trò thế nhưng là lại không cam tâm làm diễn viên của chúng nói đến đây nhìn về phía trương sợ trương đạo chúng ta đổi chỗ mà xử nếu ngươi là ta sẽ cam tâm làm một cái diễn viên quần chúng sao trương sợ nói không cam tâm lực lớn nữ nói chính là ta muốn diễn kịch thế nhưng là không cam tâm từ vai quần chúng cất bước hy vọng ngươi có thể thông cảm ta hôm qua cũng không đến trương sợ nghĩ nghĩ nhìn về phía mật mại ngươi nói thế nào mật mật nói ta cảm thấy nàng nói có chút đạo lý t r ư ơ n g sợ cười một cái vậy ngươi nói ta làm như thế nào an bài công tác của nàng mập mạp nói thiểu tam tình phụ ba cơ cái gì cũng được an bài theo lẽ phải tới nói mập mạp nói lợi là đối một nữ tính diễn viên sáu ít nhất phải không em hay có thể ngược lớn nữ hoàn toàn không sao cả cũng là nàng lợi mới vừa nói qua nghe mập mạp nói xong lại chờ mặc nhìn về phía t r ư ơ n g sợ t r ư ơ n g sợ đáng cười một chút vậy được ngươi cũng không cần tại đoàn làm phim chờ đợi chúng ta chụp cái gì hí kịch trước mắt ngươi vị đại ca kia đều nắm chắc chờ hắn cảm thấy có ngươi thích hợp nhân vật trực tiếp nói cho ngươi chính là mập mạp nói cái này tốt trương sợ nói chắc chắn hảo ngực lớn nữ cười nói cảm tạ vẫn là ngọn phát chán thanh âm trương sợ nói đi ta nên bận rộn đuổi đi hai người hắn tiếp tục làm việc hôm nay quay chụp bận rộn công việc đến tối hơn chín điểm nhìn thời gian còn sớm trương sợ quyết định về nhà ngồi đoàn làm phim xe rời đi truyền hình điện ảnh căn cứ vừa mở ra không bao xa liền thấy đầu đường ngừng lại xe cảnh sát hai bên con đường cũng là đứng rất nhiều cảnh sát trương sợ còn có chút không rõ tài xế nói cha say rượu lái xe trương sợ ồ một tiếng thật đúng là cha say rượu lái xe tài xế đương nhiên không uống rượu yên tâm rời đi trương sợ là lần thứ nhất gặp hiếu kỳ nói tình cảnh lớn như vậy nhất định là đại trận chiến nho nhỏ một con đường lui tới hai cái phương hướng các trạm lấy một đống cảnh sát trương sợ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lái qua đoạn đường này lại hướng phía trước hai cái giao lộ chính là trong hạnh phúc trương sợ đông nhiên tại ven đường trông thấy ninh trường xuân bên cạnh là chiếc xe cảnh sát còn có mấy cái đồng sự suy nghĩ một chút đánh tới điện thoại đêm h ô m khuya khoác còn tăng ca ninh trường xuân hiếu kỳ nói làm sao ngươi biết trương sợ nói mới từ trước mặt ngươi đi qua ninh trường xuân nói về nhà cũng đ ư n g đi ra nhanh nghỉ ngơi đóng cửa kỹ cảng trương sợ càng tò mò hơn đây là có tình huống ninh trường xuân nói không phải n g ư ơ i n ê n hiểu rõ sự tình mau về nhà a nói xong cú máy trương sợ cũng không có làm cái chuyện làm cảnh sát làm sao có thể không thêm ban xuất ngoại chuyên cần thảm hại hơn không bao lâu trở lại trong hạnh phúc tại cửa tiểu khu xuống xe cùng tài xế nói tiếng c ằ m tạng nhường hắn trên đường cẩn thận trương sợ hướng về trong khu cư xá đi có ý là lại nhìn thấy kiều kim bằng cái tia con bất hiếu ngồi xổm ở cửa tiểu khu làm bộ đáng thương trái phải nhìn quanh trương sợ ẩn ẩn cảm thấy không đúng phòng ở đã không còn ra hỏa này còn lưu tại nơi này làm cái gì cầm điện thoại đánh tới đan thành quả nhiên tiểu thím không có nhận điện thoại t r ư n g sợ thầm than một tiếng thân tình nợ là vĩnh viễn cũng coi như không rõ nợ nần có người chính là hiếu thuận dù là phụ mẫu không còn là thứ gì hắn cũng muốn ngu hiếu nghe theo hết thẻ mệnh lệnh ngu hiếu đưa ma cũng có người chính là đau lòng hải tử dù là hải tử làm ra nhiều hơn nữa chuyện sai chỉ cần chịu cầu khẩn một tiếng phụ mẫu liền sẽ quên những chuyện kia t r ư n g sợ đi vào tiểu khu nghĩ nghĩ tựa ở cửa ra vào một chiếc xe hơi nhìn ra phía ngoài đại vắt một cái bọc nhỏ từ dưới xe taxi tới hướng đi tiểu khu lại môn tiểu kim bằng lập tức đứng dậy chạy trầm đi qua tiếng la mẹ trương sợ trốn ở chỗ tối tăm nhìn xem tại nhìn đồng thời trong đầu là vô tận phiền muộn hôm nay việc còn không có làm xong đâu mắt nhìn thời gian nghĩ đi nghĩ lại lại là xem cửa tiểu khu liền thấy k i ể u thím mang theo kiểu kim bằng rời đi trương sợ thực sự là không biết nên nói gì lại nhìn trước mắt ở giữa quay người về nhà trước tiên khởi động máy tính làm việc gắng sức đuổi theo tại trước không giờ đêm hoàn thành đổi mới nhiệm vụ thế nhưng là bởi vì kiều ra thím sự tình trương sợ không có ý đi ngủ đêm hôm khuya khoát lại tìm không thấy bọn hắn đi nơi nào không thể làm gì khác hơn là đứng ban công ngủ phiền muộn sau nửa đêm đương nhiên là ngủ có thể dạng sáng bốn giờ liền tỉnh rõ ràng rất khốn tại sao phải tỉnh sớm như vậy lại nằm một hồi mơ hồ ngủ mất nhưng là không đến sáu giờ tỉnh lại lần nữa nay liên buồn mực rõ ràng không đủ ngủ vì cái gì nhất định muốn ngủ một hai cái giờ liền tỉnh liệu tiểu mỹ cũng tỉnh hỏi hắn vì cái gì không ngủ được t r ư n g sợ đắng cười đ á p lời ta cũng không biết chín trăm ba mươi chín trăm hai mươi chín n h ì n người như thế nào ký ức một người s ố n sót lúc nào cũng thời điểm không biết chiếm đa số chưng lão sư đi nấu cháo trộn lẫn tiểu dương muối một người sau khi ăn xong cùng lưu tiểu mỹ nói một tiếng đi xuống lầu sở tiểu di ô xuất hiện ở tiểu khu thời điểm nhìn trái phải hy vọng có thể nhìn thấy kiểu kim bằng cùng tiểu g a tím h đương nhiên là không nhìn thấy còn nhớ rõ phía trước nói trên đời luôn có trùng hợp sự t ì n h sao đêm qua về nhà con đường vẫn là một đường thông suốt buổi sáng hôm nay hướng ngoài t h à n h đi lại có lộ kiểm phía trước trên đường lớn ngừng lại xe cảnh sát có cảnh sát đón xe từng cái thẩm tra đối chiếu tài xế bằng lái cùng thẻ căn cước trương sợ là đón xe tới tiết kiệm rất nhiều chuyện cảnh sát mắt nhìn tài xế lại nhìn mắt trương sợ cho phép qua r ờ i đi cái này đoạn đường tài xế nói hãy c h o xem nhất định là đại án t r ư ơ n g sợ có chút không hiểu đại án khẳng định a tài xế nói ngươi chừng nào thì gặp qua sáng sớm liền phủ kín đường t r ư ơ n g sợ nói đây là lộ kiểm không phải phủ kín đường tài xế nói không sai b i ệ t lắm dù sao cũng thế tốt h a dù sao cũng thế t r ư ơ n g sợ sẽ không nói gì ô tô lại hướng bắc mở không bao lâu bên đường có người đón xe tài xế mắt nhìn thời gian lại nhìn mắt t r ư ơ n g sợ ngươi là đi chụp ảnh thành đúng không chưng sợ nói là tài xế nói liệu một phen được chưa chưng sợ còn chưa lên tiếng đâu tài xế đem ô tô dựa vào hướng bên trong quay cửa xe xuống hỏi đi đâu bên ngoài là cái hơn ba mươi tuổi bịa cứng nam nhân mang du lịch đoàn cái t r ù n g loại kia m ũ đỏ đáp lời nói một trăm đi bốn đạo sông bốn đạo sông tài xế mắt nhìn chưng sợ cùng bên ngoài người kia nói lên xe người kia mở cửa xe lên xe chờ hắn ngồi xuống phía sau tài xế quay đầu nói đi trước chụp h n h thành được sao đi người kia trả lời rất thẳng thắn thế là tài xế cho xe chạy chưng sợ không nói chuyện bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được người này có chút quen mắt nhìn quen mắt không phải tướng mạo là động tác nhưng là muốn lại mướn giống như chưa thấy qua trong xe có hậu xem kính trương sợ thông qua cái gương nhỏ nhìn về phía đằng sau cái kia hành khách có ý là người kia cũng thông qua cái gương nhỏ đang quan sát tài xế cùng hành vi của hắn trương sợ nhìn bên trên một mắt cảm giác là càng nhìn quen mắt tiếp đó liền nhớ lại tới nếu như không phải bơi sách vợ cố ý chạy tới t ỉ n h thành cảm tạ hắn thật đúng là không nhất định nhớ kỹ nam nhân này g i a hỏa này chính là ngày đó b u ổ i tối ẩu đã hai cái người g i ả bị đụng nam đại hiệp nhớ tới là ai trương sợ r ứ t khoát q a y đầu nhìn tên kia không lộ e sợ đồng dạng là hướng về phía con mắt nhìn chằm chằm trở về trương sợi một cái ta biết ngơi người kia sắc mặt căng thẳng đ ỗ n g nhiên cười một cái ta cũng nhận biết ngươi trương sợ nhìn lấy nét mặt của hắn lần nữa cười nói ngươi nói lời nói dối phía trước là lối rẽ một bên là đi thành phố điện ả n h lộ một bên là tiếp tục bắt đi lộ trương sợ nói ở nơi này ngừng tài xế khó hiểu nói còn chưa tới chỗ mà trương sợ nói ở nơi này ngừng t h ô i ta tài xế có chút không tình nguyện đem ô tô dựa vào hướng về ven đường một lát sau dừng xe trương sợ quay đầu nói xuống xe có chuyện cùng ngươi nói nam nhân kia vẫn là nhìn chằm chằm trương sợ nhìn không d ư i xuống đây đi ta có lời hỏi ngươi trương sợ nói, nam nhân kia nói ngươi muốn phía dưới nhanh phía dưới ta còn có việc chừng sợ nói ngươi như thế nào như thế cỡng đâu để cho ngươi xuống xe liền xuống câu nói này trực tiếp mang đến không tốt kết quả sự tình hướng một phương hướng khác phát triển tiếp nam nhân kia bỗng nhiên lấy ra thanh đ a o l á i xe phương nam xe taxi ghế sau cùng vị trí lái ở giữa co hàng rào để phòng bất c h ắ c sự t ì n h t ì n h t h a n h ở đây không có chú ý nhiều như vậy hồng m ũ t ử nam người thanh đao để ngang tài xế trên cổ lập lại lái xe tài xế đều mộng mặc dù không có run dậy thế nhưng là cũng không biết nên làm cái gì trương sợ sửng sốt một chút nhìn xem cây đao k i a n ó i ngươi nên cưỡng ép ta m ớ i đúng lái xe thiên tiến nói tiếp bây giờ tài xế cùng hồng m ũ tử nam đều có chút khẩn trương trương sợ cùng tài xế nhỏ giọng nói trước tiên lái xe tài xế ừ một tiếng có thể dày vào đến mấy lần cũng không thể cho xe chạy trương sợ nói không nóng n ả y từ từ sẽ đến tài xế lại ừ một tiếng cuối cùng cho xe chạy bắt đi trương sợ nhìn lấy hồng m ũ tử nam nói chuyện thanh đao nhận lấy đi không có ý nghĩa vạn nhất làm bị thương tài xế hai ta đều phải giao phó hồng n ũ tử nam không nói lời nào chuyên tâm nhìn về phía trước không bao lâu ô tô chạy đến bốn đạo sông tài xế hỏi còn mở sao tiếp tục lái hồng m ũ tử nam nói lúc này chưng ơ sợ điện thoại dùng chưng ơ sợ cười nói ta nhận cú điện thoại người kia nói không cho phép tiếp chưng ơ sợ nói ta rất bận rộn nhất định phải tiếp tài xế đang lái xe nam nhân kia lại điên cuồng cũng không dám ở thời điểm này hạ thủ nặng cho nên trương lão sư rất dũng cảm tiếp thông điện thoại là trương bạch hồng hỏi mấy điểm khởi công hỏi hắn ở đâu tại sao còn không đến chưng ơ sợ nói có chuyện tạm thời một hồi điện thoại liên lạc sau khi cúp điện thoại lại bắt đầu khuyên hồng n ũ tử nam ta thật nhận biết ngươi hồng mai tử nam không nói lời nào tinh lực của hắn toàn bộ đặt ở trên người tài xế chưng ơ sợ thở dài ngươi dạng này liền xong rồi cảnh sát nhất định có thể tìm được ngươi tìm được ngươi liền không có tốt cần gì chứ ngươi biết cái gì hở ngũ m tử nam mắng chưng ơ sợ nói tuất ta là biết cái gì ngay tại hai người bọn họ lúc nói chuyện tài xế hô to một tiếng phía trước có hố phía trước có hố ta muốn phanh xe ngươi đem đao thù một chút khối này đường xá phải không hảo lúc nào cũng chạy đường dài xe hàng lớn đường cái bị đẻ ra rất nhiều cái hố hở ngũ tử nam thanh đao thoáng cầm xa một chút tài xế thở dài một hơi còn nói khối này một mực có hố ngươi đừng làm bị thương ta hồng m ũ tử nam có chút nhăn lông mày không phải tỉnh thành sao con đường tình trạng còn như thế không tốt tại hắn cao mày thời điểm tài xế lại dẫn một c ư ớ c phanh lại lần này rất đột nhiên liền trương sợ mang hồng m ũ tử nam cùng một chỗ bị lung lay một chút tài xế một tay nhấn mở dây an toàn một tay mở cửa xe cùng phanh xe cơ hồ là cùng thời khắc đó hành động thế là hồng m ũ tử nam vừa có phản ứng tài xế đã đảo hướng ngoài xe lăn hai cái sau đó đứng lên bỏ chạy trương sợ không có xuống xe ngồi thẳng cơ thể nói tâm sự a hồng n ũ tử nam tiếng mắng thô tục mở cửa xe muốn chạy chưng sợ vội vàng đ u ổ i kịp ngươi không chạy n ổ i ta cho nên tâm sự a nghe được câu này hồng m ũ tử nam con mắt chừng mà l ã o đại ta không chạy nổi ngươi t r ư n g sợ nói đây là sự thật ngươi không muốn kinh ngạc như vậy dựa vào chạy cái thử xem hồng m ũ tử nam thu hồi đao đem ba lô treo ở trước ngực chuyển hướng hai chân bắt đầu chạy t r ư n g sợ có chút buồn b ự c bây giờ tặc đều biến thái sao còn muốn tranh tài chạy bộ đuổi sát hai bước hô to ngươi đi rồi hồng n ũ tử nam không có đáp lời dù sao cũng là cắm đầu chạy nhanh chưng sợ thở dài ta là thật muốn giết chất ngươi bước nhanh chân đuổi theo một cái chạy một cái truy hai người chính là như vậy nhẹ n h õ m đi ra ngoài hơn bốn mươi km chưng ơ sợ là càng chạy càng giật mình đại ca có thể nghỉ một lát không này cũng ngựa tốt kéo nối l ỏ n g hồng m ũ tử nam không đáp lời chạy bộ lúc nói chuyện đặc biệt mệt mỏi bất quá cũng là đại biểu cho thực lực phổ thông vận động viên muốn nói chuyện cũng khó khăn chưng ơ sợ nhiều chạy ra một khoảng cách cùng hồng m ũ tử nam nói ngươi xem ta lại vượt qua ngươi hồng m ũ tử nam đều phải hồng mất đây rốt cuộc là cái gì quái vật mắt thấy tên kia tựa như còn có vô tận tinh lực hồng n ũ tử nam không chạy tha cái nón xuống vung đến ven đường cũng là để túi đeo lưng xuống nhưng là lại à l một lần chấp đao nơi tay t r ư ơ n g sợ nói ngươi cái này không đủ khoa học nào có người cùng ngươi nói khoa học hồng m ũ tử nam không một lời ba lấy dao đâm tới tại một đối mộ tẩu đ đà hạng mục bên trong t r ư ơ n g lão sư cho tới bây giờ là tích y ê u tuyển thủ không dùng vài phút hồng m ũ tử nam sẽ không đánh thở hào hiền nói ngươi chơi s ỏ lá t r ư ơ n g sợ đứng vững nói chuyện chơi đủ chưa nói chuyện nhìn trái phải b u ồ n bực nói đây là đâu hồng m ũ tử n a m sáu khi hắn đem mũ vứt bỏ về sau lộ ra đặc biệt ngăn tóc tựa như là làm lính cái loại kiệu tóc này thở mạnh nói chuyện ta làm sao biết t r ư ơ n g sợ nói ngươi người này đánh không lại ta còn như thế hoành đầu hối cua không nói chuyên tâm t h ở m ạ n h t r ư ơ n g sợ nói hỏi ngươi cái vấn đề ngươi cầm đa uy hiếp tài xế ta có phải hay không hẳn là báo cảnh sát đầu hối cua hay là không tiếp lời nói t r ư ơ n g sợ nói không có ý nghĩa a ngươi xem ta mệt sáu tốt à, ngươi so với ta mệt mỏi hơn có thể sự tình là ngươi gây ra tổng bộ có thể để cho ta kết thúc công việc đúng không đầu hối cua tiếp tục không nói lời nào chậm lại một hồi lâu tại vừa đánh thở hồn hẹn thời điểm bên cạnh trái phải nhìn quanh chờ thể lực thoáng khôi phục một chút hướng bên trái núi cao đi đến đây là đất bằng đến núi cao còn phải có một tám trăm mét khoảng cách t r ư n g sợ đuổi kịp nói ngươi là dự định vào rừng làm cướp đầu h ú i cua b ô n g nhiên dừng bước chậm rãi xoay người nắm tiểu đ a o nói đ a o không có mắt ngươi phải gìn giữ khoảng cách nhất định t r ư n g sợ nói ta không sợ đầu h ú i cua lạnh nhạt âm thanh nói ta sợ ta đâm chết ngươi t r ư n g sợ nói không có ý nghĩa a c ú t nhanh lên đừng ép ta liều mạng đầu h ú i cua đẻ lên âm thanh quát t r ư n g sợ trầm mặc phút chốc bỗng nhiên nói ngươi là quân nhân đầu hối cua sửng sốt một chút đi theo mãnh liệt lắc đầu trương sợ nói chính ngươi mỏ xuống trên lỗ thai dưới tóc mặt rõ ràng như vậy ẩn ký đừng nói không phải mũ đẻ đầu hối c u a nói ta chụp mũ không có nghĩa là chính là quân nhân trương sợ cười một cái ta cho rằng ngươi là quân nhân thật đúng là không phải là bởi vì cái mũ đẻ n ấ n đ g ừ n g phía dưới nói ngươi vừa rồi dùng động tác là quân thể quyền đầu hối c u a trầm mặc trương sợ còn nói nhìn n h ữ n kỷ ít nhất phải là một t i ế u tá a kém cỏi nhất là thượng úy đầu hối c u a nói ngươi nói cái này có ý nghĩa sao trương sợ nói kỳ thực ca sáu là ta nói xa trước đó vài ngày ở kinh thành đúng không tại trên đường cái ngươi đánh hai cái người g i ả bị đụng khi đó mặc một thân đen liền mũ áo đầu húi cua không có nhận lời trương sợ nói ngươi nên phản án bằng không thì sẽ không cầm đao uy hiếp tài xế ta nói đúng không đầu húi cua xoay người rời đi trương sợ vội vàng đổi kịp không thể đi à ngươi không thể đi làm chuyện bậy phải chịu trách nhiệm ngươi nói một chút làm sự tình gì đầu húi cua đương nhiên sẽ không nói có thể trương sợ lại không muốn không bờ bến cùng đi theo thế là nói chuyện ngươi không nói nữa ta động thủ câu nói này đổi lại đầu húi cua một đao ngươi không phải muốn động thủ sao hay là ta động thủ trước tốt hơn trương sợ tránh thoát lơi ư đao hô lớn ngươi quá cao hiểm đầu hối c u a hay không nói chuyện tiếp lấy lại đâm tới một đao trương sợ nói ngươi có phải hay không có bệnh sáu t h ố i ta xin tha thứ ta đánh ngã ngươi chín trăm ba mươi một chín trăm ba mươi thật đúng là trời mưa đầu hối c u a có chút không tin tả một cái tại trước quân nhân thế mà thế mà đánh không lại một người bình thường cũng không do dự lần nữa vung đao đi qua trương sợ vội vàng né tránh tận lực né tránh lóe lên hai tránh cuối cùng tìm một cơ hội gần đến đầu hối của trước người đống nhiên va chạm đầu hối của bị đ ụ n ngã trương sợ nhào tới cưỡi tại đầu hối của c h i n thân thuận tay nhặt lên đầu húi cua rơi trên mặt đất a o đỡ đến trên cổ hắn đầu húi cua bất động thở mạnh nhìn xem chương sợ ánh mắt có chút lạnh chương sợ nói có thể hay không không nhàm chán như vậy thật tốt phiếm vài câu có thể chết ta đầu húi cua không nói lời nào chương chỉ sợ cũng thở mạnh mấy hơi thở tay kêu mò xuống cái chán đều toát mồ hôi ngươi dày vỏ chết ta rồi đầu húi cua nghỉ ngơi một hồi cuối cùng mở miệng giết ta đi chương sợ trực tiếp cả kinh dựa vào cái gì nếu không liền để cho ta đi đầu húi cua nói ngươi xuống chương sợ nói tâm sự ngươi phạm vào chuyện gì người muốn báo cảnh sao đầu h ú i c u a cười lạnh một tiếng nói giết người n g ư ơ i báo cảnh sát ta trương sợ nói tội phạm giết người đều phách lối như vậy sao giết người không phách lối còn cái gì phách lối đầu h ú i c u a đưa tay chào trương sợ cầm đao tay phải trương sợ nói ngươi sắp điên a không sợ đâm chết ngươi đâm a đầu h ú i c u a thực sự là sinh tử không sợ bắt lấy trương sợ cổ tay ních sang bên dùng sức trương sợ lười nhác rằng co thuận thế thu tay lại đi theo tới đ ừ n g chạy a ngươi muốn thực sự là tội phạm giết người ta phải báo cảnh sát đầu múi cô đứng lên đập quần áo đầu ó c ngươi không bình thường sao ngươi báo cảnh sát còn không cho ta chạy trương sợ hỏi ngươi đây là cái nào chỗ khẩu âm khắp thế giới chạy cái gì đầu h ú i cua vô qua cho đùi ngẩng đầu nhìn trái phải trương sợ nói cảnh cáo ngươi đ ừ n g chạy không phải vậy đuổi kịp báo cảnh sát đầu h ú i cua quay đầu nhìn qua ngươi là cảnh sát không phải trương sợ nói đầu h ú i cua nói cái kia quản cái gì n h à n sự đại ca ngươi cầm đa uy hiếp người khác ga sáu nơi này là chỗ nào đen thùi lùi trương sợ rất phiền muộn đánh cái trận thế mà đánh ra như thế nào thật xa như thế nào trở về a đầu hối cua bỗng nhiên cười một cái rất tốt thuận tiện ta chạy trốn t r ư ơ n g sợ nói chạy cái gì ngươi một cái làm lính có thể chạy tới cái nào a nói xong trác hỏi ta đoán đúng a ngươi trên l ô thai là n ó n lính ép ra tuyến a vấn đề này mới vừa nói qua đầu h ú i c u a tùy tiện ứng bên trên một câu tựa như là nói đúng bất quá khi vấn đề này lần nữa sau khi nói ra đổi về đầu h ú i c u a chế nhạo ngươi là thám tử phim hoạt hình đã thấy nhiều sao có ý tứ gì t r ư ơ n g sợ hỏi đầu h ú i c u a trước tiên trái lệnh một phía dưới lại phải lệnh một phía dưới thấy không chỉ có một mặt có a vì cái gì chương sợ hỏi đầu múi cô khinh bị nói đừng suốt ngày trang thần tiên Nhà người h à n ơ i cái, đi mũ một có tích. hắc thể vết vết Trưng tẳng theo như háng đẻ đến Đây ra ư vậy sâu sợ là xeo. bị hắc b ê ngốc trên một t n i ế sai cua ta húi tiếp khinh nói, nói Ngươi lầm. là Đầu đánh quân thể quyền. thể tục còn n bị sao tới ngươi đánh cho ta một lần đi theo lại cười nhạo nói ra vẻ hiểu biết đ ầ n đ ộ n một cái t r ư n g sợ lại tàng háng một cái kia cái gì ta là cố ý ta không nói như vậy ngươi như thế nào lại mắc lửa chủ tịch nói mèo đen mèo trắng bắt được c h u ộ t chính là mèo tốt ta bắt lại ngươi bắt lấy tội phạm giết người liền nói rõ dùng đúng phương pháp đầu hối cua tiếp tục khinh thường nói ngươi và ngu ngốc duy nhất khác nhau chính là ngươi không họ bạch trương sợ nổi giận phiên muộn c á i n g à y đánh không lại ta cũng dám phách lối như vậy đầu hối cua nói phách lối thế nào ta dám giết ngươi ngươi dám giết ta sao trương sợ lại buồn bực suy nghĩ một chút vấn đạo ngươi là quân nhân đúng không tiểu binh đầu tưởng lại hỏi ngươi là nói ta kiểu tóc sao trương sợ không có tiếp lời đầu hối cua cũng không nói chuyện quay đầu xem lại quay tới đi lên phía trước trương sợ đứng ở nơi này mặt vội vàng vượt ngang một bước không cho phép đi ngươi có đao dết ta đầu hối cua căn bản là cước bộ không ngừng cũng là không sợ hãi t r ư ơ n g sợ nói ngươi là đứa đ ầ n sau không nói hai câu nói tất cả đều là chết ta giết bệnh tâm thần đúng à ta là bệnh tâm thần ngươi hoặc là báo cảnh sát hoặc là giết ta hoặc là để cho ta đi đầu múi c u a từ t r ư ơ n g sợ bên cạnh đi qua t r ư ơ n g sợ đ ỗ n g nhiên một quyền đập đi đi theo bắt l ấ y đầu múi c u a cổ á o lại đ ỗ n g nhiên quỷ gối khẽ vấp đầu múi c u a đổ không lưng ngã trên mặt đất chậm lại một hồi nói nếu là không dám giết ta đánh ta nhiều hơn nữa lần đều không dùng chương sợ nói tại sao muốn giết ngươi ta báo cảnh sát có hay không hảo đầu múi của không nói t r ư n g sợ lấy điện thoại di động ra theo hiện ra màn hình nhìn xem đầu hối cua ngươi tên gì đầu hối cua không nói chuyện t r ư n g sợ nói ta là thật muốn cùng ngươi nói chuyện t h ế m ngày đó ở kinh thành có một nữ h à i bị hai người g i ả bị đụng đe dọa ngươi tiến lên đánh liền sảng khoái hơn a ngươi nhận lầm người đầu hối cua nói t r ư n g sợ suy nghĩ một chút nói có khả năng này tốt à, coi như người kia không phải ngươi ta đặc biệt không rõ vì cái gì ta trên xe ngươi cũng muốn uy hiếp tài xế đầu hối cua lại không nói chưng sợ cái này bất đắc gì a ta thật báo cảnh sát đầu hối cua hay không nói chuyện trương sợ suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên đá ra một đại chân thật hung hăng à liền một tức này đầu h ú i cua n ế t to miệng con mắt chừng lao đại một hồi lâu không có tỉnh lại trương sợ ngồi xổm xuống g i ả i dây lưng quần tiểu bình đầu tưởng muốn dây giụa trương sợ trực tiếp làm trọng vũ lực không bao lâu cởi xuống đầu h ú i cua quần liền quần cục đều không thông tha không cần đầu h ú i cua trác hỏi trương sợ chủ động nói ra đáp án ta sợ ngươi chạy đầu h ú i cua thật vất vả đứng lên sử dụng toàn bộ khí lực lớn mắng trương sợ đủ loại thô tục cùng nhiệt phun ra trương sợ nói chưa chút khí lực a trời đang rất lạnh đầu hối cua đem áo cởi ra vây quanh ở trên mông n g ư c lại nhìn xem trương sợ nói không nên ép ta giết ngươi trương sợ nói tâm sự a ta thật tò mò hiếu kỳ đầu hối cua mắng to ngươi sao không đi chết đi trương sợ nói không nóng n ả y chờ có r ả n h đi đầu hối cua bó tay rồi trương sợ nói có lạnh hay không a lạnh liên phối hợp phối hợp ngươi xem cái này hơn nửa đêm sáu như thế nào cũng không có xe đâu đầu hối cua nói đem quần cho ta trương sợ nói không cho ta sợ ngươi chạy tiểu b i n h đầu tưởng lại nói không chạy trương sợ nói ngươi cảm thấy lấy trí thông minh của ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao đầu h ú i c u a trầm mặc phút chốc nói ngươi đem quần cho ta ta đem ta phạm bản án nói cho ngươi không phải hiếu kỳ sao ta cho ngươi biết t r ư n g sợ suy nghĩ một chút ta tin tưởng ngươi đem quần ném qua đi thu quần giữ âm quần quần ngoài đầu h ú i c u a mặc rất có kiên nhẫn t r ư n g sợ nói đồ lót không mặc đầu h ú i c u a căn bản không tiếp câu nói này bởi vì đồ lót bị ném trên mặt đất t r ư n g sợ nói đập đập l i ề n tốt đầu h ú i c u a kiên nhẫn mặc quần áo tử tế h quay người qua lại lúc đường đi chưng sợ đội kịp đi đâu tìm xe đầu núi cô nói chưng sợ nói trơ trơ cái này nửa đêm hai ta hai cắc lao ra cái nào xe dám ngừng đầu h ú i c u a nói vậy cũng tốt qua đứng ở nơi này này ngược lại là trương sợ cùng đầu h ú i c u a chậm rãi đi lên phía trước không bao lâu trở lại trên quốc lộ ở đây thì có ô tô trải qua kèm theo tiếng rít còn có sáng tỏ đèn xe mở gọi là một cái nhanh trương sợ nói đứng sang bên cạnh đứng đám này nửa đêm lái xe đều phải điên đầu h ú i c u a nhưng là không đi ngươi có thể tìm chiếc xe ta sẽ nói cho ngươi biết trương sợ nói ngươi là muốn chết phải không ta đi cái nào tìm xe làm sao tìm được xe đầu hối cô chỉ vào đường cái không nói chuyện trương sợ khí đạo cái này hơn nửa đêm một vạn năm đi qua một chiếc xe còn không chịu ngừng thế nhưng là ta mệt mỏi tiểu binh đầu tưởng lại nói ngươi báo cảnh sát ta đi theo còn nói có hay không cảnh sát bằng hữu gọi điện thoại cho hắn bắt được ta tuyệt đối là đại công lao trương sợ nói trước tiên tâm sự lại nói những cái kia không nóng n ả y nhưng là bây giờ ta không muốn nói vừa lạnh vừa đói đầu hối của nói trương sợ nói ngươi là tổ tông đầu hối cua quay đầu lại ta là tội phạm giết người trương sợ nói tội phạm giết người rất q u a n vinh dù nói chuyện lại nói không q u a n vinh nhưng ta giết năm người đầu h ú i cua nói đặc biệt bình tĩnh t r ư n g sợ ngược lại là giật mình năm cái năm cái người đ á n g chết đầu h ú i cua nói ta chạy trốn hơn ba tháng nhưng ta không hối hận hơn ba tháng xem đầu h ú i cua kiểu tóc tốt ta ta lại trang thần tiên t r ư n g sợ nói đi lên phía trước có lẽ có lữ điếm cái gì tiểu b i n h đầu tưởng lại nói là có lữ điếm cũng có tiệm cơm t r ư n g sợ nói đối với ta nhớ dậy rồi hai người bọn họ là từ con đường này chạy tới bây giờ đường cũ trở về đi lên bảy tám cây số bộ dáng bên đường là một loạt nhà trệm mang theo khách sạn lớn lữ quán siêu thị chiêu bài cửa tiệm phía trước đèn sáng ngừng lại thật nhiều chiếc xe chưng từng sợ đi gõ cửa một hồi lâu mới có người mở cửa chưng sợ nói d ừ n g chân mở cửa là hai mươi tuổi tiểu thanh niên nói một người một trăm linh chưng sợ nói đi tiểu thanh niên cũng không cần cầu nhìn thẻ căn cước mở cửa nhường hai người đi vào trước tiên lấy tiền lại lính đi phòng ở cửa sau cửa sau mở ra là một cái việt tử ngừng lại ô tô cũng có nuôi gà vịt mở ra k h í a cạnh một cái phòng hai tấm khung s ắ t giường một cái điện m ấ t khí hai giường không quan trọng cũ mới cái chăn tiểu thanh niên nói m ư ơ i một h trước đó trả phòng quá hạn muốn thu tiền phòng trương sợ nợ nụ cười đây là theo sát đại t i ể u điếm bước chân ã cha hỏi có gì ăn không có bánh mì bánh bích quy trương sợ lại lấy ra một trăm khối tiền tới điểm lạp s ư ở n g cá nướng phiến cái gì rượu đế bánh mì tiểu thanh niên hỏi cũng tốn cũng tốn trương sợ nói đ ồ nhắm ngươi xem lậu tiểu thanh niên nói tiếng hảo trở về phía trước gian phòng đầu húi cua ngồi vào bên trong trên giường đi theo lại nổi lên thân đi mở điện m n khí. trương sợ nói ngươi xem ta biết ngươi là tội phạm giết người đều cùng ngươi ở đây cùng một chỗ ngươi được đội phụ ta đầu húi cua không nói chuyện trương sợ tung ra c h ă n đông nhìn coi như sạch sẽ bất quá rất rõ ràng có thể là một tuần trước thanh tẩy vỏ chăn đều tính toán nhà tiểu điếm này giảm vệ sinh vượt qua một hồi tiểu thanh niên lấy đi vào ăn uống sau khi để xuống do dự một chút hỏi ngươi là trương sợ đ ú n g không trương sợ cười hỏi ngươi đây đều có thể nhìn đi ra tiểu thanh niên lập tức cười ha ha ngươi là minh tính a chờ sau đó lại gần cầm điện thoại chụp ảnh dày vào hai tấm về sau suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói ở đây không giống như đại tiểu đ i ế chăn mền cái này ngươi cũng đừng cởi quần áo trương sợ cười nói c à n t ặ tiểu thanh niên nói ngươi nghỉ ngơi đi c ó c h u y ệ n g ọ i t a n ó i x o n g r ă i đi. 932-931 nhiều năm như vậy đều ở đây kiên trì đầu hối của hiếu kỳ nhìn xem chứng sợ ngươi chính là một cái danh nhân c h ơ n g sợ nói ngươi là không có nhiều thích xem tin tức ta ta đây bao lớn danh nhân cũng không biết nói cho ngươi ta thế nhưng là nổi danh đã mấy ngày đầu hối của hử cười một tiếng thể dục vận động viên minh tinh điện ảnh công phu minh tinh c h ơ n g sợ nói kỳ thực ta là một cái văn nhân đầu hối của khinh thường cười bên trên một tiếng tốt ta văn nhân đưa tay đi lấy đồ ăn trương sợ kéo qua tới hai tấm cái ghế đem ăn bày ở phía trên uống chút trời lạnh chắc chắn uống rượu đế bia đó là càng uống càng lạnh hai người mỗi người cầm một cái bình nhỏ trang rượu đ ế m ú c uống không bao lâu ăn uống no đủ đầu húi cua nằm h ị c h xuống giường ngươi đừng ngủ à ngươi ngủ ta có lẽ sẽ xúc động giết người cái gì trương sợ nói không nói còn đã quên ta muốn báo cảnh sát lại đem điện thoại lấy ra đầu húi cua nghiêng đầu nhìn hắn suy nghĩ một chút hỏi ngươi là cái gì danh nhân minh tinh trương sợ nói ta là văn nhân văn nhân có biết không cầm bút viết chữ sáu dùng máy tính viết chữ nhân đầu hối cô u ngồi xuống nhìn hắn tắt ra trương sợ nói ta tự nhận là là văn tự người làm việc đó chính là tắt ra đầu hối cô u hỏi ta đem ta cố sự nói cho ngươi ngươi dám viết ra sao trương sợ nói không dám đầu hối cô u có chút thất vọng ngươi thật sợ trương sợ nói cái này cùng sợ không sợ không có quan hệ ngươi một cái tội phạm giết người viết chuyện xưa của ngươi chính là tuyên dương tội phạm giết người đồ đần mới viết đầu hối cô u trầm mặc phút chốc trọng lại nằm trở về ta gọi con đường quân nhân hệ dịch bất quá bây giờ là đạo binh trương sợ hỏi ngươi là cán bộ a quân đường nói thượng úy vốn là nói muốn sách thiếu tá bây giờ hết chơi t r ư n g sợ nói vậy ngươi làm ăn cũng không tệ thượng úy cũng không tệ quân đ ư ờ n g nói lại không đi lên sách liền nên chuyển nghề t r ư n g sợ ừ một tiếng quân đ ư ờ n g nói ta là trong thôn lớn lên thật vất vả làm cái binh thật vất vả sách cái làm thật vất vả có điểm hảo thu vào sáu bây giờ cái gì cũng không còn t r ư n g sợ nói bị khi phụ quân đ ư ờ n g nói có thể nói như vậy đơn giản mấy câu nói xong chuyện xưa của hắn một cái nông thôn hải tử đi ra tham gia quân ngũ từng bước một ngao thành thượng úy là một kiện chuyện rất khó trong đó quá trình không nói đối với phần lớn con cháu nhà nông tới nói đây coi như là đi ra hỗn thuộc về á o cơm không lo nhất tộc con đường đi ra hỗn trong nhà phụ mẫu bởi vì phòng ở vấn đề chết vẫn là kiểu cũ ác tâm cố sự t h ô n trưởng cùng khai phát công ty nhìn chúng thổ địa phụ mẫu không bán kết quả phụ thân bị ẩu đà tiến bệnh viện trọng thương không cứu mẫu thân thượng cáo bị lộng vào ngục giam cũng đã chết bác sĩ nói có thể là trước tiên thương tâm lại kích động sinh khí cảm xúc biến hóa quá kịch liệt sáu dù sao thì là như thế nguyên nhân ngược lại là tốt hơn bị tự sát con đường là phụ thân bị đả thương nhập viện lúc nhận được điện thoại tại hướng trở về trên đường l ã o ba không còn thật vất vả về đến nhà vừa biết l ã o ba không còn tiếp lấy biết lão mụ đi chính phủ thành phố cáo trạng hắn vừa hướng về trong thành đi đâu lão mụ cũng mất xảy ra chuyện như vậy đặt bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ sụp đổ q u â n đường đơn giản liền cho váng đi đồn công an gặp lão mụ một lần cuối sau đó thì sao cảnh sát không để mang đi thi thể nói là thành phố cân nhắc đến tình huống cụ thể thay nhà các ngươi giải quyết phí mai táng vấn đề bao quát mua mộ điện u â n đường không cần thế nhưng là lúc này hắn nói cái gì không dùng trừ phi náo ra rất lớn sự cố mang người cùng một chỗ giày vỏ giày vỏ thành đàn thể sự kiện q con đường suy n rất, rất có kiên nhẫn liên tục hỏi rất nhiều người tìm rất nhiều người đại gia đối với hắn sự tình đều rất phán giận nhưng chính là bất lực con đường đem sự tình phát lên lưới có thể ngươi cũng không phải công chúng chưng mục càng không phải là ngưu nhân phát ra ngoài tin tức căn bản không người nhìn sau đó thì sao không đến một giờ tin tức bị xóa bỏ đồng thời Cục thành phố gọi đây i thoại ệ n nhường hắn là m h cực kỳ tối thiểu có thể con đường toàn bộ không thèm để ý giống như một cái bị người làm thịt cừu non một dạng phục tùng ăn bài sau đó mới nói giá tiền đến lúc này khai phát công ty không muốn cho thêm thôn trưởng cũng không nguyện ý cho thêm dù sao thì là kéo lấy tôi đồng thời lại muốn ra tốc xử lý trong thôn những gia đình khác phòng ốc q u â n đường một mực biểu hiện đặc biệt ngoan ngoan theo cũng cùng binh sĩ nói sự tình t ừ trong nội tâm hắn là hy vọng quân đội giúp hắn ra mặt đáng tiếc chỉ có quen biết quan binh lời an ủi ngữ phía trên lãnh đạo ngay cả một cái cái rắm cũng không có bây giờ quân đội không bao giờ lại là trước kia bao che cho con đến lúc này q u â n đường triệt để hết hy vọng cũng không nói trở về bộ đội sự tỉnh mỗi ngày đều là cưới xe gắn máy vào thành cho người khác xem ra tựa như là tại đòi hỏi bồi thường kiểu Quân đây là ba cái nhất định phải chết nhân hắn cũng mặc kệ sở trưởng đồn công an có phải hay không chịu đến mệnh lệnh làm việc chỉ biết là lao nương là chết ở ngươi đồn công an vào lúc ban đêm tòa thành thị kia phát sinh kinh thiên đại án Thôn、trưởng h ô n t cùng địa sản thương bị giết cũng không sao liền sở trưởng đồn công an đều đã chết lại có hai tên thân phận người nhạy cảm một buổi tối năm đầu nhân mạng q u â n đường mất tích cái này chạy chính là hơn ba tháng sự tình chính là cái này bộ dáng q u â n đường nói rất bình tĩnh sau khi nói xong hỏi chứng sợ bọn hắn không đáng chết sao chứng sợ hỏi còn có hai người là ai q u â n đường nói không biết nói là g i ế t nhà sản xuất thời điểm thuận tay g i ế t xem bọn hắn mặc quần áo sẽ không như cái gì đồ tốt chứng sợ đáng cười một chút ngưng y u đi theo còn nói không có lưu lại chứng cứ a không có con đường cười một cái nói xem ra ngươi đúng là cái gì cũng không hiểu chương sợ nói ta thế nào nên cái gì cũng đều không hiểu ngươi trước là đoán mỏ đoán thân phận của ta căn bản là sai còn có lưu lại chứng cứ cái này chết năm người trừ phi ta không ngay tại chỗ bằng không nhất định sẽ tính toán tại trên đầu ta quân đường còn nói một lần ngươi chính xác cái gì cũng không hiểu chương sợ nói ngươi là heo sao cái gì là nhất định tính toán tại trên đầu ngươi quân đường nói ta là đệ nhất người h i ể m nghi bọn hắn sẽ vô hạn chế tạm giam sau đó là vu van giá h o ạ đi theo nói húng chi còn đúng là ta làm chỉ cần bắt được ta là ra không được chương sợ nói vậy ngươi bây giờ d ạ n g này không có khả năng không bị bắt được đúng vậy a ta biết quân đường nói đào vong mệnh m ỏ i quá thực tình khuyên ngươi một câu về sau phạm tội nếu như không thể trốn ra ngoại quốc cũng đừng chạy trốn cái gì cái gì đều phải thẻ căn cước chỗ nào chỗ nào đều có giám sát đầu căn bản không có khả năng giấu đi t r ư ơ n g sợ nói vậy ngươi còn đi tinh thành quân đường nặng mặc hảo nhất hội nhi mới nói ta là muốn đi làm việc lớn dù sao cũng là chết vì cái gì không manh động một chút t r ư ơ n g sợ khinh s u ấ t khẩu khí còn tốt ngươi không có làm quân đường nói không phải không có làm là không có cơ hội làm thống chi không có mục tiêu cũng không thể lạm sát kẻ vô tội t r ư ơ n g sợ hỏi n g ư ơ i bây giờ đâu ta bây giờ ta bây giờ chỉ hy vọng ngươi đem chuyện xưa của ta viết ra quân đường nói xem ta tiểu tóc ta là cố ý nhất định muốn như thế kéo ta là quân nhân sáu mặc dù là đào binh đằng sau năm chữ thanh em rất rất nhỏ t r ư ơ n g sợ nói ta là thật không dám viết ta quân đường cười một cái cái kia cái khác đâu cái gì khác t r ư ơ n g sợ hỏi quân đường nói ta làm lính cố sự a t r ư ơ n g sợ nói không cần nói nói cũng không viết không có ý nghĩa cũng là quân đường nói coi như ta uống quá nhiều rồi lẩm bẩm nói một chút nhiều năm như vậy đắng quân đường nghiêng người sang thể nhìn chương sợ ta là nông dân binh tiến binh sĩ phía sau sáu bị người đánh không tính là gì bình thường bị người đâm thọc mới áp tâm lao tử cũng không biết như thế nào đắc tội người mơ mơ hồ hồ liền bị t h a i hận lên tiếp đó ta cái kia khó khăn à thảo quân đường nói đừng ghét bỏ a chúng ta cái kia đều nói thô tục chương sợ nói không có ghét bỏ quân đường nói tham gia quân ngũ năm thứ nhất quần và i chăn đ ô n g đều ném đi cũng không cần nói tiền người dám tại trong túc xá lưu tiền quả thực là khảo nghiệm lớn đến năm thứ hai m ư i tốt đứng lên về sau cai điệu đi ta cũng buông lỏng tiếp đó hai nam binh đến thời gian hỏi lưu không lưu binh sĩ ta không muốn lưu mẹ ta nói lưu thật tốt hơn kiểm tra trường quân đội làm sĩ quan ta nghĩ nghĩ về nhà cũng không biết làm cái gì hoặc là học đầu bếp hoặc là học d ạ y sai liền lưu lại quân đường cười khổ một tiếng trường quân đội rất khó kiểm tra bây giờ làm lính kiểm tra trường quân đội so trước đó khó hơn nhiều học tập tư liệu cái gì không nói ngươi được đưa tiền ta một cái đại ngốc binh cũng không biết cho hai tiến đưa t r ư n g sợ nói có thể ngươi vẫn là đọc quân giáo quân đường nói nhờ mới mẹ không học trường quân đội về sớm tới nói xong câu đó nạp mặc hảo nhất hội nhi nói có thể nên không học trường quân đội nên sớm đi trở về cũng sẽ không như vậy trương sợ nói đ ừ n g khổ sở cha mẹ ngươi nhất định vì ngươi cao hứng ngươi ít nhất là giúp bọn hàn báo thủ q u â n đường cười một cái không đối tượng không có kết hôn bây giờ lại dạng này đống nhiên phụ mẫu liền không có đ ổ i là ngươi ngươi sẽ như thế nào trương sợ nói ta cũng sẽ giết người nhưng sẽ không giống ngươi ngốc như vậy ta sẽ từng cái từng cái từ từ xe đến muốn tạo ra không ở tại chỗ chứng cứ đ ư ờ n g phía dưới còn nói có thể giết người phương pháp nhiều như vậy ngươi như thế nào chọn một mũ nhất quân đường nói ta biết ta liền là nghị khoa ý ân cựu t r ư ơ n g sợ nói ân cựu là nhanh ý làm sao bây giờ ngươi giết năm người ta không có thể thả ngươi đi quân đường l i ề n c ư ờ i ngươi nói ngươi có phải hay không có bệnh không phải cảnh sát muốn làm cảnh sát sự tình t r ư ơ n g sợ nói kỳ thực ta là hy vọng ngươi chạy mất bất quá ngươi cũng đã nói không muốn lại trốn quân đường trầm m ặ t phía dưới nói đúng vậy a không muốn chạy trốn mệt mỏi quá kỳ diệu lao thiên sợ không diệu dạng thiên nói, phải người chuyện lao trương như này gặp sợ vậy q u â n đường cũng không nói chuyện kéo qua chăn bông đắp lên trên người trợn tròn mắt nhìn bầu trời lều thời gian thoáng một cái đã qua sau ba mươi phút tại trương sợ do dự muốn hay không lúc ngủ q u â n đường bỗng nhiên nói ta là quân nhân hẳn là bảo vệ quốc gia nhưng ta liền phụ mẫu bảo hiểm tất cả không bảo vệ được sáu câu nói kế tiếp không nói trương sợ giống như giống như không nghe thấy qua mười lăm phút cũng là bỗng nhiên nói chuyện ngươi chạy à ngươi ở đây bên cạnh ta ngủ không được luôn muốn ngươi sẽ giết ta hai người có chút mệt mỏi rất lạnh rất mệt ban đêm rõ ràng hơi dính gối đầu liền có thể ngủ hai anh em này đều ở đây cưỡng bách không đi ngủ chưng ơ sợ là có chút không dám ngủ q u â n đường là có chút không cam tâm bất quá n ó i xong câu đó q u â n đường ngược lại là cam tâm không chạy nếu là không yên tâm ngươi có thể đem ta trói lại chưng ơ sợ mở to mắt chạy a có hay không hảo q u â n đường không nói quản nói những cái kia vây lại ngủ trước thế là liền yên tâm ngủ mất chưng ơ sợ đợi một chút nhi một mực không đợi được hồi âm nghiêng đầu nhìn một chút cười khổ một cái suy nghĩ một chút ta hẳn là sẽ không chết ở chỗ này thế là cũng ngủ hai người ngủ rất thực hôm sau mười điểm bốn mươi mới tỉnh là bị chủ quán tiểu thanh niên đánh thức thiên tia đùng đùng gõ cửa hỏi còn ở sao không ngừng lời nói liền phải tính tiền đang quay tiếng cửa vừa mới vang lên thời điểm q u â n đường liền lập tức xoay người dựng lên bất quá khi nhìn đến trương sợ về sau hơi trầm m ặ t phút chốc chọc lại nằm trở về trương sợ cũng tỉnh c h ầ m rãi ngồi xuống mắt nhìn q u â n đường nói lớn tiếng lúc này đi vậy các ngươi nhanh lên a còn hai mươi tiểu thanh niên hảo tâm nhắc nhở qua trở về quầy hàng nơi đó trương sợ xuống đất ta đi q u â n đường nằm hỏi ngươi không phải muốn bắt ta sao trương sợ nói ta cảm thấy ngươi nói đúng con đường cách một lát mới đáp lời nhưng ta không muốn chạy trương sợ nói lại kiên trì kiên trì kiên trì bao lâu cũng là tên tội phạm bị truy nã không có ý nghĩa quân đường nói không có ngoài ý m u ố n nhất định là tử hình trương sợ nói ngươi cái này hẳn là ra tòa án quân sự a quân đường c h ầ m mặc phút chốc nói không biết trương sợ có chút không biết ngươi là quân nhân ngươi không biết quân đường nói ta bây giờ cái gì cũng không biết rất hiếm là sao trương sợ nói không cùng ngươi ở mỹ mặc vào áo khoác mở cửa ra ngoài quân đường đứng một lát bước nhanh cùng ra ngoài tiểu thanh niên cùng trương sợ nói tốt dù sao thì là nhìn thấy đại minh tinh bộ kia lời kịch ngươi biết cố sự rất tốt cái gì trương sợ nói cảm tạ Bịm cười nói đừng đi đừng ra. quân đường nói nhưng e o t ta thật không biết t r ư ơ n g sợ gãi gãi đầu có thân thích sao có thân thích cũng không ý nghĩa phụ mẫu cũng bị mất cũng không có huynh đệ thì muội càng không có hải tử cái khác thân thích sáu cũng dung không được một cái tội phạm giết người quân đường nói ngươi đi đâu đại ca ta muốn về nhà chương sợ nói ngươi đừng nghĩ theo ta về nhà Quân đường cười m là là ộ tại đêm qua hắn còn nghĩ đem q u â n đường đưa cho n i n h trường xuân tranh công có thể tên k i a một câu nói trương sợ sẽ không còn tất cả ý tưởng người sống một thế liền phụ mẫu bảo hiểm tất cả không bảo vệ được còn nói gì cái khác cũng không muốn để ý tới không có nghĩa là muốn giúp đỡ thoát tội cho nên trương sợ đi theo còn nói một lần chớ bám theo ta sau đó là nhanh chân chạy quân đường sửng sốt một chút nhấc chân liền truy trương sợ chính là buồn b ự c dừng lại nói người có bệnh a quân đường cũng dừng lại không có trương sợ gật gật đầu quay người lại chạy cái này chạy không còn dừng bước không bao lâu thì làm ra ngoài mấy km lúc bắt đầu đợi con đường lại bắt đầu truy chỉ là đổi mấy cây số sau đó không biết nghĩ đến cái gì đống nhiên dừng lại đứng tại trên đường nhìn xem trương sợ chạy mất nghe không được sau lưng tiếng bước chân trương sợ cũng không quay đầu lại cứ nhanh chân điên cuốn bước lại nhiều chạy ra chút khoảng cách mới dừng bước trở về nhìn sáu đã không nhìn thấy con đường tại thật xa chỗ mơ hồ có cái thân ả n h nhỏ bé trương sợ khinh s u ấ t khẩu khí không biết mình là đối đầu vẫn là làm sai nghĩ nghĩ đưa tay đón xe có ô tô đường dài đi ngang qua s u ấ t mà dừng lại trương sợ nhảy tới ô tô phát động sáu một giờ rưỡi chiều mới đến nhà khởi động máy tính chính là làm việc nhưng không biết vì cái gì vũ vũ bàn phím liền sẽ nhớ tới con đường ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ viết chữ thế nhưng là lại không thể làm sự t ì n h khác định đi tắm rửa thanh tỉnh một chút đầu não tiếp tục làm việc làm việc tốt thường gian nan chưng ơ sợ vừa có điểm viết chuyện xưa cảm xúc tiểu g i a thím điện t h o ạ i tới chưng ơ sợ trực tiếp là khe run rẩy trong tưởng tượng sự tình đến cùng xảy ra sau khi tiếp t h n g hỏi đã trở về tiểu g i a thím nói tiếng ân đi theo thật không tốt ý tứ ngự khí nói cái kia tiểu chương à cái kia có thể cho ta mượn ít tiền sao chưng sợ hỏi bao nhiêu tám vạn tiểu ra thím vốn là muốn giải thích rất nhiều có thể bỗng nhiên nói không nên lời chỉ nhỏ giọng nói ra cái số này t r ư ơ n g sợ cười một cái ngươi ở đâu tiêu thẩm nói tại cửa tiểu khu t r ư ơ n g sợ nói sau một tiếng cho ngươi tiền lập tức tắt điện thoại gọi cho mập mạp ta mặc kệ ngươi tìm ai đi cửa tiểu khu đánh cái người muốn t ứ chi gậy hết mập mạp hỏi ai vậy cũng không thể gặp người đánh liền t r ư ơ n g sợ nói tiểu kim bằng cháu trai này lại trở về tới thành đã biết mập mạp cúp điện thoại lần này t r ư ơ n g sợ lại không có cách nào viết chuyện xưa vốn là bởi vì con đường sự tình chậm trễ một ngày quay c h ụ tính toán hôm nay hai ngày bây giờ còn phải xử lý loại chuyện hư hỏng này đi rất chậm vừa có thể trông thấy cửa tiểu khu đã nhìn thấy một chiếc màu đen xe hơi dừng lại chạy xuống bốn cái cầm côn đồng trẻ danh to sát tất cả đều là bộ đ ầ mũ phóng tới tiểu kim bằng chính là một trận điên cuồng đập tiểu kim bằng cùng tiểu thẩm đứng tại cửa tiểu khu đ ỗ n g nhiên bị người đánh tiểu thẩm tới ngăn đón còn lớn hơn hô cứu mạng bốn đánh một nắm giữ côn đồng tiểu thẩm có thể ngăn cản mười cái có thể ngăn đón mấy lần trước không đầy một lát tiểu kim bằng một thân máu ngã trên mặt đất bốn người lên xe bỏ chạy đến lúc này trương sợ mới chậm rãi đi tới trông thấy là hắn tiểu thẩm hô to hỗ trợ trương sợ lắc đầu đi tới đem tiền để xuống đất n g ư ơ i m u ố n tiền mười vạn ta còn có việc nói xong xoay người rời đi tiểu thẩm k h ó c hô cứu người a hỗ trợ a trương sợ căn bản như không nghe gặp chậm rãi đi vào tiểu khu chậm rãi đi vào nhà ta ca ú đi thang máy trở về phòng ngại nghiêm mụ mụ ô n tiểu trương hiện ra tới thế nào trương sợ nói không có gì không chút ngươi kéo dài cái khuôn mặt xảy ra chuyện gì ngài nghiêm mụ mụ hỏi trương sợ nói trời mưa trời mưa cũng không cần phàn nàn sáu cái nào trời mưa ngài nghiêm mụ mụ nhìn phía ngoài cửa sổ trương sợ ha ha nở nụ cười cùng t r ư ơ n g lượng nói mấy câu trở về phòng làm việc vẫn bận xong đổi mới nhiệm vụ trương sợ đón xe hồi thứ chín long hoa viên tìm ra kiểu quan huy đưa tặng bất động sản v ă n tự chứng minh lại có dọn trở lại giấy thông báo lại trở về nhà ta cao ốc tìm phương bảo ngọc đem những n à y phòng ở đều làm thành ta người làm như thế nào phương bảo ngọc nói không có giấy tờ bất động sản làm như thế nào trương sợ nói ta y tứ dựa vào những vật này có thể chứng minh những phòng ốc kia là của ta a phương bảo ngọc nói tốt nhất là nghĩ biện pháp xử lý giấy tờ bất động sản cái đồ chơi này sáu không thể nói không hợp pháp dù sao cũng là sáu không phải muốn đánh kiện c á o a trương sợ nói ta nghĩ chính là thư kiện phương bảo ngọc nói bảo tôn hảo nhất định hữu dụng đi theo nói ngươi phải tin tưởng ta trương sợ ừ một tiếng suy nghĩ một chút lại đón xe trở về cựu long hoa viên cất k ỳ những vật này cái này rõ ràng là lòng rối loạn tiết tấu hưởng phí hết rất nhiều thời gian xuống lầu lúc trông thấy chiếc xe thể thao kia chậm lại lên lầu cầm chìa khóa xuống lầu hô cái biết lái xe bảo an đem ô tô n ư ừ n g đi nhà để xe về lại nhà phóng chìa khóa thuận tiện đi lên lầu chờ đợi một lát trên lầu là thạch tam phòng ở có một gian phòng chất đầy tiền thật cao khoảng một tàng lớn đứng tại tiền phía trước vừa ý một hồi lâu đi phòng bếp tìm túi nhựa trở về lắp đặt mấy chồng tiền mang theo đi ra ngoài đón xe đi cô nhi viện đem tiền ném cho vân vân hắn đi thăm hỏi mới tới m ộ ư ơ i một đứa bé đi qua khoảng thời gian này chiều cố ở chung bọn nhỏ có chút quen thuộc ở đây không còn là vừa mở thời điểm lạnh lùng như vậy nhìn thấy trương sợ cũng biết hỏi rõ lao sư hảo mặc kệ lớn tiếng tiểu có phải hay không k ó nghe có thể nói chuyện chính là chuyện tốt sau khi ra cửa trương sợ thở một hơi dài nhẹ nhõm luôn cho là bên trong sẽ có một câm đ i ế c hải nhi vạn hạnh không có đang muốn về nhà trông thấy hồng hòa chạy tới khoan hay đi trương sợ hỏi thế nào hồng hòa nói vừa kiểm tra xong sửa xong rồi phối trí công trình cũng khá nhìn xem đã xây dựng xong cao c ò n có bể bơi sân vận động c h ờ công trình trương sợ nói đồ vật bên trong đâu đều tốt giường cái bàn máy nước nóng cái gì có bộ phận gian phòng chứa tv máy tính hồng hòa hỏi đi xem một chút t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói không nhìn ngươi nhường vân vân bọn hắn nhìn một chút được còn nói vân vân nói cho ta biết bọn hắn đều nhìn rồi liền còn lại ngươi hồng hòa nói bọn hắn nói ngươi bây giờ đặc biệt vội vàng liền không có tìm ngươi t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói tiền đủ sao còn không có hỏi qua rùa đen hồng hòa nói đủ gần nhất những ngày này rùa đen rất vợ t r ư ơ n g sợ hử một tiếng ai không vội vàng đi theo nói c ả m ơn ngươi làm phiền ngươi hai năm cứ như vậy cái địa phương rách nát hồng hòa nói thế nhưng là không phá không có chút nào phá chưng sợ nói cảm t ạ còn nói cuối cùng có thể đi trở về giao nộp a hồng hòa nói ngươi hôm nay nếu là không tới ta ngày mai có thể đi sở tựu i đi ô t ì m ngươi dù sao cũng phải cáo biệt một chút mới đúng